Chương 414, nếu như đứa nhỏ này không bình thường. Chương 414, nếu như đứa nhỏ này không bình thường. Thế nhưng là có lẽ liền cùng muốn theo rau quả hoa quả bên trong thu hoạch được đủ nhiều vitamin đồng dạng, có đôi khi cần thu hút 5 cân cà rốt tài năng đạt tới đối với con mắt hữu dụng vitamin A hàm lượng, loại này ăn pháp cũng không phải bình thường người có thể làm được, cho nên rất nhiều thị lực không tốt hại từ bác sĩ sẽ không đề nghị ăn nhiều cà rốt, bởi vì vậy không có dùng. mỗi ngày ăn mấy cân không phải người nào có thể thừa nhận. Nhưng là hợp thành vitamin A liền không đồng dạng, chỉ cần mỗi ngày ăn nhất điểm điểm liền có thể cung cấp đầy đủ lượng vitamin thu hút chính là quá nhân tính hóa. Cho nên, mặc dù cốc gan tiên án thứ đồ tốt này tại đồ ăn bên trong liền có thể thu hoạch được, nhưng là nếu như nếu như đem nó biến thành áp súc viên thuốc nhất định có thể làm cho đại não trí nhớ bên trong tăng lên càng nhanh. Về phần một tiểu khắc tên là lạc gan toàn tỷ dội xỉn axit lý tiểu vân liền không có coi trọng như vậy, bởi vì lạc gan toàn sẽ kích thích đại não bài tiết đại lượng nhiều ba án, mà loại này nhiều ba án là sẽ ảnh hưởng sáng tạo tính tư duy, cũng sẽ làm cho người ta sinh ra vui sướng cảm giác. Ần, ta tiểu phi đã quá vui sướng quá hoạt bát hào động, cái này liền không như vậy trọng yếu đi. Thành phần đều nghiên cứu hoàn tất, liền cần nghiên cứu nào vật phẩm chăm sóc sức khỏe có thể hữu hiệu cung cấp này đó thành phần. Lại qua nửa giờ, am hiểu phân loại thương phẩm Lý Tiểu Vân đã dựa theo giá cả cùng tỷ suất chi phí hiệu quả cùng với đánh giá phản hồi ba cái phương diện đem hơn 20 loại các nơi trên thế giới vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty sản xuất đại nào tương quan vật phẩm chăm sóc sức khỏe toàn bộ sửa soạn xong hết. Được rồi, cái này liệu cũng không có gật người, nàng vòng bằng hữu bên trong dán ra tới cái này New Zealand sinh ký ước dược đích thật là danh tiếng không tồi một cái ký ức sản phẩm. Tại Amazon cùng Kinh Đông mặt trên cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe thế mà bán rất tốt, đáng tiếc toàn cầu mua đến hàng tốc độ quá chậm, hơn nữa giá cả cũng so mua hộ bên kia đắt 20%. Không cha không biết, cha một cái giật mình, nguyên lai like này đó vật phẩm chăm sóc sức khỏe tại mua sắm trang phép lượng tiêu thụ như vậy tốt, gần với kế sinh vật dụng cùng đồ trang điểm lượng tiêu thụ. Lý Tiểu Vân cười cười, nàng nghĩ đến chính mình thường tại trực tiếp bên trong nói đến một câu, hiện tại dùng tại nàng trên người chính là hết sức thích hợp rất tốt, ta đã cho các ngươi mở ra thế giới ma pháp đại môn. Kế tiếp liền đợi đến ngươi hạ đơn nha. Những vật này thật là hẳn là so đồ trang điểm còn tốt hơn bán đi. Lý Tiểu Vân căn cứ nếu như nhà bên trong cần rất nhiều nào đó dạng thương phẩm, vậy liền đem như vậy thương phẩm đại diện đến chính mình trở thành đại diện thương lý niệm tới nghiên cứu những ký ức này loại, để cao đại não năng lực loại thuốc có hay không ở trong nước có tương đối lớn đại diện thương bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hẳn là lợi nhuận rất không tệ đi, bán mì màng lợi nhuận cũng không tính thực cao, đều dựa vào lượng xếp đóng ra tới, nhưng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe không giống nhau, có lẽ Tạ Tiểu Phi ăn ngon, ta còn có thể đem bọn nó bán cho càng nhiều ba ba mụ mụ nhóm, loại số tiền này ta kiếm lên tới vui vẻ, đừng ra trưởng bỏ ra tiền cũng cao hứng. Nhưng là nghĩ lại như vậy cũng không tốt nếu là Tạ Tiểu Phi lớp bên trong những người bạn nhỏ khác cũng sử dụng loại này bảo kiện phẩm, Tạ Tiểu Phi chẳng phải lại không có ưu thế gì sao? Được rồi được rồi, lén lút đem chính mình nhà Tiểu Phi mang hảo là đủ rồi, còn những hài tử khác như thế nào đây? Ta Lý Tiểu Vân cũng không phải là yêu thích xen vào việc của người khác người. Vào lúc ban đêm, Tạ Thuần Bình mang theo Tạ Tiểu Phi sau khi về đến nhà, Lý Tiểu Vân thật cao hứng cấp Tạ Tiểu Phi tắm rửa, còn tự thân cấp Tạ Tiểu Phi đọc truyện kể trước khi ngủ. Tạ Tiểu Phi tại sân chơi chơi một ngày, cũng là bối rối nồng đậm, lúc ở trên giường thỉnh thoảng phát ra vài tiếng đắt, đắt, đắt đi đắt ở hơi thanh lúc sau, ngủ rồi. Lý Tiểu Vân cao hứng ngân nga bài hát trở lại chính mình gian phòng, Tạ Thuần Bình hiếu kỳ lão bà như thế nào đột nhiên tâm tình như vậy tốt, thế mà cũng không có mắng Tạ Tiểu Phi quá khiếu, đây là phát sinh cái gì quá sự tình rồi. Một mặt nghi vấn viết lên mặt, nhưng lại không dám hỏi. Lý Tiểu Vân nhìn ra trượng phu nghi hoặc, cao hứng ngồi vào trượng phu bên cạnh, tóc thật dài chút xuống xuống tới, đầu thì tựa ở trượng phu Tạ Thuần Bình bả vai bên trên, đem buổi tối làm công khóa nghiêm túc cấp lão công giới thiệu một phen. Chính là như vậy, ta đều hiểu rõ ràng, công khóa tất cả đều làm xong. Lý Tiểu Vân lòng tin 10 phần nói xong, Tạ Thuần Bình cũng không hiểu. Còn tưởng rằng những vật này chính là tiểu phi khi còn nhỏ ăn cái loại này canxi phiến cùng dầu cá loại hình không sai biệt lắm đồ vật, cuối cùng hắn còn nghĩ tới đồng dạng càng thú vị dinh dưỡng bổ sung tệ. Có phải hay không cùng cái loại này tiểu hùng kẹo mềm đồng dạng, bổ sung vitamin, đại nhân cũng có thể ăn cái loại này." Tạ Tuần bình thử hỏi. Lý Tiểu Vân meo mắt lại thỏa mãn cười, "Đúng đúng đúng, chính là cùng loại loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, người cuối cùng khai khiếu. Nhưng là không đúng lão bà, lão sư nói chính là tiểu phi trong phòng học quái khiếu còn đánh người." Ngươi lần trước đi nói tìm bác sĩ mở một ít thuốc an thần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy vẫn còn tương đối chuẩn xác. Mặc dù ta cũng không biết loại này chấn tĩnh dược đến cùng có bán hay không, thế nhưng là ngươi mới vừa nói những thuốc này đều không phải làm hại tử an tĩnh lại nha. Tiểu phi tại khóa đường bên trên ẩm mỹ loại chuyện này chỉ sợ vẫn là không giải quyết được. Tạ Thuần Bình nói ra chính mình lo lắng, cũng không sợ lao bà chê cười. Lý Tiểu Vân thẹn thùng nín cười, nói: Ngươi đây là không hiểu đại não vận hành cơ chế kỳ thật ta, tử ẩm mỹ là bởi vì hắn không có đem lực chú ý đặt tại địa phương trọng yếu. Nếu là hắn đem lực chú ý tập trung ở một kiện nào đó sự tình bên trên, liền sẽ không cùng những hài tử khác đùa giỡn nhà, loại này ký ức dược, sẽ làm cho hài tử nhớ từ đơn trở nên rất dễ dàng, một khi dễ dàng hắn khả năng liền yêu thích học thuộc từ đơn, cứ như vậy lực chú ý đều tập trung ở học thuộc từ đơn bên trên, tự nhiên cũng ít đi thời gian nô ý. Nói cho cùng, hài tử nếu là thông minh, tùy đường chép lại cái gì đều có thể thuận lợi thông qua, lão sư cũng sẽ không như vậy thường xuyên tìm chúng ta phiền toái, coi như tìm chúng ta phiền phức đó cũng là thiên tài hài tử phiền toái nhỏ, không phải học sinh kém, ta cũng không thích người khác nói con trai nhà ta là học sinh kém, ngươi thích không? Lý Tiểu Vân hất cằm lên, sau đó còn vẫy tóc. "Ừm, vậy thử một chút xem sao." Tạ Thuần bình nửa tin nửa ngờ đồng ý a. Nam ở trên giường Tạ Thuần Bình hồi tưởng đến cùng ngày cùng tiểu phi cùng nhau tại công viên trò chơi thời điểm, tiểu phi đột nhiên nói nói bụng, bởi vì là chủ nhật, thời tiết lại khó được không sai, rất nhiều gia trưởng đều mang hài tử du lịch, đến sân chơi thả bay một chút. Kết quả người càng nhiều, đừng nói thả bay, quả thực chính là đi người chen người cai đội. Tàu lượn siêu tốc, mạo hiểm phòng, băng tuyết thành bảo, mỗi một cái đều phải hàng một 200 cá nhân, nhiều nhất muốn xếp hạng đến hơn 300 hào, ít nhất cũng có 4 người. Làm sao bây giờ đâu? Tạ Thuần Bình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt quả thực liền muốn lập tức bay người về nhà. Hắn thật muốn cùng Tiểu Phi nói, được rồi, ba bà dẫn ngươi đi ăn tất thắng khách, ăn xong lúc sau chúng ta đi Tom Gấu chơi đùa máy chơi game có được hay không? Nhìn Tạ Tiểu Phi ánh mắt mong đợi, hắn lại không tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Nói thế nào cũng là dầy vào hai chuyến tàu điện ngầm, theo nhiều hải nội thành mãi cho đến nhiều hải vùng ngoại thành, một chiều liền xài một giờ hơn 20 phút. Tạ Tiểu Phi ở trên tàu điện ngầm lại là ở hơi lại là chịu đựng không dám phát ra âm thanh, đến âm công viên trò chơi bên trong ngược lại nghe không được hắn miệng bên trong cổ cái thanh. Tạ Thuần Bình nhìn ở trong mắt, cảm thấy Tiểu Phi cũng thực cố gắng nghĩ muốn thay đổi tốt, thế là liền quyết định không suy nghĩ nhiều, xếp hàng liền xếp hàng đi, mà khác gia trưởng không phải cũng là mang theo hài tử tại xếp hàng sao? Tạ Tiểu Phi vẫn luôn thực cao hứng, thẳng đến hơn 2 giờ chiều thời điểm, hắn đột nhiên đối với Tạ Thuần Bình nói hắn đói bụng. Tạ Thuần Bình cho hắn ăn hai cái trước đó chuẩn bị xong tiểu hợp độ, ăn xong ăn về sau, Tạ Tiểu Phi nhao nhao nói vẫn là đói. Như thế nào đột nhiên như vậy đói đâu rồi? Tạ Thuần Bình không có cách, siêu đẳng sau nhìn một chút đội ngũ, mắt thấy hạng mục này còn có 2 30 người liền xếp tới, lại từ đầu hàng qua ít nhất phải 7 80 người trước mặt hơn nửa giờ liền tất cả đều lăn ví Tạ Thuần Bình cùng Nhi Tử thương lượng bằng không chúng ta trước tiên đem hạng mục này chơi hảo lại đi ăn cơm có được hay không Tạ Tiểu Phi không đồng ý mặt đỏ lên Chung quanh xếp hàng gia trưởng cũng phát hiện Tạ Tiểu Phi cùng Tạ Thuần Bình cãi luận lặng lẽ xoay đầu lại nhìn nay vừa nhìn Tạ Tiểu Phi càng phẫn nộ liên tục đánh một chuỗi cục cục cục cục cục đát đi đát hoảng, Hoàng hoảng Thanh Âm cũng không biết là đội ngũ bên trong cái nào chuyện tốt ra trưởng trước tiên là nói về một câu như thế nào cùng tiểu cầu đồng dạng đội ngũ bên trong những hải tử khác nghe được liền cười lên ha hả đúng vậy à thật rất giống như tiểu cầu gọi à đại gia cố nén cười tạ thuần bình lại nhịn không được tức giận một phát bắt được tạ tiểu phi bả vai đem hắn kéo ra khỏi đội ngũ mắt thấy người phía sau khoan thai chạy lên tiến đến một cái nhiễm một đầu tử mái tóc màu xám nữ nhân hoàn lễ mạo hỏi một câu tạ thuần bình còn muốn tiếp tục xếp hàng sao tạ thuần bình không kiên nhẫn lắc đầu không cần hai tử không hiểu chuyện ta dẫn hắn trước đi ăn cơm tử màu xám tóc ngắn nữ nhân liếc nhìn tạ tiểu phi bay mà đi mặc dù không có nghe thấy nàng cười ra tiếng nhưng là tạ thuần bình rõ ràng thấy do nữ nhân khoẹt miệng độ cong cười cái gì cười xen vào việc của người khác Tạ thuần Bình một tay vẫn cứ nắm lấy Tạ Tiểu Phi bả vai không thả, một bên tại trong lòng đuổi một câu: "Đừng tê, ta cho ngươi nói đừng tê." Tạ thuần Bình bình thường tại nhà bên trong luôn nói Lý Tiểu Vân tính tình không tốt, động một chút là đem chính mình khí thở không ra hơi, như vậy đi xuống thân thể sớm muộn bị tức hư. Nhưng là bây giờ tại trước mặt nhiều người như vậy, Tạ Tiểu Phi biểu hiện thật sự là làm Tạ thuần Bình xấu hổ vô cùng a. Ngươi như vậy ta còn thế nào mang ngươi ra tới chơi? Tạ thuần Bình rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem khí đều phát tại nhi tử Tạ Tiểu Phi trên người. "Ta, đắt, đắt đi 4, gấu 4, đắt đi đắt 4, đắt 4." Tạ Tiểu Phi giống như không ngừng giảm sóc bên trong âm tần đồng dạng, như thế nào đều không có cách nào nói ra một câu đầy đủ tới. Nói tiếng người, nói tiếng người. Tạ Thuần Bình thật nổi giận, tay phải đã giơ lên. Nếu không phải lênh đênh cả hôn, màu xanh da trời mới bạch, nếu không phải sân chơi nhiều người, con mắt nhiều, Tạ Thuần Bình một tát này liền hướng về phía Tạ Tiểu Phi mặt đi. Đói, ta đói, ba năm. Đắt, đi năm. lớp năm. Tạ Tiểu Phi siết chặt nắm đấm, mặt đã đỏ thành bao vây lấy nước mật quả mận bắt quả, thật vất vả đem lời nói ra, vẫn là không có biện pháp dừng lại ở hơi thành. Đừng nháy mắt, ta cho ngươi nói không muốn nháy mắt. Tạ Thuần Bình hiện tại là xem Tạ Tiểu Phi chỗ nào đều không thích hợp, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tại nhà bên trong nhìn xem chính mình hài tử đều là hảo, ra đến bên ngoài nhìn thấy con nhà người ta mới biết được này cái gì gọi là hảo hài tử, chính là người so với người đến ném đạo lý. Bất tranh khí Tạ Tiểu Phi, nghĩ muốn không chịu thua kém Tạ Tiểu Phi, càng là cố gắng, con mắt nháy càng là lợi hại. Nháy mắt một cái, liền không nhịn được ở hơi, đi ngang qua du khách cũng giống như xem quái vật nhìn Tạ Thuần Bình cùng Tạ Tiểu Phi. Tạ Thuần Bình hít sâu hai cái trong sân chơi phiêu tán bắp rang mùi thơm không khí lạnh, Ngạn Sinh Sinh nói một câu, ăn cái gì đi thôi. Tạ Tiểu Phi như chốt được gánh nặng liên tục gật đầu, tiến lên hai bộ rối da dài nhỏ cánh tay nhỏ giữ chặt Tạ Thuần Bình tay. Tạ Thuần Bình bản năng muốn đem tay hất ra, nhưng là Tạ Tiểu Phi lập tức lại bắt đi lên. Tạ Thuần Bình lại ý đồ hất ra, Tạ Tiểu Phi lại bắt đi lên, mỗi một lần đều so phía trước một lần càng chặt một ít. Chính là đủ rồi. Tạ Tiểu Phi như vậy vững vàng theo sát lấy đáng thương bộ dáng, nháy mắt bên trong gọi Tạ Thuần Bình trong lòng đã oán hận vừa thẹn hổ thẹn lại đau lòng. Oán hận chính là Tiểu Phi tại sao lại như vậy Tiểu Phi xấu hổ chính là chính mình thế nhưng cùng Lý Tiểu Vân đồng dạng nhịn không được. Thế nhưng chính mình cũng cùng lớp bên trong lão sư cùng đồng học đồng dạng không được xem tiểu phi kỳ quái dáng vẻ. Đau lòng chính là, hai tử tới bắt hắn tay, hai tử như vậy tín nhiệm hắn, hắn lại nghĩ đến muốn đem hắn hết ra. Chính là yêu cũng không biết đến như thế nào yêu, bỏ cũng không xong. Tiểu phi liền không thể tốt một chút sao? Sân chơi như vậy nhiều hài tử, có thể hay không đừng chúng ta ra kém cỏi nhất đâu? Ta lại không trông cậy vào tiểu phi thành tích ưu tú hoặc là mọi thứ năng lực đều đứng hàng đầu, ta chỉ là hy vọng hắn cùng những hài tử khác không sai biệt lắm, chỉ là hy vọng hắn bình thường kiện kiện khang khang liền tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Tiểu phi bình thường sao? Lão sư cũng không có nói hắn bình thường, những người bạn nhỏ khác ra trường trực tiếp liền nói Tiểu Phi là bạo lực cuồng, ra tay đả thương người còn không biết hối cải. Tiểu Phi khi còn nhỏ không phải cái dạng này, cái này vươn tay tóm chặt lấy ba ba tạ Tiểu Phi làm sao lại biến thành như vậy đâu? Thật chẳng lẽ chính là bị tà khí phụ thân rồi? Thật như Lý Tiểu Vân nói tới có cái gì tà khí phụ thân. Chơi ạ, chẳng lẽ biểu ca đáng sợ tao ngộ cũng là di truyền? Cho nên ta không có di truyền tới là may mắn, nhưng là Tiểu Phi nhưng không có trốn qua. Không được, biểu ca sự tình còn không có làm Lý Tiểu Vân biết qua, năm nay ăn Tết đã nói cùng nhau về nhà cũng tuyệt đối không thể để cho Lý Tiểu Vân biết nhà bên trong có như vậy kỳ quái bệnh nhân. Tạ Thuần Bình nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên đem Tạ Tiểu Phi bế lên. Tạ Tiểu Phi cũng không biết ba ba vì cái gì đột nhiên làm như thế, chỉ là tiếng quái khiếu xuất hiện dần dần thiếu, không có vừa rồi lúc tức giận như vậy thường xuyên. Tạ Thuần Bình không dám đem buổi chiều tại sân chơi phát sinh chuyện nói cho Lý Tiểu Vân. Từ khi Tiểu Phi năm nhất đến nay, nhà bên trong khó được như vậy các loại hòa thuận hòa thuận, mới Thuần Bình thực sự không nghĩ phá hư như vậy tốt đẹp thời gian. Lý Tiểu Vân điện thoại còn tại Tạ Thuần Bình bên gối lõe lên ánh đèn thời điểm, Tạ Thuần Bình liền đã ngủ rồi. Thứ hai buổi sáng. Lý Tiểu Vân vô cùng cao hứng đưa Tạ Tiểu Phi đi học, đi học trước, còn mang theo Tạ Tiểu Phi đi McDonald's ăn một phần bữa sáng. Tạ Tiểu Phi nói muốn muốn trứng mặn hoàng cháo thêm khoai bánh thêm heo liếu mạch mát điểm, còn muốn một phần trà sữa. McDonald's nhân viên cửa hàng đang bận buổi sáng thanh âm, chọn món ăn đều bận không qua nổi, nhưng còn có rất lễ phép hướng Tiểu Phi giải thích, buổi sáng không có trà sữa à, chỉ có sữa đậu nành cùng cà phê. Tiểu bằng hữu không thể uống cà phê, bằng không tỉ tỉ cho ngươi điểm sữa đậu nành có được hay không? Tạ Tiểu Phi lắc đầu, ta không muốn sữa đậu nành. Tiểu Phi ngươi đừng hồ Lý Tiểu Vân hảo tâm tình kém chút lại bị Tạ Tiểu Phi đột nhiên lúc nào tới cố tình gây sự làm phá thành mảnh nhỏ. Ngươi như thế nào như vậy dễ dàng làm ta không cao hứng đâu." Lý Tiểu Vân tại trong lòng nói thầm, thế là đối Tạ Tiểu Phi nói, "Uống sữa đậu nành, không uống uống nước." Lý Tiểu Vân hung thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là không cao hứng, cách hung thần ác sát cũng không kém chỗ nào. Tạ Tiểu Phi cắn môi, chỉ có thể gật đầu, "Ta đây liền uống nước." Nói xong, liên tiếp cộc cộc cộc cộc cộc đắt ở hơi thành. Sếp tại Lý Tiểu Vân đằng sau láo thái thái ruột, hảo tâm hỏi, cái này hài tử có phải hay không tới thời điểm sang đến gió lạnh à? vẫn là có cái gì bệnh a?" Ngươi mới có ma bệnh, cả nhà các ngươi có ma bệnh. Lý Tiểu Vân tại trong lòng mắng. Dù sao không có trách mắng thanh âm, nhân gia lão thái thái cũng không có nghe được, đằng sau lão thái thái cũng nhô đầu ra đến, nói, đứa nhỏ này ngươi đừng nói à, chính là sặc tà phong, tốt nhất là ăn chút cháo gạo cái gì bồi bổ thân thể. ăn mặc đo nổ ớt loại thức ăn này đối với tiểu hải tử thân thể không tốt, ngươi xem một chút hắn, xanh sao và gọn, tại chúng ta quê nhà à, đây chính là từ nhỏ đắc tội thổ địa. Cái quỷ gì lời nói, thời đại nào như thế nào còn có ngủ chưa nói lung tung. Lý Tiểu Vân muốn mắng người, nhưng là lại không thể ở bên ngoài mất chính mình hình tượng cố nén đem tạ tiểu phi che ở trước người, hai tay thì vô ý thức nén tạ tiểu phi bà vai. người an tính chút, liền một hồi sẽ có được hay không? Lý Tiểu Vân tại tạ tiểu phi lỗ hai bàng thuyết nói. Tốt, gâu, Tốt năm, đắt 4. xoay 4. Tạ tiểu phi một bên đáp ứng một lần co rúm cổ, lắc một cái lắc một cái, như là Lý Tiểu Vân khi còn nhỏ nghe lão nhân nói lên bị kinh phong. Lý Tiểu Vân nhìn không được, nhanh lên dùng tay đậy chặt tạ tiểu phi đầu, sau đó thúc giục nhân viên cửa hàng, ta bữa sáng xong chưa? Bưng bàn ăn tìm vị trí thời điểm, Lý Tiểu Vân đặc biệt tìm một cái gần cửa sổ góc chỗ ngồi xuống. Vị trí này bên cạnh là một đám lao thái thái, ngay tại một bên uống cà phê một bên nói chuyện lớn tiếng, nói chuyện thanh âm xem như không giảng cứu nơi công cộng văn minh, nhưng là Lý Tiểu Vân lại cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu là Nhi Tử phát ra cái gì thanh âm cổ quái, vừa vặn có thể xen lẫn trong lao thái thái nói chuyện phiếm âm thanh bên trong, cứ như vậy liền không có người sẽ chú ý tới bọn họ. Không nghĩ tới, Lý Tiểu Vân bản tính hoàn toàn đánh nhầm, Tạ Tiểu Phi vừa mới ngồi xuống, vừa rồi xếp tại phía sau bọn họ lao thái thái liền vương bàn ăn đi tới, trông thấy Tạ Tiểu Phi một bên ăn cái gì một lần bả vai cùng cổ hất lên hất lên, liền cao mày kề Lý Tiểu Vân hỏi. Nhà ngươi nhi tử đây là có chuyện gì à, con mắt vẫn luôn nháy không ngừng, có phải hay không nhìn cái gì thứ không nên thấy? Cái gì gọi là nhìn thứ không nên thấy? Lão thái thái tại chỉ cái gì nha? Lý Tiểu Vân không có để ý, phối hợp cắn hẻm bật cùng khoai bánh. Ngươi đừng nói à, ta gặp qua loại này ma bệnh, thật, ta là hảo tâm, chúng ta nông thôn cũng có không ít hài tử có loại vấn đề này, ngươi tin tưởng ta, tật xấu này sẽ không hảo, về sau giả cũng là như vậy. Lão thái thái vui buồn thất thường vừa nói như thế, Lý Tiểu Vân trong lòng lộ bộ bột một chút, bất ổn nghĩ đến, lão thái thái nói ma quỷ chuyện nghe nàng làm gì, làm nàng bệnh tâm thần chính là. Thế là thúc giục một tiếng. Tiểu phi, nhanh lên ăn, ăn xong đi hảo. Ngồi tại Lao Thái Thái lao đầu đối diện ngược lại là hiểu lễ phép rất nhiều. Ha ha cười hai tiếng đối với Lao Thái Thái nói, ngươi nói là trước kia lao lý gia tôn tử đi, đều là học chó sủa cái kia, con mắt cũng là vẫn luôn nháy a nháy, nghe nói đến hiện tại cũng không có cưới được lão bà, mặc dù đọc đại học, nhưng là công tác cũng tìm không thấy. Bạn chương xong. Chương 415, nếu như cha mẹ không nghĩ quan ở. Chương 415, nếu như cha mẹ không nghĩ quản. Đúng à, ta liền nói, đây là ma bệnh, nàng ngủ lúc ấy không phải nói là chúng ta, còn thỉnh sư phụ hỗ trợ xem, đây đều là mê tín. Nhưng làm mê tín cũng không thể không tin, nếu không phải chúng ta làm sao lại trưởng thành cũng không tốt đẹp được đâu. Lao Thái Thái lo lắng lại tiếc nối nhìn Tạ Tiểu Phi lắc đầu. Tạ Tiểu Phi còn nhỏ, lại chú ý chính mình mầm bên trong điểm tâm, còn muốn suy xét mụ mụ cảm xúc, cho nên trên cơ bản cũng không nghe thấy Lao Thái Thái cùng Lao Đầu nói cái gì. Lý Tiểu Vân Hỏa khí cũng đã nhịn không được, đối Lao Thái Thái một câu, chúng ta ra đi bệnh viện nhìn qua, không có ma bệnh, chính là con mắt không tốt, hắn nháy mắt là bởi vì con mắt có chút khô giáo, dùng sức nháy thời điểm liền sẽ co động quá lợi hại, không phải cái gì chúng ta, các ngươi lão nhân gia nói chuyện có thể tích điểm khẩu được sao? Lý Tiểu Vân cũng không nói có nhiều khó nghe, một bên mấy cái trò chuyện chính này, lão thái thái lại đột nhiên chú ý tới nàng, lập tức cùng trung mối thủ ôm thành một đoạn, "Ngươi cái này trẻ tuổi mụ mụ làm sao nói chuyện, ngươi bình thường cũng như vậy cùng Ngư Nhi tử nói chuyện sao?" Một vị lão thái thái mới vừa nói xong, một bên lão thái thái vội vàng giúp đỡ, "Nô a bà nói không sai, loại này trẻ tuổi mụ mụ thật là không hiểu đạo lý, trưởng bối nói không nghe, xem đem hài tử dưỡng." Lý Tiểu Vân nghe không nổi nữa, kéo Tạ Tiểu Phi liền chạy ra ngoài, kết quả Tạ Tiểu Phi liền nhà vệ sinh cũng không kịp đi, liền một đường chịu đựng đến trường học, càng la mắt tiểu, càng là run lợi hại cũng càng là không nhận ra phát ra đáng sợ tiếng quái khiếu. Đồng học nhìn thấy hắn cũng là không tính chán ghét, mà là chạy tới học hắn bộ dáng, tạ tiểu phi mặt đỏ lên, vọt tới nhà vệ sinh đem điểm tâm toàn phương ra. Không có việc gì, Lý Tiểu Vân tại trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, chờ dược đến rồi hết thảy đều sẽ hảo, đám này lao thái thái hoa tàn ít bướm chính là không cứu nổi, bệnh tâm thần, bệnh tâm thần, bệnh tâm thần. Đưa song nhi tử lúc sau thời gian bên trong, Lý Tiểu Vân bận rộn một ít công việc thường ngày lại phát hiện chính mình hoàn toàn liền không có cách nào tập trung lực chú ý, thế là tiêu một phần giao hàng, nửa đường áo lợi áo mới biển trà sữa cộng thêm một phần ngàn tầng bánh gạ tổ, bổ sung trà sữa cùng bánh gạ tổ về sau. Lý Tiểu Vân cảm nhận được trong đại não đường điểm tràn đầy vui vẻ. ăn xong bánh gạ tổ sau Lý Tiểu Vân tinh lực tràn đầy, cái này khiến nàng càng thêm tin tưởng thỏa đáng bổ sung thành phần dinh dưỡng, sẽ làm cho nôn nóng bất an biến thành gió mát ấm áp dễ chịu, tâm tính như nước. có đường phần có sau đại não vận hành tự nhiên, không đến một giờ, ở vào đỉnh phong trạng thái Hạ Lý Tiểu Vân liền hoàn thành bình thường 2 giờ tài năng hoàn thành công tác hiệu suất nhất cao, Lý Tiểu Vân cũng liền quên đi buổi sáng tại McDonald's phát sinh không thoải mái, trong lòng suy nghĩ làm sao có thể cùng những cái đó lao thái thái tính toán chi ly đâu rồi, đây chính là không ngành học học văn hóa tri thức tiếp đối, mặc kệ tuổi tác nhiều lão, nếu là cái gì đều không học, liền cái gì cũng không biết. Mãi cho đến 1 giờ chiều, chuông cửa vang lên, Lý Tiểu Vân cực kỳ cao hứng, nàng biết, chờ đợi mười mấy tiếng ký ức hoàng kim đến hàng. Mở ra đóng gói, Lý Tiểu Vân đem hai bình ký ức hoàng kim đặt tại trên bàn để máy vi tính, ở trong mắt nàng, này hai bình ký ức hoàng kim thật là tinh ánh quả thực so thi hoa lọ xỉ thủy tinh xinh đẹp hơn. Lý Tiểu Vân nhìn từng viên màu trắng rửa hoàng nghi thẩm, như vậy thật tốt à, ta có phải hay không cũng có thể ăn một chút, bú sữa trà cùng bánh gạ tổ so uống thuốc còn đắt hơn, hơn nữa còn hội trưởng méo. Rốt cuộc nghĩ đến sẽ còn béo lên, Lý Tiểu Vân vội vàng đi đến nhà vệ sinh, tại bồn rửa tay ngăn tủ bên trong lấy bốn hạt thuốc phun dược nhét vào miệng bên trong. Lại đi đến phòng khách uống xong nửa bình nông phu sơn tuyền, sau đó vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị nôn mửa. Nôn mửa vui sướng, chỉ có nôn mửa qua người mới biết. Phun xong trước mặt đồ ăn liền không có quan hệ gì với người, phun xong ngươi chính là ăn không những cái đó đồ ăn, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Khoa học phát minh chính là đồ tốt, so vận động giảm béo mạnh gấp trăm lần. Nhân sinh, muốn chính là loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lý Tiểu Vân mở vòi nước rửa mặt xong, đem chậu nước lý màu nâu đồ ăn cặn bã toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, nước sạch vọt tới địa phương còn chứng kiến mấy quả cơ hồ hoàn chỉnh tiểu chân châu đi theo dòng nước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen vào trong cống thoát nước. Sế chiều thứ hai, Mục Xuân đi một chuyến chi nam phụ thuộc y học trung tâm, ra ngoại khoa phòng bệnh thời điểm, Phương Minh Chính một mặt buồn khổ tại văn phòng bên trong chờ Mục Xuân. Một Xuân không có lập tức đi vào văn phòng, mà là tại cửa ra vào thời điểm liền bị Phương Minh ánh mắt ngăn cản. Đồng thời Một Xuân còn nghe thấy hai người cãi lộn thanh âm, nam thanh âm rất nhẹ, mà nữ lại là phi thường hung, nôn từ gian đối với nam nhân tràn ngập khinh bỉ cùng bất mãn. Làm sao vậy? Không phải ba ba mụ mụ đều tới sao? Đầu tuần nên cùng nhau tới. Một Xuân nghĩ muốn mau chóng nhìn thấy Chu Minh cha mẹ, lại bị Phương Minh ngăn ở cửa bên ngoài. Một Xuân tự nhiên là coi là Phương Minh có chuyện quan trọng gì cùng hắn nói. Tại chi Nam Bệnh Viện Ngoại Khoa Phòng Bệnh, ngoại trừ Chu Minh sự tình hẳn là cũng không có chuyện gì khác. Không lường trước, Phương Minh mặc dù nói chính là Chu Minh chuyện, nhưng lại thực sự không phải cái gì đứng đắn chuyện, mà là đẩy mình một tức. Mộc xuân, ta thật cảm thấy chúng ta bác sĩ có phải hay không hẳn là có một chút miễn phí phúc lợi. Phương Minh đóng lại văn phòng cửa, đem một xuân kéo đến cuối hành lang cửa sổ bên cạnh, đến cửa sổ bên cạnh, Phương Minh vừa rồi xuyên thấu qua khí tới. Một xuân không rõ Phương Minh như thế nào đột nhiên không giống bình thường như vậy bình tĩnh, liền hỏi Phương Minh bác sĩ đây là thế nào? Có phải hay không trái tim không thoải mái? Vì cái gì như vậy hỏi? Phương Minh có chút không hiểu, này một xuân như thế nào càng ngày càng thần hồ kỳ thần đâu rồi, bác sĩ nhưng vẫn là đừng để người cảm thấy quá thần hội tương đối tốt một chút, bằng không bác sĩ xem bác sĩ sẽ có chút sợ. Ta không sao. Ta chính là ở bên trong buồn bực không thở được, các ngươi thể xác và tinh thần khoa có phải hay không có đôi khi cũng có thể vì bệnh viện hệ thống đồng sự làm một ít tinh thần liệu càng loại hình công tác a. Tỷ như ta loại này không hiểu bị người nhà dạy dò không nói lấy đối với bác sĩ ngoại khoa có hay không có thể hưởng thụ viết miễn phí phúc lợi. Tại một xuân xem ra, Phương Minh đối hắn thái độ thực sự có chút chuyển biến quá nhanh đi, ngay từ đầu không phải rất lạnh lùng sao? Như thế nào ba phen mới bờ ân ở lúc sau trở nên như vậy, năm chẳng lẽ chính mình có cái gì không có phát hiện tiên phú? Không có khả năng, cũng liền như vậy ba cái nhìn qua rất hữu dụng kỳ thực hoàn toàn tựa như điện thoại tiệm bên trong biểu hiện ra dùng mô hình cơ đồng dạng, nhìn qua hệ thống là hoàn chỉnh. Trên thực tế, bất quá là một cái chỉ có bề ngoài hệ thống, nội tại công năng căn bản cũng không hoàn chỉnh. Được rồi, nếu như Phương Minh bác sĩ có phương diện này cần, thể xác và tinh thần khoa nhất định sẽ đem ngài chiếu cố tốt. Một Xuân đột nhiên nghiêm túc nói. Phương Minh nghe xong nở nụ cười. Được rồi, ta cũng không hoán giận cái gì, hiện tại thấu sẽ khí đã tốt lắm rồi. Cái này Chu Minh ba ba cùng mụ mụ quan hệ phi thường cường, hơn nữa Chu Minh ba bà Chu Đồng giống như lại là uống rất nhiều rượu, hiện tại văn phòng bên trong đều là mùi rượu, ta thật lo lắng có thể đem diêm cướp đốt. Phương Minh nói một cái khoa trương Vĩ Von, hiện thực nhưng không có so này Vĩ Von kém đến chỗ nào. Chu Đồng Đích thật là một thân mùi rượu, ngồi liệt tại ghế sofa bên trong, nhìn qua là từ sáng sớm thượng liền bắt đầu uống rượu uống đến tới bệnh viện. Say thức sao có thể an toàn đi vào bệnh viện? Vấn đề này Phương Minh đã tò mò nửa giờ, hiện tại đến phiên Mộ Xuân tò mò. Tốt à, ta, ta trước đi nhìn xem những bệnh nhân khác, một hồi làm xong cùng nhau trở về Hoa Viên Tiểu. Một lần nữa đi trở về văn phòng cửa, mở cửa, Mộ Xuân đi vào đồng thời quay người đóng cửa thời điểm. Phương Minh còn nhắc nhở Mộ Xuân một câu, cẩn thận một chút, người kia rượu thực sự uống quá nhiều một xuân rõ ràng phương minh ý tứ bác sĩ cùng gia thuộc trong lúc đó tùy tiện trò chuyện chút cái gì cũng có thể bị người nhà cầm tới viện lãnh đạo hoặc là truyền thông bên kia đại tố văn trường, ý mắc quan hệ để tài thị dân luôn luôn là làm không biết mệnh từ trước đến nay cho người ta cẩn thận phương minh đối với cái này càng là cẩn thận cho nên thường xuyên cấp bệnh nhân cùng đồng sự một loại kiệm lời ít nói giàu dĩ không vui cảm giác nhưng là kỳ thật phương minh cái này người thật là phi thường lưu tú một xuân gật gật đầu đóng cửa lại văn phòng bên trong thật là mùi rượu ngốc trời một người làm sao có thể đem ngoại khoa nằm viện lâu đại văn phòng hôn thành như thế quý vị chỉ thấy chu đồng giống như một đầu ngủ không tỉnh gấu đồng dạng ta tại màu đen đặc ghế sofa bên trong này ghế sofa vốn là có chút cũ cũ chu đồng như vậy hướng bên trong ngồi xuống có một loại trở lại nguyên trạng đột nhiên trở lại thế kỷ trước cảm giác ngược lại là cùng chu đồng cái này người có một chút khí chất tương xứng lâu dài uống rượu người trên cơ bản rất khó bảo trì tiến bộ tình thế có thể miễn cưỡng hôn ngày tốt lành đoán chừng cũng liền không tệ mà chu đồng đối với rượu lại cùng khát vọng vừa sang mùa xuân cùng phương minh tưởng tượng dựa theo phương minh trước đó cách nói chu đồng uống như vậy rượu Không ngang thể trước sụp đổ mất, đi tại đường cái bên trên khắp nơi đều là nguy hiểm. Như thế thật, một cái lung lay sắp đổ tự quỷ, đích thật là an toàn giao thông quan trọng thai hòa ẩm. Ngươi là ai? Chu Minh ngụ ngụ Đái Lan không kiên nhẫn nhìn Một Xuân. Ta là Phương Minh bác sĩ đồng sự, ta gọi Một Xuân, là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ. Một Xuân trả lời, Phương Minh bác sĩ nói chờ chút có một vị bác sĩ muốn cùng chúng ta tâm sự hại từ bệnh tình, chính là ngươi. Đái Lan lại hỏi. Đái Lan thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng liền 30 tuổi trên dưới tuổi tác, hơn nữa bảo dưỡng rất không tệ. Mục Xuân phỏng đoán, từ nơi này tuổi tác đến xem có lẽ nàng cùng chu đồng kết thời điểm hai người đều rất trẻ trung. về sau vì sao lại nháo đến chia tay tình chẳng đâu. như vậy sự tình, mọi nhà có bản khó niệm kinh, mỗi một đối với phu thê cuối cùng chia tay, đều là còn nói không rõ không nói rõ tình cảm xoắn xuýt, liền xem như nhìn như đơn giản đơn phương vượt quá giới hạn dẫn đến ly hôn, cũng sẽ không là mặt ngoài nhìn qua như vậy dễ dàng. hôn nhân quan hệ tốt so đem ba loại màu sắc khác nhau, khác biệt khẩu vị cây kem điều hòa cùng một chỗ, làm muốn đem bọn họ triệt để tách ra thời điểm, ai trên người đều rất khó đem một người khác vết tích lộ sạch sẽ. Đái Lan lại tựa hồ như muốn cùng Chu Đồng bóc ra sạch sẽ, nàng ánh mắt bên trong là chán ghét cùng mệt mỏi, cùng nàng trẻ tuổi dáng người cùng với tỉ mỉ trang điểm qua trang dung tạo thành thị giác thượng tương phản to lớn. Một cái phản phất nghĩ muốn cho người ta truyền đạt đẹp, mà đổi thành một cái phản phất tại lính buồn bên trong chạy, nghĩ muốn đem trên người cỏ dại cùng con rồi tất cả đều rõ ràng rơi bình thường hốt hoảng. Đây chính là Đái Lan cấp một xuân ấn tượng đầu tiên. Về phần Chu Đồng, cùng hết thảy thích rượu như mạng, lý tính quyết thiếu như tự quỷ, cùng Chu Đồng nói cái gì lời nói giống như đều không có ý nghĩa, bởi vì chờ hắn theo say rượu bên trong tỉnh táo lại lúc có lẽ đã quên đi giờ này ngày này tại chi nam phụ thuộc bệnh viện bên trong phát sinh qua hết thảy đối mặt say rượu người nói cái gì lời nói đều là lãng phí thời gian một xuân có chút đau đầu thật vất vả gom lại cùng nhau ba ba cùng mụ mụ nhưng không có biện pháp tiến hành hữu hiệu gia đình trị liệu một xuân cảm thấy có chút về vải này trong đó đại bộ phận là thay chu minh cảm thấy về vải đại lan xem một xuân ánh mắt cũng không hữu hảo chí ít ngay từ đầu thời điểm là không hữu hảo có mấy phần cảnh giác cũng có mấy phần trốn tránh nàng giống như thực vội vàng tựa hồ đằng sau có chuyện gì tại truy đuổi nàng thỉnh thoảng xem xét điện thoại ngay tại mùa xuân đi vào văn phòng ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong đái lan tra xét bảy thứ điện thoại nay tần suất mùa xuân rất là để ý Nô nóng bất an bực bội nộ khí áp lực đủ loại không tốt cảm xúc hỗn tạp còn trong thân thể xoay quanh lúc sau lại phát tán ra tới mùi thối làm nói chuyện trở nên một trận gian nan mùa xuân rời cái ghế dựa ngồi xuống đái lan vội vàng mở miệng mùa xuân bác sĩ ta là tới xem chu minh xem hết ta liền phải trở về ta còn làm việc phải làm công tác đối nàng có công việc rất quan trọng công tác chu đồng say khướt mà nói khoe miệng còn mang theo cười nụ cười này có chút năm cổ quái, người bình thường cao hứng tươi cười cùng bi thương giả cười là không giống nhau, loại này không giống nhau mặc dù có chút sách bên trên nhưng phim truyền hình bên trong sẽ nói đến bộ mặt cơ bắp, khỏe mắt cơ bắp nhóm từ từ tới so sánh phán đoán là xuất phát từ nội tâm nụ cười vui vẻ vẫn là bi thương làm bộ mỉm cười. Một xuân tự nhiên hiểu được này đó sách giáo khoa thức lý luận, nhưng là càng quan trọng hơn là kết hợp những lý luận này, đồng thời căn cứ lập tức tình cảm tình huống cùng tự thuật logic đi bắt giữ chân thực tình cảm tình huống. Loại này năng lực có chút tới tự thiên phú, có ít người trời sinh liền có tương đối mãnh liệt tình cảm thể nghiệm và quan sát năng lực, có chút tới tự thực tế kinh nghiệm. Mộc Xuân cho tới bây giờ đều cho rằng cả hai đều rất quan trọng, đều có thể đi qua một bộ phận huấn luyện cùng nghiêm túc suy nghĩ học tập từng bước để cao. Một Xuân hướng Chu Đồng cùng Đái Lan giải thích cặn kẽ, Chu Minh trên người phát sinh chuyện. Đái Lan nghe được về sau đầu tiên là tức giận, đối Chu Đồng nhất đốn giận mắng. Ngươi làm sao lại đem Hải Tử đưa đến bệnh viện? Sau đó Hải Tử không biết đi nơi nào người đều mặc kệ. Đái Lan chất vấn chính là lần đầu tiên Chu Minh tại Hoa Viên Kiều bệnh viện phòng cấp cứu biến mất chuyện này. Chu Đồng cười khổ mà nói, ta, ta ngủ rồi, không biết ta. Một Xuân mặt không thay đổi nghe, đúng vậy à? Ngươi không biết, ngươi uống rượu uống say, mặc kệ chuyện gì đều một câu không biết liền tốt, đúng không? Nhi tử không về nhà ngươi cũng không biết đúng không? Cảnh sát gọi điện thoại cho ngươi, ngươi tiếp điện thoại sao? Đái Lan giận mắng đã đến giống như hung tàn mụ mụ giáo huấn Nhi tử cái loại này bộ dáng. Chu Đồng cũng là không tức giận, về phải đánh một cái rất rất lớn nấc. Sau đó nói, giống như, đánh đi, ta giống như nhận điện thoại, về sau không phải cũng không có việc gì nha. Nấc. Đái Lan nhún nhuyễn một bộ im lặng cùng loại người như ngươi nói tiếp thái độ. Quay sang nhìn một xuân, một bác sĩ, cái này người không cứu nổi. Nếu là không có chuyện gì lời nói, ta đi tìm Chu Minh. Một Xuân lắc đầu, không nên gấp gáp, Phương Minh bác sĩ còn tại cấp Chu Minh làm ra viện kiểm tra, một hồi được rồi ngươi lại đi. A, xuất viện kiểm tra còn không có làm xong sao? Đái Lan không nhịn được lại liếc mắt nhìn điện thoại. Ngươi cái này nữ nhân, chính là phiền phức. Chu Đồng hồ hổn loạn ngữ. bệnh tâm thần. Đái Lan mắng một tiếng, thuận tiện hỏi một chút ngài một tuần đi gặp Chu Minh bao nhiêu lần sao? Một Xuân đem lực chú ý tập trung ở Đái Lan trên người, tạm thời đem Chu Đồng để ở một bên. Ta không nhất định, ta bệ bộn nhiều việc, thật không nhất định. Muốn sinh hoạt, muốn kiếm tiền, ta muốn kiếm tiền. Đái Lan liên tiếp nói rất nhiều lần. Sợ người khác không tin đồng dạng, không đúng, một Xuân ý thức được, loại này vội vàng là chân thật, không phải sợ hai hắn không tin cho nên vô ý thức lặp lại nhiều lần. Đái Lan lặp lại nói muốn kiếm tiền thời điểm, càng giống là tại nhắc nhở cổ vũ chính nàng. Chu Minh trong dạ dày cuối cùng phát hiện thứ gì các ngươi rõ ràng sao? Một Xuân hỏi, không phải kết sỏi sao? Chu Đồng lại đánh một cái nước. Đái Lan thở dài, ta kỳ thật cũng không rõ ràng, nghe nói là không cẩn thận ăn hết cái gì không tiêu hóa đồ vật, nhau đến như vậy nghiêm trọng, thật là, không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian học tập, ta cũng không hy vọng hắn về sau giống như hắn ba ba như vậy không tiền đủ. Nói đến đây đái Lan ngữ khí bên trong đã không chỉ là phẫn nộ cùng oán hận, tựa hồ lại có một ít những vật khác. Một Xuân cho rằng kia là bị thương, ngươi đến cùng bình thường đều cho hắn ăn chút gì đồ vật, Chu Đồng, ngươi đến cùng có biết hay không như thế nào làm ba ba à. Đái Lan nghĩ đi nghĩ lại lại sốt ruột, vừa sốt ruột lại đối Chu Đồng mắng lên. Nàng mắng rất nhiều, lặp đi lặp lại, lại là hưu tâm vô lực. Từ vừa mới bắt đầu liền biết loại này mắng tựa như là ném vào trong biển rộng một chậu rửa mặt nước, căn bản không nhìn thấy phản ứng gì. Người coi như ngã 14, 24, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta cũng vậy thực cố gắng, ngươi lại không trở lại, ngươi ly hôn với ta quản ta như thế nào mang chu minh, chu minh hắn hiện tại là ta nhi tử, chính ngươi không muốn, là ngươi không muốn hắn nha. chu đồng nói, ngươi im miệng. đái lan nhìn xem một xuân, kia đừng nghe hắn nói lung tung, đều là bởi vì hắn loạn uống rượu, suốt ngày uống rượu. vốn dĩ chúng ta rất hạnh phúc, vô cùng vô cùng hạnh phúc. chu minh là chúng ta nâng ở trên lòng bàn tay lớn lên hải tử. Vì, ta xem là không biết bao nhiêu người đem ngươi phủng tới phủng đi thôi. chu đồng lộ ra biểu tình cổ quái, đã giữ tận lại bối rối. ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. đái lan sốt ruột thẳng dậm chân, nắm lên bàn thấp bên trên giấy chất chén trà hướng chu đồng mặt tới. Trong chén trà còn có nước đâu. Một xuân không kịp nói, nước đã xoáy một tiếng vẩy vào chu đồng mặt bên trên. Chuyện chính ngươi làm ta còn không thể nói, có xấu hổ hay không? Chu đồng hiển nhiên là uống say, nguyên bản vẫn là mơ mơ màng màng, hiện tại biến thành táo bạo. Nhưng này táo bạo lại không giống những cái đó uống rượu sau quá độ táo bạo người, hắn táo bạo càng giống là mặt trời mùa đông, nhất điểm điểm lực lượng đều không có, một đám mây thổi qua lại đem hắn che quất. Ta nói chính là ngươi, ta không muốn nói nữa, gánh không nổi loại người này. Chu đồng nói xong thở phì phò quay mặt đi. Chúng ta bây giờ không phải thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Ta liền nói ngươi có thể hay không chiếu cố thật tốt Chu Minh, đến cùng cho hắn ăn thứ gì. Đại Lan càng nói càng nhanh, căn bản cũng không cho Mộc Xuân cùng Chu Đồng nói chuyện cơ hội. Vậy ngươi lĩnh trở về a, ngươi có thể đem Chu Minh lĩnh ở bên người sao? Ngươi bây giờ muốn đem Chu Minh lĩnh trở về sao? Ngươi không muốn, ngươi làm không được, bởi vì không tiện, quá không thuận tiện, đúng rồi, ngươi muốn đi đi làm đi, loại công việc này, ngươi hảo ý tứ cùng ngươi Nhi tử nói sao? Bạn chương xong. Chương 416, nếu như ngươi không quan tâm hắn. Chương 416, nếu như ngươi không quan tâm hắn. Hiển nhiên đái Lan hoàn toàn không nghĩ tới chu đồng sẽ nói như vậy nàng vẫn cho là chu đồng nói chính mình say rượu thật xin lỗi nhà bên trong cho nên đái Lan cũng cảm thấy tự mình lựa chọn cuộc sống mới không gì đáng trách chu đồng mặc kệ tại thân thích vẫn là bằng hữu trước mặt đều không có ý tứ đem nàng sự tình nói ra nhưng là không nghĩ tới hôm nay cái này chu đồng thế mà tại bác sĩ trước mặt làm nàng mất hết mặt đái Lan đứng tại chỗ mặt bên trên thịt từng đợt rung động đột nhiên nàng như là làm quyết định gì bình thường, tông cửa xung ra người cái này nữ nhân chính là cái tử đi hầu hạ những nam nhân xấu kia đi không muốn mặt không muốn mặt Chu Đồng muốn tại ghế sofa bên trong sách theo cũng họng khàn cả giọng chửi ầm lên, giống như đem một bụng ủy khuất tất cả đều mang lên, mang xong lúc sau lại rầm rầm khóc thành đồ đần đồng dạng. Đái Lan mở cửa nháy mắt bên trong, sắc mặt từ đỏ lên biến thành trắng bệnh. Chu Minh đứng ở ngoài cửa, hai tay ôm bụng, vẫn không thay đổi hạ bệnh nhân phục Chu Minh nghi hoặc mà nhìn thở phì phò mụ mụ. Tại Chu Minh trong lòng, mụ mụ vẫn là một cái ôn nhu, hào phóng, có văn hóa nữ nhân. Mụ mụ xưa nay sẽ không đối với hắn hung, mụ mụ là đại gấu ngựa, mụ mụ là tiểu khả, hắn cũng là mụ mụ tiểu khả. Mụ mụ, ngươi thế nào? Chu Minh vô tội hỏi. Ngươi sao ngươi lại tới đây? đái lan nước mắt ngăn không được chảy xuống. mụ mụ, ngươi chừng nào thì lại đến nhìn ta? chu minh chuyện gì cũng không biết, hắn tới đây chỉ là bởi vì tại trên giường bệnh đợi một hồi lâu cũng không có thấy mụ mụ, về sau vẫn là y tá nói cho hắn biết, mụ mụ ở văn phòng cùng bác sĩ nói chuyện. thực sự quá tưởng niệm mụ mụ chu minh. mang dép, không để ý tới chồng lên áo len cùng áo khoác liền đi tới văn phòng cửa. chính nghe thấy bên trong cái lộn, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy mụ mụ mở cửa đi ra. chu minh thật muốn lập tức làm mụ mụ ôm một cái hắn. chu minh ngày ngày đều muốn có thể gặp đến mụ mụ. chu minh, ngươi nói cho ta. Ngươi ăn thứ gì? Ngươi nói cho mụ mụ. Ngươi nói cho mụ mụ. Ba ba đến cùng cho ngươi ăn thứ gì? Đái Lan nổi điên đồng dạng nắm lấy Chu Minh bả vai, lắc lắc. Chu Minh kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không biết mụ mụ đang nói cái gì. Có lẽ là vì lận về một thành, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị Chu Đồng chửi rủa trong lòng không phục lắm. Đái Lan siêu cấp dùng sức một cái nếu lại Chu Minh bả vai kéo vào văn phòng. Hô, ngươi nói, ngươi ba ba đến cùng cho ngươi ăn cái gì? Ngươi nói, ngươi nói nha. Chu Minh nhìn xem mụ mụ lại nhìn xem ba ba. Đại đa số thời điểm chính là sững sờ đứng tại chỗ, vỡ môi phát run cuối cùng bắt đầu cò rún. Đái Lan đã tiến vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái, người Lý tính hoàn toàn bị cảm xúc mang theo đi điên dại trạng thái. Tiếng anh bên trong có một cái phi thường chuẩn xác từ gọi là in sản, một loại so cờ dạ dị cùng mặt đáng sợ hơn tinh thần thất thường cùng điên dại trạng thái. Lúc này Đái Lan liền ở vào loại này, không tự biết trạng thái mất khống chế bên trong. Chu Minh hoàn toàn không biết mụ mụ tại sao có thể như vậy, một câu cũng nói không nên lời, hai cái con mắt màu đen bên trong mang theo nước mắt, cũng không biết này nước mắt muốn thế nào chảy ra. Người trước buông ra Chu Minh đi, Hải tử hù dọa. Một Xuân ở một bên tỉnh táo nói, Đái Lan đột nhiên buông ra Chu Minh, kinh hoàng nhìn một Xuân. Ừ, ngươi ngồi xuống trước, Chu Minh cũng tới ngồi xuống. Một Xuân còn nói, Chu Minh có chút sợ hãi, nâm nớp lo sợ ngồi đến đái lan bên người, ghế sofa bên kia, ngồi buồn ngủ Chu Đồng. Thoạt nhìn Chu Đồng đã đối với chính mình mới vừa nói qua chút cái gì đều không nhớ rõ. Chu Minh tình huống Phương Minh bác sĩ bên kia đã nói qua, Chu Minh bụng bên trong chính là, Một Xuân còn chưa nói xong liền bị Chu Minh đánh gãy. Không cần nói, ngươi đừng nói. Chu Minh không nói. Tốt, ta không nói, nhưng ta muốn để mụ mụ nói cho Chu Minh nàng bao lâu sẽ đi tìm Chu Minh có được hay không. Mỗi tuần 6 10 giờ sáng. Vẫn là mỗi tuần mặt trời lên cao buổi trưa 8 giờ. Chu Minh có hay không muốn làm mụ mụ nói cho ngươi nàng lúc nào sẽ đi nhà bên trong tiếp ngươi đây. Chu Minh liên tục gật đầu, nghĩ, mụ mụ, ngươi nói cho ta đi, ngươi chừng nào thì sẽ tìm đến ta, ta biết ngươi bận rộn công việc, cũng biết ngươi không muốn cùng ba ba còn có ta ở cùng một chỗ, nhưng là ngươi chỉ cần tới tìm ta liền tốt, ta chỉ cần mụ mụ thường xuyên đến tìm ta liền tốt, thật, ta không muốn mua đồ, ta cũng có thể không ăn cơm, ta chỉ cần mụ mụ tới tìm ta, ta sẽ đi học cho giỏi, ta chỉ cần mụ mụ tới tìm ta, ta ở trường học không đánh nhau, ta cũng sẽ không chép lại thất bại, chỉ Cần mụ mụ tới tìm ta ta có thể làm tốt mọi chuyện hết thảy đại nhân mụ mụ hy vọng ta làm tốt sự tình ta đều sẽ làm tốt mụ mụ ngươi trường nào thì đến xem ta ta đái lan nghẹn nào mụ mụ sẽ mỗi tuần đều tới sao cuối tuần là mở ra ngày ta muốn để ngươi đi tham gia trường học mở ra ngày hoạt động ta muốn để những bạn học khác biết ta là có mụ mụ ta là có mụ mụ mụ mụ chu minh lôi kéo đái lan tay tóm đến gắt gao ta ta không đái lan không biết muốn làm sao trở lại ta đến liền được rồi muốn ngươi mụ mụ đi làm cái gì liền nàng trên người mùi vị đó buồn ôn chu đồng đánh cái nấc lại bắt đầu cờ trách khởi Đái Lan, bác sĩ, ngươi đã nói có ma pháp, ma pháp, Chu Minh nhỏ giọng hướng Mộc Xuân xin giúp đỡ. Mộc Xuân gật gật đầu, chuyên chú, chuyên chú, ma pháp, ma pháp, Mộc Xuân tại trong lòng nghĩ đến thứ bảy 10 giờ sáng đến xế chiều 7 giờ, hoặc là chủ nhật 10 giờ sáng đến buổi tối 7 giờ, chọn một có thể không. Mộc Xuân biết loại thời điểm này nếu để cho Đái Lan chính mình tới nói thời gian, nàng khả năng nửa cái cũng quyết định không được, làm bệnh nhân không dễ dàng làm ra lựa chọn thời điểm, có hạn chế lựa chọn càng có thể để cho bệnh nhân từ đó tuyển ra một cái kết quả. Trị liệu bên trong đặt câu hỏi mục đích là vì dẫn xuất trả lời trả lời bên trong bao hàm tin tức cũng có thể làm bác sĩ tiến một bước phân tích tại thể xác và tinh thần khoa trị liệu sơ kỳ cũng chính là chuẩn bệnh hội đàm giai đoạn này lựa chọn thích hợp vấn đề cùng đặt câu hỏi phương thức là thu thập tin tức thường dùng phương pháp thường dùng đến đặt câu hỏi điểm vì mở ra thức đặt câu hỏi cùng phong bế thức đặt câu hỏi mở ra thức đặt câu hỏi bình thường sử dụng vì cái gì như thế nào có thể hay không cái gì có nguyện ý hay không chờ từ tiến hành đặt câu hỏi làm trả lời người liền vấn đề có liên quan cho kỹ càng thuyết minh ưu điểm là có trợ giúp kích phát bệnh nhân nói chuyện nhiệt tình trợ giúp bác sĩ thu hoạch được đại lượng tin tức làm sáng tỏ bản chất của sự vật Nếu như bệnh nhân tiếp nhận loại này đặt câu hỏi phương thức, tiến vào thời gian dài trả lời, như vậy trong đó đại lượng lòng tin liền có thể công bố bệnh nhân rất nhiều chính mình đều chưa hẳn rõ ràng tin tức, một cái khác ưu điểm là như vậy vấn đề không tồn tại uy hiếp, cũng càng dễ dàng trả lời. Mặc dù mở ra thức đặt câu hỏi ưu điểm rất nhiều, thế nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì bệnh nhân quyết định mỗi cái vấn đề chiều dài cùng chủ yếu, một cái vấn đề có thể sẽ chiếm dụng hội đảm phần lớn thời gian, cũng có thể sẽ chỉ cung cấp không trọng yếu tin tức, vĩnh viện tại mang theo bác sĩ cùng nhau đi vòng mèo. Cho nên tại đặt câu hỏi quá trình bên trong cần bác sĩ có phải hay không chính xác dẫn đạo bệnh nhân, xảo rượu không chế để phòng là để ngay từ đầu tiến hành trận bệnh hội đàm hoặc là tại phương án trị liệu chế định về sau tiến hành nói chuyện trị liệu trong lúc mở ra thức đặt câu hỏi phương thức cũng là quá trình trị liệu bên trong tương đối thường dùng phương pháp Cùng mở ra thức đặt câu hỏi đem đối ứng chính là phong bế thức đặt câu hỏi tại phong bế thức đặt câu hỏi bên trong đưa ra vấn đề bình thường đã đưa ra dự thiết bệnh nhân không cần tiến hành tiến hành trả lời phong bế thức đặt câu hỏi thường bị dùng để thu thập tư liệu cũng tăng thêm trật tự hóa Bình thường tại bác sĩ nghĩ muốn dẫn đạo bệnh nhân rõ ràng nào đó hỏi một chút đề tài lúc sử dụng, chỉ tại làm sáng tỏ sự thật, thu hoạch trọng điểm, đồng tiến một bước thu nhỏ lại thảo luận phạm vi. Mà Mục Xuân lần này liền lựa chọn một loại độ cao phong bế tính đặt câu hỏi, nó thoạt nhìn tựa như là lựa chọn, mang ý nghĩa bệnh nhân nhất định phải theo hết thể đáp án bên trong tuyển chọn một cái thích hợp nhất. Tỷ như, tại phòng mạch thời điểm, Mục Xuân không sẽ hỏi bệnh nhân uống chút gì không, mà là sẽ hỏi bệnh nhân uống cà phê vẫn là nước. Chỉ liệu bên trong tuyển chọn phong bế thức đặt câu hỏi ưu điểm ở chỗ, bệnh nhân có thể thông qua phong bế thức đặt câu hỏi khống chế đặt câu hỏi dài ngắn, dẫn đạo bệnh nhân cung cấp nhu cầu tin tức còn có thể làm bác sĩ tại khoảng thời gian ngắn bên trong nhằm vào càng nhiều lĩnh vực để càng nhiều vấn đề, gia tăng hội đảm hiệu suất. Trên thực tế, đại đa số điều tra vấn quyển đều chọn dùng phong bế tính vấn đề như vậy có lợi cho rút ra đáp án cũng chuyển đổi thành số liệu, bảng biểu cho hình thức tiến hành tiến một bước phân tích. Đem đối ứng, phong bế thức đặt câu hỏi khuyết điểm cũng giống vậy rõ ràng. Đầu tiên, nó khả năng tạo thành bệnh nhân căn bản không muốn trả lời khốn cảnh. Nhất là cực đoan phong bế thức đặt câu hỏi, như, ngươi là có hay không duy cùng tính luyện kết hôn. Loại này cực đoan phong bế thức đặt câu hỏi mang ý nghĩa loại vấn đề này trả lời hoặc này hoặc kia. Bước bách trả lời người tại hai cái tương đối lựa chọn bên trong làm ra lựa chọn, loại này đặt câu hỏi tại thể sắc và tinh thần khoa quá trình trị liệu bên trong, dễ dàng dẫn phát bệnh nhân trở kháng, sẽ nói đưa vào khung cảnh. Tại này bên trong một xuân lựa chọn phong bế tức đặt câu hỏi là hy vọng Đái Lan có thể cho ra rõ ràng hồi đáp, không muốn mang theo hắn cùng Chu Minh vòng vo vò. Ta. Hảo, ta thứ bảy tới Tiểu Minh có được hay không? Đái Lan mỉm cười nhéo nhéo Chu Minh mặt. Chu Minh nu thuận gật đầu, hơi rộng mặt bệnh nhân phục xuyên tại Chu Minh trên người tỏ ra chống giống được đến đáp án Chu Minh đã cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì còn là vấn đề, cho nên hắn vui vẻ đối một Xuân phủi tay. Một Xuân cũng cao hứng cùng hắn nhẹ gật đầu. Chu Minh đồng học đi ra ngoài trước thay quần áo có được hay không, bác sĩ còn có một ít chuyện muốn cùng Chu Minh ba ba mụ mụ nói, được không? Một Xuân đối với Chu Minh ôn nhu nói. Được rồi, bác sĩ. Chu Minh trả lời. Cầm tới mụ mụ hứa hẹn Chu Minh giống như cầm tới đường đồng dạng cao hứng. Nhìn thấy Chu Minh dáng vẻ cao hứng, Đái Lan cũng thoáng khôi phục bình tĩnh, rút một cái bàn thượng khăn tay lau một chút khẹt mắt nước mắt, thoáng lau sạch một ít trang dùng sau đó Đái Lan một sửa lúc trước đối với Mộ Xuân không quá coi ra gì thái độ, cẩn thận nói, bác sĩ, Chu Minh có phải hay không cùng ngươi đã nói rất nhiều? Mộ Xuân lắc đầu, không có, Chu Minh rất ít nói chuyện, hắn là cái phi thường hướng nội hải tử, hơn nữa loại này hướng nội có thể là ngươi cùng hắn ba ba tách ra về sau mới dần dần hình thành, có thể là đi, trước kia ba người chúng ta người rất tốt, về sau, hết thể cũng thay đổi, ta không muốn nói những chuyện kia, người có rất nhiều bất đắc dĩ, ta không muốn nói. Đái Lan lặp đi lặp lại nói này chính mình không muốn nói, không muốn nói, ta hiểu, nỗi khổ tâm là cái không dễ dàng nuốt xuống cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng từ không dễ chịu là thật, thật không dễ chịu, hơn nữa nhật tử đều là dài đằng đằng, nghị muốn thay đổi hảo đều là thực không dễ dàng. ngươi nếu là muốn nói cho ta, ta nguyện ý nghe. Một Xuân nói xong lại cấp Đái Lan đưa một tờ giấy. ngươi không hiểu, chúng ta đã từng rất tốt đẹp, nhưng là hắn ba ba uống rượu, không biết ngày đêm, cũng là bởi vì công tác thượng không thể tấn thăng, thế là càng ngày càng mặt ủ mày cho. về sau chúng ta đầu tư quản lý tài sản sản phẩm còn bị lừa tiền, nói như thế nào đây? Đại gia kỳ thật về sau đều biết, quản lý tài sản sản phẩm đại bộ phận đều dựa vào không được. chúng ta khi đó có hơn 30 vạn tích xúc nghĩ đến lợi tức có một một phần trăm đâu rồi, đây là một bút lớn cỡ nào số lượng ai chúng ta còn kế hoạch cầm tới lợi tức lúc sau có thể đi một lần thương cảng, mang Chu Minh đi Hải Dương công viên, hoặc là đi một lần Quảng Châu, đi giải lòng chơi. thật vất vả để giành được tới tiền, tất cả đều không có, một phần đều không để lại đến. ta cùng Chu Đồng liền vẫn luôn cãi nhau, vẫn luôn cãi nhau, ở bị đến lúc sau, chúng ta liền chẳng ghét, ta không nghĩ lại chiếu cố cái nhà này, ta cũng không nghĩ lại chiếu cố Chu Minh. ta nhìn Chu Minh, cảm thấy chính mình nhân sinh tất cả đều hủy, lúc ấy ta cũng không biết làm sao vậy, liền cùng chúng ta đồng dạng không muốn đem Chu Minh mang theo trên người. Ta khuê mật nói với ta, có rất tốt công tác giới thiệu cho ta, thu vào không sai, hơn nữa cũng không phải là như vậy không đứng đắn. Ta nhớ ngươi cũng nghe Chu Đồng nói qua đi, cái loại này công tác tại Chu Đồng mắt bên trong chính là chết. Nói đến đây Đái Lan muốn vai, nàng bả vai thực hẹp, xuyên bó sát người đồ hàng len váy liền áo, bên ngoài phủ lấy một cái dài khoản áo khoác, nhìn qua càng lộ ra tuổi tác so thực tế nhìn qua nhỏ hơn một ít. Chu Minh ngồi tại Đái Lan bên cạnh thời điểm, Đái Lan niên kỷ cũng coi là có thể trở thành như vậy tết Linh Hải tử mẫu thân, nhưng là Chu Minh vừa đi ra về sau, Đái Lan nhìn qua tựa như một cái còn không có sinh dục qua tuổi trẻ nữ tử một cái màu tuyết trắng đơn vai tiểu bao già trưng bày tại đái lan đùi bên trên xem bao thượng bảng hiệu như là cái nào đó xa xỉ nhãn hiệu tên đái lan tựa hồ cũng phát hiện một xuân ánh mắt chức nghiệp hóa điệu cười nhẹ một tiếng một xuân bác sĩ vẫn còn độc thân đi một xuân vẫn chưa trả lời chỉ nghe thấy chu đồng nơi nào truyền đến trận trận tiếng lẩm bẩm cái này ba ba ngủ rồi bác sĩ không khó lắm tìm bạn gái đi điều kiện như vậy tốt cũng đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp không giống chúng ta không cố gắng cái gì cũng không có đái lan mang theo nàn khoẹt miệng dơ lên một mặt mỉm cười nói thật là xinh đẹp Có một loại bóng đêm mông lung, ly rượu đong đưa, ngập trong vàng son mỹ, dễ dàng làm cho người ta say mê, nhưng lại sẽ không lưu luyến quá lâu. Không sai, ta chính là cái nghề nghiệp này, một cái ban ngày nói không nên lời chức nghiệp, nhưng là cũng không có Chu Đồng nói như vậy lễ tợm, bất quá là hát một chút ca, uống chút rượu mà thôi, chỉ bất quá với ta mà nói là tại nhà bên trong xem Chu Đồng uống rượu, sau đó ta chảy nước mắt, hoặc là ta ở bên ngoài xem người khác uống rượu, ta kiếm tiền khác nhau, ngươi nói người muốn kiếm tiền không có ma bệnh đi, ta không kiếm tiền về sau Chu Minh như thế nào sinh hoạt? Ta nếu là không thể cho hắn kiếm được cái 100 vạn Hắn tương lai có thể có cái gì trông cậy vào? Đái Lan nói chuyện thời điểm, hai tay một hồi giao nhau đặt tại người phía trước, một hồi hai chân giao thế bắt chéo hai chân, đều là nhìn qua, tựa hồ là cái này có chút lo mở đi xuống ghế sofa làm nàng ngồi thực không thoải mái. Nhưng là nàng nói hết dục hoặc là nói phản nàn muốn vẫn là rất mạnh, thế là Mộc Xuân cũng liền an tĩnh nghe, chờ đợi thích hợp thời gian cùng Đái Lan thảo luận Chu Minh chuyện. Hôm nay nói chuyện liên quan đến hai cái quan trọng phương diện, thứ nhất chính là làm Chu đồng cùng Đái Lan rõ ràng Chu Minh cũng không phải là không cẩn thận ăn cái gì không thể tiêu hóa đồ vật mới có thể đau bụng nhập viện, cuối cùng nhất định phải dựa vào phẫu thuật tài năng trị liệu thứ hai là muốn nhìn nhìn có phải hay không có cơ hội tại Đái Lan trên người tranh thủ thêm một chút thời gian làm nàng bồi bồi Chu Minh. Bây giờ nhìn lại muốn nói rõ ràng chuyện thứ nhất cũng không khó khăn. Một Xuân chỉ cần đi thẳng vào vấn đề nói chính là, nhưng là làm như vậy chỗ xấu là Chu Minh ba ba mụ mụ có phải hay không sẽ nghiêm túc nghe, lại là không phải sẽ đi nghiêm túc tỉnh lại chuyện này. Triệu chứng tại hài Tử mà nguyên nhân bệnh ở chỗ cha mẹ. Chu Minh lớn nhất đau khổ ở chỗ hắn nhớ ngươi, hắn nhớ mụ mụ. Điểm này tại Hải Tử tới nói là không có sai, đúng hay không? Mộc Xuân kiên nhấn hỏi. Ta biết. Đái Lan cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói ta thật không có cách nào, ta cũng muốn nhiều bồi bồi hắn. Chu Minh Phi thường hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm ta hơi kinh ngạc, là cái phi thường hảo hải tử. Một Xuân nói, phải không? hắn khi còn nhỏ chúng ta vẫn là thực chú ý giáo dục, cũng sẽ thân tử du lịch, sẽ còn cùng nhau đi học, vẽ tranh, ta coi là nhật tử sẽ vẫn luôn tốt như vậy. Thẳng đến hắn ba ba bắt đầu uống rượu, cái loại này uống rượu phương thức tựa như là ôm bình rượu đi chết đồng dạng. Hắn uống rượu xong cũng không ngấm ý, ngay cả khi ngủ, ngủ mất không biết lúc nào sẽ tỉnh, tâm lực ta lao lực quá độ, đến lúc sau trên cơ bản liền không có tiền. Bất quá hắn cũng là không soi mói, cái gì rượu đều được. Nhân ra uống rượu luôn luôn làm gọi món ăn hoặc là đồ ăn vặt nhắm rượu đúng không? Hắn cũng không giảng cứu, có tốt nhất, nếu như không có, hắn có thể ăn không uống rượu đế, bia càng là làm nước uống, ngươi có thể tin sao? Ngươi gặp qua uống như vậy rượu còn chưa có chết người sao? Sau đó hắn thế giới bên trong liền đều là đột tiên, có một lần ta đau rằng, bây giờ không có biện pháp đưa Chu Minh đi học, ta gọi hắn nửa ngày, theo buổi sáng 6 giờ mai cho đến 7 giờ rưỡi, hắn liền cùng chết mất như heo, hoàn toàn cứ gọi không dậy. Bất quá, hắn duy nhất ưu điểm đại khái chính là xưa nay không say xước, hắn uống say không phải ngủ chính là mê man, mặc cho người khi dễ bộ dáng vừa rồi ta vẫn là lần đầu tiên nhìn hắn nói như vậy. Đái Lan một bên nói một bên động không ngừng, nhìn qua càng ngày càng nôn nóng. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn hút thuốc? Một Xuân đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Hàm răng của ta biến sắc sao? Vẫn là trên người ta có mùi khói. Đái Lan lo lắng bất an hỏi. Chỉ là ngươi rất bất an, như là nghiện thuốc người cái loại này bất an, nhưng là bệnh viện văn phòng là không thể hút thuốc. Một Xuân nói. Ta biết, ta biết, ta 4 giờ muốn chuẩn bị đi làm, một hồi ta đến họ, công ty lại chịu chính là, đúng rồi, Chu Minh hôm nay sau này trở về còn có cái gì phải chú ý sao? Phương Minh bác sĩ nói không có cái vấn đề lớn gì, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng là được rồi. Đái Lan nói, có, Chu Minh vấn đề là dị thực đam mê, lại xương dị thực chứng, loạn ăn trứng. Chủ yếu biểu hiện tại kéo dài tính địa nhiếp lấy không phải dinh dưỡng vật chất như bún đất, xà phòng hoặc băng trở. Chu Minh trong dạ dày đoàn kia cọng lông đã tồn tại có chừng nửa năm đến một năm thời gian, nó là dần dần biến thành một khối to bằng trứng nông đồ vật. Chu Minh lần này ăn đi đồ vật là tại trong dạ dày chứa hàng, có chút hài tử ăn báo chí bún đất, sợi sẽ theo tiêu hóa nói vận động dần dần đến tràng đạo bên trong, dẫn đến bệnh tắc ruột, cấp tính phát tác thời điểm kịch liệt đau nhức, bài tiết khó khăn, thậm chí sẽ khiến tràng đạo bạo liệt. Bạn chương xong. Chương 417, nếu như nói không ra miệng. Chương 417, nếu như nói không ra miệng. Một Xuân dùng thông tục dễ hiểu lời nói hướng Đái Lan giải thích dị thực đam mê đối với hài tử khỏe mạnh có hại ảnh hưởng, đồng thời nói cho Đái Lan, hài tử như vậy thường thường cùng cha mẹ trong lúc đó tồn tại một ít câu thông chứng ngại, tỷ như trường kỳ thần tử quan hệ không tốt, cha mẹ không có thời gian chiếu cố hài tử, hài tử trưởng kỳ ở vào cô độc bên trong, hoặc là có chút hài tử là bởi vì sợ hãi Sợ hãi mất đi thứ gì, mới có thể không nhận không ăn những vật kia, bọn họ ăn thời điểm cũng chưa chắc cảm thấy những vật kia là mỹ vị, nhưng là ăn thời điểm cùng ăn xong lúc sau, hài tử sẽ sinh ra một loại an toàn cảm giác, bọn họ sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy sợ hãi dần dần rời xa, hoặc là cảm thấy chính mình cầu nguyện sẽ thực hiện. Hai tử bất lực, hai tử tại trong rất nhiều chuyện không giống đại nhân như vậy có thể tự mình đi tranh thủ, chính mình đi cố gắng, hai tử nghĩ muốn đi tìm mẫu mụ, hắn làm không được, hắn tìm không thấy. Chu Minh lần đầu tiên tới bệnh viện thời điểm dùng tiếng kêu to đem bác sĩ tất cả đều đuổi đi, sau đó theo phòng cấp cứu cửa sổ chạy ra ngoài hắn đi chỗ nào ngươi biết không? một xuân thở dài, đái lan mắt bên trong hàm chứa nước mắt, hắn chạy ra bệnh viện cũng chưa có về nhà, có thể đi nơi nào đâu? trời lạnh như vậy khí, hắn có thể đi nơi nào? hắn mới nhỏ như vậy, hắn đi tìm ngươi, chỉ có ngươi biết hắn sẽ đi địa phương nào tìm ngươi, ta không biết, phương minh bác sĩ cũng không biết, thực hiện nhiên chu minh bà bà cũng không biết. một xuân nói xong, chờ mặc cũng không nhìn đái lan, chỉ là yên lặng như là trong suốt đồng dạng ngồi tại đái lan đối diện, ta không biết, đái lan hề vậy lại không kiên nhẫn trả lời, xem ra muốn đái lan hiện tại liền gánh vác mụ mụ trách nhiệm quá khó khăn. một xuân thở nghĩ. Quay năm suốt tháng thân tử quan hệ, làm sao có thể một sớm một chiều liền thay đổi đâu rồi? Một cái uống rượu ba ba, một chuyện công tác vụ mụ, hơn nữa công việc này đối với Đái Lan tới nói tựa hồ là vĩnh viễn cũng không muốn để cho Chu Minh mới đến. Nếu muốn giấu giếm, lại thế nào khả năng đem Hải Tử Lĩnh xoay người lại một bên chiều cố? Nghĩ như vậy đến, Chu Minh còn không bằng lưu tại bệnh viện đối với hắn thân thể càng có chỗ tốt, nhưng là như vậy sự tình một Xuân lại thế nào quản được nha? Tốt ta, vậy ngươi là không phải biết Chu Minh ăn thứ gì, có thể hay không nghĩ đến? Một Xuân còn không có hỏi xong, Đái Lan liền không kiên nhẫn lắc đầu. Ta làm sao biết? Ta không biết. Là quặng loại. Có khả năng hay không là một loại nào đó đồ chơi, hoặc là nhà bên trong chăn lông loại hình đồ vật. Một Xuân thử giúp Đái Lan tìm kiếm khả năng đồ ăn. Đái Lan ghét bỏ nhìn xem chu đồng, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ không biết lúc nào lại tối xuống, có loại buổi tối lại trước tiên buông xuống cảm giác. Một tháng, hạn khí đầy trời, nhớ hải mùa đông, đến không hết bi thương nương kết. Ngươi lại ngẫm lại tại, chuyện này rất quan trọng, bởi vì dị thực đam mê là sẽ tái phát, nếu như ngươi không thể bảo đảm mỗi tuần đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại Chu Minh trước mặt lời nói, tốt nhất vẫn là có thể nhớ tới là cái gì làm Chu Minh ăn như vậy ăn, ăn như vậy giải thời gian. Nhà bên trong có thứ gì có thể vẫn luôn ăn còn không bị phát hiện đâu. Một Xuân vừa nói như thế, Đái Lan bắt đầu có chút khẩn trường, đầu gối cũng cố gắng quay vòng lên, cọp lông, cọp lông, cọp lông bảy. Đột nhiên, Đái Lan nghĩ đến, Tiểu Khả, là Tiểu Khả. Đái Lan hưng phấn hô hào. Lúc này Chu Đồng cũng tỉnh lại tới, Tiểu Khả, cái gì Tiểu Khả? Vừa mới nghĩ tới Chu Đồng nhất kinh nhất dạng, cách nửa phút mới ý thức tới chính mình đây là tại bệnh viện bên trong. Ngươi tỉnh lại với vặn, ta tới hỏi ngươi, Tiểu Khả có cái gì không thích hợp? Đái Lan hướng Chu Đồng hỏi. Ách, Tiểu Khả rơi mau đi, lỗ hai nơi nào giống như trọc. Ngươi nói ta còn không có trọng đâu rồi, này gấu chơi dạng như thế nào trọng. Chu Đồng mơ mơ hồ hồ nói xong. Một Xuân Đại Khải nghe hiểu, cái này tiểu Khả hẳn là một đầu đồ chơi búp bê, một đầu tiểu hùng. Nói đến thật sự có khả năng, ta gần nhất mấy lần đi nhà bên trong tiếp Tiểu Minh thời điểm, giống như không thấy được Tiểu Khả, Đại Khải là hắn cố ý ẩn nấp rồi, ta như thế nào không phát hiện đâu. Đái Lan tự thẹn nói xong. Như vậy kế tiếp 3 tháng thời gian bên trong, hai vị muốn càng thêm lưu ý Chu Minh tình huống, nhất là cùng Chu Minh ở chung thời gian rõ dài vị kia, tuyệt đối không nên lại để cho Chu Minh ăn những vật này. Mục Xuân nói. Thế nhưng là ta làm sao biết hắn có thể hay không ăn đâu, ta cũng không thể vẫn luôn nhìn hắn a. Chu Đồng thanh âm hiu khí vô lực, ngáp một cái hỏi. Đái Lan nhìn thấy Chu Đồng loại này không tiền đồ dáng vẻ trong lòng lại là một đám lửa, đoạt lời nói nói, cái kia thanh cái kia gấu ném không được sao? Ném đi không phải tốt sao? Không có tiểu có thể hắn còn ăn cái gì ăn? Một Xuân nghe xong, trong lòng lộp bộp lộp bộp lộp bộp, phản phất một đầu bình nước suối khoáng theo bậc thang bên trên một đường lăn đi xuống, lại hình như có người tại một Xuân trên ngực ngã một chậu thủy tinh viên bi. Một Xuân đứng lên, nghiêm túc đem dị thực đam mê chân tướng cùng phổ biến phát bệnh nguyên nhân lại hướng Đái Lan cùng Chu Đồng nói một lần. Loại bệnh này phổ biến tại trẻ nhỏ kỳ, lại trường kỳ kéo dài phát triển khả năng. Nhiều năm nghiên cứu cho thấy, mặc dù loại bệnh này cũng thể nội một loại nào đó nguyên tố vi lượng khiếu thiếu có quan hệ, nhưng là Phương Minh bác sĩ đã cấp Chu Minh làm kiểm tra, loại bỏ nguyên tố vi lượng khiếu thiếu một vấn đề này. Đã không phải nguyên tố vi lượng khuyết thiếu vấn đề, chúng ta liền muốn theo phương diện khác để suy nghĩ, sau đó gây nên coi trọng. Không đợi hai người mở miệng, Mộ Xuân tiếp tục nói, hơn nữa càng nói càng nghiêm túc. Đái Lan cùng Chu Đồng cũng nghe càng ngày càng nghiêm túc. Mộ Xuân mơ hồ cảm giác được, có lẽ là thiên phú giá trị bên trong quyền uy chi ngôn phát huy tác dụng, mặc kệ như thế nào chỉ ít hiện tại hai người dùng đầu góc nghe được một xuân gần một giờ hội đàm rốt cuộc có một chút khởi sắc chu đồng thống khổ biểu thị hai tử cô độc là hắn lỗi là hắn giới không được rượu mỗi lần nghĩ đến chính mình cuộc sống thất bại liền càng muốn uống rượu nếu có thể đem rượu thay làm hắn làm cái gì đều nguyện ý đái lan cũng không tin tưởng chu đồng lời nói nhưng cũng thử khích lệ hắn một câu ngươi vẫn là cố gắng một cái đi lại cố gắng một chút tiểu minh con nhỏ đã ly hôn thời điểm đã nói tiểu minh từ ngươi chiếu cố ngươi cũng muốn chịu trách nhiệm à đái lan vừa nói như thế Chu Đồng trong lòng kỳ thật thực không vui nghe những lời này, hắn có bị khuất, hắn biết Đái Lan ở bên ngoài làm một ít chẳng phải hảo quan công tác, hắn không dám nói, cũng không dám mắng. Thứ nhất là hai người đã không phải là phu thê, thứ hai, hắn lại có tư cách gì đâu. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Chu Đồng liền muốn một đầu ngã vào trong rượu, sau đó không biết ngày đêm nằm ngủ đi. Thôi ta, ta lại ngâm lại biện pháp, không uống rượu. Chu Đồng cắn răng nghiến lợi nói xong, kế tiếp nửa tháng ngàn vạn không thể uống rượu, nửa tháng sau số 23 tiểu học hẳn là liền phóng nghỉ đông, khi đó càng cần hơn ngươi tốn thời gian bồi, bồi tiểu minh. Những chuyện này ngoại trừ hai vị bên ngoài không ai có thể làm, cũng không ai có thể đến giúp bật dịu. Một Xuân Thành khẩn thỉnh cầu, hắn là đại chu Minh hướng hắn cha mẹ thỉnh cầu. Kia, yeah, ta tận lực tuần bên trong thời điểm cũng tới nhìn xem chu Minh, thì như đón hắn tan học, có phải hay không hữu dụng? Đái Lan đứng lên. Hữu dụng, rất tốt, còn có thể làm chút cái gì sao? Một Xuân khẳng định xong Đái Lan lúc sau lại tiếp tục giữ chặt Đái Lan làm nàng suy nghĩ vấn đề này. Một bên Chu Đồng muốn lại là chuyện khác, chỉ chốc lát hắn nói, như vậy cái tiêu tiểu có thể đến cùng muốn hay không ném đi à? nghe chu đồng vấn đề này, đái lan cũng thực nghĩ hoặc, thế là hai người cùng nhau nhìn về phía một xuân, không thể ném đi, nhưng là có thể mua một cái mới tiểu hùng, một khởi đầu mới. vậy cái này cũ vẫn là tại nhà bên trong A, làm sao bây giờ? một cái gọi tiểu hùng, một cái gọi tiểu khả, đều đặt ở tiểu minh giường bên trên. đái lan sờ sờ gáy, lúng túng hỏi, mua trước một cái mới, tốt nhất là tại một cái an toàn, ấm áp không khí hạ đưa cho tiểu minh, có thể là cùng cái này tiểu có thể giống nhau búp bê, nói cho chu minh, phải thật tốt bảo vệ nó, đừng lại để nó mau rơi sạch nhà. một xuân đề nghị, hai người gật gật đầu. Mộc Xuân nhìn thấy câu thông thượng hơi có chút hiệu quả, hai người quan hệ cũng không có lúc trước như vậy cường, liền đề nghị nếu có thể lời nói, mặc dù ly hôn, nhưng là hài Tử hay là hai vị cộng đồng, có thể hay không tại bồi bạn Hải Tử thượng nhiều một chút thời gian, nhiều một chút phương pháp. Theo ta hiểu do Chu Minh kỳ thật đối với các ngươi hai vị tách ra chuyện này thực lý giải, cho nên hắn yên lặng chịu đựng, không ẩm ý cũng không náo, chỉ có tại chịu đựng không nổi thời điểm hoặc là dựa theo chính mình phương thức muốn tìm được mụ mụ, nhìn thấy mụ mụ lâm vào không biết nên làm sao làm khốn cảnh lúc, hắn mới có thể lớn tiếng thét lên, trơ mặt hoặc là chạy trốn. Đây là bởi vì hắn vẫn còn con nít không nên thành thục nhiều đồ như vậy. các ngươi cần thương lượng một chút lời nói. ta trước đi nhìn xem Chu Minh. vấn đề này còn phải ba ba cùng mụ mụ thương lượng. mặc kệ các ngươi cảm tình như thế nào, hai tử mắt bên trong vẫn là ba ba cùng mụ mụ. một hai tử, ngoại trừ ba ba cùng mụ mụ, hắn thế giới bên trong còn có ai có thể dựa vào, còn có ai sẽ là hắn nghĩ muốn bảo hộ. một xuân nói xong, quay người cửa trước đi đến, Đái Lan lại phảng phất nhìn thấy một xuân ánh mắt bên trong một mặt lệ quang thiển quá. Này gạt lệ quang cũng tựa hồ lách vào nàng con mắt. 15 phút sau, Chu Minh đã thay xong chính mình quần áo, lôi kéo một số tay, vui vẻ cười. ma pháp. Bác sĩ thật sự có ma pháp, ta tin tưởng, ta lớn lên về sau cũng muốn làm một cái có ma pháp bác sĩ, một bác sĩ, có cái gì bác sĩ ma pháp là đặc biệt chiếu cố tiểu hải tử đâu, chỉ dùng đến giúp đỡ tiểu hải tử. Ta muốn trở thành như vậy bác sĩ, bảo hộ hết thể hải tử. Chu Minh rất nghiêm túc, thực ngây thơ nhìn một Xuân nói. Ngẩng đầu Chu Minh, vừa tròn lại ánh mắt sáng ngời nháy nháy. Một Xuân ngồi sụp xuống, xuống, giúp Chu Minh sửa lại một chút cổ áo, sau đó vu vu Chu Minh bả vai, khích lệ nói, hết thể bác sĩ đều là bảo hộ hải tử bác sĩ. Chu Minh nghe nói qua khoa nhi bác sĩ sao? Chu Minh gật đầu. Ừm, khoa nhi bác sĩ phi thường vất vả hết sức chăm chú, phi thường thiện lương, bọn họ công việc hàng ngày chủ yếu là trị liệu. Chu Minh nói bọn nhỏ. Chu Minh nếu như nguyện ý chịu khổ, nguyện ý hoa thời gian rất lâu tu luyện ma pháp, hiện tại liền có thể lập chí trở thành một người khoa nhi bác sĩ. Một Xuân nói xong, dùng sức đối Chu Minh nhẹ gật đầu. Chu Minh lập tức làm một cái thắng lợi động tác. Tốt, ta đây liền muốn lập chí trở thành một người khoa nhi bác sĩ, bảo hộ toàn thế giới hết thể hải tử. Được rồi, ta chờ ngươi gia nhập chúng ta bác sĩ đội ngũ bên trong, chờ mong ngươi nỗ lực trợ giúp càng nhiều người. Một Xuân cũng học Chu Minh dáng vẻ làm một cái tư thế chiến thắng. Cửa mở ra, Đái Lan phía trước, Chu Đồng ở phía sau hai người ánh mắt đều là lại đỏ làm sao trông thấy một xuân vừa định muốn nói chút cảm ơn một xuân lại lắc đầu lại nhìn một chút chu minh nhẹ nhàng đem chu minh đẩy lên đái lan người phía trước mụ mụ ta muốn làm bác sĩ ta lớn lên muốn làm một người khoa nhi bác sĩ có được hay không mụ mụ có được hay không chu minh ôm lấy đái lan cao hứng bừng bừng nói xong đái lan có chút không biết làm sao mà nhìn một xuân một xuân mỉm cười gật đầu được rồi hảo làm bác sĩ rất tốt phi thường tốt tiểu minh nghĩ muốn làm bác sĩ mụ ba ba mụ mụ nhất định duy trì tiểu minh nhất định tan tầm có thời gian liền buổi tiểu minh cùng nhau học tập có được hay không nghĩ muốn làm bác sĩ thật là hiện tại liền muốn cố gắng, bác sĩ đều là đọc rất nhiều sách, có ma pháp người à? Một Xuân cũng không biết Đái Lan như thế nào cũng sẽ nói bác sĩ là có ma pháp, thoáng nghĩ nghĩ, có thể là vừa rồi Chu Minh ở văn phòng đã từng nói qua một Xuân lừa hắn, căn bản không có ma pháp loại hình đi. mặc kệ như thế nào, Đái Lan vừa nói như thế, Chu Minh cực kỳ cao hứng, khoa tay múa chân kéo qua ba ba Chu đồng tay, ba ba, ngươi nghe thấy được sao? mụ, mụ cũng ủng hộ ta trở thành một người bác sĩ, ta nếu là thành bác sĩ chuyện thứ nhất làm chính là trị liệu ngươi uống rượu mắc bệnh, ta không muốn để cho ba ba suốt ngày uống say. Chu Đồng nghe xong, nói không ra lời, nước mắt tựa hồ ngăn chặn cổ họng, trong nội tâm đều là xấu hổ cùng xấu hổ cùng xấu hổ. Thật vất vả gạt ra một câu, "Hảo hảo, nghe mẹ, không đúng, nghe Tiểu Minh, làm bác sĩ, làm bác sĩ tốt." Một nhà ba người, ba ba ở bên trái, mụ mụ ở bên phải, Tiểu Minh tay trái lôi kéo ba ba tay phải, tay phải lôi kéo mụ mụ tay trái, ngẩng đầu, kiêu ngạo mà cùng y tá đứng y tá nói đừng, cùng cửa thang máy một xuân tạm biệt, một xuân mơ hồ cảm thấy Chu Minh đối với hắn nháy máy mắt, một cái chớp mắt mà qua, ánh sao lấp lánh. Một xuân đưa ba người rời đi về sau, bước nhanh đi đến y tá đứng vừa định hỏi Phương Minh bác sĩ hiện tại ở đâu, y tá nói, sau đó ta đi hỗ trợ thu bệnh nhân. Phương Minh bác sĩ, Phương Minh bác sĩ, thu bệnh nhân, giường mười. Lâm Hàm y tá hô hào. Một xuân trông thấy Phương Minh thuần thục vội vàng tiếp thu bệnh nhân chuyện, lúc này Phương Minh thuật nhìn cùng tại Hoa viên Tiểu bệnh viện Ngoại khoa phòng khám bệnh Phương Minh tưởng như hai người. Hán tinh lực dồi dào, tư duy nhanh nhẹn, đồng thời có một cố lòng nhiệt tình. Mà tại Hoa viên Tiểu bệnh viện, Phương Minh tựa hồ thuật nhìn lạnh lùng, đồng thời có chút khó có thể tiếp cận. Có lẽ tại Hoa viên Tiểu bệnh viện càng nhiều thời điểm là trông thấy Phương Minh một người mà tại chi nam phụ thuộc nhìn thấy phương minh đều là bận rộn tại bệnh nhân chu gian hoặc là mới vừa từ dưới bản giải phẫu tới một xuân tại hành lang bên trên đợi một hồi lấy ra áo khoác trắng trong túi tiểu sách vợ ghi chép dị thực đam mê trận bệnh cùng gia đình phương án trị liệu ghi chép xong khép lại tiểu sách vợ để vào áo khoác trắng túi to nhìn đồng hồ tại y tá đài cấp phương minh lưu lại chương lời ghi chép ta đi xem một chút bạch lộ một hồi thấy một xuân đi đến bạch lộ sở tại hai người phòng bệnh bạch lộ chính ngồi tại giường bên trên nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người theo nàng tầm mắt nhìn ra ngoài chỉ có một mặt bệnh viện màu đỏ từ ngoài kỳ thật không nhìn thấy thứ gì nàng tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm chỉ là không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới Mộc Xuân đứng tại cửa ra vào. Dương bệnh bên cạnh thấp cửa hàng có một phần mở ra khoai tây salad, một phần giao hàng sushi còn có một ly sữa bò, bạch lộ cái gì đều có thể ăn, ẩm thực thượng không có đặc biệt cấm kỵ, nhưng nhìn những thức ăn này, cơ hồ không hề động qua một ngụm. Mộc Xuân gõ cửa một cái, bạch lộ cách mấy giây mới chuyển qua ánh mắt, phát hiện Mộc Xuân tại cửa ra vào lúc sau, cười xinh đẹp nhưng cũng miễn cưỡng. Hắn tiến vào. Bạch lộ nói: "A, lúc nào?" "Hôm qua vẫn là hôm nay?" Một Xuân hỏi. "Buổi sáng, hắn gọi điện thoại cho ta, nói không thể tiếp ta xuất viện, rất xin lỗi." Ta đoán hẳn là kia sự kiện đi, ta xem với bù, hắn phấn ti đều biết, rất nhiều văn chương cũng đều tại nói chuyện này, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có hướng ta giải thích qua, chỉ là làm ta tin tưởng hắn, chưa từng có như vậy chuyện, không phải bên ngoài nói như vậy. Bạch Lộ tận lực duy trì mỉm cười, như là vô lực ánh nắng, miễn cưỡng dừng lại tại Bạch Lộ mặt bên trên. Một Xuân gật đầu thừa nhận, hắn là cùng ta nói qua, hắn nói không phải hắn làm, hắn chẳng hề làm gì qua, nhưng là ta luôn cảm thấy hắn tựa hồ không có đem sự tình tất cả đều nói rõ ràng. Khả năng nguyên nhân là, thứ nhất, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng sự tình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì thứ hai hắn có thứ gì nghĩ muốn giấu diếm nguyên nhân một ta có thể lý giải nguyên nhân hai liền tương đối khó khăn một ít bởi vì một người nghĩ muốn giấu giếm chuyện gì giấu giếm bao nhiêu liên lụy tới người kia rất nhiều phương diện mà ta là không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tất cả đều hiểu rõ rõ ràng nếu như ngươi muốn biết trận tướng hẳn là so ta lại càng dễ ngươi bạch lộ nghiêm túc nghe xong một xuân lời nói vợ môi khẽ nhúc đích muốn nói điều gì vẫn là không có nói nàng quay sang tiếp tục xem ngoài cửa sổ kia mặt đỏ sắc từ ngoài an tĩnh phòng bệnh bên trong thỉnh thoảng truyền đến hành lang bên trên tiếng ồn nào phòng bệnh chính là như vậy địa phương Bên ngoài luôn có thanh âm, 24 giờ như thế, coi như phòng bệnh bên trong chỉ có một bệnh nhân, chỉ cần hắn tính lực không có bị hao tổn, tiểu gì cũng sẽ biết chính mình tại một cái có người hoạt động hoàn cảnh bên trong, rất nhiều bệnh nhân tại nằm viện trong lúc ngược lại là bởi vì thấy được đủ loại người xa lạ mà trở nên không có bi quan như vậy, không, có như vậy cô độc. Đương nhiên cũng có chút người tại nằm viện thời điểm, cảm nhận được càng nhiều sợ hãi cùng bi thương, giữa người và người khác biệt có đôi khi thật sự là giống như con kiến cùng voi đồng dạng cự đại. Nhưng mà nhân loại xác thực như vậy giống nhau, giống nhau căn bản là như là người một nhà. Ta kỳ thật năm không sợ bác sĩ chế cười, ta kỳ thật bảy bạch lộ muốn nói lại thôi, do dự. Một Xuân thay nàng nói ra, ngươi kỳ thật tin tưởng Hà Bình, tin tưởng ngươi Trượng Phu không có làm qua những chuyện kia đúng hay không? Bạch lộ rơi lệ, lại vẫn cứ không gật đầu. đã tin tưởng hắn, liền tin tưởng đến cùng đi, nói cho hắn biết ngươi là tin tưởng hắn. Một Xuân chậm rãi nói xong, thanh âm êm dịu như cánh ve. Ta không biết, ta không biết, ngươi biết không? Ta nói không rõ ràng, nghĩ đến đây cái sự tình ta liền tuyệt vọng, cũng không biết làm sao bây giờ, ta trở nên rất hỗn loạn, rất điên cuồng, thực không biết làm sao, thực quậy bải. Tóm lại chính là các loại đều không tốt. Bạch lộ nói xong ôm lấy chăn đem đầu tựa ở đầu gối trên là bởi vì chính mình nguyên nhân đi một xuân nói Bạch lộ không muốn nói cho dù là một xuân hắn cũng không muốn nói chính mình chân thực ý nghĩ bởi vì ý tưởng này thật là đáng sợ quả thực làm trái người lương tri khi biết hà bình xuất quỹ phấn ti về sau Bạch lộ là đau khổ cái này cùng đại bộ phận nữ nhân biết chính mình Trượng phu xuất quỹ đồng dạng đau khổ loại thống khổ này dần dần bạo phát đi ra nhưng mà theo loại thống khổ này cùng nhau tại bạch lộ thân thể bên trong bộc phát cùng phát sinh còn có một loại khác nàng nói không nên lời đồ vật bạn chương xong chương 418 nếu như không cách nào tiến lên một bước, chương 418, nếu như không cách nào tiến lên một bước, thân thể bên trong nàng khác đang cười trộm, tại mừng thầm, tại may mắn, đây là một loại bạch lộ không thể tiếp nhận càng không thể cùng người bày tỏ ý nghĩ, là một loại bất tiện, một loại khuyết thiếu đạo đức hắc ám ý nghĩ, nó mang ý nghĩa vặn vẹo thậm chí đạo đức bại hoại, cho nên nàng không thể nói, nhưng cũng vung đi không được ý nghĩ thế này. Một Xuân bác sĩ, bạch lộ đột nhiên quay sang nhìn một Xuân, hở, ta tại, một Xuân trả lời, ta cảm thấy ngươi không bình thường. Bạch lộ nói, không bình thường, ta rất tốt ta. Một Xuân nhìn một chút chính mình bả vai trái, lại nhìn một chút vai phải mình bằng, cuối cùng nhìn một chút chính mình dài. Bạch Lộ bị Một Xuân ngốc manh bất lực dáng vẻ cho cười, ngươi phía trước nơ ngơ ngác ngác, thường xuyên nói chuyện kỳ kỳ quái quái, hiện tại tại sao không nói chuyện, trở nên nho nhã rồi. Một Xuân ngượng ngùng sờ sờ đầu, đây không phải ngươi lão công trở về rồi sao, ta không phải hẳn là khiêm tốn một chút sao? A, cái quỷ gì lời nói a? Bạch Lộ dở khóc dở cười, mới vừa cảm thấy Một Xuân bác sĩ tuổi hồ trở nên đứng đắn tin cậy, như thế nào đột nhiên lại không đứng đắn nói chuyện không đâu nha? Âm thầm suy nghĩ thời điểm, Một Xuân tuổi hồ lại tại nho nhã trên đường rút lui. Bạch lộ chỉ nghe thấy một xuân tại phần án, là à, bạch lộ lao sư như thế nào kết hôn đâu rồi, thật sự là quá phận, rất khó chịu, muốn ta nói à, nếu là bạch lộ lao sư không có kết hôn quả thực chính là quá tốt. À, loại lời này bác sĩ có thể nói sao? Bạch lộ hỏi, vậy không làm ta là bác sĩ đi, nói thế nào chúng ta cũng không chỉ xem như bác sĩ cùng bệnh nhân đi, đúng không, Chúng chi hiện tại cũng không tại hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, ái mộ chi tình nên nói vẫn phải nói, bằng không ngươi lại muốn cảm thấy ta cùng trước kia không đồng dạng, chính là bị đè nén thôi, ta à nếu là ta có thể biểu đạt chính mình chân thực ý nghĩ cũng sẽ không bị người chế díu bị người xem thường lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ta chân thực ý nghĩ thật, hợp lý. Một Xuân càng nói càng cao hứng, còn dùng tay vỗ vỗ chính mình bả vai, trương trạc đàng hoàng nói hiệu nói vừa dạng. như vậy một bác sĩ chân thực ý nghĩ là cái gì đây? Bạch lộ cũng không tốt phá hủy một Xuân hứng thú, phối hợp với hỏi. Ừm, ta vẫn là không nói. Một Xuân đột nhiên lùi bước, lắc đầu xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại phía sau lưng đối Bạch lộ. Mộ Xuân như vậy náo trò, Bạch lộ đống nhiên cũng không biết phải làm sao. ấp đúng này, Mộ Xuân một hồi nửa đầu hai thán một hồi lại ủ rũ phe phẩy đầu một xuân bác sĩ ngươi đến cùng làm sao vậy ta đây không hỏi ngươi chân thật ý tưởng được rồi bạch lộ nói một xuân đống nhiên bay đầu bình thường trên mặt mang vô số khóc gợi, biểu tình tự có một loại tùy thời muốn rơi xuống nước mắt của bách bạch lộ có chút động vội vàng an ủi. một bác sĩ ngươi muốn nói liền nói không muốn nói thì không cần nói đừng dọa ta à bạch lộ lao sư thật là người tốt như thế nào kết hôn đâu ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hà bình chuyện này cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu đã như vậy đúng không Như vậy bạch lộ lão sư thích người khác cũng có thể à? Nhân sinh cũng muốn đồng giá trao đổi, cũng muốn giảng cứu công bằng có phải hay không? Nhiều nhất chính là hòa nhau đi. Ngươi xem ngài tiền sinh làm ra như vậy sự tình, vậy ngươi chẳng phải không cần vì chính mình sự tình xoắn xuýt sao? Đại gia sai, hòa nhau. Một xuân cảm khái. Phúc. Bạch lộ nhịn không được cười lên, đây chẳng phải là nàng trong lòng muốn sao? Như thế nào sẽ có người như vậy dễ như trở bàn tay nói ngay? Tại bạch lộ trong lòng ý nghĩ như vậy quả thực chính là ác ma đồng dạng tồn tại. Rõ ràng chính mình tham luyến uống rượu, sợ hãi cô độc, luôn cảm thấy trượng phu không ở bên người làm xuống những cái đó chuyện hồ đồ. Khi biết Hà Bình thật vượt quá giới hạn về sau, trong lòng thế nhưng cũng sinh ra những cái đó nhận không ra người ý nghĩ, đích xác cũng nghĩ đến hòa nhau a. Loại ý nghĩ này là như vậy có sức hấp dẫn, giống như nháy mắt bên trong liền đem chính mình sai lầm xóa đi. Quả thực tựa như một khối cao su, nhất điểm điểm nhất điểm điểm lau sạch những cái đó không muốn hồi tưởng đi qua. Rốt cuộc không cần dây dưa tại như thế nào đối mặt Hà Bình, bởi vì hắn cũng phạm sai lầm, hắn cũng sai nha. Thế nhưng là như vậy thật là có thể nói xuất khẩu sao? Loại này góc lý trưởng ra tới cây nấm thật có thể cầm tới mặt trời phía dưới tới nói sao? Cái này một Xuân, bác sĩ này, như thế nào nói thẳng ra đâu rồi, còn nói như vậy làm cho người ta sáu cảm thấy nhẹ nhõm. Chính mình ý nghĩ theo một Xuân miệng bên trong nói ra, Bạch Lộ trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì. Như vậy hiện tại, chúng ta tới nhìn xem Hà Bình vấn đề đi, đã đại gia hòa nhau, vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Phu thêm một trận, muốn hay không tin tưởng hắn? Một khi tin tưởng hắn lời nói, vậy mang ý nghĩa hắn không có vượt quá giới hạn cũng không có phạm phải những cái đó chuyện hồ đồ a. Một Xuân tiện ý nhắc nhở một tiếng. Bạch Lộ rơi vào trầm tư, 5 phút sau, Bạch Lộ mới mở miệng nói, hắn tìm luật sư sao? Hắn ngày đó cùng ngươi nói cái gì? Một Xuân đem Hà Bình phủ nhận cùng hứa đan từng có quan hệ thân mật chuyện nói cho bạch lộ, bạch lộ biểu tình có chút thất vọng. Nhân sinh luôn luôn đi lên phía trước, bạch lộ lao sư, đi xem hắn một chút đi, có lẽ hắn có cái gì không có nói với ta sự tình nguyện ý cùng ngươi cứ nói đi. Một Xuân chờ bạch lộ gật đầu lúc sau rời đi phòng bệnh. 5 phút sau, Một Xuân thấy được mặt sám như cho Phương Minh. Một Xuân, ngươi biết lái xe không? Phương Minh một bên thở áo khoác trắng một bên nói. A, ta hội. Mộ Xuân trả lời. Được. Phương Minh nói xong liền từ trong túi quần lấy ra pho xe chìa khóa giao đến Mộ Xuân tay bên trên mặc dù là trời đông giá rét, ngoại khoa khu nội trú bên trong mở ra hơi ấm tuyệt không lạnh, xem như bốn mùa như xuân nhiệt độ. thế nhưng là Phương Minh tay lại cùng tủ lạnh bên trong lấy ra bắt đồng dạng lạnh bớt. một xuân chạm đến Phương Minh ngón tay thời điểm còn tưởng rằng đụng phải chìa khóa. Phương bác sĩ, ngươi thế nào? hành lang bên trong còn có đi lại y tá cùng bệnh nhân, một xuân thanh âm phi thường nhỏ. Phương Minh lắc đầu, xe bên trên nói đi. Hắn Thoạt nhìn dị thường mọi mệt, mỏi mệt đến một xuân cảm thấy hắn liền nói chuyện khí lực đều là cường đánh tinh thần. một xuân phát động xe nhỏ, Phương Minh kiểm tra một lần dây an toàn, sau đó nhìn ngoài cửa sổ trong xe dị thường rất lạnh, một xuân mong mọi hơi ấm có thể nhanh một chút, càng nhanh một chút tấm lên, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, cùng điều hòa không khí làm lạnh khác biệt, ô tô điều hòa không khí chế nhiệt trong hệ thống, nhiệt lượng cũng không phải là từ điều hòa không khí hệ thống sinh ra, mà là từ động cơ làm lạnh dịch sinh ra. động cơ khởi động sau không ngừng vận chuyển làm công, tại vận chuyển quá trình bên trong sinh ra đại lượng nhiệt lượng, bộ phận này nhiệt lượng từ động cơ làm lạnh dịch cấp tốc hấp thu từ đó đạt tới làm lạnh động cơ mục đích, mà toa xe bên trong không khí tại máy quạt gió tác dụng dưới không ngừng chạy qua nhiệt trao đổi khí, từ đó cùng chạy qua nhiệt trao đổi khí làm lạnh dịch không ngừng tiến hành nhiệt trao đổi từ đó đạt tới chế nhận mục đích cái này quá trình không đổi bằng được một xuân biết trong xe nếu là ấm áp một ít đối với phương minh tới nói sẽ dễ chịu một ít mặc kệ hắn gặp chuyện gì đều là ấm áp một ít sẽ khá hơn một chút không nghĩ tới ngươi sẽ còn lái xe a phương minh đột nhiên mở miệng đây coi như là cái gì lo ta như là không biết lái xe người sao a đại học vậy sẽ liền học được một xuân trả lời ta cũng vậy thời đại học liền học được một năm kia còn tại thượng hàn khóa phương minh nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi về phía sau nô đồng vào đông hải nô đồng rơi xuống cuối cùng một nhóm lá khô lúc sau Tựa như một đám khô héo cự hình lão nhân, mệt nhọc, cô độc, phẩm chất không quân nhánh cây quật cường muốn để hướng về phía, lại an tĩnh liền gió cạo qua đều không nhìn thấy nửa điểm lay động. Hán. là ngươi vừa rồi tiếp thu bệnh nhân sao? Một Xuân hỏi. Phương Minh không nói gì, nhắm mắt lại, bắt tay đặt tại điều hòa không khí ra đầu gió nơi, một bên ấm áp ngón tay, một bên kinh ngạc nhìn kính trắng gió. Bác sĩ phúc lợi thời gian, thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ miễn phí vì ngươi bài ưu giải nạn, là ngươi bằng hữu bệnh sao? Một Xuân nghịch hỏi. Phương Minh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhìn thấy một Xuân như vậy bắn manh, đành phải nhẹ gật đầu quá khó khăn, thật là gian nan, hắn 2 năm trước vừa mới ly hôn, cười chính mình yêu thích nữ hải, nữ hải so với hắn gần 2 vòng, đều có thể làm được nữ nhi, kết hôn sau liền sinh hải tử, tiểu nữ nhi hiện tại mới 2 tuổi không đến. 2 năm trước đại gia còn ghen tị hắn sắp về hưu, chân chính là nhân sinh người thăng lớn, toàn ngày học đồng gia nước ngoài học, sau khi về nước trước xử lý viện y học dạy học công tác, chuyên chú nghiên cứu khoa học, về sau lại thêm vào hải ngoại chế dược công ty. Ngươi biết, những năm gần đây sinh vật chế dược công ty nghiên kỷ cuối cùng thượng tiên là trên giường có thể xếp thành một gò núi nhỏ. Mặc dù ta cũng không thấy được có bao nhiêu đặc biệt thành tích, nhưng là nhật tiền thật là không biết muôn màu muôn vẻ nhân sinh, tài hoa hơn người người. Hai năm trước ly hôn thời điểm đã là chế dược công ty cao quản, cả đời này quả thực là sống nhân gia mấy đời. Hai năm trước ta còn đi Los Angeles tham gia hắn hôn lễ, Tân lương cùng Lâm Chí Linh đồng dạng xinh đẹp, hôn lễ thực thời thượng, có rất nhiều giới kinh doanh danh nhân cùng giới văn nghệ người tham gia. Hắn lúc đó thoạt nhìn thân thể rất tốt, vẫn như cũng là khôn khéo già dạn, chuyện trò vui vẻ rằng cũng là khí chất nho nhã, gọi người đã ghen tị lại tôn kính. Nói đến, ta đọc sách lúc đó, Dương Lý chương trình học học thực đau đầu, hoàn toàn không dám hứng thú gì, nếu không phải nguyên lai giáo sư mang thai chờ sinh vừa vặn hắn trở lại đón thay dược lý trường chính học ta làm không cẩn thận còn phải trùng tu phương minh nói đến trong đại học thời gian ưu ám tâm tình tựa hồ hơi khá hơn một chút mặt bên trên cũng có một chút tinh thần mở qua hai con đường về sau vùng xe bên trong cũng rốt cuộc có một chút nhiệt lượng một xuân nghiêm túc nghe đồng thời lại muốn nghiêm túc lái xe hắn lái xe rất chậm cơ hồ không có bất kỳ cái gì táo bạo cảm xúc nhưng cũng dung không được nửa điểm phân tâm phương minh lắc đầu thán một câu người lái xe so ta còn ổn không làm bác sĩ ngoại khoa đáng tiếc một xuân cười nói nhân sinh không phải liền là có chút đáng tiếc nhà ta đều thật thói quen Bác sĩ ngoại khoa cũng sẽ gặp được rất nhiều hoang mang à, tỉ như thân nhân bệnh nhân đối với phương án trị liệu không hiểu, bệnh nhân cho rằng bác sĩ không có cho hắn đủ tốt phương án trị liệu, hoặc là bệnh nhân cảm thấy hắn ý nghĩ cùng cả đời không giống nhau, bác sĩ không có bệnh nhân hiểu hơn nhiều. Ta cũng không rõ ràng, nói đến toàn khoa thực tập thời điểm ta cũng bên ngoại khoa phòng bệnh thực tập hơn nửa năm, tựa hồ mỗi ngày đều tử á diễn ra rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng cũng không phải là hết thảy chuyện đều có thể có một cái hoàn mỹ phần cuối, có chút liền theo thời gian tự nhiên biến mất, có một ít theo đổi mới ga giường cũng liền không có. Đây là thật, bệnh viện chính là như vậy địa phương, thời gian vội vàng Người thầy thuốc nào đều có thể nói ra rất nhiều chuyện xưa, nhưng là rất nhiều chuyện xưa chúng ta đều cũng không đủ nhiều thời giờ dừng lại, chúng ta vội vàng tiếp theo đại phẫu thuật, thu bệnh nhân, tốt, thu bệnh nhân, 15 hào giường, buổi chiều phẫu thuật à, buổi sáng nhớ rõ cái gì cũng không thể ăn, có hay không ăn xong à, ân. Rất tốt. Xuất viện tiểu kết, nhập viện ghi chép, xuất viện tiểu kết. Bệnh viện thời gian là qua rất nhanh. Kỳ thật ta thật thích Hoa Viên Tiểu Cộng đồng Y học Trung tâm, mặc dù phòng khám bệnh cũng thực vất vả, bệnh nhân đều là rất nhiều, còn có rất nhiều lời không rõ ràng lời nói lao nhân, cũng có lao tìm làm phiền ngươi người nhà, nhưng là rời đi phòng bệnh lúc sau Đích thật là cách nhân loại sinh lão bệnh tử sẽ thoáng xa một chút. Ta có đôi khi thực ghen tị ngươi à, Một Xuân, thật rất ghen tị ngươi, không, có máu phỏng, không, có dao phẫu thuật phỏng, không có ý cụ, không, có bình oxy, không, có cấp cứu, không, có sinh tử trước mặt xoắn xuýt. Phương Minh đem xe cửa sổ thoáng quay xuống một chút, thả một ít gió lạnh đến xe bên trong. Hắn vì cái gì về nước trị liệu? Một Xuân hỏi. Phương Minh tựa hồ còn không có nghĩ tới vấn đề này, nếu mày, quay sang nhìn Một Xuân, vấn đề này, ta không có nghĩ qua, cũng chưa kịp hỏi giáo sư, ta vẫn luôn tại chú ý hắn bệnh tình, vô cùng gấp gáp, ta cảm thấy ta ứng phó không được. Phải không? Khối ưu tiêu chí vật trị số toàn diện lên cao, đặc biệt là ca 199 cao hơn bình thường, giá trị hơn mười mấy lần. CT biểu hiện di trong cơ thể bộ có dành chỗ tính làm kích, bao khối áp bách di quản CT bên trên xem còn không có liên quan đến ống mật, cho nên giáo sư thuật nhìn còn không có rõ ràng bệnh vàng da phản ứng. Hắn là chính mình cảm thấy bữa ăn sau có thâm bộ đau đớn, học y nha. Mặc dù về sau vẫn luôn xử lý thuốc mở rộng, nhưng là đối với chính mình thân thể vẫn tương đối mất cảm. Rất nhanh liền đi làm kiểm tra, đích xác, nhìn qua cũng chưa muộn lắm kỳ, lạc quan một chút tới nói thậm chí có thể cho rằng là trung kỳ đi. Giáo sư chính mình cũng biết phẫu thuật chỉ trinh là có, cho nên kiểm tra lúc sau liền mua trở về nhớ hải vé máy bay. Hôm nay liền đến, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta tiếp thu. May mắn ta hôm nay đích thật là tại chi nam phụ thuộc. Phương Minh tận lực đem một cái rất nghiêm trọng chứng bệnh nói nhẹ nhàng một ít. Nghe tuổi hồ còn không có như vậy tuyệt vọng. Một Xuân nghe rất rõ ràng, cũng rõ ràng trước đó tại bệnh viện Phương Minh tay vì cái gì như thế lạnh bớt. Tuyến tụy ung thư. Mộ Xuân nói. Đúng vậy, tuyến tụy ung thư, coi như không phải người học ý, ý cũng hẳn là rõ ràng tuyến tụy ung thư giữ nhiều lén Bệnh này trình độ hung hiểm cùng chúng ta trước mắt trị liệu kỹ thuật vẫn cứ không có đặc biệt hiệu hiệu biện pháp. Mặc dù căn cứ bệnh tình cụ thể có thể bộ phận cắt bỏ sau đó tiến hành tính phóng xạ trị liệu, vận khí tốt một chút, đem khối u toàn bộ cắt bỏ cũng chưa biết chừng, bệnh nhân nếu như suy xét không tiến hành phẫu thuật mà là trước trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị, giảm bớt hợp lại về sau, lại tiến hành phẫu thuật trị liệu, cũng chưa hẳn không phải một loại phương pháp. Nhưng là, nhưng là, Tỉnh Tao Dị Thường Phương Minh liên tiếp nói mấy cái nhưng là, cuối cùng vẫn là nghẹn ngào đến nói không ra lời. Rất một cái cái mũi lúc sau, Phương Minh còn nói, làm phiền ngươi nghe ta nói này đó, đây là ta công tác, để ngươi nghe, rất phiền não à Đúng vậy, rất phiền não, cho dù ai nghe đều sẽ lo lắng. Ngươi là bác sĩ, lại là giáo sư học sinh, cho tới nay cảm tình đều rất tốt, ngươi nhất định càng lo lắng. Một xuân dẫm ở phanh lại, chờ đợi đèn đỏ. Nhưng là ta đoán giáo sư bản nhân càng lo lắng, hắn là một vị phi thường hiếu thắng hơn nữa quả quyết người. Lần này hắn là một người tới nhiễu hải, ta lo lắng hắn cũng không có đem chuyện này nói cho tân hôn không lâu thê tử, sợ thê tử lo lắng đi. Phương Minh nói, cho nên hắn tới chi nam phụ thuộc bệnh viện tìm ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể thay hắn bảo thủ bí mật đúng hay không? Đừng nói cho trước kia đồng sự hoặc là đồng học đối với hắn như vậy tới nói liền sẽ tương đối buông lòng một ít, một vị phi thường hiếu thắng người sẽ không dễ dàng từ bỏ hy vọng, hắn sẽ phối hợp trị liệu, phương bác sĩ. một xuân chậm rãi đem xe lái vào bãi đỗ xe, quay cửa xe lên, kéo lên tay sát, ấn bộ liền ban làm tốt tất cả mọi chuyện về sau, mở cửa xe, phương minh cười xuống xe, tựa hồ lại khôi phục ngày thường lạnh lùng cùng ổn trọng. chúng ta khu nội chú cũng muốn tạo được rồi, về sau bệnh nhân càng ngày càng nhiều, một bác sĩ phải thật tốt cố lên a. vừa rồi yêu sầu đều bị hắn thu vào áo khoác trong túi đồng dạng, không chú ý quan sát, một chút cũng tìm không tới. có gì cần ta địa phương cứ việc cùng ta nói đi đi đến hai lầu lúc sau, một xuân vô vũ phương minh bả bay một màn này vừa lúc bị lưu điền điền nhìn thấy, một đường đuổi theo một xuân đến lầu năm, hở. một xuân lão sư, phương minh chủ nhiệm cũng không phải trương bác sĩ cái loại này mơ hồ người a, ngươi cùng hắn đi gần như vậy, không sợ sao? sợ hãi? sợ cái gì? phương minh là thực ưu tú bác sĩ, lại nói hắn hiện tại đối với thể xác và tinh thần khoa công tác cũng càng ngày càng lý giải, ta tại sao phải sợ hắn? một xuân nói xong, đổi lại áo khoác trắng, lại cho chính mình rót một chén cà phê, lưu điền điền giang tay ra, tốt ta ta một xuân lão sư người nào đều có thể giải quyết hiện tại liền phương minh chủ nhiệm đều thành bạn tốt của ngươi đúng rồi trương mai luật sư đến rồi tựa như là đi trước giả viện trưởng bên kia hiện tại sở bác sĩ văn phòng đi đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi à nàng cảm xúc không tốt lắm ta đoán là thầm phạm sự tình không quá thuận lợi lưu điền điền nói xong theo thủ lệnh bên trong cầm một bình sữa chua điểm chân liền đi ra cửa phòng một xuân dối cái lưng mệt mỏi bật máy tính lên đóng dấu một chút văn kiện lại lần nữa suy nghĩ một chút chu minh sự tình thượng hắn phải chăng còn có cái gì bỏ sót có cái gì quan trọng bộ phận không nghĩ tới ân hẳn là coi như không có bỏ sót cái gì trọng điểm, chỉ bất quá, Chu Minh phải chăng về sau cũng sẽ không lại xuất hiện gì thực đam mê, một xuân cũng không có nắm chắc. đây chính là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ tâm tình, cố gắng hết sức, có thể đạt tới bao nhiêu hiệu quả. một số thời khắc lập tức là không thấy được. thể xác và tinh thần khoa trị liệu cùng ngoại khoa không giống nhau, cùng nội khoa cũng không giống nhau. nói đến nó có rất nhiều một số người người đều có thể rõ ràng, nhưng là lại có rất nhiều thời điểm thể xác và tinh thần khoa bác sĩ chính mình đều chưa chắc có niềm tin tuyệt đối. chính như thần kinh học gia đạt ngựa theo tại kia bản cảm nhận phát sinh hết thể bên trong chi tiết mỹ di tham khảo tâm linh của người ta. Hành vi cùng não, ý thức, cảm nhận cùng cảm xúc như vậy, đối với vấn đề như vậy Hiếu Kỳ cùng Nghiên Cứu thảo luận, là nhân loại một phần lễ vật, một người đầy đủ hiểu được cảm xúc cùng thân thể quan hệ, cảm nhận được cảm xúc phát sinh cùng ngay tại giải quyết vấn đề, nhận thức đến chính mình cảm thụ được cảm xúc, có lẽ một người liền thật có thể theo. Trong khốn cảnh tốt, Một Xuân nhắm mắt lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi, sau đó hắn phảng phất nghe được một cái rất nhẹ thanh âm. Cái thanh âm kia nói xong, thế giới loài người sẽ không có tinh thần tật bệnh sao? Bạn chương xong. Chương 419, nếu như trộm cấp là một loại bệnh. Chương 419, nếu như trộm cấp là một loại bệnh đột nhiên nghe được thanh âm này, một xuân đống nhiên mở hai mắt ra, không còn kịp suy tư nữa là chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy trương mai nghiêm túc đứng trước mặt của hắn, hai tay quanh về phần người phía trước, này tư thái không có nửa điểm hữu hảo có thể nói, tới tự hạn chế sư đạo đức bắt có sao? một xuân đống nhiên ra một cái náo động, người luật sư này hôm nay nhất định là muốn bắt có hắn, ta cùng giả viện trưởng còn có thẩm phán phụ thân thương lượn qua, có lẽ hẳn là làm ngài hoặc là lao sư của ngài cùng thẩm phán trò chuyện một chút, bởi vì hắn cự không giải thích thái độ tại chính tự tư pháp thượng thực phiền phức, bản án hết kéo lại kéo cũng không tốt kết. Người bây giờ cũng coi là Tư pháp giới có chút danh tiếng nhân vật, liền sở giáo sư đều hướng hệ thống Tư pháp bên kia để cử Mộc Xuân bác sĩ ra một ít thể sắc và tinh thần khoa phương diện trần bệnh báo cáo, cho nên ta lại tới Hoa viên tiểu bệnh viện. Rõ ràng nghe là tới tìm kiếm trợ giúp, thế nhưng là những lời này đến Trương Mai luật sư miệng bên trong liền thành đương nhiên người khác hẳn là phối hợp chuyện, luật sư có tiếng chính là có biện pháp à? Bất quá Mộc Xuân đã làm tốt chuẩn bị, thẩm phán tình huống thoạt nhìn cũng đích xác phù hợp hắn trước phán đoán. Thế là Mộc Xuân dự định đem một phần vừa rồi đóng dấu xuống tới vật liệu giao đến Trương Mai tay bên trong. Ngươi muốn, này đó hẳn là không sai biệt lắm, ta có thể đi gặp một lần thẩm phán sự tình hẳn là không sai biệt lắm rất rõ ràng. Một Xuân lười nhác đứng lên, ngáp một cái, vẫn là đứng lên đem tư liệu đưa cho Trương Mai. Lúc này, Sở Tư Tư cũng kết thúc một ngày làm việc đi tới, nhìn thấy Mụ Mụ chính hết sức chuyên chú ngồi tại ghế bên trên xem vật liệu, nỗi lòng lo lắng xem như lòng ra một nửa. Lão sư, Mụ Mụ nàng là muốn cho ngài đi cùng Thẩm Phạm trao đổi một chút, ta cũng muốn biết một chút Thẩm Phạm loại tình huống này rốt cuộc muốn như thế nào, trần bệnh như thế nào trị liệu. Sở Tư Tư nghiêm túc nói, ừm, chờ nguy Mụ Mụ xem hết vật liệu ta cùng nhau tới giải thích. Mộ Xuân gật đầu đáp lại. Trương Mai nhìn trọn vẹn 20 phút thời gian mới ngẩn đầu đêm này phần một xuân đóng dấu cho nàng vật liệu lại chuyển đến sở tư tư tay bên trên, sau đó bằng vào nàng cao siêu trí nhớ hỏi một vài vấn đề. Trương ai cũng là thực nghi hoặc, dựa theo một xuân lão sư lời nói, loại này trộm cắp hành vi khả năng nổi bệnh tại tuổi dậy thì thậm chí là nhi đồng kỳ, hơn nữa khả năng kéo dài rất nhiều năm thậm chí cả đời. Ừm, là như vậy, ăn cắp cùng loại bệnh này cơ bản đặc thù là lập đi lặp lại không cách nào chống lại ăn cắp vật phẩm xúc động, cứ việc vật phẩm cũng không phải là vì cá nhân sử dụng hoặc tiền tài giá trị. Tiếp theo. Phù hợp ăn cắp của bệnh nhân ăn cấp trước, thường thường xuất hiện khẩn trương cảm giác tăng cường, tại áp dụng ăn cấp lúc thì cảm thấy vui sướng, thỏa mãn hoặc giải thoát. Bọn họ ăn cấp hành vi không phải là vì phát tiết phẫn nộ hoặc là báo thủ, cũng không phải đối với vọng tưởng hoặc là ảo giác phản ứng, cũng vô pháp tốt hơn vật dụng hành chứng ngại, nóng nảy cuồng phát tác hoặc phản xã hội hình nhân cách chướng ngại để giải thích. Mặc dù trộm các vật phẩm đối với kẻ ăn cắp tới nói cũng không trước đó, thậm chí kẻ ăn cấp thực lực kinh tế hoàn toàn có thể thanh toán những vật phẩm này, hơn nữa bọn họ bình thường cũng không chính mình sử dụng những vật phẩm này, tỉ như những cái đó trộm được sô thẩm phẩm cũng không có ăn. Hắn không phải là vì muốn ăn chô cô mới đi ăn cắp chô cô Có chút kẻ ăn cắp sẽ đem ăn cắp tới vật phẩm ném đi Tặng người hoặc là cất giữ lên tới Thậm chí một số thời khắc sẽ còn đem trộm được đồ vật trả lại Mặc dù không phải chính mình sử dụng Nhưng là loại này bệnh nhân vẫn là sẽ đi ăn cắp những vật phẩm này Cũng có phải hay không chính mình sử dụng không có quan hệ Hơn nữa hơn phân nửa thời điểm bọn họ cũng không chính mình dùng những vật kia Ngoài ra còn có một chút phi thường có trần bệnh giá trị, an cấp cùng không quá sẽ chú ý tới chính mình hành vi có thể sẽ bị bắt lại hoặc là đang bị theo dõi bên trong, mặc dù khi bọn hắn biết chính mình có khả năng sẽ bị bắt tình huống hạ sẽ phòng ngừa trước cướp, nhưng là tại ý thức của bọn hắn bên trong, loại này cảnh báo cũng không văng rọi, bọn họ sẽ rất ít đi cân nhắc đến chính mình hành vi sẽ trái với pháp luật cùng bị bắt. Nghe xong một xuân giải thích, chương mai lại có vấn đề mới. Ừm, ta cho rằng thẩm phạm tình huống trước mắt cùng một bác sĩ nói phi thường phù hợp, nhưng là có một chút ta không rõ đã tại biết có theo dõi thời điểm sẽ phòng ngừa trộm cướp, tiếc như thế nào lại nói bọn họ rất ít suy xét đến chính mình ngay tại theo dõi bên trong đâu, đây không phải thực mâu thuẫn sao? Ừm, nhìn qua đúng vậy, nhưng là nhưng thật ra là hai loại cơ chế, một cái là biết sẽ có theo dõi, sợ hai bị bắt lại, một mặt khác là chống lại trộm cướp vật phẩm xúc động lúc đại nao đối với có theo dõi độ mẫn cảm giảm xuống, cảnh báo đẳng cấp rất thấp, hoặc là sơ sẩy khởi sướng cảnh báo, cho nên bọn họ một phương diện tại bình thường thời gian bên trong thực sợ hai bị đoán, một phương diện khác tại trộm cướp phát sinh lúc sơ sót chuyện này, cho nên tại phân biệt chuẩn bệnh thời điểm không chỉ cần phải căn cứ trận bệnh tiêu chuẩn, còn muốn chú ý cùng cái khác chướng ngại hoặc là hành vi phạm tội khác biệt, nhất là giống nhau trộm cắp cùng lừa gạt. Một Xuân Kiên nhẫn từng cái giải thích. Nguyên lai phức tạp như vậy, tư pháp thượng liền sẽ đơn giản một ít, lấy trộm cắp tài vật kim mạch, cùng với trộm cắp nhiều lần thứ, trên cơ bản liền có thể biết phù hợp trị an vấn đề vẫn là hình sự pháp luật phạm chủ. Sở Tư Tư trầm tư nói. Trương Mai nhìn một chút Sở Tư Tư, đáp lại nói, Tư Tư nói không sai, đây cũng là thẩm phạm chuyện này kéo dài đến nay nguyên nhân, thực hiện nhiên thẩm phạm cũng không phải là giống nhau ý nghĩa thượng trộm cắp tội, mặc dù không suy xét thẩm phạm bản nhân trạng thái tinh thần, vẹn vẹn thấy được vì bản thân lời nói, hắn hành vi đã cấu thành trộm cướp. như vậy một xuân bác sĩ, như thế nào phân biệt trộm cướp cùng, cùng giống nhau trộm cướp đâu? một xuân nhấp một hớp cà phê, nhìn một chút sở tư tư, hỏi, sợ bác sĩ có hay không muốn thử nghiệm giải thích một chút? ta, Sở tư tư mở mịt nhìn một xuân, sau đó hít sâu một hơi, trả lời, ta thử xem. trương mai cảm thấy như vậy có chút lãng phí thời gian, muốn để một xuân để giải thích, nhưng là một xuân lại lắc đầu nói là sợ bác sĩ hẳn là có thể rõ ràng. Sở tư tư trầm rãi nói xong, có chút vừa nói chuyện một bên tại chỉnh lý ý nghĩ dáng vẻ, bình thường trộm cướp tại pháp luật đi lên nói hẳn là cố ý, là bị vật phẩm hữu dụng giá trị hoặc là tiền tài giá trị sở điều khiển. Mặc kệ những hành vi này là trước đó chủ hạch qua vẫn là lâm thời xúc động khởi ý, đều là cố ý. Trương Mai nghe cảm thấy có chút đạo lý, gật đầu nói là như vậy, cố ý là chủ yếu đặc thù một trong, thường thấy nhất chính là những cái đó tại trung tâm thương mại bên trong ném đồ vật, nhất là tại cỡ lớn mua sắm siêu thị ném đồ vật người, đều là hướng về phía giá trị của những thứ này, đáng tiền, có thể ăn, cầm cũng không cần tốn tiền. Bất quá. Giống như cũng có một chút thanh thiếu niên phạm tội, tại trung tâm thương mại điên cuồng trộm đồ, sau đó rẻ mai không sửa, bọn họ loại này có tính hay không trộm cướp cùng đâu. Nhất là ở trường học trộm đồng học tài vật, ném trường học tài vật cái loại này. Sở tư tư đem ánh mắt chuyển hướng một Xuân. Một Xuân mới vừa mở ra ngăn kéo không biết nghĩ muốn lấy cái gì đồ vật, trông thấy sở tư tư tại hỏi hắn vấn đề đánh phải đem ngăn kéo đẩy trở về. À, thanh thiếu niên trộm cướp khả năng liên quan đến phản nghịch hành vi hoặc là phẫn nộ. Đích thật là cần cùng trộm cướp cùng phân biệt, cho nên muốn về đến ngay từ đầu trộm cướp cùng chuẩn bệnh tiêu chuẩn tới ước định. Nếu như không tồn tại mà khác trộm cướp cùng đặc thù, liền không thể cho loại này chuẩn bệnh. Trộm cướp cùng trần bệnh tiêu chuẩn gì? Tham khảo như sau mấy điểm: Một lặp đi lặp lại không cách nào chống lại ăn cắp vật phẩm xúc động, Sở trộm vật phẩm cũng không phải là vì cá nhân sử dụng hoặc tiện tại giá trị. Hai trộm cấp phía trước khẩn trương cảm giác gia tăng. Ba trộm cấp lúc cảm thấy vui sướng, thỏa mãn hoặc giải thoát. Bốn trộm cấp không phải là vì phát tiết phẫn nộ hoặc báo thù cũng không phải đối với vọng tưởng hoặc cào giác phản ứng. Nam trộm cướp không thể dùng phẩm hạnh chứa ngại, nóng nảy cũng phát tác hoặc phản xã hội hình nhân cách chứa ngại tới tốt hơn giải thích. Thanh thiếu niên nhất là tại giáo sinh ở độ tuổi này hài tử xảy ra tại phẫn nộ cùng phản nghịch tiến hành trộm cướp. Loại tình huống này chính như sở bác sĩ nói tới cũng không hiếm thấy, nhưng là trộm cướp cường tỷ lệ nhiễm bệnh lại phi thường thấp. căn cứ trước mắt toàn thế giới tương quan đưa tin án thống kê, người bình thường nhóm bên trong trộm cấp cường tỷ lệ nhiễm bệnh vẹn vẹn chỉ có không 306. Nói như vậy lên tới thẩm phàn vẫn là vô cùng hi hữu, sợ từ tư, tư nghĩ muốn làm bầu không khí nhẹ nhàng một ít, trước mai đích xác nợ đủ cười. Phòng mạch bầu không khí so vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đích xác dễ dàng rất nhiều. Một Xuân hít sâu một hơi đoan khởi chén cà phê ừ lư cùng lư uống vào mấy ngụm. Đúng rồi, trương đại luật sư, nếu như là có mặt mũi cái loại này, mình tinh bị tố cáo phạm vào cái gì không lớn hào quang tội ác, bình thường đều sẽ phủ nhận a, sau đó sẽ tìm luật sư sẽ tự mình biện bạch, bọn họ tìm luật sư cũng không sợ dùng tiền có phải hay không? Đối với danh nhân tới nói, thanh danh khẳng định là trọng yếu nhất đi, coi như luật sư phí rất đắt loại hình, cũng sẽ không để ý đi. Một Xuân đột nhiên đem đổi đề tài, hướng trương Mai thịnh giáo lên tới. Một Xuân bác sĩ là muốn cho ta giới thiệu khách hàng sao? Một Xuân liền vội vàng lắc đầu. này trương luật sư nói chuyện chính là mỗi lần cũng có thể làm cho hắn không biết như thế nào tiếp mới tốt, chính là kỳ hoa mệnh não. Ta chỉ là nghĩ đến liền đến hỏi một chút, thuận tiện nhắc nhở một chút. Nếu là minh tinh có một loại nào đó bạo lực khuyên hướng, hoặc là phẩm hạnh trướng ngại cũng có thể sẽ xuất hiện trộm cấp hành vi đến báo thù xã hội. Loại thời điểm này vẫn là muốn chú ý phân biệt. Một Xuân kiên trì giả vờ giả vịt. Ừm. Một Xuân bác sĩ có vấn đề có thể trực tiếp hỏi. Cấp thị dân giải đáp y học thượng vấn đề có thể coi là bác sĩ một bộ phận trách nhiệm. Đồng dạng cấp thị dân giải thích một bộ phận pháp luật chuyên nghiệp vấn đề cũng là chúng ta làm luật sư đang chấp hành nhiệm vụ. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Mới vừa nói xong một câu em hai, trương hai lập tức lại cau mày nhìn xem sợ tư tư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xem ra tư tư pháp luật học tri thức dùng vào phế lui A, Dừng lại tại chỗ không nói, hẳn là rút lui lợi hại đi. Bằng không một xuân bác sĩ cũng sẽ không có như vậy nhiều bối rối đúng hay không? Cho nên hiện tại, sợ tư tư ngươi một năm mới còn dự định tại này bên trong làm bác sĩ sao? Bị mụ mụ hỏi như vậy, sợ tư tư cảm thấy đặc biệt xấu hổ, lại không thể nói thêm cái gì. Mụ mụ gần nhất tính tình có thể tính không được tốt, nếu là đắc tội nàng thật là tâm không có gì tốt nơi thế là ấp ba ấp cũng không biết như thế nào mơ hồ quá quan chỉ nghe được một tiếng chói thai ở âm thanh lại truyền tới bang lang bang lang ồn nào sở tư tư mới phát hiện một xuân đối diện ngăn kéo phát cáo đâu a nha rốt cuộc tìm được lại là một tiếng bang lang bang lang một xuân vừa nói một bên đem ngăn kéo đẩy trở về cái bàn này giống như cũng không tốt lắm bằng không trông thấy trương mai tập trung tinh thần nhìn trầm trầm hắn ánh mắt lời đến khỏe miệng một xuân lại nuốt trở về nay phần là kinh nhất đại học năm nay 6 tháng cuối năm trường trình học sở bác sĩ nếu như muốn đi lời nói có thể cùng sở giáo sư thương lượng trước mắt theo bệnh nhân thân nhân bệnh nhân cùng với bệnh viện phương diện phản hồi đến xem, sở bác sĩ ở mọi phương diện đều phi thường ưu tú, này đó cũng đều là do như ban ngày, tại cùng cảnh sát phối hợp khai triển công việc quá trình bên trong, sở bác sĩ cũng là tư duy nhanh nhẹn, cho đại gia cùng nhiều tính kiến thiết một cái, đang làm việc, năng lực cùng bản thân tu dưỡng phương diện cũng là vẫn luôn tại tiến bộ, có thể ngấp lại, nếu như lại trải qua kinh nhất đại học thể xác và tinh thần khoa chương trình học học tập, một hai năm sau nhất định sẽ trở thành phi thường ưu tú giúp người người. một xuân không che giấu chút nào tán dương sở tư tư, cũng đối với nàng tham gia nghiên cứu sinh chương trình học sự tình biểu thị ra khích lệ cực lớn. Những chuyện này trước đó Lưu Đạm đạm tại án lệ thảo luận thời điểm nhắc qua, thế nhưng là lúc ấy một Xuân lão sư không phải cũng rất giống là lần đầu tiên nghe nói sao? Hắn lúc nào cầm tới những khóa này trình tư liệu, lại là cái gì thời điểm chuẩn bị xong những vật này đặt tại ngăn kéo bên trong? Chẳng lẽ hắn biết Trương Ai mụ mụ sẽ đến? Vẫn là nói Lão sư đối với rất nhiều chuyện đều rất có kế hoạch, chính là không rõ. Sở Tư Tư còn tại khó hiểu chuyện này, Trương Ai xoát xoát xoát liền cùng với điều hòa không khí gió mát khẩu thanh em đem phần tài liệu này đọc xong. Chương đại luật sư đọc tốc độ thật rất kinh người. Mộc Xuân nâng tâm lười biếng nói, mụ mụ cơ hồ từng có con mắt không quên bản lĩnh. Sở Tư từ kiêu ngạo mà nói, bị nữ nhi như vậy ở trước mặt người ngoài khích lệ, Trương Mai khỏe miệng cũng gần ẩn có một phần ý cười. Được rồi, ta đã biết, vấn đề này ngươi đi theo ngươi kia vị một lòng chỉ có học vấn ba ba học ta cũng không thể có ý kiến đến gì, nhưng là một Xuân lão sư hiện tại cũng bắt đầu nghiêm túc dạy học sao? Trương Mai tò mò nhìn một Xuân, lại nói, ta trước đó thế nhưng là vẫn luôn nghe giả viện trưởng bên kia đối với ngươi có không ít cái nhìn a, đi làm trễ, vô tội rời đi phòng mạch chỉnh chỉnh đến chưa không biết đi nơi nào, đối với những đồng nghiệp khác thợ làm hư trẻ tuổi đồng sự thuốc dẫn những khoa thức khác thực tập sinh tại các người thể sắc và tinh thần khoa công tác còn có cùng bệnh nhân đi quá mức thân mật cái gì cùng bệnh nhân cùng nhau ăn lẩu còn bị người chụp được video phóng tới trên mạng càng đáng sợ ta còn nghe nói à một xuân bác sĩ có một cái cổ quá yêu thích đúng hay không một xuân lại ngáp một cái chính là vào đông trạng vạng tối khốn như mèo cái gì cái gì cổ quá yêu thích ta yêu thích chính là thích đọc sách à còn có cái gì yêu thích khác chính ta đều không có phát hiện đâu một ta nghe nói một xuân bác sĩ yêu thích đi nhân gia nhà bên trong xem người chết chương hai khẩu khí không có gì đặc biệt nhưng là nghe lại thật sự có mấy phần bị dị Phòng bên trong rõ ràng không có gió, nhưng là không biết lúc nào, cửa đi đột nhiên mở ra. Ai? Một Xuân đột nhiên hô. Không ngờ cũng không có hù đến Sở ai, ngược lại là đem sợ Tư Tư giật nảy mình. Ai ở nơi đó? Một Xuân một mặt nghiêm túc lại hỏi một lần. Không có, không có người a. Sợ Tư Tư trong lòng run sợ nói xong, ngay từ đầu nàng là thật về sau phía sau đột nhiên xuất hiện người nào, về sau Sở Tư Tư suy nghĩ một chút có thể là Một Xuân lão sư cố ý hù dọa mụ mụ, bây giờ nhìn Một Xuân thần thái càng ngày càng nghiêm túc, sợ Tư Tư thật cảm thấy khẩn trương. Các ngươi không muốn đi ra, ta đi xem một chút. Mộc Xuân nói xong, hai tay chống cái bàn đứng lên. Theo Mộc Xuân vị trí đi tới cửa người trưởng thành chỉ cần 6, 7 bước liền có thể đi đến. Đi tới cửa, Mộc Xuân nhìn thấy một đầu bị thương màu quýt nhỏ con. Sở Tư Tư từ từ Mộc Xuân không trở lại, cả gan đi ra ngoài, vừa nhìn trên mặt đất nằm một đầu bị thương mèo, cũng cảm thấy kỳ quái. Này, con mèo này bị thương rồi. Sở Tư Tư hỏi. Ừm, hà là, còn tại chảy máu, phải xử lý vết thương một chút, bất quá là một đầu mèo hoang, Sở Tư Tư vẫn là không được động đi. Một Xuân đem Sở Tư Tư ngăn ở phía sau. Trương Mai nghe thấy hai người đối thoại, đem kinh nhất đại học chương trình học giới thiệu để lại một Xuân mặt bàn bên trên, cầm lấy trộm cướp cuốn văn kiện đi ra. Làm sao vậy? Một bác sĩ đây là muốn làm thú y sao? Trương Mai nói. Ừm, xem trước một chút vết thương đi, hiện tại cũng đã là tan tầm thời gian, sẽ không có bệnh nhân, ta một hồi giúp nó nhìn một chút. Trương luật sư nếu là kế tiếp còn có vấn đề gì nói có thể lại đến bệnh viện tìm ta, hoặc là tư vấn một chút sở giáo sư, bao quát trộm cướp cuốn khả năng tồn tại chung bệnh vấn đề, sở giáo sư so ta càng quyền uy một ít. Một Xuân Khiêm tốn nói. Hắn như vậy một khiêm tốn Trương Mai lại là hồ đồ rồi, nghĩ thầm một Xuân như thế nào đột nhiên trở nên hiểu chuyện rồi. Giống như cùng nửa năm thân thể vừa vặn thời điểm không giống nhau lắm, ngược lại là càng lúc càng giống hắn trước kia dáng vẻ. Nói đến, sinh bệnh trước kia sở hiểu Phong đối với hắn đánh giá vẫn luôn là bình tĩnh, ổn trọng, tri thức phong phú. Nửa năm qua này hắn có phải hay không tri thức phong phú Trương Mai không biết, thế nhưng là bình tĩnh, ổn trọng loại này từ giống như dùng tại một Xuân trên người chẳng phải thích hợp đi. Trương Mai nói cho một Xuân, này mấy ngày sẽ an bài thẩm phạm cùng hắn thấy mặt một lần, làm một cái hiện trường ước định, đứng tại thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ góc độ thực sự cầu thị cho ra đề nghị là được. Vốn cho rằng một xuân lại sẽ nói chút nói nhảm ý đồ cự tuyệt, không nghĩ tới một xuân lần này thế, nhưng trực tiếp điểm đầu đồng ý a. Nói cho cùng thể sắc và tinh thần khoa tri thức tỷ lệ phổ cập thực sự quá thấp, tất cả mọi người không làm rõ được những vật này. liền trước kia cùng sở hiệu phong cùng một chỗ thời điểm, thỉnh thoảng nghe sở hiệu phong nói về một ít trường hợp cùng tri thức, trương mai cũng nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Muốn mọi người đều có thể lý giải cái này ngành học cùng tác dụng của nó, tại hiện tại tới nói khả năng vẫn còn có chút làm khó người khác. Bất quá trương hai bên kia được đến tin tức là âm lịch năm mới lúc sau. Mùa Xuân hệ thống tư pháp huấn luyện trong khóa học muốn dẫn vào một bộ phận thể sắc và tinh thần khoa trường chính học, có vẻ như nhiều hải thành phố hệ thống tư pháp ý nghĩ này cũng là bởi vì gần nhất mấy khởi vụ án đều cùng một Xuân có quan hệ. Một Xuân đi lên lầu một nghĩ muốn cầm một ít trừ độc dùng mấy thay, băng gạc còn có cồn yốt, gặp được còn không có tan tầm Lưu Điền Điền cùng với chính tại cùng Lưu Điền Điền nói chuyện lưu đạm đạm. Các ngươi như thế nào không dưới ban đầu? Một Xuân hỏi. Chúng ta trông thấy ngươi còn không có tan tâm a. Lưu Đạm Đạm đi lòng vòng trả lời nói. Mộc Xuân có chút thoáng, ngược lại hỏi Lưu Điền Điền muốn những vật này, sau đó báo cho lầu bên trên xuất hiện một đầu bị thương nhỏ con. Nhìn qua cũng liền mấy tháng lớn. Lưu Điền Điền vẫn luôn thực yêu thích mèo thế là đề nghị nàng đến giúp mèo con xử lý vết thương. Một Xuân đồng ý a. Mèo con thỏa nhìn phi thường mỏi mệt Lưu Đạm đạm tại bàn bên trên trải lên đệm giấy cùng vải trắng, đem mèo con nhẹ nhàng đặt tại mặt trên, nó cũng không giãy rủa, mệt mỏi liền tiếng kêu đều vô cùng yếu ớt, con mắt hiếp thành hai cái khe hở khe hở, nhìn qua tựa như không nguyện ý rời giường dáng vẻ. Bản chương xong. Chương 420, nếu như bài tập làm tốt. Chương 420, nếu như bài tập làm tốt. Mèo có thể hay không cao mày đâu rồi, theo cái này mèo con bị thương biểu tình xem ra. Nó tựa như nhân loại cao mày chịu đựng kịch liệt đau nhức đồng dạng. Lưu Điền Điền thực cẩn thận cấp mèo con sạch sẽ vết thương, ngẫu nhiên mèo con chân sẽ động mấy lần, nhìn làm người ta đau lòng. Đông Nhiên Lưu Điền Điền đem một Xuân gọi vào bên người, một bác sĩ, ngươi đến xem nơi này. Lưu Đạm Đạm cùng Sở Tư Tư cũng nghe thấy Lưu Điền Điền lời nói, một cái bắt tay thoáng rời một ít quan sát Lưu Điền Điền nói vị trí, một cái khác còn lại là tại thoáng xa địa phương nhìn một chút mèo con, bị Lưu Đạm Đạm tay cản trở cũng thấy không rõ lắm. Vết thương này, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Điền Điền hỏi. Một Xuân mặc dù không phải bác sĩ ngoại khoa. Nhưng là hắn cũng đã nhìn ra kỳ quái địa phương, Lưu Đạm Đạm càng là thấy rõ ràng, trong lòng ba người đều có chút rụt rè. Sở Tư Tư thấy ba người vẻ mặt đều có chút không thích hợp, hỏi: "Làm sao vậy? Mẹo con có vấn đề gì sao?" "Là một cái rất kỳ quái vết thương, Tư Tư tỷ ngươi qua đời xem." Lưu Điền Điền nói. "Đừng xem, vết thương này nhìn dễ dàng làm bác ngộng." Lưu Đạm Đạm hướng bên cạnh đi một bước nhỏ chặn Sở Tư Tư ánh mắt. Hở, Sở Tư Tư buồn bực đứng tại chỗ. Lưu Điền Điền một bên dùng băng gạc giúp mèo con băng bó một bên nói: "Này có chút kinh khủng a, Xuân lão sư, biến thái ngược mèo sao?" "Ngược mèo?" Lưu Đạm Đạm trước đó cũng không nghĩ tới như vậy chuyện, nghe xong ngược mèo, lập tức nghĩ tới, gần nhất ta gặp được cái lao Thái Thái, nói là đều là nghe được tiểu khu bên trong có mèo cùng khiếu thanh âm, cũng không biết có phải hay không chính mình ngủ không yên nghĩ ra được thanh âm. lao Thái Thái nói, nửa đêm nghe được loại thanh âm này lao dọa người, có thể là phát tình hình đi, bất quá tháng này phần đúng không? Lưu Điền Điền lung ngay đầu, băng bó xong lúc sau vô vô mèo con đầu, đối với nó nói một câu, được rồi, vẫn là con mèo cái a. Sợ tư tư rút cuộc thấy được mèo con, nghĩ muốn đưa tay chạm vào một chút, mèo con dọa đến cuộn lên thân thể, nhìn thấy mèo con sợ hai nghĩ muốn trốn đi. Lưu Điền Điền cho nó một đoàn nhỏ băng gạc, mèo con ôm băng gạc thoáng cảm thấy an toàn chút. Phòng mạch ánh đèn có chút trước mắt, nhất là đến màn đêm sắp vương xuống hoàng hôn, ngoài cửa sổ lộ ra cô độc cùng rét lạnh khí tức, rét lạnh bên trong tựa hồ còn ẩn nấp bất an. Này mèo làm sao lại đến bệnh viện chúng ta tới? Còn tại lầu năm, là từ đâu bỏ lên? Lưu Đạm đạm hỏi. Một Xuân lắc đầu, đêm vừa rồi chính tại cùng trương mai luật sư thảo luận trộm cấp cùng thời điểm đột nhiên trông thấy cửa ra và có đạo cái bóng sự tình cùng đại gia nói một lần. Lưu Điền Điền nghe liên tục phát ra tt sợ hai thành. Con may là chỉ mẩu quýt nhỏ con này nếu là một đầu màu đen mèo đột nhiên xuất hiện tại chúng ta hoa viên kiểu bệnh viện lâu năm, ta đây thật là sẽ cảm thấy khủng bố, giữa chưa cái gì còn tốt một chút, nhất là đến tan tầm thời điểm. lâu năm hành lang quả thực căm trầm. Lưu Điền Điền càng nói càng thái quá. Nhắc Gan Lưu Đạm Đạm lập tức đề nghị, không bằng hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm chiều đi, gần đây có một nhà mới mở quán đồ nướng, nói là hương vị rất không tệ, chúng ta có muốn cùng đi hay không? Tho thuận tiện là một Xuân Lão sư nói cho chúng ta một chút trường hợp, tuần này còn không có nói qua trường ở đâu. Một Xuân ngẩng đầu nhìn chăm Lưu Đạm Đạm nói, tuần này vừa mới bắt đầu, hôm nay mới thứ hai Thế nhưng là thật sự có sự tình muốn hỏi một Xuân lão sư, tỷ như nói cái kia đều là nghe được tiếng mèo kêu lão thái thái có phải hay không hẳn là tới lầu năm nhìn xem, ta kỳ thật không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp à. Lưu Đạm Đạm nhún vai, một bộ ta rất bất đắc dĩ, nhưng là ta rất muốn biết phải làm sao biểu tình. Đạm Đạm nói lão thái thái sẽ không là Ngô Phương Mai a bà đi. Lưu Điền Điền một bên nói một bên không biết từ nơi nào tìm một cái hộp bằng giấy, mang theo vải trắng cùng nhau ôm lấy mèo con bỏ vào. Không phải, lão thái thái gọi hết tiên, nhanh 80 tuổi, ta chỉ có thể cho nàng ra một ít an thần bộ não khẩu phục dịch. Lưu Đạm Đạm trả lời: vậy liền để lão thái thái tới lầu năm xem một chút đi, bất quá nàng đi đứng còn lưu lót sao? có thể hay không đi đến lầu năm không tiện? một xuân hỏi, lưu đạm đạm kinh ngạc tại chỗ ngày mấy lần, không thể nào, một xuân bác sĩ lúc nào trở nên như vậy ấm năm rồi. lưu điền điền liếc một cái lưu đạm đạm, nghĩ thầm, một xuân lão sư ý tứ hơn vân nửa là nếu là đi đứng không tiện như vậy hắn đến nội khoa bên kia đi cấp hách tiên lão thái thái xem bệnh cũng là có thể, tóm lại bệnh nhân này là không thể không xem. mạo hiểm chạm vạng tối han phong, bốn người đi hai con đường, đi vào một nhà đã ngồi tám thành khách hàng quán đổ nước. tiệm này không chỉ có nướng Còn có nồi lẩu cùng hải sản, cho nên mới hơn 5 giờ thời điểm liền đã có sớm tan tầm trẻ tuổi người tới liên hoan. Thứ hai cứ như vậy nhiều người, cuối tuần cùng hai ngày nghi không biết sinh ý sẽ nóng nảy thành cái dạng gì. Lưu Đạm Đạm cảm khái nói, khó trách ta cao trung đồng học nói, làm bác sĩ không bằng làm đâu bếp, khai đau không bằng mở tiệm cơm. Lưu Đạm Đạm nói xong, trong lúc đó một Xuân, Lưu Điền Điền cùng Sở Tư Tư mặt bên trên không phải khinh bị chính là xem thường hoặc là chính là khinh bị thêm nghi hoặc. Lưu Điền Điền nửa điểm không nguyện chuyển hỏi, người cao trung ở nơi nào đọc sách ca? Người đồng học đều là người nào a? Nói chuyện tại sao nói như thế? Ôi chao Lưu Đạm Đạm một hồi đỏ mặt. Đạm Đạm không phải nhéo hại người địa phương sao? Bởi vì Lưu Đạm Đạm vẫn luôn nói tiếng phổ thông, cho nên Sở Tư Tư cũng không rõ ràng Đạm Đạm đến cùng là nơi nào người. Các ngươi đây là khinh bị liên sao? Ta bị khinh bị rồi. Một Xuân Lão sư không nói chút gì sao? Lưu Đạm Đạm nắm lên một cái hạt dưa phóng tới chính mình mâm bên trong. Một Xuân chính hết sức chuyên chú mà nhìn điện thoại, thật vất vả nhìn xem tiểu tây qua đổi mới, lại bị Lưu Đạm Đạm không hiểu thuyết giáo một phen. đều nói bằng hữu liên hoan không muốn chỉ nhìn điện thoại, hiện tại người cả ngày đều là điện thoại không rời tay. Chúng ta bác sĩ hẳn không có những vấn đề này đi rất nhiều người hô hào bằng hữu liên hoan thời điểm tất cả mọi người đưa di động phóng tới cùng nhau ai cũng không nên nhìn như vậy tài năng chân thực cảm nhận liên hoan là thú cho nên hiện tại ba người chúng ta người tại nói chuyện một xuân lão sư một người tại nhìn điện thoại là phi thường không văn minh lưu điền điền nhìn thấy lưu đạm đạm cố ý giật ra chủ đề vội vàng giúp đỡ một xuân nói tới nói lui chúng ta ngay tại nói ngươi lâu rồi đạm đạm ngươi này cao trung là ở nơi nào đọc sách như thế nào như vậy kỳ quái lý luận ta cho tới bây giờ cũng không nghe thấy qua ha luôn cảm thấy là lạ, lạ ta cảm thấy không có gì kỳ quái mở tiệm cơm cùng khai đao trong lúc đó sẽ không có cái gì kỳ thị liên quan hệ 6 đi, tựa như thể xác và tinh thần khoa cùng nội khoa 4 còn có ngoại khoa 6 đúng không? Một xuân ngay từ đầu còn rất phù hợp nghĩa lăng nhiên, nói đến về sau, ba người khác không khỏi cười ra tiếng. Một xuân đành phải kiên trì tự bảo chữa, coi như bây giờ không phải là, về sau cũng sẽ là nha. Ba người nghe xong cười lớn tiếng hơn. Ghi món ăn xong về sau, nhân viên cửa hàng tới kiểm tra bữa ăn phẩm, bốn người muốn khuẩn nấm nồi lẩu, thịt bò, kim châm nấm, bình nấm, mang mùa đồng từ từ một ít rau quả, còn có nướng thịt dê hàng, xiên thịt bò, chân gà, biển cùng với Lưu Đạm Đạm yêu thích cân châu. Về phần gà nướng tâm, xuyến não hoa, nướng thịt dê thận loại này nhân viên cửa hàng điên cùng đề cử, nhưng là bốn người tất cả đều lắc đầu đồ ăn, nhân viên cửa hàng cũng là rất bất đắc dĩ. Cuối cùng nhân viên cửa hàng theo thường lệ hỏi, như vậy rượu muốn dùng cái gì? Thứ hai buổi tối có bia bảy gấp ưu đãi. Đại gia còn chưa lên tiếng, Lưu Đạm Đạm đột nhiên nhảy dựng lên, không cần, không cần rượu, đầu năm nay ai còn uống rượu? Thanh âm quá mức vang dội, lân cận bàn bên trên một ít người trẻ tuổi đồng loạt nhìn lại. Ách, đạm đạm, ngươi làm sao rồi? Đem người ta dọa sợ. Lưu Điền Điền một cái nếu lại lưu Đạm Đạm ngồi xuống. Một Xuân liếc nhìn Đạm Đạm, không nói gì, trong lòng ngược lại là sinh mấy phần tâm sự. Que thịt nướng đi lên thời điểm, một Xuân Nguyên bản còn rất có muốn ăn, kết quả cầm lên vừa định ăn lúc, vẫn luôn ngoan ngoãn ở một bên hộp bên trong chơi băng gạc tiểu hoa miêu đột nhiên kêu lên, sắc mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào một Xuân. Đoán chừng nó đói bụng không? Sở Từ từ nói, "Mới không phải, ta đoán chừng là tham, bởi vì quá thơm a." Nói xong lưu Đạm Đạm cầm lấy một chuỗi thịt xiên phóng tới bên miệng. Vừa muốn há mồm bắt đầu ăn thời điểm, Mục Xuân đột nhiên một giọng nói, "Đợi một chút, ta cảm thấy cái này thì không thích hợp." làm sao vậy, lão sư, lưu điền điền vốn là đối với sâu thịt này không hứng thú, nghe thấy một xuân như vậy nói đột nhiên âm dương quái khí nói, có phải hay không thịt này có vấn đề, ta đoán là chuột thịt. lưu đạm đạm cùng sở tư tư nghe xong, lập tức đem thịt ném tới bàn ăn bên trong. thứ gì a, chuột thịt, như thế nào sẽ có thương gia bán chuột thịt. sở tư tư nói xong, hoa dung thất sắc, nhà giàu sang xuất sinh công chúa nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ ăn vào loại này không sạch sẽ đồ ăn. ừ, ta cũng cảm thấy thịt này có một chút vấn đề, ta đối với đồ ăn tương đối mất cảm, cũng có thể không có vấn đề, nhưng là vẫn không muốn ăn tốt nhất. Một Xuân đem chỉnh chỉnh tề tề thả sáu xuyên thịt bàn ăn đoan khởi tới phóng tới bàn dài bên kia, bưng đi về sau, mèo con cũng liền lại yên tĩnh trở lại. Sẽ không như thế thần kỳ đi, chẳng lẽ nó biết là chuột thịt, cho nên thăm rồi. Bất qua nói đến cái này mèo con mặc dù đang yêu, thế nhưng là dù sao không phải nuôi trong nhà mèo con, có lẽ trời sinh còn giữ lại bắt chuột bản năng đi. Những cái đó nuôi trong nhà mèo đều nhanh cùng người đồng dạng, đừng nói bắt chuột, có đôi khi quạng lông đoàn đều không hứng thú. Tốt nhất chính là ghé vào trên đệm với nắng. Lưu Điền Điền một bên nói một bên hướng về Tiểu Hoa Miêu nháy một cái con mắt. Một Xuân lão sư tại suy nghĩ cái gì? Sở Tư Tư xem Mộc Xuân không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: À, không có gì, ta tại suy nghĩ có lẽ đây không phải chỗ thịt, nghèo sẽ gọi chưa hẳn nói rõ đây là chỗ thịt." Mộc Xuân tỉnh táo nói xong, nói xong ngừng ngựa, ngừng, ngừng, ngừng uống nửa chén nước nóng. Cái kia còn có thể là cái gì? Chính là càng nói càng doan người, không có như vậy khoa trương. Rồi, đây là tại nếu Hải có được hay không? Lưu Điền Điền vừa nói như thế, Đại gia lại cao hứng bừng bừng ăn khởi cơm tới. Sở Tư Tư cùng Lưu Đạm Đạm nói lên có thể cùng đi học tập kinh nhất đại học trường trình học. Lưu Đạm Đạm cao hứng gật gật đầu sau đó lại lộ ra khó xử biểu tình. Làm sao vậy Đạm Đạm? Lưu Điền Điền hỏi. Không có gì, ta tại suy nghĩ tư tư tỷ muốn đi lên lớp khẳng định không có vấn đề, chỉ cần thời gian thích hợp là được, nhưng là ta bên này lời nói, khả năng còn xác định không được. Lưu Đạm Đạm nói xong gấp một khối khoai tây bỏ vào trong miệng, mới từ nồi bên trong kẹp ra tới khoai tây há lại cho Lưu Đạm Đạm như vậy trực tiếp bỏ vào trong miệng, tại chỗ đem hắn bỏng lấy tay quạt nửa ngày. Đạm Đạm có cái gì khó xử sao? Một suất hỏi. Không có, không có, không có cái gì khó xử, đều là việc nhỏ, chuyện nhỏ. Lưu Đạm Đạm nói xong, lại lần nữa gấp một mảnh khoai tây đặt tại bên miệng thổi lại rồi. Xem Lưu Đạm Đạm ấp a ấp không muốn nói. Lưu Điền Điền cũng lời để ý đến hắn, buồn bực ngán ngẩm xem khởi TV, nhìn một chút. Lưu Điền Điền hai mắt tỏa sáng, nói: đây không phải thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân sao? Đây không phải tài thương kiêm đắc bên trong đại soái ca Lý Mục sao? Một bác sĩ, Lý Mục đến cùng như thế nào a? Ta nhìn hắn tới qua hai lần, đến cùng cái gì bệnh a? Bí mật a. Một Xuân nói: như thế nào là bí mật chứ? Chúng ta không phải yêu án lệ thảo luận sao? Lưu Điền Điền mất hứng quan trách. Ừm, tại bệnh viện văn phòng có thể thảo luận, nhưng là ở bên ngoài, công cộng trường hợp, không phải tình huống khẩn cấp nói vẫn là không muốn thảo luận bệnh nhân sự tình. Một xuân có sao nói vậy giải thích một chút. Lần này giải thích Lưu Điền Điền cũng là mua trứng, tìm hiểu lý mục tình huống xem ra là không hy vọng, nhưng nhìn xem cái lý tưởng này bên trong kết giao đối tượng, vẫn là thực làm Lưu Điền Điền cảm thấy cao hứng. Ta nghe nói bọn họ thu tiết mục thực vất vả. Sở Tư Tư nói, trước đó Tiểu Thanh cấp kỳ Hoa quyết đấu tiết mục tổ viết thăm hỏi bà Thảo, nghe nói đều là hơn 10 giờ đêm phỏng vấn, sau đó chờ Tiểu Thanh bên này phỏng vấn xong, Tiểu Thanh hỏi bọn hắn có phải hay không cùng ngày thu kết thúc, kết quả Phó đạo diễn nói cái gì vừa mới bắt đầu, loại này tiết mục đồng dạng đều là buổi tối bắt đầu thu, thu đến sáng ngày hôm sau bộ dạng này đều là buổi tối thu sao? Một Xuân ngẩng đầu hỏi. Từng đúng vậy, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì cái gì muốn buổi tối ghi chép tiết mục. Tiểu Thanh nói tình huống cụ thể nàng cũng không hiểu rõ, nhưng là suy xét đến kỳ hoa quyết đấu bên trong vẫn là có thật nhiều khách quý ban ngày đều có bạn chức công tác phải hoàn thành. Tỉ như lý mục công ty như vậy cao quản ban ngày đều phải bận biểu chính mình công việc, chỉ có buổi tối tài năng thu tiết mục. Sở Tư Tư trả lời. Thì ra là thế, khó trách kia gia hỏa như vậy mệnh nhọc, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Mộ Xuân âm thầm suy nghĩ. Buổi tối về sau, Mộ Xuân tự mình tản bộ về nhà thứ hai ban đêm trên đường lánh lanh thanh thanh mặc dù bên đường lớn nhỏ tiệm cơm sinh ý cũng còn không sai nhưng là trên đường thực sự cũng không có bao nhiêu người lưu đạm đạm nói nội khoa gần nhất đặc biệt bận rộn thứ nhất là muốn qua tết rất nhiều lão nhân đều nghĩ đến có thể mở dược thời điểm liền mở một chút dược đặt vào bằng không chờ từng tới thâm niên đợi chỉnh chỉnh 7 ngày tới không được bệnh viện những cái đó thuốc cao huyết áp hàng đường huyết dược ăn ngủ không ra dược còn có chóng đầu dược thuốc giảm đau can đảm thả phiến còn có thuốc cao đều là không thể thiếu bởi vì chữa bệnh bảo hiểm có kê đơn thuốc hạn mức hạn chế không thể nghĩ thoáng bao nhiêu liền mở bao nhiêu cho nên các lão nhân đều là phòng ngừa chu đáo từng tới điểm cái loại này, nhà bên trong dược thiếu đi đều sẽ ngủ không yên, nghĩ đến sáng mai liền muốn đi bệnh viện xếp hàng kê đơn thuốc. Nguyên nhân thứ hai là năm nay nhiễu hải đặc biệt lạnh, một tháng sơ nhiệt độ thường xuyên rơi xuống không độ trở xuống, mùa đông đối với lão nhân mà nói nhưng thật ra là rất khó chịu, nhất là có lòng mạch máu tận bệnh người già, mùa đông lại càng dễ tái phát một ít động mạch tim phương diện vấn đề, cho nên mỗi ngày tới bệnh viện lượng cái huyết áp hoặc là nhiều phối một chút động mạch tim dược, bọn họ liền sẽ trong đáy lòng cảm thấy an toàn một ít. Nhân loại tại mùa đông thời điểm tựa hồ cùng con sóc đồng dạng cũng yêu thích đem đồ vật độn lên tới lâu rồi, bất quá những lao nhân này độn đều là một ít không thế nào ăn ngon được, bọn họ cũng không độn quả hạch. Tạ Tiểu Phi hắt hơi một cái, bởi vì có rún thêm hát xì cùng nhau tới, cho nên một cái nước mũi không thể khống chế bay đến Lý Tiểu Vân tóc bên trên. Lý Tiểu Vân ngay tại nồi nóng, cái này vòi quật một cái, này thanh nước mũi phun một cái, Lý Tiểu Vân tâm tình liền càng thêm không xong. "Thật xin lỗi, mụ mụ, ta giúp ngươi cầm khăn tay." Tạ Tiểu Phi đứng lên nhanh như chớp chạy đến phòng ngăn cầm một tờ giấy trở lại phòng khách bên này sách nhỏ bàn bên trên. Sách nhỏ bàn liên tiếp ban công, hai căn phòng phòng ở Tạ Tiểu Phi gian kia gian phòng chỉ có không đến 10 mét vuông, vuông xuống một cái giường cùng một cái tủ treo quần áo sau liền không thừa bao nhiêu địa phương. Vốn là muốn đem bàn đọc sách đặt tại Tạ Tiểu Phi phòng bên trong, mặc dù miễn cưỡng cũng có thể bung xuống, nhưng là bên bàn đọc sách lại muốn ngồi lên một cái phụ đạo bài tập đại nhân liền có chút giật gấu va vai. Cho nên, cũng là không có cách nào chiếm dụng một nửa bàn công diện tích, làm một cái to lớn bàn đọc sách, lúc ấy ý nghĩ cũng thế, phòng khách nhỏ một chút không quan hệ, cùng lắm thì vốn là muốn dùng để phòng máy chạy bộ địa phương liền để cho Tiểu Phi đọc sách dùng đi. Lý Tiểu Vân hôm nay không cao hứng nguyên nhân là Tạ Tiểu Phi ở trường học đem đồng học bút chỉ hộp ném vào nhà vệ sinh bên trong. Lão sư trực tiếp ngay tại hệ chặt bên trong hỏi Lý Tiểu Vân Tạ Tiểu Phi ở nhà tính tình như thế nào, có phải hay không có như vậy táo bạo tình huống phát sinh. Lý Tiểu Vân lập tức dình sọt cấp còn tại làm việc Tạ Thuần Bình. Tạ Thuần Bình vừa nhìn công tác đều không tâm tư làm, trong lòng suy nghĩ cũng không phải lão sư sẽ như thế nào trách cứ Tạ Tiểu Phi. Đầu năm nay lão sư mới sẽ không mắng học sinh đâu rồi, nhiều nhất chính là có chuyện gì ngay lập tức tìm ra trưởng. Tạ Thuần Bình lo lắng chính là Tạ Tiểu Phi tan học về đến nhà nhất định là sẽ bị Lý Tiểu Vân một trầu giáo nha. Đến lúc đó hắn hỗ trợ cũng không phải, không giúp đỡ cũng không phải. Kết quả Lý Tiểu Vân kỳ thật trở về về sau cũng không có trực tiếp đối với Tạ Tiểu Phi phát cáo, bởi vì Tạ Tiểu Phi toán học trắc nghiệm thành tích ra tới, thế mà thi 65 điểm, cái này điểm số Lý Tiểu Vân là hài lòng, trong lòng nàng còn có một cái khác cao hứng sự tình, chính là xem gian New Zealand cái này ký ức dược có chút dùng. Nhưng là, tiệc vui chóng tàn, dù sao Lý Tiểu Vân đặc biệt hiếu thắng cũng muốn mặt mũi, như tử ở trường học loại chuyện này, nàng coi như muốn đè ép không nói cũng là ép không được. Tạ Tuân Bình xem như rõ ràng, lão bà không phải không mắng Tạ Tiểu Phi. Nàng La tại chờ Tạ Tiểu Phi đem bài tập làm xong lại nói, bởi vì mỗi ngày buổi tiếp làm bài tập đã muốn chiếm dụng nhà bên trong càng ngày càng nhiều thời gian, cho nên Lý Tiểu Vân là nghĩ đến trước làm xong bài tập, thu sau tính sổ. Tạ Thuần Bình cũng là ba fan mới bởn ở tại Tạ Tiểu Phi bên thai nhắc nhở, Tiểu Phi, hôm nay phải ngoan à, nhất định phải hảo hảo làm bài tập, nên chép lại tất cả đều lặng yên viết ra đến, nên làm sẽ để toán nhất định phải làm sẽ, biết sao? Mụ mụ hôm nay thế nhưng là nhớ kỹ ngươi chuyện, ngươi bài tập nếu là làm tốt, làm không cẩn thận còn có thể lấy công chỗ tội, không bị mắng. Tạ Tuân Bình cũng coi là hiểu do Lý Tiểu Vân lý niệm Kỳ thật đi, nàng càng coi trọng chính là tạ tiểu phi ở trường học thành tích ưu tú một ít, về phần đánh nhau loại hình sự tình, Lý Tiểu Vân xem ra, nam hài tử nào có không đánh nhau đạo lý, tiểu hài tử trong lúc đó đánh tới đánh lui cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhất bị không được chính là gia trưởng không có việc gì liền liều díu. Bất quá nữ nhân tâm là giỏi thay đổi, làm mụ mụ nữ nhân càng là giỏi thay đổi, một cái giống nhau nhiều chuyện bộ khác biệt tiêu chuẩn cũng là gia thường cơm soàng. Bạn chương xong. Chương 421, nếu như làm như không thấy. Chương 421, nếu như làm như không thấy. Hôm nay cảm thấy đọc sách quan trọng mặt khác cũng không đáng kể, ngày mai lại cảm thấy văn hóa thể dục đều quan trọng, hậu Thiên nhìn thấy nhân gia hài tử sẽ hạnh phúc khí liền nghĩ nếu là chính mình hài tử cái gì cũng không biết về sau cũng sẽ bị chê cười. Bất quá, cũng không nên nói Lý Tiểu Vân không đúng, tại Tạ Thuần Bình mắt bên trong, tính khí nóng nảy, tính cách giỏi thay đổi chúng nương nương nhiều là, bằng không một năm bên trong cũng sẽ không phát sinh như vậy nhiều cái gì học sinh bạn thân tổ thương. Đều nói cái gì hài tử không dễ dàng, kỳ thật cha mẹ cũng không có dễ dàng đi nơi nào. Lại nói, đi qua công viên trò chơi chuyện này đó, Tạ Thuần Bình đối với chính mình đều không có bao nhiêu lòng tin. Trước kia còn tưởng rằng chính mình tính tính tốt, nhưng ở nhìn thấy đại gia dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tạ Tiểu Phi kỳ quái động tác cùng nghe hắn phát ra cổ quái tiếng kêu lúc, Tạ Thuần Bình cũng không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Loại tâm tình này thật giống như năm đó hắn đại học tốt nghiệp trở lại quê nhà trông thấy giữa mùa đông xuyên áo ngắn tay biểu ca đầu dạng, hắn không có cách nào khất chế, cũng không có cách nào tỉnh táo. Suy bụng ta ra bụng người, Tạ Thuần Bình cũng không trách lý Tiểu Vân. Huống chi, thật sự là hắn trông thấy lý Tiểu Vân vì biết rõ ràng nào vật phẩm chăm sóc sức khỏe đối với Tạ Tiểu Phi có trợ giúp làm rất nhiều rất nhiều công khóa, còn có sách nhỏ viết xuống một ký. Nói đến chính hắn tại quan tâm nhi tử phương diện căn bản cũng không có cái gì đặc biệt so chủ động làm qua cái gì, đều là Lý Tiểu Vân nói hỗ trợ mang hải tử đi chơi đi, hắn liền làm theo, ta không nghĩ buổi tiếp làm bài tập, hôm nay ba ba đến buổi đi, hắn liền làm theo. Cơ hội chính là như vậy, mà có đôi khi tại công ty bên trong vội vàng những cái đó không kiếm được đồng tiền lớn công tác lúc, tạ thuần bình có thể hơn nửa ngày nghĩ không ra nhi tử. Đây cũng là nam nhân thiên tính đi, không phải có câu nói nói như thế sao nam nhân cả một đời đều là nam hải, coi như trở thành ba ba về sau cũng giống vậy là nam hải. Nhưng nữ nhân không giống nhau giống loài bản tính quyết định nữ tính tại trở thành mẫu thân về sau sẽ càng mẫn cảm, càng để ý hại tử từ từng giờ từng phút, cũng cùng dễ dàng bị hại tử sướng vui đau buồn ảnh hưởng. chẳng trách lý tiểu vân cũng mãi không được hắn. luôn luôn các loại hòa thuận hòa thuận gia đình, cũng chính là theo tạ tiểu phi đọc tiểu học về sau trở nên loạn thất bắt ao, nói đến không phải là giáo dục vấn đề. tạ thuần bình cũng không dám suy nghĩ, yên lặng chạy đến phòng bếp cầm chén đũa rửa sạch sẽ, nên tính là thích hợp hắn nhất chuyện làm bây giờ. đúng rồi, tiểu phi, ngươi có phải hay không sau bữa cơm triệu không có uống thuốc à? tạ thuần bình mới vừa mở vòi nước, liền mơ mơ hồ hồ nghe được lý tiểu vân thanh âm uống thuốc chưa ăn qua. Tạ Tiểu Phi cục cục hai tiếng về sau, nói hết lời. "Vậy uống thuốc ca, không uống thuốc làm sao lại làm bài tập làm nhanh, nhanh đưa thuốc uống." Lý Tiểu Vân nổi giận đùng đùng giẫm lên dép lê đi đến phòng bếp tiếp nửa chén nước ấm. "Ăn bốn hạt, phân hai thứ ăn, không muốn ngậm đến." Nói xong, Lý Tiểu Vân trước tiên đem ly nước đưa cho Tạ Tiểu Phi, tiếp tục lại đem 4 hạt màu trắng bao con nhõm nhét vào Tạ Tiểu Phi tay bên trên. Đồng hồ điện tử văng lên, hiện tại là 8 giờ tối. "Nhanh lên, đều đã 8 giờ, ngươi như thế nào như vậy lề mà lề đâu." Lý Tiểu Vân tận lực áp chế chính mình hỏa khí, càng áp chế càng là tính khí nóng nảy. Bất quá cũng may kế tiếp 10 phút đồng hồ Tạ Tiểu Phi còn rất không chịu thua kém, đem hai trang luyện tập sách bên trên sẽ làm đề tài tất cả đều làm xong. Lý Tiểu Vân vô vô Tạ Tiểu Phi bà vai, ngươi xem, hảo hảo làm tốc độ bao nhanh à, đối đầu làm sai không nói trước, ngươi làm bài tập tốc độ cũng không có, về sau đọc sách đọc được đằng sau căn bản không kịp, ta nghe các ngươi năm thứ 3 ca ca tỷ tỷ nói, đến năm thứ 3 bài tập trên cơ bản mỗi ngày làm được 10 giờ rưỡi, ngươi bây giờ loại tốc độ này kia đến năm thứ 3 chính là muốn làm được buổi sáng. Tạ Tiểu Phi cũng nghe không hiểu mụ mụ ý tứ, chỉ cảm thấy có chút choáng chóng, nghi muốn ngủ, còn nhịn không được ngáp một cái đánh xong ngáp về sau lại nhịn không được chớp mắt mấy cái, không được mấy mắt, nhanh còn có cái gì bài tập lấy ra hết. Lý Tiểu Vân nghĩ đến rèn sắt khi còn nóng, hiện tại dược hiệu vừa vặn thời điểm mau nhường Tạ Tiểu Phi làm bài tập, ai biết vừa xuất ruột, Tạ Tiểu Phi đem một chén nước lại đổ nhào tại mới vừa viết xong lớp số học bên trên. Lý Tiểu Vân lập tức nhảy dựng lên, Tạ Tiểu Phi ngươi có phải hay không có ma bệnh? Tay phải cao cao nâng lên, mắt thấy là phải đối Tạ Tiểu Phi đánh qua. Tạ Thuần Bình vội vàng buông xuống bắt đua vào tới, đừng đừng, làm sao vậy, làm sao vậy không phải mới vừa còn rất tốt sao? Không cứu nổi, không cứu nổi. Lý Tiểu Vân tự sang ngã ngồi đến ghế sofa bên trên, Tạ Tiểu Phi thì ngốc ngốc đứng tại chỗ, bả vai không ngừng run rẩy, cổ co lại co lại, con mắt càng không ngừng nháy, căn bản không dừng được. Tạ Thuần Bình vừa định lại khuyên nhủ Lý Tiểu Vân, kết quả còn chưa kịp mở miệng, Tạ Tiểu Phi miệng bên trong liền bắt đầu nói một ít rất kỳ quái lời nói, càng không ngừng nói xong nói xong, thỉnh thoảng còn lớn tiếng quái khiếu, giống như liền muốn biến thân quái vật. Tạ Thuần Bình cũng sợ hãi, chạy đến Lý Tiểu Vân bên người, thấp giọng nói, la bà, Tiểu Phi có phải hay không đang mắng người à? Lý Tiểu Vân đi đâu nghe Tạ Tiểu Phi nói cái gì, nàng mãn đầu góc đều là con ruồi đang bay, chỉ có nói chuyện lớn tiếng. Phương giải tâm đầu phiền muộn. Thế là Lý Tiểu Vân hô lớn, cái gì mắng chửi người a, ngươi nhi tử ở trường học còn đánh người đâu rồi, loại chuyện này ta vậy thì thôi, mở một con mắt nhắm một con mắt, lão sư tìm được ta, gia trưởng ở trong nhóm hàm sa xạ ảnh nói chúng ta ra tiểu phi, ta vậy thì thôi, nhưng là hắn lý giải ta đối với hắn được không? Hắn không hiểu, hắn liền không phải là muốn cùng ta đối nghịch, ta làm hắn làm bài tập hắn lèm mà lèm mề, ta làm hắn học thuộc lòng hắn liền nháy mắt quá thiếu, dù sao là ta muốn hắn làm cái gì hắn liền ngược lại, ngược lại, ta không còn được, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ai muốn quản ai đi quản. Thực sự không được, ta nghĩ qua đem hắn đưa đến người lão ra đi, làm ra gia nãi nãi quảng, ta mặc kệ. Lý Tiểu Vân như thế nào đều không thoải mái, tại ghế sofa bên trên nằm, ngồi, cuối cùng dứt khoát đứng lên thở phì phì vọt tới phòng ngủ bên trong lệch cạch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tạ Tuân Bình ngược lại là sợ, đứa nhỏ này như vậy đi xuống không được à, nháy mắt khẳng định không phải cái gì con mắt làm vấn đề, hắn còn như vậy quái khiếu, còn tại trường học đánh người, làm không cẩn thận thật di chuyển bọn họ nhà bệnh tâm thần. Nói đến, có phải hay không bà ngoại trước kia cũng có loại này quái ma bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Tuân Bình thật đúng là nghĩ ra được bà ngoại vẫn luôn có gật gù đắc ý ma bệnh, có còn hay không là sẽ phát ra đột đột đột khí thanh. Mụ mụ nói bà ngoại có thở khó khẽ bệnh, như vậy phun mấy lần khí sẽ làm cho nàng hô hấp càng thông thuận một ít, Tạ Thuần Bình chưa từng có nghĩ tới này có cái gì không đúng, cũng sớm đã thành thói quen bà ngoại lúc nói chuyện gật gù đắc ý dáng vẻ, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận đột ngột cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ bà ngoại liền có cùng Tạ Tiểu Phi đồng dạng vấn đề? Chơi à, nếu là như vậy, chẳng lẽ nói Tạ Tiểu Phi trên người các loại cổ quái tình huống là đến từ bọn họ nhà gì truyền? Tạ Tuân Bình lắc đầu, không muốn tiếp nhận như vậy chuyện. Bằng không ngày mai vẫn là chính mình đi bệnh viện hỏi một chút đi, Tạ Thuần Bình làm Tạ Tiểu Phi đi tắm trước ngủ, chuyện đi học gấp cái gì, trước tiên đem Tiểu Phi trên người đến cùng có vấn đề gì biết rõ ràng sau này hay nói đi. Ngày 11 tháng 1 thứ 3, Tạ Thuần Bình chờ Lý Tiểu Vân mang Hải Tử đi trường học về sau, mở ra điện thoại yên lặng nghiên cứu một chút đi nơi nào hỏi một chút Hải Tử tình huống. Hắn tại trên mạng tìm tòi một vòng, phát hiện một cái gọi một bác sĩ giống như rất nổi danh, hơn nữa hắn ngay tại tàu điện ngầm Hoa Viên tiểu trạm được ban, phòng khám bệnh thời gian mỗi tuần một đến thứ 7 8 giờ 16 giờ. Nếu là bệnh viện công, đó chính là có thể sử dụng chữa bệnh bảo hiểm tạp đi. Nghĩ tới đây Tạ Thuần Bình đối với này vị một bác sĩ càng có hào cảm. Đã thứ bảy cũng có thể đi phòng khám bệnh, muốn hay không thứ bảy đi đâu. Tạ Thuần Bình một bên ăn bánh quậy, vừa nghĩ. Được rồi, hai từ sự tình nghĩ đến liền đi hỏi một chút đi, hôm nay mới thứ ba, nếu là chậm trễ đến thứ bảy. Vạn nhất trung gian lại xảy ra vấn đề gì, thật là quá tệ. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, Tạ Thuần Bình quyết định bánh quậy cũng không ăn, cầm chén đua phong tới phòng bếp về sau, liền chuẩn bị khởi hành tiến về phía trước bệnh viện. Hắn ngồi số 4 tuyến tàu điện ngầm lại đổi xe số 6 tuyến, tổng cộng cũng liền sau đứng đường, bất quá đổi thừa thời điểm thoáng phiền phái chút, Tạ Thuần Bình đi nhầm phương hướng, kết quả kém chút đáp thượng một cô hướng tương phản phương hướng đi tàu điện ngầm. Buổi sáng 8 giờ tàu điện ngầm chính là muốn nói có nhiều chen liền có nhiều chen, hơn nữa đừng nói diễm lộ, liền nam tính cũng có thể bị một số biến thái bàn tay heo ăn mặn. Thật vất vả đến Hoa Viên Tiểu bệnh viện, đứng tại cửa ra vào Tạ Thuần Bình có chút ngột. Cũng chỉ là một nhà cộng đồng vệ sinh trung tâm, chính là trước kia cộng đồng bệnh viện a, đây chính là rất nhỏ bệnh viện a, như thế nào sẽ có như vậy nổi danh bác sĩ. Lúc này Tạ Thuần Bình bắt đầu có một ít hoài nghi nếu như cộng đồng vệ sinh trung tâm liền có xem, vì cái gì còn muốn chạy nơi này tới lâu rồi, nhà bên trong bên cạnh không phải liền là cộng đồng vệ sinh trung tâm sao? chẳng lẽ cái này một bác sĩ sở tại thể xác và tinh thần khoa chỉ lần này một nhà cộng đồng bệnh viện có? nói đến giống như trước kia cũng đích xác không biết bệnh viện còn có loại này phòng, càng không biết loại này phòng là nhìn cái gì mà bệnh. mang theo do dự cùng hoang mang tâm tình tạ thuần bình đi vào bệnh viện, cùng hết thề bệnh viện đông dạng, 8 giờ rưỡi cộng đồng bệnh viện cũng là bận rộn, tạ thuần bình đứng tại cửa ra vào, nhìn một chút tường bên trên dán một trường phòng giới thiệu đồ. Nhìn hai vòng cũng không có phát hiện một cái gọi thể sắc và tinh thần khoa phòng, càng không có nhìn thấy một bác sĩ tên. Bất quá Tạ Thuần Bình cũng không phải phát hiện gì đều không có, hắn thấy được Phương Minh còn có giang hồng, này hai vị một vị là chi nam phụ thuộc bác sĩ ngoại khoa, còn có một vị là năm đó thứ nhất phụ anh rất nổi danh khoa phụ sản bác sĩ, lúc ấy Lý Tiểu Vân mang thai thời điểm, sinh kiểm phát hiện vị trí bào thai bất chính, Tạ Thuần Bình còn nghĩ qua tìm người hỗ trợ đi thứ nhất phụ anh làm giang hồng bác sĩ nhìn một chút. Vị bác sĩ này đại khái là sắp về hưu hoặc là đã về hưu cho nên mới sẽ tới một nhà cộng đồng bệnh viện A. Xem ra Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm mặc dù coi trọng chỉ là một nhà tiểu bệnh viện, thầy thuốc tốt lại không ý ta. Thế nhưng là như thế nào không có cái kia hai lần thượng hốt xệ ập thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ một xuân đâu. Do do dự dự tạ thuần bình đi đến y tá đài, nhìn một chút y tá hàng hiệu hoặc, rất có lễ phép hỏi, "Lưu y tá ngươi hảo, ta muốn hỏi hỏi, ta tình huống này hẳn là treo cái nào phòng hảo?" Lưu Điền Điền ngẩng đầu nhìn một chút, một cái chừng 30 tuổi bộ dáng nam nhân, nhìn qua đã không giống phát sốt cũng không giống cấp tính đau bụng loại hình. Chỗ nào không thoải mái? Lưu Điền Điền điền hỏi, "Không phải ta không thoải mái, là chúng ta ra hải tử." cũng không phải chúng ta ra hải tử chỗ nào không thoải mái chỉ là ta muốn hỏi hỏi liên quan tới hải tử sự tình tạ thuần bình trả lời hiển nhiên hắn theo lưu y tám mặt bên trên thấy được một mảnh mây mang như mực như ở trước mắt tựa như một đám bù công anh che khuất nàng khuôn mặt ừm như vậy hải tử đâu lưu điền đến hỏi hải tử tạ thuần bình bị hỏi sướng sốt sướng sốt giống như tới hỏi hải tử sự tình không có đem hải tử mang đến có chút lẫn lộn đầu đuôi a nhưng là đã đến rồi cũng không thể tay không trở về đi tạ Thuân bình kiên trì tiếp tục hướng ý tá nói rõ ý đồ đến Nghe nói nơi này có vị một bác sĩ, ta vừa rồi tại bác sĩ giới thiệu bên trong không có tìm được một bác sĩ, không biết có phải hay không là ta tính sai cái gì, vẫn là trên mạng viết sai. Ngươi tìm một bác sĩ xem bệnh. Lưu Điền Điền lại liếc mắt nhìn Tạ Thuần Bình, đem Tạ Thuần Bình xem đều có chút ngượng ngùng. Ừm, đúng vậy, ta muốn hỏi hỏi một bác sĩ, hai tử tính là cái gì tình huống? Tạ Thuần Bình cuối cùng đem trên đường tới nghĩ kỹ sự tình nói ra. Nói sớm đi, hóa ra là tìm một bác sĩ xem bệnh. Hối kia bảng hiệu trên mặt nội dung rất lâu không có đổi mới, cho nên một bác sĩ không tại phía trên kia. Lưu Điền Điền nói xong, Xoẹt một chút kéo xuống một chương viết thể sắc và tinh thần khoa trước tự hẹn trước hào đặt tại y tá đại bên trên. Đây là muốn hẹn trước sao? Tạ Thuần Bình nhìn một chút phòng khám bệnh đại sảnh bên trong nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Hẹn trước? À, đương nhiên muốn hẹn trước, bất quá, người đi đăng ký nhìn xem, hôm nay hẳn là không người nào đi. Lưu Điền Điển nghiêm trang trả lời. Trong lòng trên thực tế là bậy. Tạ Thuần Bình nghe xong y tá như vậy nói, lập tức búng lòng, cảm ơn Lưu Điền Điển sau liền chạy tới đăng ký cửa sổ xếp hàng đăng ký. Nói đến Tạ Thuần Bình thân thể cũng không tệ, lần gần đây nhất đi bệnh viện vẫn là tiểu phi xuất sinh thời điểm, cũng có hơn 6 năm không nghĩ tới lại đến bệnh viện lại là hỏi Tạ Tiểu Phi sự tình. Nhớ tới ở đây, Tạ thuần Bình trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Nghĩ đến nhà bên trong gần nhất phát sinh những sự tình kia, có cọc vật nào cũng là bởi vì Tạ Tiểu Phi không ăn, thậm chí đến không giống một cái bình thường hài tử trình độ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ thuần Bình trong lòng liền càng không phải là tư vị. Công tác thời điểm còn nghĩ không đứng dậy, hiện tại đến rồi bệnh viện, mãn đầu góc vậy mà đều là nhi tử sự tình. Cái kia, người đăng ký vẫn là cái gì? Phía sau cửa sổ xuyên màu trắng quần áo lao động nam tử nói. Tạ thuần Bình vừa rồi lấy lại tinh thần, hóa ra là đã xếp tới hắn. Cheo đăng ký, theo thể sắc và tinh thần khoa. Tạ Thuần Bình đem hẹn trước đơn cùng chữa bệnh bảo hiểm tạm cùng nhau bỏ vào cái rổ nhỏ bên trong. Xin trả phí, không nguyên. Trả tiền thừa, không nguyên. Điện tử xác nhận hệ thống phát ra ngọt ngào nữ sinh. Được rồi. Đăng ký đại nam tử đem chữa bệnh bảo hiểm tạm. Đăng ký đơn cùng hóa đơn cùng nhau theo trong cửa sổ đầy ra tới. Tạ Thuần Bình sau khi tạ ơn cầm tờ đơn rời đi đăng ký cửa sổ. Lúc này vừa vặn nghe thấy có người hô, thang máy, chờ một chút, chờ một chút. Một cái thai to mặt lớn nam nhân đang hướng về Tạ Thuần Bình bên tay phải xa 2 mét thang máy phóng đi. Nuốt vào bình thường cửa thang máy ứng thanh mở ra, bên trong người nói: "Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, đừng làm ngã." Tạ Thuần Bình nhìn thấy cửa thang máy mở ra, chạy chậm cũng đuổi theo. Lầu mấy a? Hai to mặt lớn nam nhân đè xuống chính mình muốn đi tầng lầu sau liếc nhìn Tạ Thuần Bình hưu hào hỏi. "A, lầu mấy?" Tạ Thuần Bình nhìn một chút đăng ký đơn, mặt trên chỉ viết thể sắc và tinh thần khoa không số 1. Như vậy nói ta là cái thứ nhất bệnh nhân. Hách 6 vậy còn muốn cái gì hẹn trước nha, hẹn trước không đều là đặc biệt hỏa phòng hoặc là đặc biệt lợi hại bác sĩ sao? Thì như khối u bệnh viện, nghe nói làm cái B siêu muốn xếp hạng 2 vòng đội ngũ, còn có khoa phụ sản bệnh viện bên kia cũng thế, hảo khoa phụ sản bác sĩ đều là muốn trước tiên thật lâu thậm chí tính xong thời gian đi đăng ký tài năng hẹn chưa đến. Nay 8 giờ rưỡi sáng tới bệnh nhân, treo ở vẫn là không số 1, thể sắc và tinh thần khoa thoạt nhìn sinh ý thảm đạm a. A, đệ a, ngươi đến cùng lầu mấy a? Hai to mặt lớn nam nhân lại hỏi một tiếng. Lầu 3. Tạ thuần Bình nhìn thang máy ấn phím thượng chỉ có 1, 2, 3, 4 lầu, thế là tùy tiện nói một cái lầu 3. Lầu 3. Lầu 3 là làm chạy thận, ngươi đi lầu ba làm chạy thận sao? Vì đầu nam nhìn Tạ Thuần Bình một chút, lắc đầu, nghiêm trọng thế nhưng lộ ra bị thương. Thang máy bên trong còn có 7, 8 vị bệnh nhân, tuổi tác đều tại hơn 50 tuổi trở lên, nghe được hai người đối thoại về sau, đều lắc đầu. Chạy thận. Từ từ, ta tại sao phải làm chạy thận, ta? Tạ Thuần Bình vội vàng nghĩ muốn giải thích, không phải, ta không phải. Cửa thang máy mở ra. Nam nhân hướng Tạ Thuần Bình phất phắt tay, nói câu, người tuổi trẻ bây giờ quá không yêu quý thân thể. Theo cửa thang máy đóng lại một sát na, Tạ Thuần Bình còn nghe được thang máy bên trong truyền đến thanh âm, mấy người đều tại nói, "Mau thôi Hắn thoạt nhìn tinh thần không sai. Như thế nào đã phải làm máu tấu đâu? Cái gì là máu thấu a? Tạ Thuần Bình cũng không hiểu thêm tại chính mình trên người ma bệnh làm tâm hoảng ý loạn, đi về phía trước mấy bước, trông thấy hành lang bên trên đích xác có mấy cái bệnh nhân sắc mặt rất khó nhìn, chẳng lẽ đây chính là thang máy bên trong nói phải làm máu tấu người? Tạ Thuần Bình tại lầu 3 đi một vòng, lồm nớp lo sợ, kết quả cũng không có trông thấy thể xác và tinh thần khoa phòng mạch. Lần này Tạ Thuần Bình do dự, chính mình tại lầu 3, mặt trên còn có một tầng cũng chính là lầu 4, lầu 3 hạ còn có lầu 2 cùng lầu 1, hẳn là trước đi lên vẫn là trước hướng xuống tìm đâu? Hắn đi tới trước đi lầu 2 hoặc là lầu một, nếu là thể sắc và tinh thần khoa không tại kia hai tầng nói hắn liền muốn một lần nữa chạy đến lầu 4, như vậy chẳng khác nào 2 4 đi tầng lâu lâu, mặc dù đến lúc đó có thể ngồi thang máy đến lầu 4, nhưng là thang máy bên trong vừa rồi gặp được những cái đó người đều cho rằng hắn muốn đi làm cái gì máu đấu, nếu là trong thang máy gặp lại một lần, chẳng phải là lại muốn bị máu thấu một lần. Được rồi, được rồi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút đến ủi, ta thế nhưng là thân thể rất tốt, trái lại sẽ như thế nào đâu? Tạ Tuân bình tính toán một cái, nếu là trước đi lầu 4 nhìn xem, nếu như thể sắc và tinh thần khoa không tại lầu 4, Hắn chỉ cần theo lầu 4 hướng xuống về lầu 2, sau đó lầu 1, cuối cùng dù sao là theo lầu 1 rời đi bệnh viện, cũng sẽ không đi cái gì chặng đường ngoan uổng. Ân, cứ làm như thế. Tìm ra đầu bậc thang, Tạ Thuần Bình hướng về lầu 4 đi tới. Kết quả, lầu 4 có trung y vật lý trị liệu còn có nhi đồng bảo vệ sức khỏe khoa, qua lại tìm một vòng, vẫn là không có tìm được thể xác và tinh thần khoa. Lần này Tạ Thuần Bình có chút thoáng, đây là muốn trở lại hai lầu sau. Nhập ra tùy tục, như là đã bỏ ra thời gian đã tìm, luôn luôn tìm được mới thôi. Thế là Tạ Thuần Bình thở hắt ra, dọc theo cầu thang trực tiếp đi tới hai lầu đẩy ra hành lang trọng trọng cửa sắt, Tạ Thuần Bình phát hiện lầu hai thật đúng là phi thường náo nhiệt, thật nhiều bệnh nhân đem nghỉ ngơi khu cái ghế ngồi đầy không tính, còn có thật nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng. Bạn chương xong, chương 422, nếu như Hải Tử không có vấn đề, chương 422, nếu như Hải Tử không có vấn đề, thế nhưng là lượn quanh hai vòng, cũng vẫn là không có trông thấy thể xác và tinh thần hoa. Đây là muốn một lần nữa trở lại lầu một, Tạ Thuần Bình nghĩ đến, coi như rèn luyện thân thể được rồi, dù sao gần đây bận việc mang tiểu phi, ban ngày cũng đều là ngồi trước máy vi tính, hiện tại nói có thể đi lại một chút cũng không tệ. Trời sinh lạc quan hướng lên Tạ Thuần Bình cộc cộc cộc chạy đến lầu 1, tại lầu 1 lại tìm một vòng, kém chút liền nghĩ đi hỏi một chút y tá đại đến cùng thể xác và tinh thần khoa ở đâu thời điểm. Tạ Thuần Bình trông thấy bên cạnh thang máy có một chương A4 lớn nhỏ giấy trắng, trên tờ giấy trắng họa một cái đơn giản mũi tên, mũi tên chỉ hướng hành lang khác một bên. Trên đó viết: Thể xác và tinh thần khoa, mời từ thang lầu đến lầu 5. Lầu 5? Nơi nào có lầu 5? Rõ ràng thấy được hết thẻ tự, lại chỉ nhớ kỹ lầu 5 Tạ Thuần Bình đẩy mình vào khí. Đây là làm cái quỷ gì a, nơi nào có lầu năm, Tạ Thuần Bình nghĩ đến, mặc dù y tá đại y tá không tính là thân thiết hữu hảo, Nhưng này rõ ràng là bệnh viện bảng hướng dẫn có sai lầm, đây coi như là cái gì bệnh viện nhà? Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Thuần Bình đi đến y tá đài, có chút không kiên nhẫn hỏi, ngượng ngùng, xin hỏi các ngươi bảng hướng dẫn có phải hay không viết sai? Tạ Thuần Bình hướng về thang máy, phương hướng chỉ nhất chỉ, Lưu Điền Điền đi theo thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó chất phát hỏi, chỉ thị gì bài sai rồi? Chính là tờ giấy kia a, kia trương, kia trương a 4 lớn nhỏ giấy, đến gần tài năng trông thấy mặt trên họa chính là cái gì? Tạ Bình càng nói càng có lòng tin, càng nói càng cảm thấy chính mình lần này là giúp bệnh viện đại ân. A, ngươi nói thể sắc và tinh thần khoa bảng hướng dẫn a đã sớm cùng hậu cần bên kia nói qua, nhưng là không ai đổi, ta cũng vậy không thể làm gì à, ta có biện pháp nào? Lưu Điền Điền nhàm chán nhún nhún vai. Tạ Tuần Bình nghĩ thầm, bệnh viện hệ thống không phải điều kiện đều rất tốt sao? Lại thể diện, lại được người tôn kính. Đại bộ phận ngành nghề đều là quần chúng hộ sát mặt, bệnh viện cũng không đồng dạng, bệnh nhân làm sao cấp bác sĩ sát mặt xem, chỉ có bệnh nhân cùng gia thuộc cầu bác sĩ trị liệu. Y tá, y tá, chúng ta bệnh viện có lầu năm sao? Tạ Bình hỏi. Cái gì chúng ta bệnh viện? Lưu Điền Điền không hiểu Tạ Thuần Bình ý tứ, hỏi ngược một câu. Tạ Tuần Bình đành phải đổi giọng, ta nói là Khoa viên tiểu bệnh viện có lầu năm sao? Không phải chỉ có lầu 4 sao? Thể sắc và tinh thần khoa tại lầu 5 a, tại sao không có lầu 5? Lưu Điền Điền lễ phép lại không thế nào quá mức hữu hảo hồi phục. Lúc này Lý Tiểu Mai đi tới, trông thấy Lưu Điền Điền lại tại cùng bệnh nhân xoắn xuýt lầu 5 sự tình, liền đối Tạ Thuần Bình nói, từ trên thang lầu đến liền là lầu 5, ngươi có phải hay không không có đọc rõ ràng trên trang giấy đó viết tự a? Lý Tiểu Mai dù sao cũng là một vị có nhiều năm một tuyến kinh nghiệm làm việc y tá, bình thường một câu, khí thế thượng liền làm Tạ Thuần Bình bại hạ chợ đi, đành phải ngượng ngùng trả lời một câu, cầu thang, ta không thấy được có hai chữ này." Kia ngượng ngùng Ta lại đi nhìn xem. Nói xong Tạ Thuần Bình lại đi trở về, vừa nhìn, quả nhiên viết rất rõ ràng, mời từ thang lầu đến lầu 5. Vừa rồi như thế nào không có trông thấy đâu. Chuyện này trước mặc kệ, hiện tại Tạ Thuần Bình đau đầu chính là, hắn mới từ lầu 3 đến lầu 4, lại từ lầu 4 xuống đến lầu 1, hiện tại lại muốn theo lầu 1 đến lầu 5. Đây là nháo loại nào? Quả thực có thể hỏi một câu một cái lao phụ thân sẽ vì nhi tử cố gắng đến loại nào trình độ. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thời gian, đã là buổi sáng 8 giờ 45 điểm, vẫn là không muốn lãng phí thời gian, nhất cổ tác khí chạy lên đi được rồi. Nghĩ đến này Tạ Thuần Bình làm một lần không quá yêu nhã hít sâu, hướng về mũi tên chỉ hướng thang lầu đi đến. Màu xanh là cây đậm siêu dày áo khoác tăng thêm tương đối chọn Martin dày, thuật nhìn ngược lại là ăn vật thể, nhưng là nếu thật là leo thang lầu, Martin dày cùng dày áo khoác thật sự là vương miễu. Chờ theo nếp thang cuối cùng đi đến, hai chân dẫm tại lầu nằm trên đất bằng lúc, Tạ Thuần Bình cảm giác đầu tiên là ta có phải hay không đi nhầm, có phải hay không đi tới cái gì phòng chứa đồ, hoặc là sạch sẽ tầng lầu loại địa phương này. Cung tâm dưới so sánh, nơi này ở đâu là bệnh viện dáng vẻ, ánh đèn cơ hồ nhìn không thấy, bệnh viện thế nhưng là ban ngày đều đèn sáng a, nếu là đều là âm thầm sẽ giảm bất bệnh nhân đối với trị liệu lòng tin đi. Thế nhưng là này lầu năm, một chút nhìn sang, mặt đất phủ lên một loại nào đó thấp kém hợp lại sàn nhà cảm giác, nói đến còn không bằng trực tiếp đất xi si măng hoặc là trải một ít giá rẻ gạch, cũng so như bây giờ cao thấp chập trùng bất bình thân thiết một chút đi. Lại nhìn hai bên mặt tường cũng là đông rơi một khối, tây rơi một khối, hoàn toàn không giống như là cái này hiện đại nhiễu hải thành phố bệnh viện công nên có dáng vẻ a. Ông ban tín bán nghi, nửa không phải mái tâm tình, tạ thuần bình chậm rãi đi lên phía trước, đi thẳng đến cuối hành lang, mới phát hiện một cái mở cửa phòng mạch cửa bên trên viết ba cái rõ ràng tự thể xác và tinh thần khoa nhìn thấy bệnh nhân mùa xuân lười biếng từ trên ghế làm thẳng thân thể sau đó hô một tiếng sở bác sĩ có bệnh nhân a sở bác sĩ tạ thuần bình nghe xong nhíu mày ta không phải tìm đến sở bác sĩ a tạ thuần bình nghĩ thầm thật xin lỗi ta không phải tìm đến sở bác sĩ không không hẳn là như vậy nói ta không phải sở bác sĩ bệnh nhân ta là tới tìm một bác sĩ tạ thuần bình đứng tại cửa ra vào nói tìm ta mùa xuân cũng không có mời tạ thuần bình vào cửa liền cùng hắn như vậy một cái ngồi trong cửa một cái chạm ở ngoài cửa hàn huy lên cái này tướng mạo bình thường tóc cũng không như thế nào sửa trước qua mặc dù không có râu ria sồn sòn, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là sạch sẽ thể. chậm nhìn qua không có chút nào quang hoàng có thể nói người, chẳng lẽ chính là gần nhất họa lần nhớ hải thành phố một bác sĩ? Ừ, ta là tới tìm một bác sĩ, chính là cái kia rất nổi danh mùa xuân, Xuân bác sĩ. Tạ Thuần Bình một bên giải thích, một bên lại cửa trước trong phòng khám nhìn quanh thêm vài lần. Thật sự là cứ như vậy điểm điểm diện tích phòng mạch bên trong công trình ngược lại là đầy đủ, có máy pha cà phê, nước xe khí, còn có tủ lạnh, máy chạy bộ, thậm chí còn có một trận thoạt nhìn mới tinh dương cầm. Nhìn xem này dương cẩm thấy thế nào đều tốt hơn mấy bạn. Mặc dù Tạ Chuẩn Bình cũng không hiểu Dương Cầm giá cả, nhưng là tại hắn ấn tượng bên trong, Dương Cầm loại này nhạc khí nói thế nào cũng đều hết mấy vạn cất bước đi, luận trọng lượng tới nói đều có thể xem như đông đảo nhạc khí bên trong số 1 số 2. Còn có bộ kia máy pha cà phê, cùng lao bản văn phòng đồng dạng, kinh đông thượng 12 đều là hơn 2 vạn một đài, căn bản muốn cũng không dám nghĩ. Nhà bên trong máy pha cà phê vẫn là rẻ nhất cái loại này 150 một đài, cùng nhiệt điện ấm nước không có gì khác biệt, nấu ra tới cà phê không những không tốt uống, có đôi khi thậm chí cảm giác là thối. thử hai 3 lần, vì đài này 150 máy pha cà phê, đổi 3 lần bột cà phê Tất cả đều không thích hợp, cuối cùng Lý Tiểu Vân còn hoài nghi là nhà bên trong nước chất không tốt, muốn dùng nước lọc pha cà phê liền sẽ tốt hơn nhiều. Thế là, cuối cùng một lần đến thử, mua hơn 200 nguyên bột cà phê, còn mua theo mây nước khoáng. Lý Tiểu Vân là nói như vậy, hoặc là liền một bước đúng chỗ thử xem rõ ràng, không muốn hôm nay hoài nghi bột cà phê, ngày mai hoài nghi nước khoáng không tốt, cái gì hai nguyên tố ngũ giác một bình nông phu sân tuyển, hoặc là một nguyên tố giác một bình cái loại này di suối, không muốn cái loại này nước trực tiếp mua xong một chút, mua theo mây, theo Vân Tổng về không có vấn đề đi, thế là bỏ ra 18 nguyên mang về tới một bình 1.5L nước pháp nhập khẩu theo mây nước khoáng. Dung Lý Tiểu Vân nói nói, uống giá cả bao nhiêu nước chính là người địa vị xã hội một loại phản ứng, người nghèo uống nước máy, choan có chút điều kiện đều sẽ uống nước lọc. Chúng ta nhóm bên trong có chút cái phu nhân, uống nước toàn uống theo mây hoặc là so theo mây còn muốn quý cái loại này, nghe nói một tháng về sau, thanh xuân đậu cái gì cũng biết thay đổi sạch sẽ, hơn nữa a thời gian dài về sau toàn bộ làn da đều sẽ trở nên có có giãn hơn nữa tinh tế, cùng ma da hiệu quả đồng dạng. Bất quá cuối cùng Mặc dù dùng hảo bột cà phê còn dùng lý tiểu vân miệng bên trong Mỹ dung nước khoáng, cà phê vẫn cứ siêu cấp khó uống, cũng không biết đến cùng cái này hảo bột cà phê hòa hảo nước nấu ra tới cà phê đến cùng hẳn là mùi vị gì. Tạ thuần Bình nhìn lão bà hề phải biểu tình lúc, liền muốn che giấu lương tâm nói, "Này cà phê chính là cái mùi này, rất tốt uống nha, máy pha cà phê không có vấn đề gì." Nhưng là hắn cũng nói không nên lời, bởi vì đích xác không có hơn 30 nguyên một ly sợ tạ bột dễ uống, cùng cơ ép cơ McDonald's, thậm chí cả nhà cửa hàng giá rẻ cà phê đều không so được. Nếu là đại này hơn hai vạn máy pha cà phê, nhất định có thể xông ra đặc biệt tốt uống cà phê đi. Tạ Thuần Bình đã tại huyễn tưởng cái này máy pha cà phê vận hành thời điểm thanh âm. Ta chính là Mộ Xuân, một bác sĩ. Mộ Xuân đã đứng lên, đồng thời mời Tạ Thuần Bình ở một bên trên ghế ngồi xuống. Cảm ơn, Xuân bác sĩ. Tạ Thuần Bình một bên ngồi vừa nói tiếng cảm ơn. Mộ Xuân có chút thoáng, vốn dĩ nghĩ đến lặp lại lần nữa không phải Xuân bác sĩ là một bác sĩ, ngẫm lại lại cảm thấy đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Bên ngoài là không phải rất lạnh à? Vẫn là phòng khám bệnh đại sảnh lại đã xảy ra cái gì có ý tứ sự tình. Mộ Xuân nói chuyện hiếm. Không phải, lạnh nói đích xác rất lạnh. Bất quá, phòng khám bệnh đại sảnh không có chuyện gì phát sinh. Tạ Tuân Bình trả lời: à, ngươi 18 điểm đồng hồ phía trước liền đăng ký, ta còn tưởng rằng ngươi nhóm xem bệnh đại sảnh bên kia lại có cái gì náo nhiệt sự tình, chúng ta cộng đồng bệnh viện a, phòng khám bệnh đại sảnh thường xuyên sẽ có rất nhiều náo nhiệt sự tình, có đôi khi ta bệnh nhân là ở chỗ này coi trọng đường này, cuối cùng xem hết nhân ra cãi nhau, cảm thấy chính mình tâm tình liền tốt, cũng liền không đến thể sắc và tinh thần khoa đến, đến rồi." Một xuân rượi vào ghế bên trên, nhẹ nhõm tự tại nói xong. Tạ Tuân Bình nghe có chút kinh ngạc, đại gia tới bệnh viện không phải xem bệnh sao? Làm sao lại không thấy được bác sĩ liền trở về, liền hỏi: "Thật sao? Còn có như vậy sự tình?" thật à, cho nên ta à, thường xuyên chính là như vậy không hiểu ra sao ném đi thật nhiều bệnh nhân. người hảo a mười mấy phút phía trước ngay tại hệ thống bên trong xuất hiện, đến hiện mới đến, ta đều cho rằng ngươi có phải hay không cũng đột nhiên chính mình lĩnh ngộ được cái gì, chính mình chưa khỏi chính mình, không cần bác sĩ đâu. một xuân hiếp mắt mặt mỉm cười nhìn tạ tuân bình nói, tạ tuân bình đành phải giải thích một chút chính mình chỉ hoãn như vậy lâu mới đến phòng mạch là bởi vì bệnh viện giới thiệu cột bên trong không nhìn thấy một xuân lão sư tên cũng không có thấy thể sắc và tinh thần khoa giới thiệu, thứ hai y tá đại cũng không có rõ ràng nói thể xác và tinh thần khoa ở nơi nào, ba là bởi vì thang máy chỉ có 4 tầng lâu buồn chính là hắn trở lại lầu một đi sau hiện một chương rất nhỏ bảng hướng dẫn chính là dùng giấy A4 đóng dấu, bởi vì tờ giấy này viết không rõ ràng thế là lại chạy về đi hỏi y tá cuối cùng giữa mùa đông còn muốn bò 5 tầng lầu mới đến thể xác và tinh thần khoa cho nên mới qua lại trở về trở ngại thời gian một xuân liên tục xin lỗi còn nói mời Tạ Thuần Bình uống cà phê đi Tạ Thuần Bình mặc dù cảm thấy việc này bác sĩ hoàn toàn không cần phải xin lỗi cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ nhưng là nghe được uống ly cà phê Tạ Thuần Bình vẫn là thật cao hứng thế là gật đầu một cái đáp ứng máy móc rầm rầm long tiếng quanh minh vang lên Tạ Thuần Bình tâm tình cũng bình tĩnh lại trở cà phê phóng tới trước mặt hắn thời điểm hắn gửi đầy phòng cà phê vị thật muốn về nhà liền đem hồ nước phía dưới cái kia máy pha cà phê cấp triệt để ném tới làm rác rưởi bên trong đi Người là nơi nào không thoải mái chung xong cà phê về sau một xuân hỏi không phải ta không thoải mái ta là tới hỏi một chút bác sĩ liên quan tới ta nhi tử sự tình là hắn có một chút tình huống tạ thuần bình nâng chén cà phê nói tình huống gì một xuân hỏi tạ thuần bình đem nhi tử ở trường học đánh cùng lớp đồng học dễ dàng tức giận làm bài tập tốc độ phi thường chậm thỉnh thoảng liền sẽ ở hơi còn có tức giận liền không dừng được lực chú ý cũng không tập trung Thành tích học tập rất kém, cõi những chuyện này đều Hướng Một Xuân nói một lần. Hán mụ mụ cũng chính là lão bà của ta, đều sắp bị hắn giận đi lên, cho nên ta tới hỏi một chút xem, loại chuyện này phải làm sao, đến tận cùng có cái gì dược có thể ăn. Tạ Thuần Bình vội vàng muốn biết đáp án. Một Xuân lại lắc đầu, uống thuốc, ăn cái gì dược? Nghe nói có chút chân tĩnh dược, ta nghe một ít gia trưởng nói qua, có chút dược có thể để cho Hải Tử an tĩnh lại, chuyên tâm tại học tập bên trên. Tạ Thuần Bình thử thăm dò nói, Một Xuân quả quyết lắc đầu, ta giúp ngươi an bài tái khám, đem Hải Tử cùng nhau mang đến. Tạ Thuần Bình nghe xong muốn đem Hải Tử cùng nhau đưa đến bệnh viện đến, trong lòng có chút sợ, dù sao chuyện này còn không có cùng lao bà thương lượng qua, nếu là đồng ý a bác sĩ lại không đến vậy không tốt, trong đầu cố gắng nghĩ đến làm sao tìm được cái cớ có thể không đáp ứng cũng sẽ không để bác sĩ cảm thấy không cao hứng. Cái này một bác sĩ thế nhưng là trợ giúp cảnh sát bên kia phá án bác sĩ a đắc tội cũng không tốt lắm, vạn nhất. Tóm lại 4. suy đi nghĩ lại, Tạ Thuần Bình đoan khởi cà phê lại buông xuống, đoan khởi lại buông xuống, sau đó cuối cùng nghĩ đến một cái cớ, hai Tử gần nhất tại gia tộc có thể muốn qua hết năm tài năng tới tái khám, nếu như nhất định phải tới tại gia tộc a một xuân lập lại thuật nhìn bác sĩ giống như tin tưởng tạ thuần bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không phải một cái yêu thích khoác lác am hiểu khoác lắm người kỳ thật đã lớn như vậy đến nay tạ thuần bình cơ hồ rất ít nói dối nhưng là không biết vì cái gì hiện tại hắn hoàn toàn liền không thể nói thật ra không có cách nào đáp ứng bác sĩ làm hài tử tới bệnh viện kiểm tra là chúng ta cộng đồng sao một xuân một bên nói một bên nơi nơi tìm con chuột tạ thuần bình xem ra bác sĩ này cũng có chút khôi hài người bình thường tìm con chuột đều là tại bàn phím gần đây tìm bác sĩ này như thế nào tới trước dưới mặt bàn đi tìm Cách mấy giây, một Xuân một lần nữa chui ra mặt bàn thời điểm, lại lần nữa hỏi một lần, là chúng ta cộng đồng sao? Tạ Thuần Bình lắc đầu, không phải, không tính là đi. Bằng không bác sĩ nhìn xem địa chỉ. Ta không được xem a. Một Xuân phàn nàn nói, vì cái gì? Ta chữa bệnh bảo hiểm phía trên thẻ hẳn là có đăng ký qua địa chỉ a. Tạ Thuần Bình nói, Một Xuân nâng lên quay hàm, cấp tốc thở ra một hơi đến, sau đó lại nâng lên quay hàm, cấp tốc thở ra một hơi đến, liên tiếp lặp lại 5-6 lần, mới bất đắc dĩ mở miệng, ta đây không phải không có tìm được con chùa sao? Hóa ra là như vậy a. Bác sĩ này đại khái đầu gõ không sai nhưng là ánh mắt không tốt, con chuột chẳng phải đang trên bàn phím đặt vào sao? bác sĩ, bác sĩ, cái này. Tạ Thuần Bình áp phá đúng úng, do dự nếu là hắn nhắc nhở bác sĩ, bác sĩ có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Làm sao vậy? ngươi nói đi, không có việc gì, ta một hồi tìm tiếp. Một Xuân trả lời một câu, ánh mắt như cũ càng không ngừng ở trên bàn đông nhìn xem tây tìm xem. bác sĩ này con mắt khẳng định có vấn đề. Tạ Thuần Bình tại trong lòng tuổi trộn một chút. Sau đó hắn lại trông thấy Một Xuân miệng nâng lên giống như cá nóc cá đồng dạng phun hai cái. Tạ Bình bây giờ nhìn không nổi nữa, anh phải nói, bác sĩ. Con chuột ngay tại trên bàn phim a. Một xuân bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, thật đúng là, khó trách chúng ta thể xác và tinh thần khoa có câu nói gọi là, nhân loại chỉ nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật. Có ý tứ gì? Tạ Tuân Bình thoáng cái nghe không hiểu, cảm thấy một bác sĩ tuổi hồ nói một câu thực chất học lời nói, vẫn là niệm một câu thơ. Tìm được, mặc dù không phải chúng ta cộng đồng, nhưng là cũng có thể an bài tới cửa trị liệu, có muốn hay không ta giúp ngươi an bài một chút bác sĩ đi ngươi trong nhà nhìn xem hài tử tình huống. Một xuân theo màn hình đằng sau thò đầu ra nhìn Tạ Tuân Bình. A. Hiện tại cộng đồng bệnh viện còn cung cấp bác sĩ tới cửa sao? cái này khi nào thì bắt đầu nhớ hại thành phố thật là quá trước vào vấn đề này mặc dù không tệ thế nhưng là làm hại muốn cùng lao bà thương lượng một chút mới được bằng không lý tiểu vân này lộng quyền độc tài ca tinh nếu là nổi giận lên tạ thuần bình nhưng không thể chơi vào thế là tạ thuần bình hướng một bác sĩ nói cảm ơn nói là vấn đề này có thể đi trở về cùng thê tử thương lượng một chút thương lượng xong sẽ liên lạc lại bác sĩ Ừm, có thể không biết ngươi hoặc là ngươi phu nhân có hay không con trai của ngài tạ tiểu phi trên người những vấn đề này một xuân hỏi ta tính tình vẫn luôn rất tốt có thể nói là sinh con trước đó cơ hồ cũng không có cái gì tính tình sinh xong Hải Tử lúc sau càng không cái gì tính tình, chỉ bất quá Hải Tử độc năm nhất lúc sau, nhất là gần nhất này đoạn thời gian, ta có đôi khi cũng sẽ không chế không nổi, muốn động thủ đánh hắn, nhưng là ta thể, ta không tính thật đánh qua hắn, ta không phải cái đánh Hải Tử ba ba đi. Tạ Thuần Bình cố gắng giải thích, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, Hải Tử có đôi khi thực tinh địch, hội phụ huynh có tính tình cũng là bình thường, như vậy nháy mắt chuyện này, hai người các ngươi ai có loại hiện tượng này sao? Một Xuân lại hỏi, không có, ta lão bà liền yêu đương thời điểm cũng không như thế nào đối với ta nháy qua con mắt. Tạ Bình cười trả lời, như vậy à? vậy xem ra không phải ta nghĩ như vậy đâu. Một Xuân yêu thương tựa lưng vào ghế ngồi, Tạ Thuần Bình cho là chính mình nói sai cái gì làm bác sĩ không quá cao hứng, vì ngăn ngừa kẻ ngắt, Tạ Thuần Bình tự hỏi, bác sĩ, ngươi nghĩ cái gì à? lại là cái gì đồ vật cùng ngươi muốn không giống nhau? Một Xuân lắc đầu, thở dài nói, ta vốn gì nghĩ đến, tốt nhất cũng không cần đến khám bệnh tại nhà, thời tiết này lạnh như vậy ngươi nói đúng hay không? Tạ Thuần Bình không phải rất rõ ràng lời này ý tứ, nhưng là thời tiết lạnh là thật lạnh, thế là gật đầu đáp, đúng vậy à, thời tiết thật rất lạnh. Một Xuân nhận khẳng định, còn nói, ta liền nghĩ ngươi đã đến, đến rồi tốt nhất liền đem vấn đề giải quyết, đúng hay không? Ai cũng không nguyện ý trời lạnh như vậy lần lượt chạy bệnh viện hỏi hài tử những chuyện này, nói đến hài tử trên người lại không có rõ ràng tật bệnh, đúng không? Không phát sốt, không ngừa, dạ dày cũng coi như khỏe mạnh, ăn được ngủ được, nói tới nói lui cũng chính là ở trường học sinh hoạt không phải thực thuận lợi mà thôi, đúng không? Bạn chương xong. Chương 423, nếu như tất cả mọi người tại cố gắng. Chương 423, nếu như tất cả mọi người tại cố gắng. Đoạn văn này Tạ Thuần Bình đều nghe rõ, liên tục gật đầu, đúng vậy, không sai, là như vậy, hài tử không có vấn đề gì chính là năm nhất về sau mới có hơi hành vi thượng không tốt đi. một xuân khoát qua tay, không đúng không đúng. như thế nào hành vi thượng không tốt nha, có lẽ chính là lông mi quá dài, có lẽ là người khác đánh hắn đúng hay không? có lẽ hắn vấn đề gì cũng không có, chỉ là người khác đánh hắn, hắn nhịn không được, muốn hoàn thủ. về sau chuyện xưa bị đường gia trưởng cùng đồng học nói thành tạ tiểu phi đánh người, tạ tiểu phi phẩm hạnh không đoan. không có, không có phẩm hạnh không đoan, nhiều nhất chính là có chút hành vi không tốt đi. mặc dù tránh không được nghiền ngẫm từng chữ một chuôi vào ngõ cụt, nhưng là tạ thuần bình chính là cảm thấy nói phẩm hạnh không đoan không thích hợp, tối đa cũng chính là hành vi không tốt mà thôi so sánh dưới rõ ràng hành vi không tốt nghe muốn nhẹ một chút, ừm, kia nghe giống như hải tử không có vấn đề gì, cũng không cần đến khám bệnh tại nhà đúng không? Một xuân vui sướng nói xong, tạ thuần bình nghĩ nghĩ, ương ngực ương đem mỹ vị cà phê uống dưới bụng bên trong, vẫn có chút vấn đề, chúng ta dẫn hắn đi xem xem qua khoa bác sĩ, bác sĩ nói là con mắt làm, điểm một chút thuốc nhỏ mắt liền sẽ tốt, về sau tiểu phi lại có cận thị vấn đề, tóm lại vấn đề một cái tiếp một cái, theo chủ học kỳ sau bắt đầu đến hiện tại, hẳn là tới nói là càng ngày càng có vấn đề. Tạ Thuần Bình mặc dù đem đại bộ phận sự tình đều chi tiết nói cho Mộc Xuân, nhưng chủ yếu vẫn là Tiểu Phi nhà trẻ Lão sư nói Tiểu Phi như thế nào như thế nào, giáo viên tiểu học nói Tiểu Phi đánh người, lên lớp không thể chuẩn xác trả lời vấn đề, chép lại không hợp cách còn có Tiểu Phi ở trường học cùng nam sinh đánh nhau những việc này. Về phần Tiểu Phi sẽ phát ra chó sủa đồng dạng thanh âm, Tạ Thuần Bình ngay từ đầu diện phòng ngựa cùng Mộc Xuân nói, hắn cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy không muốn nói ra. Nghe tới Mộc Xuân nhẹ nhõm vui sướng nói, như vậy Hải Tử không có vấn đề gì, không cần nhìn bác sĩ thời điểm, Tạ Thuần Bình lại cảm thấy có chút không đúng, giống như như vậy cũng là không chính xác. Tạ Thuần Bình đột nhiên cảm giác được như thế nào biến thành như bây giờ, cũng là bởi vì Tạ Tiểu Phi khẳng định là có tình huống gì, cho nên hắn đêm qua mới có thể làm công khóa. Nghiên cứu hẳn là đi nơi nào tìm bác sĩ hỏi một chút trên người con trai vấn đề, tại sao lại bị bác sĩ này mấy câu nói cho thành không có vấn đề đâu. Khôi Hải chính là, vậy mà tại trước đó vài phút thời gian bên trong, Tạ Thuần Bình cũng từng có có lẽ Tạ Tiểu Phi không có vấn đề gì ý nghĩ, không có vấn đề gì cũng không cần dày vò à. Hiện tại hài Tử đọc sách áp lực đều rất lớn, bình thường buông lòng một chút liên tốt. Mộ Xuân lại nhẹ nhõm nói, bác sĩ không có như vậy nói vậy thì thôi. Một Xuân càng như vậy nói không có việc gì, Tạ Thuần Bình càng là cảm thấy không có khả năng không có chuyện. Nếu như nhà bên trong đều không có người có nổi giận, hoặc là cùng nháy mắt có quan hệ mặt khác cổ quái hiện tượng lời nói, hai tử hẳn là cũng không có cái gì vấn đề, đừng lo lắng. Một Xuân lại vui sướng đến rồi một câu. Không phải, không phải, không phải như vậy. Tạ Thuần Bình tại trong lòng xoắn xuyết hô hào, thật, thật không phải là như vậy. Một Xuân lại một lần nữa nhắc tới người trong nhà thời điểm, Tạ Thuần Bình khó có thể ức chế nghĩ đến khi còn nhỏ lớn lên thôn trang, nghĩ đến bà ngoại nói chuyện lúc gật gù đáp ý dáng vẻ, nghĩ đến biểu ca khóa tại phòng bên trong hoảng sợ tuyệt vọng tận sắc này đó muốn hay không cùng bác sĩ nói sao nếu quả như thật nói ra tiểu phi vấn đề chẳng phải là thật thành hắn nguyên nhân là bọn họ gia tộc có thiếu hồ sao tạ thuần bình không dám nói lại muốn biết đến tột cùng có quan hệ hay không thế là hắn vòng vo tam quốc tử hỏi một xuân bác sĩ à ta liền muốn biết có phải hay không loại này tính tình không tốt hoặc là lực chú ý không thể tập trung cũng là có gì chuyển à còn có nháy mắt cái gì có phải hay không cũng có gì chuyển đâu mặc dù ta cùng ta lão bà không có những tình huống này nhưng là không có nghĩa là nhà bên trong những người khác không có a đúng hay không hiện tại đại gia cũng không thế nào đi thân thăm bạn chúng chi ta cũng không biết nhà lão bà ta tình huống, tối đa cũng chính là mấy năm đơn giản một lần hai bên cha mẹ. Nếu là có cái gì tổ phụ tổ mẫu một đời kia vấn đề, có phải hay không cũng là có khả năng di truyền cấp tiểu hại a? Một xuân nâng cầm lên trầm tư chỉ chốc lát sau đó chậm rãi nói, ngươi như vậy nói cũng đúng. Di truyền này loại đồ vật đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân, hơn nữa một số thời khắc trên người con trai không có triệu chứng, trên người nữ nhi có, có đôi khi cứu cứu trên người có, chất nữ trên người không có, có đôi khi lại biểu hiện là cách đời là thủ, tỉ như ra ra vấn đề tôn tử trên người lại sẽ xuất hiện. Tạ Thuân Bình càng nghe càng khẩn trương, nói như vậy lên tới, thật đúng là có thể là chúng ta ra di chuyển sao? Ta! Như vậy làm sao biết hài tử vấn đề là không phải di chuyển vấn đề đâu? Vẫn là nói. Tạ Thuân Bình cũng không biết hỏi thế nào. Đối với một cái không am hiểu người nói láo, muốn vòng vo tam quốc tử nói chuyện cũng là không dễ dàng. Một xuân đứng lên vô vô Tạ Thuân Bình bả vai, nói, di chuyển cùng hậu thiên cái gì, có quan hệ gì sao? Có triệu chứng chính là lập tức có triệu chứng, chú ý trước mắt vẫn là thu hồi người trong nhà trách nhiệm đâu. Tạ Thuân Bình cái hiểu cái không nhưng là hắn cảm thấy lời này ý tứ hẳn là nói không cần quá tại một di chuyển cái gì đúng rồi cuối tháng thời điểm các ngươi cộng đồng có năm mới độ cộng đồng lớp học chúng ta bên này rằng chủ nhiệm cũng sẽ đi lân cận cộng đồng giảng bài chương trình học đều là liên quan tới thời gian mang thai bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ kỳ nuôi nấng cùng tuổi đi học trước sau nhi đồng hành vi thói quen phụ đạo phương diện chương trình học nếu như không tiện mang hải tử tới ta nơi này lời nói có thể đi tổ dân phố bên kia nhìn xem một tháng trên lớp khóa thời gian an tết phía trước hẳn là sẽ có một lần đến hai lần mới chương trình học báo trước hoạt động mặc dù không phải chính thức chương trình học nhưng là chuyên gia đều sẽ đi hiện trường cũng sẽ có hiện trường tư vấn thời gian như vậy ngươi đến lúc đó mang hải tử đi tìm giang hồng bác sĩ nhìn xem cũng là có thể một xuân đề nghị này làm tạ thuần bình lập tức an tâm lại nghe xong là giang hồng bác sĩ tạ thuần bình càng là đối với một xuân đề nghị này hảo cảm tăng gấp bội thật sao kia thật là quá tốt rồi giang hồng bác sĩ là rất tuyệt khoa phụ sản bác sĩ a một xuân mỉm cười gật đầu đúng vậy sớm mang đến báo danh loại này miễn phí cộng đồng chương trình học một hồi sẽ liền đủ số tạ bình đứng lên đưa tay nắm chặt một xuân nói cảm ơn liên tục quá tốt rồi ngươi chính là giúp ta đại ân một xuân có chút xấu hổ hở hảo hảo cảm tạ cảm tạ nhớ rõ báo danh báo danh a tạ thuần bình cảm ơn bác sĩ về sau rời đi phòng mạch, em chút đem chữa bệnh bảo hiểm tạm đều quên ở mặt bàn bên trên tạ thuần bình rời đi hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện về sau tâm tình tốt hơn phân nửa đi trên đường cũng bất giác đến hàn phong thấu xương ngược lại là trong lòng đặc biệt tâm áp kỳ thật nghĩ đến cũng không có giải quyết vấn đề gì nhưng là tựa hồ tạ tiểu phi liền đã được đến trợ giúp hoặc là nói hắn vấn đề không có tạ thuần bình tới bệnh viện trước đó như vậy nghiêm trọng Tạ Thuần Bình vốn là muốn đem hôm nay tới qua bệnh viện sự tình về nhà về sau cùng Lý Tiểu Vân nói một chút, nhưng là nghĩ đến Lý Tiểu Vân có thể sẽ mang hắn tự tác chủ trương đi tìm cái gì thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vẫn là chính mình chịu không đi cứ ủy bên kia trước tiên đem chương trình học danh báo lại nói. Nhi đồng hành vi chứng ngại. Tạ Thuần Bình rời đi về sau một xuân lấy ra ngăn kéo bên trong cất giữ sổ ghi chép, theo Tạ Thuần Bình miêu tả bên trong một xuân chú ý tới mấy rất quan trọng tin tức. Thứ nhất, trợ mắt. Thứ hai, tại lao sư xem ra hành vi không tốt, cùng đồng học đánh nhau. Thứ ba, tính khí nóng nảy. Thứ tư lực chú ý không tập trung, ngàn ngàn vạn vạn không thể đúng hạn hoàn thành bài tập học sinh bên trong, có 60% trở lên tồn tại chú ý thiếu hụt hoặc là đa động chứng ngại. Một Xuân đem những yếu điểm này ghi lại ở bút ký bên trên, tham khảo bút ký bên trên trước đó viết xuống liên quan tới đa động chứng ngại, chú ý thiếu hụt chờ ghi chép, cẩn thận viết xuống đến rồi tạ tiểu phi trường hợp điểm chính. Vẹn vẹn theo tạ thuần bình khẩu thuật bên trong là không có cách nào giải được tạ tiểu phi những tình huống này, lương phía sau tồn tại chân thực nguyên nhân, nhưng là tạ bình hiển nhiên không nguyện ý đem hoàn chỉnh thời gian thực nói cho bác sĩ. Điểm này một Xuân hoàn toàn lý giải lần đầu tiên trị liệu liền yêu cầu hoàn toàn tín nhiệm cùng hoàn chỉnh triệu chứng từng tình vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện trừ phi những cái đó tình trạng khẩn cấp hơn nữa là những cái đó có năng lực đem tự thân tình huống tự thuật rõ ràng bệnh nhân dưới tình huống bình thường lần đầu tiên trị liệu đại bộ phận thời điểm chỉ có thể làm được thu thập tư liệu bộ phận ước định cùng thích hợp đề nghị tạ tiểu phi tình huống thì thuộc về tương đối phức tạp kia một loại một xuân như mày đầu tiên là hắn ba ba tạ thuần bình vẹn vẹn từ phụ thân đến bệnh viện hỏi ý hài tử tình huống bác sĩ phi thường khó có thể đem ta gái không đúng chỗ sự tình đối với một xuân thật sự mà nói là hữu lực không chỗ có thể dùng vì cái gì không nguyện ý mang hải tử tới bệnh viện đâu một xuân đem vấn đề này cũng ghi lại ở tạ tiểu phi trường hợp bên trong một xuân hiểu do tạ thuần bình không nguyện ý mang hải tử tới bệnh viện tâm tình hình thực thượng tại rất nhiều gia trưởng trên người đều có cùng loại tâm lý trạng thái có chút suy xét đến hải tử nếu như tới bệnh viện sử dụng chính là chữa bệnh bảo hiểm tạm cứ như vậy hải tử nếu là có chút phương diện tinh thần vấn đề chẳng phải là muốn mang theo cả một đời mọi người đối với tinh thần có vấn đề vẫn là có rất lớn thành kiến thậm chí tại rất nhiều lĩnh vực bên trong như cũng lấy một loại nào đó kỳ thị hình thức tồn tại tỷ như hồ bằng chính là một cái phi thường tiên minh ví dụ. Hắn là một cái thực ưu tú giáo sư, vẹn vẹn bởi vì một số cá nhân nguyên nhân, trên thực tế cũng không có ảnh hưởng đến dạy học, nhưng là tại gia trưởng xem ra, có thể không tuyển chọn lao sư như vậy liền không tuyển chọn lao sư như vậy, bởi vì bọn hắn trọng yếu nhất tài sản, bọn họ sinh hoạt bên trong trọng yếu nhất người kia, thậm chí bọn họ vinh nhục đứng mất, thành công cùng xấu hổ, đều tại cái kia trường học bên trong, tại cái kia lớp bên trong, tại nào đó một chương bàn học đằng sau ghế bên trên, chỉ cần gia trưởng có thể nghĩ đến, đồng thời nhảy nhảy một cái có thể làm được, bọn họ liền sẽ tận lực đi bảo hộ chính mình hài tử, tận khả năng đem bảo hộ biện pháp làm được tối đại hóa. Bởi vậy vậy hồi bằng trước đó mới có khốn nhiều lớn như vậy, lại có thể tại loại này bối rối bên trong tìm được lực lượng mới. Nay phần bối rối là khách quan không thể thay đổi, nhưng hắn dù sao cũng là quen thuộc trường học cùng gia trưởng ưu tú lao sư, hắn thông cảm đến này phần tâm tình, đồng thời quyết định đem này đó lo âu và bối rối biến thành đốc xúc tại chính mình tại giáo dục lĩnh vực bên trong làm càng, có nhiều ích sự tình động lực. Đây là một loại tinh thần nghề nghiệp thượng tăng hoa. Thẩm phàm tình huống cũng có chút cùng loại, mặc dù hắn tại bị phát hiện cất giữ trong tủ có đại lượng trộm cấp đoạt được vật phẩm sau không còn có xuất hiện tại Hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, thế nhưng là đại gia nhưng không có bởi vì hắn không xuất hiện mà quên hắn. Đại gia đàm luận hắn, ở sau lưng xì xào bàn tán, thậm chí cùng nhau nghị luận cùng thẩm phàm trộm cấp có quan hệ người, tỉ như Lưu Điền Điền. Đây chính là một bộ phận lòng người tà thực, việc không liên quan đến mình thời điểm rất nhiều người đều có thể phân rõ đúng và sai, chính nghĩa cùng tiện lương, thích hợp cùng không thích hợp. Nhưng khi chính mình trở thành kết thúc nội nhân, cũng làm như cục người mê. Giữa đồng nghiệp còn như vậy, huống chi người thân trong lúc đó Tạ Thuần Bình không nguyện ý đem sự thật nói ra, một Xuân cũng chỉ có thể tận khả năng cho hắn cung cấp làm hài tử thu hoạch được càng nhiều trợ giúp cơ hội, nhưng là những chuyện này không thể cưỡng ép muốn cầu một cái gia trưởng. Có đôi khi bệnh nhân cần dẫn đạo mà không phải chỉ đạo cùng cưỡng ép để cho bọn họ tiếp nhận. Hết thể cũng là vì tốt cho ngươi, như vậy ai cũng rõ ràng, nhưng giữa người và người quan hệ không phải lấy như vậy một cái y nộ xích tới đơn giản nước lượng. Một Xuân đem ghi chép toàn bộ hoàn thiện lúc sau, lần xem một hồi bút ký. Nay bản màu đỏ trong sổ mặt ghi chép hơn 2.000 điều liên quan tới nhi đồng thần kinh phát dục trướng ngại nội dung, một phần trong đó trường hợp cùng bút ký một Xuân ký ức rất rõ ràng nhưng là có một ít, một xuân liền có chút hồ đồ, làm hắn lật xem đến hơn 20 trang thời điểm, phát hiện một cái trường hợp ghi chép, cái kỷ lục này bên trong nhắc tới một cái danh tử, tuổi hệ tệ hội chứng. cái này trường hợp một xuân không có ấn tượng gì, nhưng là từ trường hợp phân tích đến xem, đích thật là bút ký của hắn ghi chép văn tự, có dúm lời xấu xa hội chứng, không cách nào áp chế trước mắt, nhăn mặt, thất đầu, lấy những phương thức khác di động hoặc phát ra âm thanh xúc động, nhưng hành vi này cũng không phải là tự nguyện làm ra. Phát thêm tại 18 tuổi trước kia, phổ biến tại 5 tuổi hoặc 6 tuổi lúc đã xuất hiện một bộ phận triệu chứng, co giùn tần suất có mạnh có yếu, lần đầu tiên co giùn máy phát kéo dài vượt qua một năm. Nay co giùn chứng ngại không thể cho là do một loại nào đó vật chất sinh lý hiệu ứng hoặc mặt khác thân thể tật bệnh, tỉ như gửi đình đốn thị bệnh cùng vi rút sau gáy viêm. Trường hợp ghi chép chính là một cái lúc ấy chỉ có 19 tuổi năm hải, đồng thời trường hợp cuối cùng, một xuân lại nhìn thấy một hàng chữ, truy tung bên trong, hàng chữ này, bút tích thanh tú, hẳn là nữ hải chưa viết. Một xuân nhìn một hồi, nghĩ đến một người, thế là một xuân theo ngăn kéo bên trong lấy điện thoại di động ra mở ra hệ chặt cấp một tiểu nhắn lại liên quan tới tuệ hệ kệ hội chứng muốn thỉnh giáo một chút một học tỷ một xuân do dự một chút tìm từ nghĩ đến muốn hay không trước phát một câu một tiểu này mấy ngày vội hay không nội cảm thấy có chút là nhạt lại nghĩ bằng không liền hỏi một chút có thời gian hay không cùng nhau ăn cơm cuối năm âm nhạc hội kết thúc sau vẫn luôn không có thời gian gặp mặt giống như cũng không thích hợp ta gặp được một vị bệnh nhân muốn cùng một tiểu thảo luận một chút tốt như vậy giống như không sai biệt lắm nhưng là đã nói đến là muốn thảo luận bệnh nhân không bằng trực tiếp đem nội dung cụ thể cũng nói rõ ràng đi như vậy mới tương đối không ảnh hưởng một tiểu thời gian có lẽ nàng bể bộn nhiều việc đâu tiềm thức bên trong một xuân nghĩ đến một tiếu một người muốn qua hai loại sinh hoạt mặc kệ là về thời gian hay là thân thể phụ tại thượng đều là áp lực cực đại nếu như nàng là cái loại này thời gian hơi dài ổn định tại một loại nhân cách sau đó thời gian hơi dài ổn định tại một loại khác nhân cách tỉ như mùa đông thời điểm đều là một tiếu đến mùa xuân có thể sẽ biến thành tiểu tây qua nhân cách như vậy còn tốt một ít đã từng có trường hợp đưa tin có người tại Tây Ban Nha làm giáo sư trong vài năm chỉ nói Tây Ban Nha ngữ nhưng là hắn tại Hàn Quốc thời điểm sẽ chỉ nói tiếng Hàn cũng chỉ sẽ viết tiếng Hàn đồng thời nghề nghiệp là đầu bếp Mỗi một chuyện đều làm rất tốt, mỗi một đoạn nhân sinh đều đều có đặc sắc, thẳng đến người kia tại Tây Ban Nha muốn kết hôn thời điểm, hắn đều không có ý thức đến chính mình tại Hàn Quốc còn có một cái thế tử. Nếu quả như thật là như thế này ổn định nhân cách tại thật nhiều năm, một tiểu hẳn là còn sẽ không bệ bội nhiều việc, chí ít trong một đoạn thời gian mặt nàng là hoàn toàn đầu nhập tại một loại nhân sinh bên trong. Nhưng một Xuân biết hắn tựa hồ đang lừa gạt chính mình, chợt nhìn không có như vậy ổn định, mà một tiểu cùng tiểu Tây qua trong lúc đó nhân cách hoán đổi không ổn định đến như thế nào trình độ, một Xuân cũng rất mơ hồ. Bất luận là tiểu Tây qua vẫn là xuất ngoại về sau một tiểu, một Xuân cũng không quá hiểu do. Đây thật là quá khó khăn, nhưng là tin tức tốt cũng là có, 5 phút sau, một tiểu liền cấp một xuân tin tức trở về. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ tại chi nam phụ thuộc lầu 3, muốn hay không tới tâm sự, mang theo người tiểu sách vợ. Lý mục Mơ mơ màng màng, màng lúc về đến nhà là buổi sáng 4 giờ rưỡi, một ngày này công tác kết thúc coi như sớm, đạo diễn tổ mãi mãi cũng là như thế này, đã nói một tuần 3 lần quay trụ, về sau liền biến thành một tuần 5 lần, đã nói một tuần 4 lần thu tiết mục về sau liền biến thành một tuần 5 lần, tóm lại đều là một tuần, nói cái gì khác đều không dùng. ký hợp đồng cũng không có tác dụng gì. Muốn đem sự tình làm tốt cũng không phải cái gì sai, một cái tiết mục nếu là làm xong, tham gia tiết mục người đều có thể có lợi, bản thân cũng không phải chuyện gì xấu, chính là thực sự có chút quá mệt mỏi. Ba ngày còn muốn xử lý hạng mục thượng chuyện, tài chính cự đại chỗ trông giống như một trương bạch tòa sáng giấy ngăn tại lý mục trước mắt, hắn vừa mở mắt liền sẽ đụng vào kia mặt màu trắng cự tưởng, ngược lại là buổi tối thu tiết mục thời điểm còn có thể thay đổi đầu góc, muốn chút thú vị ý tưởng cùng ngành, có đôi khi còn có thể cùng mặt khác khách quý tới thượng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hô động. Mặc dù mệt, cũng có sung sướng nói đến kỳ hoa quyết đấu cái tiết mục này thật đúng là không sai. Theo cấu tứ đến chế tác đến mời đến khách quý, tại loại này đem show bên trong tuyệt đối xem như thế đội thứ nhất tiêu chuẩn. đương nhiên này còn muốn bảo đảm tiết mục có thể đồng thời tiếp tục đồng thời làm tiếp, nếu là liền đồng thời xong việc, như vậy cũng không có tác dụng gì, làm không cẩn thận vẫn là thua thiệt tiền. cho nên tất cả mọi người thực đua cũng là rất bình thường. đầu năm nay cũng không có cái gì ngành nghề bên trong người không liệu mạng liền có thể làm ra chút thành tích. dùng đạo diễn chính mình nói tới nói, làm tiết mục cùng lý mục làm đầu tư bỏ vốn cũng kém không nhiều. nói cho cùng tìm không thấy kim chủ tiết mục làm không giải, có kim chủ hết thảy dễ làm muốn cái gì khách quý mời đến chính là khách quý được rồi tiết mục đẳng cấp liền lên đi thu thời điểm cũng dễ dàng có chút khách quý thật giả lẫn lộn loại này có thể không muốn cũng không cần thêm một cái đều là lãng phí tài chính Ngụ ý chính là tán dương Lý Mục chân thực trở ra phòng khách vào tới phòng bếp thanh niên tốt đại khái liền không phải Lý Mục không còn ai 4 giờ hơn kết thúc công việc trước đó phó đạo diễn mát còn lôi kéo Lý Mục uống một ly bơ đã hoàn toàn hòa tan tại trong cà phê gặp kỳ nặng uống xong sau Lý Mục trong mặt liền cùng uống say đồng dạng mắt nói lời hắn cũng có chút như lọt vào trong xương ngủ ngẽ không chân thực chỉ cảm thấy mát giống như nói Tiết Mục Tổ cố ý đem Lý mục chế tạo thành một cái cao chỉ số thông minh cố gia nam nhân tốt hình tượng, bởi vì tiết Mục Tổ bên trong có thể đồng thời phù hợp hai phương diện này khách quý cũng không nhiều, hơn nữa Lý mục thê tử Thu Đồng mặc dù không tính là vòng bên trong nữ minh tinh, nhưng là cũng coi là có chút danh tiếng tiểu hồng nhân, lại nghe nói phu thê hai người cảm tình rất tốt, Thu Đồng đối với Lý mục càng là tán thưởng có thừa, có thể nói là khó. Được một đôi vòng bên trong điển hình phu thê. Bạn chương xong. Chương 424, nếu như cái gì đều không đáng đến. Chương 424, nếu như cái gì đều không đáng đến chế tạo một cái xoáy khí lại cao chỉ số thông minh Minh Tinh Khách Quý cũng không khó khăn nhưng là muốn rèn đúc một cái cao chỉ số thông minh Cố Gia Nam Nhân Tốt Minh Tinh Khách Quý sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặc sau khi nói đến đây hắc cười một tiếng, tự có một loại loại chuyện này, ngươi hiểu nha tỉnh táo thái độ. Lý Mục cũng là lại choáng lại khốn, trong lòng suy nghĩ, tùy tiện, chỉ cần làm ta về nhà ngủ là được. Sau khi về đến nhà, phòng khách bên trong lưu lại một phần giao hàng ốc khô cháo cá cùng hai trời nướng thịt dê. Thoạt nhìn, Thu Đồng gần nhất đối với nhà này mới mở quán đồ nướng rất là yêu thích, Lý Mục nhớ rõ hai ngày nay bữa ăn khuya Thu Đồng đều điểm nhà này nướng cùng hải sản cháo. Mọi mệt không chịu nổi vẫn là muốn tắm rửa tài năng lên, lên giường, Lý Mục cũng chịu không nổi chính mình loại này thói quen, chóng mặt chạy đến phòng tắm, mở vòi nước, hướng mặt bên trên nhào nước nước, ngẩng đầu nhìn lên, gương bên trong lại xuất hiện một chương đính buồn mặt. Đã vài ngày chưa từng xuất hiện, Lý Mục không sai biệt lắm đã bận bịu quên đi, nhất là ngủ một giấc tỉnh lúc sau, luôn cảm thấy giống như trước một ngày sự tình đều là dường như đã có mấy đời, hồi ức không rõ. Cũng may chuyện công tác coi như nhớ rõ, hẳn là mệt không, bất quá gần nhất khả năng mệt đến độ cao mới, cũng không có ngủ không yên vấn đề, đổ xuống liền có thể ngủ. Lý Mục nhìn thấy này gương mặt sau lắc lắc đầu, đã không có lần đầu tiên trong gương nhìn thấy lúc khẩn trương như vậy, hắn đưa tay phải ra gỡ xuống khăn mặt, lau khuôn mặt, lau khô lúc sau lại nhìn tấm gương liền cái gì cũng không nhìn thấy. Tởi xuống áo len cùng bên trong đáp áo ngắn tay, Lý Mục để trần thân đứng tại trong phòng tắm, nhà bên trong mở ra điều hòa không khí, cũng không lạnh, cửa phòng tắm cũng vẫn luôn mở, đoán chừng thu đồng quên đóng cửa, cho nên phòng tắm bên trong cũng rất ẩm áp. Nhưng là Lý Mục tởi áo ra lúc sau lại cảm thấy lưng phía sau một hồi lạnh. Quay đầu nhìn lại, cũng chỉ có trống chân tường, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Lý Mục lại cảnh giác tra xét một chút cửa sổ, lần này cửa sổ là kín kẽ đóng chặt. đây là gặp quỷ sao? Lý Mục Tráng muốn mắng người, tìm không thấy trận này gió mát lý do, Lý Mục không hiểu có chút tức giận. đừng để ta biết là cái gì tại giờ cho quỷ, ta cũng không tin tưởng cái quỷ gì thần truyền thuyết. tại trong lòng cho chính mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm về sau, Lý Mục tăng nhanh động tác, vừa muốn đi vào buồn tăm lớn, lại cảm thấy bả vai bên trên một hồi lạnh buốt. Lý Mục đưa tay một màn, là nước. bả vai bên trên như thế nào sẽ có nước? Lý Mục ngẩng đầu nhìn một chút, trên đỉnh đầu là đèn treo và gió mát cơ cũng mất, phía trên này như thế nào sẽ có dòng nước xuống tới. cái phòng này cũng không tiện nghi. Cái này phòng tắm vị trí, Lý Mục cũng không hề lộ qua, chính là dựa theo giao phòng thời điểm vị trí trang trí phòng tắm, cho nên lầu bên trên nhà nào nếu như cũng không có thay đổi phòng hình, như vậy cũng hẳn là phòng tắm. Giải thích hợp lý nhất chính là lầu bên trên nhân ra gì nước. Bực bội, Lý Mục ngẩng đầu vừa cẩn thận tra xét một lần quạt máy gần đây, ngoại trừ màu xám cho nhạt treo đỉnh bên ngoài không có những vật khác. Nếu như là lầu bên trên nhân ra gì nước, chẳng lẽ toàn bộ trên mặt điếu đỉnh tất cả đều là nước động sao? Nghĩ tới đây, Lý Mục có chút bối rối, mau đem trên mặt điếu đỉnh đèn đóng lại, cải thành mở ra tấm gương bên cạnh mấy cái trang điểm đèn. Phong tắm biến thành một nửa sáng tỏ, một nửa u ám lúc sau, Lý Mục mở ra nước trong bồn tắm long đầu, là ủ ấm nước nóng xối đến hắn trên người thời điểm, hắn rốt cuộc cảm thấy buông lòng một ít. Tiếng nước róc rách, tiếng nước bên trong không nên có tiếng mèo kêu. Nhưng là Lý Mục lại nghe được con mèo bi thảm tiếng kề, kêu, kia thanh âm giống như ngay tại bên hai. Điên rồi, nhất định là bởi vì tiểu hát chết mất sự tỉnh, chuyện này liền thành ta tâm ma chẳng lẽ. Lý Mục lại một lần nữa cảm thấy tức giận, hắn năm năm đấm hướng tường bên trên gạch men sứ đập đi qua, này nện một phát, Lý Mục phát hiện, trên gạch men sứ có một sợi dây thường đồng dạng tuyến. Ánh mắt dọc theo đường dây này đi lên xem, méo mó khúc khúc vẫn luôn kéo dài đến đỉnh, hướng xuống thì dọc theo buồn tắm lớn chuyển hai cái cong mại cho đến trên mặt đất. Tại phòng tắm toàn rõ thời điểm, đường dây này cơ hồ nhìn không ra, nhưng là hiện tại, chỉ có buồn tắm lớn đằng sau trang điểm đèn sáng rỡ, buồn tắm lớn bên này ở vào nửa trong la mù, đường dây này thế nhưng như phát sáng dây leo đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Bức tường tắm nước, Lý Mục Nghĩ muốn sờ một chút đường dây này, đưa tay theo tuyến hướng đi sờ soạt dài 30 cm độ. Sau đó, sau đó, ngón cái cùng ngón giữa, ngón trỏ vê thành một chút. Có một loại khiến người ta cảm thấy thực không thoải mái cảm giác nhất. nhất. Nay phá phòng ở, 9 vạn một bình còn muốn nhờ ai làm việc gì mới mua được, thế mà phòng vệ sinh gì nước, làm ăn đều là lòng dạ hiểm độc đen tới trình độ nào rồi? Tức giận chèn ép trụ sợ hãi, Lý Mục đột nhiên cảm giác được, căn bản không có cái gì tốt sợ hãi, lần trước dấu chân cùng không có đóng hảo cửa sổ khẳng định cũng là thợ sửa chữa ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cho nên cửa sổ tự động mở ra, về phần dấu chân, có lẽ chính là có mèo hoang bò vào tới qua lại đi. Nói cho cùng chính là nhà đầu tư cùng trang trí công ty loại này dây chuyển sản nghiệp rối tinh rối mù. Gặp quỷ, gặp quỷ cho rằng bã đậu công trình mới là như thế quỷ nếu không phải mới buổi sáng năm giờ Lý Mục đều dự định thay xong quần áo vọt thẳng lên trên lầu nhân gia nhà bên trong đi hào hào hỏi một chút đến cùng mẹ nó cái gì tình huống nhà bên trong dị nước không biết sao còn không nhanh lên tìm bất động sản sửa chữa hết thẻ tiền sửa chữa dùng toàn bộ muốn lầu bên trên gánh chịu về phần bọn hắn dùng cái gì biện pháp làm bất động sản thanh toán cũng không phải Lý Mục cần phải suy nghĩ sự tình náo loạn nửa ngày hóa ra là nhân vì hố người tìm cơ hội nhất định phải hào hào viết Thiên Văn chương mắng mắng loại này sự tình. Có trách 2 năm trước còn có đưa tin nói một chàng vừa mới giao phó mới lâu đột nhiên tóc bên trên nửa sách bức tường đổ sụp, một tòa giá bán mỗi mét vuông 11 vạn trung tâm thành phố xa hoa chung cư phát sinh bức tường nứt ra. Nhà đầu tư cùng những cái đó thu tiền văn chương liền sẽ lập xuất công trình thượng chính là như vậy giải thích, nói tóm lại chính là những chuyện này đều là bình thường, không có bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề. Loại này cũng không chỉ ở chỗ này à, liền xem như mặt khác đích sắc cũng thường có phát sinh, tỉ như mực ngươi vốn là có người sử dụng khiếu lại nói ban công đột nhiên sụt. Mực ngươi vốn là trung tâm đại bộ phận đều là chung cư, hơn nữa càng tạo càng cao. Huơn 30 tầng lầu đều tính thấp, tưởng tượng một chút, một đám vừa vận tan học học sinh đi ngang qua một tòa 30 mấy tầng chung cư, kết quả từ trên trời giáng xuống một cái ban công. Càng có 60 mấy tầng cùng 80 mấy tầng cao ốc, hộ gia đình phản nàn phá gió lớn thời điểm cả lầu đều tại phiêu động, tại không trung lắc lư. Lập tức lại có công trình sư ra tới giải thích nói, "A nha, cái này quá bình thường, nếu là không lắc lư mới dễ dàng xảy ra chuyện." Một phen mới vượt thì dễ đoạn giải thích, hộ gia đình cũng liền không hoán giận. Gió lớn bên trong, ngồi tại chính mình ghế sofa bên trên liền có thể sinh ra một mét phạm vi bên trong chuẩn bị, cũng thật là phi thường khoa huyễn đương nhiên là có chút giải thích có thể là thật chính là có chuyện như vậy, có chút giải thích liền có thể quả thật là mở ra người vì trốn tránh hoặc là giảm bất trách nhiệm nhắm mắt lại không nói tiếng người. giống nhau thị dân cũng là khó có thể hoàn toàn phân biệt, dù sao liền một loại đạo lý nói nhiều người tự nhiên là thành khoa học đạo lý. Lý Mục lau khô thân thể, thay xong áo ngủ, trong lòng còn có nộ khí hắn cũng không cảm thấy bao nhiêu bối rối, nằm dài trên giường về sau còn nghĩ xem vài trang sách dứt khoát chải tóc làm ngủ tiếp. mở ra đầu giường đọc sách đèn, đang ngủ say thê tử thu đồng trở mình, Lý Mục ôn nhu nhìn thoáng qua thế tử, đột nhiên hắn phát hiện tử mặt bên trên lại có hai đạo vết máu phát nhìn tựa như là này mấy ngày mới làm bị thương. Lý Mục nhớ tới trước mấy ngày cũng thấy qua thu đồng mặt bên trên có một khối sưng đỏ. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Mục nghĩ đến gần nhất này đoạn thời gian chính mình ký ức vẫn luôn có vấn đề, còn đều là nổi giận, nổi giận lúc sau tựa hồ lại sẽ quên phát sinh qua cái gì. Còn tiếp tục như vậy, nếu là thật đánh thê tử sáu sau đó lại quên đi. Lý Mục dọa đến một hàng chữ cũng không có nhìn đi xuống. Quyển tiểu thuyết này Lý Mục bỏ ra thời gian thật dài mới tại hai bức thư trang ép thượng đàm đến, bộ lẹn khoa nguyên tác giả lai like mẫu sổ giả lý tư sao? nói đến, bên trong quyển sách này nhân vật chính đến sổ dạ Lý Tư sao căn cứ về sau cũng xuất hiện qua một ít tạo giác cùng ký ức hỗn loạn. Tựa Hồ cũng nhìn qua hắn bạn gái. trong phòng tắm sự tình nếu như có thể sử dụng phòng ở gì nước để giải thích, như vậy thu đồng mặt bên trên tổn thương cùng hắn ký ức thiếu hụt muốn dùng cái gì để giải thích. Chơi ạ, gần nhất mới vừa có một cái tin tức quả thực xôn sao, một cái danh nhân bạo lực gia đình nữ phân tì, xã hội người đối diện bạo tha thứ độ tương đương hoặc nhỏ hơn không? nếu như hắn cũng là một ngôi nhà bạo người sau kia cả một đời hẳn là cũng sẽ không được rồi. Cái kia gọi Hà bình tiểu hào diễn tấu ra chính là như vậy. Nghe nói hiện tại không chỉ có người đến cục bên trong đi, đã an bài tốt biểu diễn hợp đồng bị không trách nhiệm hủy bỏ. liền công tác nhiều năm giàn nhạc đều đang đợi kết quả cuối cùng. Nếu là cường cùng bạo lực hành vi chứng cứ vô cùng xác thực, mặc kệ hắn như thế nào phủ nhận cũng không hề dùng. Tóm lại một người nghĩ muốn làm tốt một ít chuyện thực khó khăn, nhưng là muốn phế rơi lại là từng giây từng phút. Lý Mục sợ đi xuống giường, chạy đến phòng khách ghế sofa bên trên, mở ra toàn bộ đèn của phòng khách tới đối kháng gần 5 giờ đều không có sáng lên. Niêu Hải đêm đông, Lý Mục đang sợ, lo và từng đợt đau bụng bên trong đã ngủ mê man. Thứ tư buổi sáng. Một cái tự xưng là hứa đan nữ bệnh nhân bước lên hoa viên tiểu bệnh viện lầu 5 hành lang. 15 giây về sau, Hứa Đan đứng ở thể xác và tinh thần khoa phòng mạch cửa ra vào. Nàng nhìn qua rất xinh đẹp, trên gương mặt trẻ trung trẻ tuổi có xinh đẹp cũng trẻ tuổi có ưu buồn. Hứa Đan chân nhân so trực tiếp thượng xem ôn nhu một ít, có một loại tiểu muội nhà bên sắp trưởng thành mỹ cảm. Dạng này nữ hải sẽ làm cho người có một loại tự nhiên mà vậy hảo cảm, thân thiết độ giống như là thiếu niên trong thơ viết những cái đó nữ hải. Ngày mai ta đem đi xa, cố hương nữ hải. Tại bờ sông nham thạch bên trên, người đôi mắt cái bóng hạ cốc, mái tóc là mộng bên trong thánh sơn. Ngươi là đi xa thiếu niên trong lòng Cố Hương hết thảy, non sông tươi đẹp cùng tuyết trắng mênh mang đều là ngươi tên. Hứa Đan ngượng ngùng túi thấp đầu, một cái tay bên trong đơn vai túi nhỏ mắc treo, trên tay kia cầm đăng ký đơn cùng chữa bệnh bảo hiểm tạm. Vào đi. Một Xuân nhìn đồng hồ, đứng dậy. Được rồi. Hứa Đan gật gật đầu, gật đầu biên độ có chút lớn, cơ hồ xem như túi người hành lý. Lễ phép đến làm cho người ta không dám nói chuyện lớn tiếng. Đợi nàng mở miệng nói rõ tới thể sắc và tinh thần khoa nguyên do lúc, thanh âm càng là nhẹ như hàng năm ba, bốn giữa tháng sơ khai sớm anh. Ta là muốn nói, ta tự sát nghe nói cái bệnh này ngươi có biện pháp? Hứa đan thanh âm cơ hồ nhẹ đến nghe không rõ ràng. Từng, ngươi tự sát, chúng ta tới nhìn xem sẽ ra chuyện gì đi. Ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Một Xuân trả lời. Ta. Hứa đan che lại chính mình bộ ngực, có chút hô hấp không phải mái dáng vẻ. Một Xuân lập tức đứng lên đi tới trước cửa sổ hỏi Hứa đan có phải hay không muốn mở ra nhất điểm điểm cửa sổ. Hứa đan lắc đầu nói không phải vấn đề này. Vừa nói, tay phải càng dùng sức nắm chặt áo len, dán xương ngực bộ vị áo len bị nàng gắt gao túm trong tay, ngàn vạn bắt thay đổi hình ta đây đem điều hòa không khí thoáng điều thấp một ít, có lẽ ngươi có một chút thiếu máu hoặc là trái tim vấn đề. Một Xuân dọn quan thiết tại Hứa Đan phía sau văng lên. Hứa Đan gật đầu, ta là có chút không thoải mái, nhưng không phải trái tim vấn đề, cũng không phải thiếu máu. Ta tình huống là ta dạ dày không tốt, có dạ dày chảy máu vấn đề. Hứa Đan nói xong, ngươi cắn môi một cái, nhìn phía trước giá sách. Một Xuân đi trở về trước tủ sách ngồi xuống, vừa vặn đụng vào Hứa Đan ánh mắt, ánh mắt bên trong thế nhưng cất giấu động lòng người đau thương, quá làm cho lòng người đau nữ hải. Một Xuân ở trong lòng cảm khái, ta dạ dày chảy máu thật nghiêm trọng. Nói xong, Hứa Đan miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng dạ dày chảy máu một xuân có chút khó khăn ấp a ấp úng lặp lại những lời này Ừm, đúng vậy dạ dày chảy máu ta tới nhiều hải sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm sau đó đầu năm liền dạ dày chảy máu vô cùng nghiêm trọng là nửa đêm đưa đến bệnh viện cấp cứu cái loại này Kia thuật nhìn thật rất nghiêm trọng một xuân cao mày nói nhìn ra một xuân là thật cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng hứa đan cười một tiếng kỳ thật cũng còn tốt bình thường đã cảm thấy không có gì khí lực thường xuyên khẩu vị không tốt mà thôi mặt khác cũng còn tốt chính là mỗi lần có chút cái gì không thoải mái liền rất sợ hãi cảm thấy chính mình sống không lâu cái loại này Hứa đan như vậy nói thời điểm một bên đau thương, một bên lại cố gắng bày ra nàng kiên cường mỉm cười. Tường, lúc ấy rất sợ hãi. Hứa đan nói xong, cúi đầu nhìn đầu gối của mình, giống như phía trên kia sẽ mở ra cái gì chói lọi hoa tươi đồng dạng. Đúng vậy a, như vậy nghiêm trọng, khẳng định biết sợ, người trong nhà hẳn là cũng dọa sợ đi. Một Xuân nói, vốn dĩ đã tốt một chút, nhưng là gần nhất lại không quá thoải mái. Hứa đan ngẩng đầu nhìn Một Xuân, nước mắt rưng rưng dáng vẻ gọi người không đành lòng nói một câu lời nói nặng. Như vậy không thoải mái đâu, là bữa ăn phía trước đau bụng vẫn là bữa ăn sau không thoải mái. Một Xuân cẩn thận nhất điểm điểm hỏi. Hứa đan lại lắc đầu, ta chính là thường xuyên không thoải mái, không có đặc biệt bữa ăn phía trước vẫn là bữa ăn về sau. Ta trước đó nghe một cái chủ bà nói, loại tình huống này khả năng cùng tâm tình có quan hệ. Hắn nói người muốn sáng sủa, phải làm chính mình thích làm sự tình, dạ dày liền sẽ thoải mái. Hứa đan cười nhẹ một tiếng, phía bên phải bên miệng có một cái rất đẹp lún đồng tiền nhỏ. Nàng sửa lại một chút phía bên phải tóc, tóc thật dài phi thường mềm mại. Sau đó nàng đem đầu tóc kẹp đến sau thai, lộ ra trắng trẻo sạch sẽ hai cùng một cái nước mắt màu xanh lam trạng vòng hai Ta chính là rất khó chịu, có đôi khi một nạn chịu liền không thoải mái, cho nên ta nghĩ đến nhìn xem. Hứa đan đem ghế thoáng dịch chuyển về phía trước nhất điểm điểm, không có ý nghĩa nhất điểm điểm. Mộ Xuân lừ một tiếng, như vậy bệnh nhân, là tại dẫn hắn vòng vào sao? Làm Hứa đan tên xuất hiện tại đăng ký hệ thống thượng thời điểm, Mộ Xuân liền biết nàng không phải đơn giản đến xem thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh, nhưng là đối với bác sĩ tôi nói, vẫn là chức trách bên trong buồn phận cần hoàn thành. Nếu như Hứa đan chính mình không nhắc lên lần kia trực tiếp hoặc là hạ bình sự tình, hắn cũng không có khả năng chủ động nhắc nhắc lên. Cho nên theo vừa rồi đến bây giờ tình huống giữa hai người trên cơ bản chính là Mộ Xuân tại nghe Hứa Dan nói, mà Hứa Dan cũng không có tính toán làm Mộ Xuân nói cái gì. Thuật nhìn nàng còn có rất nói nhiều không có nói ra, hết thề cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một bác sĩ, ngươi như thế nào có chút không quan tâm? Hứa đan luyện chuyển hỏi. Không có, ta có chừng chút mệt nhọc, khả năng gần nhất nghỉ ngơi không tốt. Một Xuân dùng bàn tay chống đỡ cái chán, giống như Lý Mục đồng dạng xoa nhẹ mấy lần. Hứa đan lại đi phía trước ngồi một ít. Bác sĩ Thuật nhìn sắc mặt rất kém cỏi, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Bác sĩ cũng rất khó mỗi ngày đều tinh thần rất tốt, dù sao thế đạo gian an, tất cả mọi người không dễ dàng. Nếu như bác sĩ mệt nhọc nói cũng là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hứa đan dùng ôn nhu như nước thanh em tại Mộ Xuân bên thay nói xong. Tại Mộc Xuân phải phía trước, lưỡi đàn ánh mắt đã ấm áp lại hàm chứa ân cần, làm cho người ta có một loại nói không ra thân nhân cùng mẫu thân bình thường cảm giác. Loại này thiên nhiên khí chất cùng tựa hồ đi qua huấn luyện ngôn ngữ, Mộc Xuân nghe cũng cảm thấy dị thường dễ nghe. Phong mạch bên trong gió mát lưu chuyển, phân tử vận động gian, phản phất có hương y thảo hương hoa hôn tạp trong không khí, từng tia từng tia thấm vào tim gan. Mộc Xuân cảm giác có chút chóng mặt, giống như nhộn nhạo tại xanh biết trên mặt hồ, gió hồ thổi nhẹ, tự có chuẩn chuẩn lập đầu thuyền. Người ấy như ngọn, tự như hải đường phụ thanh dây cung. Một bác sĩ, ngươi còn có đường xương hô sao? Thì như Tiểu Xuân. Hứa Đan thanh âm tựa hồ càng gần. Một Xuân ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Hứa Đan. "Không, ta gọi một Xuân." Một Xuân trả lời. Hứa Đan thoáng đem nghiêng về phía trước thân thể lui về phía sau một ít, huấn ý thảo mùi thơm cũng dần dần phai nhạt một ít. Dạ dày không thoải mái lời nói, "Ta đề nghị vẫn là trước đi nhìn một chút ngoại khoa, hoặc là trước đi làm một ít kiểm tra, ta cái này cho ngươi mở kiểm tra đơn." Một Xuân nói xong lập tức lên tinh thần dáng vẻ. "Con chuột, con chuột đâu?" Một Xuân hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ không bình tĩnh, không tỉnh táo, không ưu nhã ngốc bên trong ngu đần. Hứa Đan nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, làm sao cùng chính mình ngay từ đầu coi là dáng vẻ không giống nhau lắm đâu. Hứa Đan biết trực tiếp cùng ngày có mấy người xông vào nàng nhà bên trong, trong đó có hai tên người mặc đồng phục cảnh sát, hai tên bác sĩ còn có hai vị trên xe cứu thương cứu hộ viên. Thế nhưng là cái này tiếng tăm lừng lẫy một bác sĩ cũng chưa đi vào nàng phòng, chưa từng xuất hiện tại trong màn ảnh. Hứa Đan cảm thấy chuyện này làm nàng rất là để ý, để ý đến một hai phải tới bệnh viện nhìn xem này vị thần thông quảng đại bác sĩ không thể. Cho nên hôm nay nàng sáng sớm liền đến. Mặc vào cổ tròn áo len, trắng trẻo sạch sẽ cổ tinh tế bên trong mang theo yếu đuối, nàng biết nam nhân sẽ vì cái này cổ nổi điên, không phải là bởi vì nó cỡ nào gợi cảm, mà là nàng cỡ nào yếu đuối. Cái này mềm mại không xương dáng người tăng thêm nàng đi qua huấn luyện bình thường thanh âm, đối nàng thấy vừa mắt nam nhân cho tới bây giờ đều là dễ như trở bàn tay, bởi vì nam nhân đều có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm của bọn hắn, đánh chúng bọn họ yếu đất bộ phận. Cái này một bác sĩ nhất định cũng có cần nàng an ủi địa phương đi. Tỷ như, hắn khả năng thực mệnh nhọc, khả năng có không thể cùng người khác bày tỏ cô độc. Chỉ cần tìm được cái nhược điểm kia, tăng thêm ôn nhu an ủi Tựa như kia vị đại nhân thanh âm, cỡ nào mỹ diệu thanh âm, mặc kệ là tại trong thanh âm này dũng cảm sống sót, hoặc là tại trong thanh âm này an tĩnh rời đi, đều là nhân thế gian một cái đủ để thỏa mãn sự tình. Bạn chương xong, chương 425, nếu như tìm được nút điểm. Chương 425, nếu như tìm được nút điểm. Nhân sinh có cái gì đáng đến sự tình sống hết đời sao? Không có, không có đáng giá người, không có đáng giá chuyện. Làm người đau khổ thời điểm, mọi người muốn là chính mình chỉ ít sống được so ngươi hảo, làm ngươi cô độc thời điểm, người người chung quanh núp xa xa, làm người nghị muốn mụ mụ ôm thời điểm, mụ mụ ghét bỏ người làm ngươi lợi đến ba ba trở về thời điểm mới nhớ tới ba ba vẫn luôn nghĩ muốn chính là nhi tử ngươi đọc sách không tốt đồng học liền sẽ chế giễu ngươi đến từ một cái rất nhỏ rất nghèo địa phương ngươi muốn nói cho bọn họ cố hương của ngươi không nhỏ cũng không tính nghèo bọn họ cho rằng ngươi vì hợp quần thậm chí còn có thể nói dối rõ ràng là sự thật lại không người sẽ thật thấy rõ rõ ràng là giả đồ vật tất cả mọi người tin là thật rõ ràng cái này thế giới đã không cứu nổi vẫn còn có người đem những cái đó thanh tỉnh người tốt đẩy hướng bước sâu đây là kiểm tra đơn ngươi trước tiên có thể đi ngoại khoa kiểm tra một chút sau đó ta đề nghị là ngươi lại làm một cái điện tâm đồ kiểm tra đúng rồi ta thực lo lắng phổi có thể có chút vấn đề mặt khác ngươi giấc ngủ tình huống như thế nào giống nhau dạ dày người không tốt đa số sẽ kèm thêm giấc ngủ vấn đề mặt khác ngươi hẳn là tồn tại thiếu máu tình huống. ta thật là phi thường lo lắng còn có theo ngươi cổ nơi này xem mặc dù ngươi xương quai xanh trở lên tuyệt đối là tỷ lệ hoàn mỹ nhưng là tại ta nhìn tới vẫn là khả năng tồn tại tuyến giáp trạng phương diện vấn đề ngươi vóc dáng có trên lệch chút ít tiểu ta không rõ ràng có phải hay không từ nhỏ đã có chút thiếu canxi nếu như lách sắc tồn tại thiếu canxi vấn đề kia có khả năng nguyên nhân bệnh là tuyến giáp trạng vấn đề còn có Ngươi sẽ có phía sau lưng đau đến loại hình tình huống sao? Một xuân liên tiếp vấn đề đem Hứa Dan cơ hồ hỏi choáng. Cái gì? Bác sĩ ngươi từng loại từ từ nói. Ta mặc dù học qua hội lý chuyên nghiệp, nhưng là ngươi nói như vậy nhanh. Hứa Dan liền thẹn thùng đỏ lên. Ừm, chính là dạ dày kiểm tra đơn, tuyến giáp trạng công năng kiểm tra, điện tâm đồ kiểm tra, nguyên tố vi lượng kiểm tra, còn có phổi ít quang phiến kiểm tra. Tốt nhất lại đi làm một cái năm một xuân ký một trường kiểm tra chỉ riêng phóng một trường kiểm tra đơn đến Hứa Dan trước mặt. Cuối cùng thở ra một hơi, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ đắc ý quên hình bộ dáng. Hứa Dan vừa định chất vấn một xuân. Tại sao phải làm như vậy nhiều kiểm tra a? Lại nghe Mộc Xuân nói, kỳ thật ta a, ta còn nghĩ lại để cho ngươi làm càng nhiều kiểm tra, dù sao ngươi coi như kiểm tra sức khỏe được rồi, nhưng là Mộc Xuân muốn nói lại thôi lột khỏi móng tay, còn muốn làm cái gì kiểm tra? Ta cảm thấy này đó đã không sai biệt lắm đủ rồi đi. Hứa đan cũng đúng nói xong, rõ ràng là nàng có đạo lý, nàng đi vẫn là rất cẩn thận nói chuyện, để người khác cảm thấy nhất định là tự mình làm sai chuyện gì, làm cái này nữ hài không cao hứng. Bác sĩ, ngươi có phải hay không có cái gì trong lòng không thoải mái a? Ngươi có phải hay không cảm thấy công tác rất ngột ngạt loại hình? Hứa Đan thử thăm dò hỏi. Một Xuân nhìn nàng mắt to vô tội, ngập nước, quả thực có một loại mê hoặc lòng người lực lượng. "Ta đây đi kiểm tra." Hứa Đan đột nhiên đứng lên, cầm qua một Xuân cho nàng kiểm tra đơn chuyển núi đi ra ngoài cửa, nàng đi rất chậm, đột nhiên té ngã trên đất. Một Xuân kỳ thật cũng không có phát hiện, bởi vì một Xuân tại cái bàn thấp tìm giấy. Thế là Hứa Đan liền hô một tiếng, "A, đau quá." Một Xuân cũng không có nghe được, bởi vì Hứa Đan gọi thời điểm, ngoài cửa sổ công trường vừa vận phát ra một hồi văn thanh âm. Hứa Đan trong lòng thực không thoải mái, một chiêu này chẳng lẽ khó dùng. Chờ Mục Xuân thật vất vả tìm được giấy bỏ lại cái ghế về sau, mới phát hiện trên mặt đất như thế nào có cái người đang ngồi. Người thế nào? Một Xuân hỏi. Ta chính là ngã sắp xuống, vừa rồi ngồi thời gian lâu dài. Trần Tê. Hứa đang đưa lưng về phía Một Xuân, trả lời nói. kia vừa lúc ngươi trước không muốn đứng lên à? Cái này sàn nhà a là mang thêm làm nóng công năng. Ngươi chờ một chút, chờ một chút ta, ta cho ngươi mở một chút làm nóng công năng nhìn xem. Cái này sàn nhà rất đắt, đặc biệt mua được luyện tập vũ đạo dùng. Ngồi một hồi vấn đề cũng không lớn, làm nóng về sau hẳn là đối ngươi Trần Tê dạy có chỗ tốt. Một Xuân một bên tại phòng bên trong đi tới đi lui, mua quáng mả như cái hamster đồng dạng. Hứa Dan thực khó hiểu xoay người nhìn một Xuân. Bác sĩ vì cái gì đi tới đi lui? Là có cái gì nóng vội sự tình sao? Một Xuân thở dài. Đối với Hứa Dan ngón tay cái lên, ngươi chính là quá lợi hại. Thế mà cái gì đều có thể nhìn ra, quả thực chính là chi tâm tiểu nội muội a. Một Xuân nói xong dùng sức đẩy máy pha cà phê, ngoài miệng còn phàn nàn người. Này máy pha cà phê quá nặng đi, ta nhớ được cũng không tại máy pha cà phê nơi này a. Máy pha cà phê nơi nào kiểm tra qua về sau. Một Xuân lại chạy đến máy chạy bộ bên cạnh. Tại chạy bộ trên máy mặt không biết tìm thứ gì. Bác sĩ tại tìm đồ vật sao? Tìm cái gì nha? Trọng yếu sao? Hứa Dan hỏi, A nha, đương nhiên trọng yếu, ta đều nhanh phải gấp chết rồi. Ngươi nói ngươi như vậy một cái đáng yêu tiểu nữ hài ngã sắp xuống, ta đều không có cách nào đem sàn nhà điều khiển từ xa tìm được, ta hẳn là giúp ngươi đem sàn nhà mau chóng làm nóng lên tới mới được. Một Xuân càng nói càng nhanh, đằng sau mấy chữ cơ hồ đều điệp ra đến một khối. Kỳ thật Hứa đang chân cũng không có nha, cũng không có thật ngã sắp xuống, nàng đợi chỉ là Một Xuân hẳn là sẽ đến gần nàng hoặc là đưa tay đỡ một chút, ai biết Một Xuân không chỉ có không có đi gần Hứa Dan, ngược lại là tại rời xa cửa góc bên trong qua lại đi dạo, quả thực liền cùng một đầu không ngừng dẫm lên bánh xe hamster không khác chút nào lại nghĩ tới hắn nói chuyện cái loại này tần suất càng giống là một đầu hamster giống như có chút ý tứ hứa đan âm thầm nghĩ đến đột nhiên nàng nghĩ đến một biện pháp tốt ngươi không vào ta vào ngươi lui ta cũng lui thoạt nhìn không phải biện pháp gì tốt nhưng là lấy hứa đan kinh nghiệm tới nói loại này nhìn như không quá cùng lẽ thường biện pháp lại là nam nữ kết giao bên trong phi thường hữu dụng biện pháp nam nhân mà có đôi khi chính là như vậy ngươi nhìn trầm trầm hắn hắn muốn chạy trốn hắn vừa trốn ngươi liền khổ sở lúc này hắn liền cao cao tại thượng chiếm linh dẫn trước địa vị càng sẽ không để ý ngươi cảm thụ nói đến những đạo lý này cũng không khó rõ ràng chỉ là có chút nữ hài ngây thơ coi là nam nhân nơi nào có chân tâm thật ý mà thôi. đương nhiên, hứa đan tin tưởng khả năng cũng là có, chỉ là nàng không cần, theo kia vị đại nhân rời đi, nàng đã cũng không tiếp tục cần cũng sẽ không tin tưởng. làm nam nhân trốn thời điểm, so ngươi hắn trốn càng nhanh, làm nam nhân đứng tại chỗ không nguyện ý đi về phía trước một bước thời điểm, ngươi hẳn là lập tức đi về phía trước một bước, muốn đi ưu nhã, đi xinh đẹp, thậm chí chỉ vì cái trước mắt đều có thể, nhưng là một bước này chỉ cần chịu động, bình thường đều có thể kiếm được không ít thẻ đánh bạc, chờ thể đánh bạc tích lũy đến một cái danh giới giá trị, cục diện liền sẽ hoàn toàn nắm giữ tại nàng tay bên trên. Loại này khống chế sinh mệnh cảm giác, thật là quá mỹ vị. Hứa đan tràn ngập bay này nói, bác sĩ, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Thật sự là có chút yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng. A, thật thâm ảo từ a, ta thật hoài nghi ta ngữ văn là thư pháp lao sư giáo. Một xuân gãi gãi đầu, thuận miệng nói, con mắt còn tại vội vàng tìm cái gọi là điều khiển từ xa. Hứa đan si ngốc cười một tiếng, tươi cười chính là mưa xuân bên trong tẩy qua như hoa như mộng. Bác sĩ chính là rất có ý tứ, ta nghe người ta nói qua ngữ văn là số học lao sư giáo, toán học là giáo viên thể dục giáo. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe ai nói qua Ngữ Văn là thư pháp lão sư giáo trò cười tiểu này, lại nói thư pháp lão sư rất nhiều đều là rất có văn hóa a, một cái thư pháp rất lợi hại lão sư hẳn là giáo sư Ngữ Văn cũng sẽ không rất kém cỏi, có phải hay không a, bác sĩ." Hứa Đan nói xong, cười càng thêm ngại ngùng đáng yêu, nhất là kêu một câu cuối cùng tựa như hỏi không phải hỏi có phải hay không a, bác sĩ, thậm chí mang theo mấy phần thiếu nữ thẹn thùng. Một Xuân lắc đầu không để ý đến Hứa Đan ý tứ, ngược lại là chứng Trạc Đảng hoàng nghiêm túc giải thích lên, giống như thật sợ Hứa Đan không có linh hội hắn ý tứ đồng dạng, "Không không không." Ta đối với thư pháp lao sư Ngữ Văn trình độ không có nửa điểm kỳ thị ý tứ tương phản ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nói ngữ văn là số học lao sư giáo loại lời này có chút đắc tội số học lao sư số học lao sư biểu thị nghiêm trọng không phù ca còn có cái gì khóa không tốt đều nói là giáo viên thể dục giáo cái này lại càng không có đạo lý giáo viên thể dục tự dưng bị đen mấy chục năm cho tới bây giờ cũng không có gì cái gì phản án, đó chính là nói do giáo viên thể dục phi thường có tu dưỡng cho nên cách nói này ta cảm thấy thật không thích hợp đã không có lấy lòng đến ngữ văn lao sư đồng thời cũng đắc tội các lao sư khác nhưng là ta ý tứ khác biệt phi thường khác biệt nữ văn là thư pháp lao sư giáo ý là chỉ ta thế mà lại viết những chữ kia nhưng là không biết nó là có ý gì rõ ràng rồi đây là một cái y học thượng vi von biểu thị một loại nhận đọc chứng ngại a nha ngượng ngùng ta lại nói ngươi nghe không hiểu một xuân như vậy khép quấn hứa đan thế nhưng không nhớ rõ chính mình trước đó nói cái gì bất đắc di chính mình đứng lên đứng lên sau mới nghĩ đến nàng mới vừa rồi là muốn để bác sĩ dịu nàng một chút hứa đan thực yêu nhã đi ra cửa phòng sau đó lại quay người đối với một xuân nói một bác sĩ cảm ơn ngươi ta cái này đi kiểm tra một xuân cũng có chút kinh ngạc thế mà thật đi kiểm tra Cái này Hứa Đan suy nghĩ cái gì? Chờ Hứa Đan rời đi về sau, một Xuân trở lại trên ghế ngồi nằm xuống, đăng ký hệ thống lên một cái bệnh nhân cũng không có, xem ra trước giữa chưa cũng chỉ có Hứa Đan một người. Này đó kiểm tra toàn bộ hoàn thành chỉ cần cũng muốn hơn 1 giờ đến 2 giờ, điện tâm đồ cũng là không cần xếp hàng, mặt khác mấy hạng liền muốn xem cùng ngày kiểm tra người có bao nhiêu. Từ khi Thẩm Phàm đi về sau, kiểm nghiệm khoa bên kia hiệu suất tựa hồ còn không có đổi theo, mới tới bác sĩ kỹ thuật phương diện còn chưa đủ thuận thụ, thực tập sinh nghe nói cũng tương đối lơ biếng. Kiểm nghiệm khoa công tác vốn chính là lặp lại cùng dường giả, hiệu suất thấp cũng là khả năng. Hứa Dan tới chơi muốn nói không kỳ quái cũng bây giờ nói không đi qua. Đầu tiên nàng hẳn là cố ý tới Hoa Viên tiểu Bệnh Viện tìm thể xác và tinh thần khoa. đã tất cả mọi người nhìn như vậy nhiều liên quan tới trực tiếp Nữ Hải tự sát Văn Trường. Làm người trong cuộc, Hứa Dan chính mình hẳn là cũng sẽ đọc loại này Văn Trường. Muốn theo Văn Trường bên trong tìm được Hoa Viên tiểu Bệnh Viện thể xác và tinh thần khoa quả thực không tính là khó khăn. Nếu như tôn chút tâm tư, tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm tới tại Chi Nam phụ thuộc nằm viện bạch lộ cũng không tính là cái gì khó khăn chuyện. Những tin tức này Hứa muốn giải nói không gian nửa giờ chỉ sợ cũng có thể toàn bộ làm rõ. Phòng bên trong hơi ấm có chút ói bức, Mục Xuân đem nhiệt độ điều thấp một ít, phát hiện điều hòa không khí thanh âm tựa hồ càng ngày càng vang, đã không chỉ là gió mát ra gió lúc cái loại này ầm ầm thanh âm, mà là máy móc bản thân tựa hồ cũng có một chút vấn đề. Như vậy vang thanh âm hẳn là sẽ ảnh hưởng trị liệu đi. Mục Xuân suy ngẫm nghi một lát, đột nhiên nhớ tới Hứa đang trực tiếp video bên trong cũng có một chút thanh âm ồn ào, nhưng âm thanh này nghe không rõ ràng, cho nên Mục Xuân làm lưu nhất mình nhớ rõ điều tra một chút, nhưng là đến hiện tại tựa hồ liền không có hạ văn. Có lẽ cảnh sát bên kia ngay tại thẩm vấn Hà Bình. Từ trước mắt tình huống đến xem, Hứa đang tự sát trải qua mấy cái giai đoạn. Giai đoạn 1, Hứa Đan cấp khâu bình gửi đi tự sát trực tiếp phòng số phòng. Giai đoạn 2, Hứa Đan tại video bên trong tự sát đồng thời biến mất. Giai đoạn 3, một Xuân cùng cảnh sát tới cửa điều tra. Giai đoạn 4, Hứa Đan mất tích. Giai đoạn 5, Hứa Đan chủ động xuất hiện ở cục cảnh sát đồng thời lên án Hà Bình cường cùng với bạo lực tổn thương. Giai đoạn 6, truyền thông toàn diện chú ý. Toàn bộ sự kiện nhìn qua một cọc tự sát gây nên chuyện xưa, thật lạ như vậy đơn giản sao? Hôm nay Hứa Đan sẽ đến xem bệnh là đơn thuần tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ trị liệu nàng cảm xúc sa sút vẫn là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này có phải hay không cùng Hà Bình có quan hệ? vì cái gì nhất định phải tìm ta trị liệu. Một Xuân đột nhiên nghĩ đến, vấn đề này mấu chốt cũng là chính là chính hắn. Nếu như chỉ là muốn trị bệnh, Hứa Đan vì cái gì nhất định phải tới Hoa Viên kiểu đâu? Chỉ là bởi vì hắn hiện tại có chút danh tiếng. Không, Hứa Đan vừa rồi đã từng nói nàng muốn tự sát, hơn nữa biết một Xuân đối với cái bệnh này có biện pháp. Những lời này đã bao hàm cái gì lòng tin đâu? Một Xuân nghĩ đến, có lẽ là cùng trước đó mấy khởi vụ án có quan hệ, có lẽ là nàng tin tưởng Văn Trương thảo luận những sự tình kia, cho rằng Mộc Xuân là có thể cứu vớt nghị muốn tự sát người lại có chính là công ích chi tinh thị dân âm nhạc hội, nếu như chú ý qua trận kia âm nhạc hội, có lẽ cũng sẽ cảm thấy một xuân đối với nhân loại tinh thần vấn đề sức khỏe rất có nghiên cứu, mộ danh mà đến cũng là có khả năng. Giống như dựa theo bình thường lo gì tới suy luận cũng không có cái gì đặc biệt không hợp lý địa phương. Dù sao bây giờ tại Niễu Hải, Mộ Xuân cũng coi là có chút danh tiếng bác sĩ. Thế nhưng là Mộ Xuân trong lòng vẫn cảm thấy có chút không đúng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là người này là Hứa Đan. Vấn đề cũng không phải là vì cái gì bệnh nhân sẽ tới Hoa Viên tiểu bệnh viện tìm Mộ Xuân trị liệu, cũng không phải nghĩ muốn tự sát bệnh nhân vì cái gì đến Hoa Viên tiểu bệnh viện tìm Mộ Xuân trị liệu. Mà là vì cái gì hứa đan sẽ đến Hoa Viên Tiểu bệnh viện. Vấn đề mấu chốt hẳn không phải là những cái đó có thể nghĩ đến nguyên nhân, mà là hứa đan nguyên nhân. Hứa đan đến tột cùng là ai? Cái này Ono, xinh đẹp, yếu đuối, đáng yêu, ngọt ngào nữ hải đến tột cùng là ai? Nàng là trực tiếp tự sát phát chủ. Là một tiếng đồng hồ sau bị xâm phạm qua đáng thương nữ hải, là tự sát chưa thỏa mãn mất tích nữ tử thần bí là một cái bị hầm hực bồi rối ở vào trong bi thương cô độc người, là lên án đang hồng tiểu hào diễn tấu ra cường cùng bạo lực gia đình người bị hại. Một cái dạ dày chảy máu bệnh nhân, một cái theo đuổi thần tượng phân thi một cái theo đuổi thần tượng thành công ưu tú phấn thi vẫn là chỉ là một cái cần thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ trợ giúp bệnh nhân Hứa Dan đến tuổi cùng là ai? Nếu như không phải là bởi vì Mộc Xuân tham dự lần này cứu viện hành động, Hứa Dan hôm nay có thể hay không nghĩ đến tới thể sắc và tinh thần khoa tìm hắn đâu? Mộc Xuân cảm thấy chuyện này chỉ sợ còn lâu mới có được bây giờ nhìn lại như vậy đơn giản, có lẽ lương phía sau thật muốn xa so với tiểu thuyết còn muốn không thể tưởng tượng. Một loại bất an mãnh liệt khác Mộc Xuân có chút mỏi mệt, hắn mở ra máy chạy bộ chạy một hồi, lại thả một ly cà phê. Tiếp tục hắn đã nhìn thấy một mặt hề vải Phương Minh U Linh đi đến thứ tư buổi sáng không phải hẳn là ngoại khoa phòng khám bệnh thực bận rộn thời điểm sao? Phương bác sĩ như thế nào sẽ có không đến lầu năm tới? Muốn hay không cà phê? Một xuân hỏi, Người quá nghiêm chỉnh, ta vẫn là muốn nhìn ngươi một chút không đứng đắn dáng vẻ. Phương Minh nói, ta quá nghiêm chỉnh. A, một xuân trong lòng tiểu gỗ tiểu lã đại chiến một hồi tiểu áo đặc biệt man lại bị hết thể hóa đã thành thạch kỳ nguyên. Ta đây liền không đứng đắn một chút được rồi. Phương Minh bác sĩ không cần đi làm sao? Giờ làm việc khắp nơi chạy loạn là cho là có giả viện trưởng che chở ngươi, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì đúng hay không? Một xuân cố ý để cao giọng nói xong. Ngươi, Phương Minh kinh ngạc nhìn Mộ Xuân, ngươi có phải hay không vẫn luôn tại trong lòng tính toán chi li ta lúc ấy không đồng ý đem lầu năm nhường lại làm thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch, đúng hay không? Ngươi có phải hay không vẫn luôn cánh cánh trong lòng chuyện này, có phải hay không cho tới bây giờ đều không có thật buông xuôi qua? Đương nhiên, ta Mộ Xuân nổi danh tiểu khí. Ăn Cơm chưa từng mời khách, nếu không à à, bằng không không ăn, bệnh nhân kiểm tra ta có thể mở tờ đơn một trường cũng sẽ không lưu cho những khoa thức khác, nhất là các ngươi ngoại khoa, ta mỗi ngày làm sự tình chính là nghiên cứu như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay làm bệnh nhân tại ta chỗ này đem kiểm tra đều làm chúng ta thể xác và tinh thần khoa chính là như vậy tính toán chi ly có thủ tất báo như thế nào một xuân hất cầm lên một bộ điêu ngoa mỹ thiếu nữ bộ dáng nói xong đại khái là khát nước bưng chén lên phóng tới bên miệng há mồm quát một tiếng bỏng gắn một thân phương minh thấy thế nháy mắt bên trong quay đầu đi nên người hẹp hỏi là sẽ không có hảo cà phê uống ngươi có phải hay không uống đồ thuốc cố ý tới tìm ta phiền phức đúng không hả ngươi nói các ngươi ngoại khoa thật sự có lợi hại như vậy sao ngươi bệnh nhân khâu bình bối cùng là ai chưa khỏi một xuân dùng chất vấn cùng khinh thường ngữ khí hỏi phương minh nói như vậy một bác sĩ có phải hay không có thể trực tiếp dùng thể xác và tinh thần khoa phương pháp đem chu minh chữa khỏi ma pháp ma pháp bác sĩ là có ma pháp ngươi ngược lại là dùng ngươi ma pháp đem hắn trong dạ dày tuyến vê tròn ra tới nhà không phải có ma pháp một bác sĩ sao phương minh cũng không cam chịu yếu thế đối trở về một xuân để cà phê xuống ly cầm hai trương khăn tay trước tiên đem hết mấy vạn sản nhà lau sạch sẽ sau đó mới nghĩ đến chính mình áo khoác trắng cùng bên trong cái này màu lam nhà táo sơ mi trên cơ bản là tắm không sạch sẽ vốn dĩ cũng không có gì không có gì đại sự nhưng là hắn xế chiều hôm nay nhưng là muốn đi chi nam vụ thuộc tìm mục tiêu a cái này phương minh không phải tại cho hắn tìm phiền phải sao? phương minh bác sĩ đây là nói không lại ta muốn bắt đau uy hiếp ta à? ta đương nhiên sẽ không sợ trưởng thuật đau à? năm đó ta ngoại khoa luân chuyển cũng chính là tại phẫu thuật đại bên trên đứng ngẩn người cầm câu tử mai mối mà thôi muốn ta thoảng cái đem lạn vĩ tìm được ta cũng không nhất định có bản sự kia nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công có chuyên công A, ngươi làm gì bắt ta nhất định làm không được sự tình tới nói à? như vậy thích hợp sao? đây là có tu dưỡng bác sĩ phải nói nói sao? Một Xuân tuyệt đối không tin tưởng chính mình sẽ tại nói chuyện thượng bại bởi một cái sở trường thuật đao bác sĩ ngoại khoa. Nay chẳng phải là tạp thể sắc và tinh thần khoa chiêu bài thời thuốc, vạn vạn không thể nào. Nói đến, sang năm kỳ hoa quyết đấu làm không cẩn thận sẽ còn mời hắn đi tham gia tiết mục đâu rồi, đây chính là kiếm tiền tốt đẹp cơ hội, dù sao chỉ cần nói chính là, làm không cẩn thận còn có thể kiếm được không ít tiền. Bản chương xong. Chương 426, nếu như mất đi sinh mệnh không chế. Chương 426, nếu như mất đi sinh mệnh khống chế cho nên thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ chỉ cần có một cái ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể vô địch thiên hạ đi. Phương Minh lạnh như băng nhả rên một câu. Không thể nói như thế, nhưng là không thể không nói. Ngươi nói cũng không phải sai, bất quá, ngôn ngữ bản thân liền là một môn nghệ thuật, là một môn học vấn à. tỉ như ngôn ngữ học, ngữ nghĩa học, ngữ dùng học, bình thường ngôn ngữ học, nhận biết ngôn ngữ học, ngôn ngữ, chân lý cùng logic, ngữ âm học cùng âm hệ, cú pháp học. Còn có kiểu mẫu tư cơ tư tưởng cùng lý tưởng, hán ngữ hình thái học, thuyết minh cùng ý nghĩa, ngôn ngữ trong nghiên cứu môn thống kê. Phương Minh nhìn một xuân giống như đây là một đài vô hạn tuần hoàn phát ra cơ, nếu là không theo tạm dừng khóa, hắn có thể vẫn luôn vẫn luôn nói tiếp. được rồi được rồi, ta nhận thua. Phương Minh hai tay nâng quá mức, bày ra đầu hàng hình. ta thừa nhận, ta phát hiện, ta thật là sẽ không nói một người. Phương Minh nói xong, thở dài. Một Xuân cũng ngừng lại, đi đến Vương Minh phía sau đem cửa phòng cửa nhẹ nhàng đóng lại. ngươi không đến mức cẩn thận như vậy đi. Phương Minh cười nạo một câu, trong lòng thoáng dễ chịu một ít. Ừm, ta cảm thấy tại nghe một cái nhiễu hải thành phố từ từ bay lên ngoại khoa ngôi sao nói chính mình tâm sự trước kia, tốt nhất vẫn là làm tốt cách ly công tác. Không muốn để những người khác nghe đi. Vạn nhất có bệnh nhân đi ngang qua, nghe được một cái bác sĩ ngoại khoa thế, nhưng đối với chính mình như vậy không có lòng tin, làm không cẩn thận cũng sẽ đối với hắn chính mình trị liệu mất đi lòng tin. Một Xuân nói xong, cũng cho Phương Minh vọt lên một ly cà phê, hắn nghĩ đến Phương Minh hẳn là sẽ cần. Cảm ơn. Phương Minh đưa tay tiếp nhận cà phê, cũng không biết là cái ly một chút có chút phồng tay vẫn là xảy ra chuyện gì. Một Xuân phát hiện phát minh tay có chút hơi run. Phương Minh. Một Xuân thoát ra. Phương Minh ý thức được Một Xuân nói chính là hắn tay run vấn đề, vội vàng lắc đầu, không có việc gì, không cần lo lắng, là trong lòng vấn đề đi nói cũng đúng một xuân nói nhìn Vương Minh trầm tư mặt một xuân cũng có thể nghĩ đến đại khái là chuyện gì xảy ra Phương Minh đối cà phê thổi lại tuổi mấy lần nghĩ muốn mở miệng lại nuốt trở vào Hiển nhiên Vương Minh nghĩ muốn bày tỏ nhưng lại không biết muốn thế nào mở miệng làm bệnh nhân lại bày tỏ ngọc nhìn nhưng lại không biết muốn thế nào lúc bắt đầu thể xác và tinh thần khoa trị liệu sư nhất định là có thể giúp bọn họ một xuân đại khái thượng biết Vương minh gần nhất tâm sự là cái gì lần trước tại chi Nam phụ thuộc y học trung tâm dẹp xong bệnh nhân lúc sau Phương Minh liền đã đối với một xuân nói qua một ít hiện tại một xuân đầu bên trong xuất hiện đều là chút khó có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại từ Tiến tụy ung thư, giáo sư, thời gian cấp bách. Một Xuân quyết định từ hắn tới trực tiếp tiến vào chủ đề, thế là hắn nói, "Là giáo sư tình huống có thay đổi gì sao?" Phương Minh cảm kích nhìn một Xuân một chút, không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ rõ, ta còn tưởng rằng." Một Xuân khẽ cười cười một tiếng, Phương Minh cũng cười theo một chút, một Xuân thở dài, "Chuyện kia ai nghe đều sẽ lo lắng đi, cho nên ta cũng vậy nhớ rõ, chính là nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Coi như cũng có mấy ngày, giáo sư hiện tại tình huống như thế nào?" Phương Minh lắc đầu, không có khả năng có kỳ tích một việc, chúng ta công tác chính là như vậy không nói đạo lý. Mặc dù y học thượng không tồn tại cái gì tuyệt đối không có khả năng có kỳ tích phát sinh chuyện, nhưng là đại bộ phận thời điểm chúng ta đều là rất rõ ràng bệnh tình sẽ như thế nào phát triển, đúng hay không? Một xuân gật gật đầu, ngoại khoa công tác đích thật là cần loại này xác định tính, chế định trị liệu, trần bệnh bệnh tình cùng phẫu thuật bên trong cũng phải cần loại này xác định tính. Nếu như cái gì đều là không xác định, như vậy trị liệu từ đâu nói đến? Ngược lại là thể xác và tinh thần khoa có chút ngoại lệ, có đôi khi rất nhiều chuyện thật trị liệu toàn bộ quá trình, theo bắt đầu trị liệu đến kết thúc trị liệu đều có thể là tại không ngừng biến hóa, khuyết thiếu rõ ràng xác định tính nhưng là cái này cũng không có nghĩa là liền không thể tiến hành trị liệu ngoại khoa liền không thể như thế có phẫu thuật chỉ trinh cùng không có phẫu thuật chỉ trinh không chịu có thể mơ hồ nói đã có lại không có hết thảy đều phải tận khả năng minh cắt bác sĩ rõ ràng bệnh nhân rõ ràng người nhà rõ ràng sau đó tài năng bảo đảm phẫu thuật là hợp lý trị liệu là có ý nghĩa người nhà cũng là dựa theo đối với bệnh nhân thân thể hữu dụng phương thức đều đâu vào đấy tiến hành chiếu cố bác sĩ hẳn là đích thật là rõ ràng bệnh tình sẽ như thế nào phát triển trên cơ bản là tâm như gương sáng mới đúng một xuân nói phương minh chuyển động một chút cái ly có nói, thế nhưng là bệnh nhân có đôi khi không nhất định có thể rõ ràng, mặc dù giáo sư chính mình cũng đã từng là bác sĩ, nhưng là hắn vẫn cứ vẫn là đối với chuyện này có một ít may mắn tâm lý. May mắn tâm lý cũng là nhân chi thường tình. Một Xuân nói, "Ừm, ta biết, ta nghĩ ta là biết đến, ta chỉ là, không, có đem chuyện này xử lý tốt đi." Phương Minh có chút ảo não nói. Sự tình phát sinh ở đêm qua, giáo sư mời Phương Minh cùng nhau ăn cơm, nói là đã lâu không gặp không muốn chỉ lo bệnh tình, cũng nên tâm sự đường là thú, tỉ như công tác thượng có gì vui chuyện, có hay không ra nước ngoài bồi dưỡng kế hoạch, giáo sư nói hắn đều có thể hỗ trợ an bài nhưng là mỗi lần nói đến cùng tương lai có quan hệ chủ đề lúc giáo sư hảo cảm xúc liền sẽ im bặt mà dừng sau đó trông thấy phương minh không nói một lời liền bắt đầu an ủi phương minh không có việc gì ngươi xem mà lý luận nhà vật lý học di chắt phiền mạng cả đời này cũng là rất đáng gầm đi không gần như chỉ ở lý luận vật lý học thượng lấy được rất tốt thành tích hơn nữa còn là lượng tử tính toán lĩnh vực tiên phong mà khác hắn còn hỗ trợ điều tra người khiêu chiến hảo tàu con toi sự cố vẫn là cái thích hướng thế hệ tuổi trẻ truyền thụ vật lý học lạc thú tri thức truyền thụ người viết xuống ảnh hưởng một đời lại một đời học sinh phiền mạng vật lý học giáo trình ta nhớ được ta đã từng giáo sư qua một cái học sinh Khai giảng tiết khóa thứ nhất, cái kia học sinh liền nhấc tay hỏi ta, y đi họcレーヴ恩 vẫn là vật lý học càng thần kỳ. Ta lúc ấy chính là dở khóc dở cười. Đúng vậy, ta nhớ được. Phương Minh đương nhiên nhớ rõ cái kia học sinh, kia lớp hắn cũng ngồi ở phía dưới, cái kia nhấc tay hướng giáo sư đặt câu hỏi học sinh tên là Vương Hạo, vấn đề này còn không tính kỳ hoa, cái này Vương Hạo tại trong lúc học đại học đã làm thần kỳ nhất sự tình là cầm phòng thí nghiệm một đống vật liệu tại trong túc xá làm một cái năng lượng cao pháo điện tử, còn làm năng lượng cao pháo điện tử hát ra một bài sung sướng tụng. Cuối cùng này vị vương hạo đồng học tâm tưởng sự thành, từ bỏ y học, lấy hủ chết người trí lực cùng làm cho người ta khâm phục không thôi thể lực khảo đến mức, hiện tại khả năng còn tại ra sức học hành tiến sĩ đi, coi như đại khái tiến sĩ năm thứ năm. Rõ ràng bạch giáo sư vì sao lại nhắc lên phần mạn ví dụ, bởi vì phần mạn về hưu về sau có một ngày học bằng hưu chạy bộ, chạy xong về nhà về sau phát hiện chính mình thân thể có chút không đúng, phần bụng có một cái hết sức rõ ràng sưng khối. Phần mạn rất tỉnh táo cũng thực mất cảm, ngày thứ hai liền đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, nói đến cùng giáo sư chuyện xương ngược lại là có chút muốn giống như, cũng là chính mình phát giác được có chút không đúng liền lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cũng không lý tưởng, nay vị kế yêu bởi vì sợ tan củng kính người lúc sau nổi tiếng nhà vật lý học mắc phải ung thư. Bất hạnh hơn chính là, phần mạn tuổi già lúc ly mắc hai loại hiếm thấy ung thư, theo thứ tự là mờ đéo thịt cùng cự cầu lòng trắng trứng huyết trứng. Cuối cùng tại cùng ung thư vật lộn 10 năm lúc sau, 69 tuổi cái tiên nghiên phần mạn tại Los Angeles vĩnh biệt có đời. Giáo sư miệng bên trong phần mạn chuyện xưa trên thực tế thiên về điểm cũng không phải là hắn bất hạnh thay đổi hai loại ung thư, mà là phần mạn chi ít cũng sống 10 năm lâu. Phương Minh chọn một nhà kiểu Trung Quốc phòng ăn, giáo sư đã nhiều năm chưa có trở về quốc, mặc dù nước ngoài cũng có cơm chưa sành, nhưng là nếu bản về cơm trưa vẫn là về nước khẩu vị mới chính tông một ít. Đang dạy dỗ khẩu vị cũng không tệ lắm thời điểm, ăn một chút hắn yêu thích đồ ăn, xem như Phương Minh có thể nghĩ đến hai người đêm qua liên hoàn một cái quan trọng mục đích. Giáo sư đích xác muốn rất nhiều đồ ăn, vang dầu thiện tỉa, giấm đường hàng điều, bạch đốt tôn mự, hành dầu khoai sọ, mai rau khô thịt hấp, thịt kho tàu cá trích, cây tể thái đầu hữu canh, bạch kê còn muốn nhất điểm điểm ấm áp qua Hoàng Có thể hay không quá dầu rồi? Phương Minh hỏi. Ừ, đích thật là thực dầu. Nhưng là đây chính là nhiều hải à, nhiều hải nơi này chính là như vậy đồ ăn, nồng dầu đỏ tường, thực chất bên trong mỹ vị không thể quên được." Giáo sư nói. Phương Minh xem ra giáo sư con mắt rất sáng, bởi vì còn không có nghiêm trọng bệnh bằng da, cho nên giáo sư màu da cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, nếu là không nói hắn là một cái trọng chứng người bệnh, đoán chừng trong nhà ăn những người khác cũng nhìn không ra tới. "Hôm nay chúng ta ăn cơm trước, có cái gì so sự tình ngày mai lại nói." Phương Minh giơ ly lên, theo lão sư bầu rượu nhỏ bên trong ngã một ngụm nhiệt hoàng tựu đến chính mình trong suốt ly bên trong. "À, đúng vậy à Ta còn muốn hỏi hỏi những bạn học khác về sau tình huống đâu rồi, các ngươi đều phải có không tệ phát triển đi. Giáo sư Thoạt nhìn tâm tình rất tốt, tại Phương Minh ấn tượng bên trong giáo sư vẫn luôn rất có kiến giải, là một cái có sức mạnh, có quyết đoán hơn nữa có thể căn cứ chính mình ý nghĩ chứng thực rất nhiều ý nghĩ người. Như vậy người không chỉ có thích hợp nghiên cứu khoa học vọng, liền xem như theo thương cũng là thực có thể tại thương nghiệp thế giới bên trong như cá gặp nước. Kỳ thật Phương Minh bản thân cũng là như vậy người, dũng cảm, có sức mạnh, quyết đoán, có rất tốt lực khống chế cùng kiên nghị phẩm chất. Viện y học học sinh tại cầu học trên đường nguyên bản liền cần tương đối chịu được tính tình, muốn gian khổ cầu học. Thực tập cùng mới vừa tiến vào bệnh viện lúc sau càng là phải có lương hào thân thể tố chất ứng đối gánh vác quá nặng bệnh viện công tác, cũng coi là anh hùng tương thích đi, Phương Minh đối với giáo sư phẩm chất càng là đánh trong đấy lòng khâm phục. Hai người Hàn Huyên một ít lúc đi học hồi ức, Hàn Huyên trường học phòng ăn bố cục cỡ nào hú người, Phương Minh nói, giáo sư có phát hiện hay không chúng ta trường học phòng ăn thật là có điểm đặc sắc, ta lần đầu tiên đi nhà ăn thời điểm, có người nói cho ta, chúng ta trường học có nhà hàng tây, ta thực cao hứng, nghĩ thầm học thuộc lòng khổ cực như vậy ăn một khối bò bít tết đi, nếu là vào tay bắt đầu giải phẫu khả năng liền đối với mang máu thịt không có hứng thú gì, không bằng ở trước đó nhiều hơn bổ sung thể lực. Tiếp tục ta liền đi tìm nhà nào nhà hàng tây, đi thẳng đến đông bộ lễ đường nhỏ bên kia cũng vẫn là không có tìm được nhà hàng tây. Ta có vẻ không vui trở lại phòng ngủ chất vấn bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nói đùa ta nói, ôi chao, Phương Minh, nhà hàng tây ngưỡng như thế nào đi về phía đông à? Nhà hàng tây đương nhiên ở trường học phía tây nhà. Tại tây bộ sân bóng rổ đằng sau chính là. Ngày thứ hai ta liền thành thành thật thật hướng tây bộ sân bóng rổ nơi nào đi. Xách theo bình thủy đi một hồi lâu, nhìn thấy một nhà cơm chưa sảnh ta suy nghĩ một chút, chúng ta trường học cơm nước không sai, phong ăn đều có mấy cái, trung tây phong vị đồng dạng cũng ít. Tiếp tục ta lại đi một hồi trông thấy một cái rất nhỏ phòng ăn, gọi nam phòng ăn. Lúc ấy trong lòng ta liền luống uống, này cơm chưa sạch, nam phòng ăn, có phải hay không còn có đông phòng ăn, như vậy cái này nhà hàng tây khả năng căn bản không phải ăn bỏ bít tết địa phương, mà là phía tây một cái phòng ăn. Giáo sư nghe được lúc sau cười ha ha, cười vui vẻ mở, hoàn toàn nhìn không ra là một bệnh nhân. Ta và ngươi đồng dạng, ta lúc ấy vừa tới viện y học thời điểm cũng là thực buổi rối, khi đó trẻ tuổi, thích ăn cơm tây, ta liền bước đi, thấy được bắc phòng ăn, ta nhìn thấy bắc phòng ăn thời điểm liền hiểu, cái kia nhà hàng tây nhất định là phía tây ý tứ bất quá nhà hàng tây thịt dê pháo bánh bao không nhân hương vị cũng không tệ lắm thật muốn đi nếm thử à ngươi nói về sau có cơ hội đi sao lần sau chúng ta đi trường học đi một chút đi hiện tại quá lạnh trường học cũng muốn nghỉ chúng ta đợi cuối thu thời điểm đi xem một chút đầy đất ngân hạnh đi nhất định là rất đẹp màu vàng sân trường làm cho người ta hoài niệm à nghe xong giáo sư vừa nói như thế phương minh đại khái hiểu hắn ý tứ thế là quỷ thần xui khiến nói một câu à mọi thứ đều không có tuyệt đối nha có lẽ sẽ có cơ hội đâu lúc ấy phương minh còn không có cảm thấy được cái gì chỉ là giống như loáng thoáng nghe được giáo sư có một sát na thở dài một hơi Sau đó hai người trò chuyện liền ngừng một hồi. Phương Minh lúc này mới phát giác được chính mình khả năng nói sai cái gì, giáo sư là cái bác sĩ, hắn hiểu rất rõ bác sĩ nói lời là có ý gì, giáo sư nhất định coi là Phương Minh, có ý tứ là, này chàng bệnh hẳn là không qua được đi. Giáo sư về sau lại hỏi Phương Minh có phải hay không nhìn qua một quyển sách, tên sách là làm hô hấp hóa thành không khí, này quyển sách tác giả Tau Cả Là Nít, Tau Cạ Là Nít. tại độc giả đọc được hắn sách thời điểm đã không tại nhân thế. Tao từng từng thu được Mỹ Quốc sở tạn phật đại học tiếng Anh văn học cùng cơ thể người sinh vật học hai lớp học vị, cũng tại Anh quốc cảm vợ dị đại học thu hoạch được khoa học sử cùng triết học nghiên cứu bằng thạc sĩ, lấy ưu dị thành tích thu hoạch được Mỹ quốc IALE đại học y học bác sĩ học vị, sắp thu hoạch được sở tạn phật viện y học ngoại khoa giáo sư chức vị cũng chủ trì nghiên cứu của mình phòng. Một năm kia, sắp đến nhân sinh đỉnh phong tao, đống nhiên bị trần đoán được mắc thứ tư kỳ ung thư phổi. Từ đó, hắn bắt đầu lấy bác sĩ cùng người bệnh song trọng thân phận, ghi chép cuộc đời còn lại của mình, suy nghĩ lại chuyện đã qua chữa bệnh cùng nhân tính. Giáo sư nói, tao không hề từ bỏ sinh hoạt, cũng không hề từ bỏ hắn thần kinh khoa bác sĩ công tác, hắn vẫn luôn cố gắng hơn nữa kiên cường sinh hoạt đến cuối cùng một khắc. Đồng thời đem chính mình cảm thụ cùng thể ngộ tất cả đều viết xuống dưới. Cùng phiên bản đồng dạng, phiên bản đã từng nói qua, tại những thống khổ kia thời điểm, trợ giúp có người giải đáp bọn họ toán học thượng khó khăn lúc, hắn sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập tại suy nghĩ nan đề bên trong, trong đoạn thời gian đó tật bệnh gì, thống khổ gì, cái gì sợ hãi, hắn quên hết sạch. Trong đoạn thời gian đó bản hoàn toàn là một cái bình thường không thể sửa chữa thường người. Giáo sư vì cái gì nói này đó chuyện xưa, vì cái gì đem Phương Minh hẹn đến phòng ăn ăn cơm, vì sao lại hỏi Phương Minh có phải hay không mùa thu thời điểm sẽ cùng nhau trở về trường vườn nhìn xem rơi xuống ngân hạnh. Sau khi về đến nhà Phương Minh trên giường trằn trọc, càng phát giác bất an, luôn cảm giác chính mình hồi đáp khả năng quá không cẩn thận, thế nhưng là hắn cũng không biết lúc ấy hẳn là thế nào trả lời. Một Xuân nghiêm túc nghe xong Phương Minh tự thuật, cũng hoàn toàn rõ ràng Phương Minh vì cái gì hôm nay sẽ trong thời gian làm việc tự ý rời vị trí chạy đến thể xác và tinh thần khoa bệnh viện tới xem bệnh. Ta lập đi lặp lại nghĩ chính mình có phải hay không nói sai cái gì. Phương Minh cao mày thở dài. Ngươi chỉ là dựa theo một cái bác sĩ nên nói trả lời giáo sư mà thôi, không cần vì thế khổ sở." Một Xuân trả lời. "Phương Minh lắc đầu, thật là như vậy sao? Đúng vậy, bác sĩ ngoại khoa đến cùng hẳn là như thế nào trả lời bệnh nhân loại vấn đề này đâu. Đây là một cái thực bối rối cũng không có chuẩn xác đáp án sự tình đi, cho nên tất cả mọi người sẽ có tương đối thống nhất phương pháp, cứ việc chưa hẳn hoàn mỹ, nhưng là bình thường tới nói là phương pháp chính xác." Một Xuân an ủi. "Đích thật là sẽ có phương pháp như vậy, không có đặc biệt tại trong sách vở qua, cũng sẽ không có lao sư đặc biệt giáo sư qua, chỉ là tại bệnh viện lâu, tại phòng bên trong lâu, nhìn thấy bệnh nhân nhiều Qua tay bệnh tình nhiều, cũng mưa dầm thấm đất tiền bối là thế nào làm? Dần dần sẽ có chính mình một bộ phương pháp, dần ra, làm phát giác được cùng loại vấn đề thời điểm, liền sẽ dựa theo phương pháp như vậy trở về đáp. Nhưng là lần này không phải tại bệnh viện, ta cũng không có mặc áo quát trắng, giáo sư mặc cũng không phải bệnh nhân phục, vì cái gì ta liền không thể đổi một cái ý nghĩ đâu. Phương Minh dị thường ảo não ôm lấy đầu, một Xuân lại hỏi, đêm qua còn đã xảy ra cái gì sao? Hoặc là buổi sáng hôm nay, nghe được một Xuân vừa nói như thế, Phương Minh cơ hồ có chút thất kinh, hắn không muốn nói, hắn chỉ là muốn hỏi một chút một Xuân chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Hoặc là nói Phương Minh chỉ là muốn một người nói cho hắn biết, tại bác sĩ góc độ tới nói chi tiết báo cho bệnh tình cũng không có lỗi gì. Một Xuân là thế nào biết còn có chuyện phát sinh? Cái này người, thật muốn xem hắn là cái gì làm. Đích xác, có chuyện phát sinh, bất ngờ, hơn nữa ta tựa hồ đối với chuyện này ngoại trừ bất ngờ cảm thán bên ngoài không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Phương Minh hề ngoại không thôi. Giáo sư rời đi rồi." Một Xuân hỏi, "Ngươi là thế nào biết đến? Ngươi buổi sáng cũng đi qua Chi Nam vụ thuộc sao? Vẫn là ngươi bệnh nhân Bạch Lộ nói cho ngươi. Thế nhưng là Bạch Lộ không ở bên ngoài khoa phòng bệnh đi." Ngươi là thế nào biết đến? Ngươi buổi sáng cũng đi qua Chi Nam vụ tổ sao? Vẫn là ngươi bệnh nhân Bạch Lộ nói cho ngươi. Thế nhưng là Bạch Lộ không ở bên ngoài khoa phòng bệnh đi. Phương Minh có chút chóng mặt. Đây là một cái rất đơn giản suy luận, chỉ là bởi vì sương mù mở mịt, bởi vì phương bác sĩ chỉ vì thân ở trong núi này, mới không biết bộ mặt tờ hờ hờ tờ nghe ngươi nói giáo sư nhiều chuyện như vậy, đại khái có thể phân tích như sau, giáo sư rất có chính mình ý nghĩ, mà khác giáo sư khả năng muốn đem chính ta sinh mệnh sau cùng thời gian, nghị muốn giống như phiền mãn cùng tao làm việc như vậy đến cuối cùng, có lẽ hắn trở về, không định tiếp nhận trị liệu, có lẽ hắn đi đường bệnh viện. Nói tóm lại, hắn hẳn là không tại chi nam phụ thuộc, cho nên ngươi mới có thể thận trương như vậy." Một Xuân trầm rãi phân tích. Phương Minh hít thở sâu một lần sau đó hai tay bằng phẳng rộng rãi vươn hướng phía trước, để tại bên cạnh bàn, dùng thật lớn khí lực mới gật đầu một cái. "Không sai, lão sư không thấy, là tối hôm qua suốt đêm rời đi à, ta còn không có đi xem theo dõi, có lẽ là theo hành lang trực tiếp rời đi." Hắn phi thường có chủ kiến, hơn nữa cực đoan sau đối với chính mình yêu cầu cao, mặc dù hắn đối với rất nhiều quan điểm thái độ đều thực ôn hòa, nhưng là nói cho cùng vẫn là một cái phi thưởng bản thân lão sư. Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Bạn xong. Trường 427, nếu như cái này người là cố ý tới thể sắc và tinh thần khoa. Trường 427, nếu như cái này người là cố ý tới thể sắc và tinh thần khoa. Một xuân nhìn ra, Phương Minh có chút hề phải còn có chút tự trách, lúc này hỏi hắn có phải hay không gọi qua điện thoại hoặc là phát qua tin tức cấp giáo sư loại hình nói thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Hiện nhiên những việc này tại Phương Minh tới lầu năm trước đó nhất định là tất cả đều đã làm. Hắn hẳn là sẽ cân nhắc rất nhiều phương diện, sau đó là một cái tương đối tốt quyết định đi. Một xuân nói, Phương Minh bắt đầu, chủ yếu là hắn bệnh. Ta cho là hắn vẫn cứ không từ bỏ chính mình suy nghĩ bệnh tâm tư, ý nghĩ thế này tại ta nhìn tới cũng không nhất định đối với lão sư hiện tại tình huống có bất kỳ chỗ tốt, cho dù có chỗ tốt, tỉ như nói sẽ làm cho lão sư càng thêm coi trọng chính mình trị liệu bất kể như thế nào hắn kỳ thật đều là sẽ coi trọng, ta lo lắng chuyện, hắn sẽ tại không tín nhiệm ta hướng hạ làm ra mặt khác cũng không đủ lý tưởng lựa chọn, nhân loại có thể hay không có loại. Tình huống này đâu? Người nói là, bởi vì không nguyện ý tin tưởng một người, bởi vậy không tin người kia đề nghị, tiếp tục bởi vì không tin một người đề nghị, từ đó tiếp nhận một người khác đề nghị tiếp nhận cái sau rất lớn trình độ cũng không phải là ra ngoài chân chính lý độ lượng mà là nhận cảm giác thượng chi phối nhận không tín nhiệm trước kia người kia ảnh hưởng một xuân tận khả năng đem phương minh lo lắng miêu tả ra tới hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ đột nhiên tại phương minh trước mắt biến mất một xuân người người đâu phương minh giật này mình này mới vừa rồi còn tại nói chuyện một xuân như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi đâu lại hô một tiếng phương minh mới phát hiện dưới lòng bàn chân giống như có chuột tê tê tê thanh âm ngồi xuống người nhìn ở đâu là cái gì chuột chính là một xuân tại dưới mặt bàn không biết tìm cái gì đồ vật người đang làm gì à một bác sĩ Có thể hay không đứng đắn một chút ta, ngươi cứ như vậy xem bệnh cho bệnh nhân lời nói, ta vẫn là sẽ hướng viện trưởng văn phòng đưa ra đem tâm khoa theo lầu năm dọn đi à. Phương Minh làm bộ tức giận nói, à, còn muốn dọn đi. Ta cho là ta đã biểu hiện ra phi phạm tài năng, đồng thời ở trong xã hội cho chúng ta bệnh viện được đến rất nhiều thanh danh. Chẳng lẽ không phải hẳn là Phương Minh bác sĩ hỗ trợ nhiều hơn tại viện trưởng nơi nào nói lên vài câu lời hữu ích, đúng hay không, chúng ta nơi này khả năng cần một vị y tá. Tốt nhất là xinh đẹp một chút, bệnh nhân nha. Nhất là chúng ta tâm khoa bệnh nhân, nhìn thấy y tá xinh đẹp có lẽ tâm liền tốt hơn phân nửa. Thật, so ta như vậy một cái bác sĩ nam nói lên một ngàn câu một vạn câu đều hữu dụng. Một Xuân nóng lòng nói xong những lời này, dĩ nhiên thẳng đến ngồi sồn ở dưới mặt bàn chưa thức dậy. Một bác sĩ có thể hay không trước lên tới lại nói tiếp ma. Phương Minh dở khóc dở cười. Nói đến, bị một Xuân loại này vui buồn thất thường mạch não não trò. Phương Minh trong lòng phiền muộn tựa hồ ít một chút, sớm biết mới vừa buổi sáng tới trước cùng cái này Mộ Xuân trò chuyện vài câu liền tốt. Ừ, ta đi lên, rốt cuộc tìm được. Mộ Xuân cao hứng cuốn lên tay áo sau đó lại bận rộn không biết ở trên bàn tìm cái gì đồ vật. ngươi cái bàn này thượng có phải hay không có lỗ đen à ngươi như thế nào vẫn luôn tìm không thấy đồ vật. Phương Minh không có hảo ý cười nào một câu. thật sự chính là, ngươi nói đúng, ta mỗi lần tìm đồ cũng không tìm tới, ta hoài nghi ta mặt bản có thể xuyên qua thời không, hoặc là có thời không điệp ra trạng thái, hoặc là trên mặt bản của ta liền có bao nhiêu trọng vũ trụ. Một Xuân não đại động mở, một phen nói Phương Minh như lọt vào trong sương ngủ. sau đó Phương Minh ho khan một tiếng, mới khiến cho Một Xuân yên tĩnh trở lại. ngươi có phải hay không tìm không thấy bút? Phương Minh hỏi. Một Xuân khéo léo gật gật đầu, không sai, ngươi có hay không lời còn chưa dứt, Một Xuân đã nhìn thấy Phương Minh tay bên trên chính cầm hắn màu đen bút máy. Nhanh cho ta! Một Xuân nói, ngươi một cái bác sĩ nam dùng như thế nào không ba tám ngòi bút bút máy đâu, không cảm thấy viết chữ không trôi chảy sao? Phương Minh ngắm nghĩa bút máy ngòi bút, tao mày hỏi, bình thường mà nói bác sĩ không quá chọn ngòi bút quá nhỏ bút máy, bởi vì như vậy bất lợi cho nhanh trong viết, ngòi bút càng là lênh lảnh càng dễ dàng phá giấy, mà bác sĩ viết thường thường cần tốc độ cùng trôi chảy, bởi vậy có rất ít bác sĩ chọn không năm trở xuống hẹp nhọn bút máy nhìn thấy Mộc Xuân phi thường để ý cái này bút, Phương Minh cũng không tốt tiếp tục chơi tiếp tục, đem bút đưa cho Mộc Xuân. Thế là, Mộc Xuân cấp tốc trên giấy vẽ xuống mấy cái khối lập phương cùng mấy cái diêm người, khối lập phương cùng diêm người gian dùng dài ngắn không đồng nhất thẳng tắp cùng gợn sóng tuyến tương liên. Chính là như vậy, người xem một chút. Mộc Xuân đem giấy chuyển cái phương hướng phóng tới Phương Minh trước mặt. Phương Minh nhìn một phút đồng hồ, hồi tưởng lại Mộc Xuân lời mới rồi, kéo quay hàm lại trầm tư chỉ chốc lát. Không sai, đích thật là như vậy muốn, bởi vì không thể tiếp nhận quan điểm của ta, ngược lại lại càng dễ tin tưởng mắt khác phương án đối với hắn thể có chỗ tốt. Lúc này Lý chưa hẳn có thể phát huy tác dụng. Phương Minh mặc dù bi thương nhưng cũng nhận định sự thật này. Nếu là có khoa học căn cứ như vậy, hắn hiện tại lại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Vừa rồi nhìn một Xuân xuẩn hô hô dáng vẻ đã đã thả lòng một chút, hiện tại lại thấy rõ bức họa này, hẳn là có thể hoàn toàn tiêu tan mới là đi. Chính là như vậy, có đôi khi rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Một Xuân vô Vũ Phương Minh bả vai, Phương Minh nhẹ gật đầu, nhớ tới lên lầu tới thời điểm trông thấy một cái nhìn rất quen mắt nữ hài, thế là liền hướng một Xuân hỏi thăm một chút có phải là hắn hay không trong lòng nghĩ người kia. Đúng vậy, là Hứa đan Một Xuân cũng không phủ nhận, dù sao Phương Minh lúc ấy cũng tham dự cả kiện chuyện. Nghe xong là hứa đan, Phương Minh cảnh giác cũng trở nên cường lên tới. Ta vẫn cảm thấy chuyện này có điểm lạ, một cái tự sát nữ hải đột nhiên mất tích, còn Huyên Náo xôn xao, đem chúng ta đều gọi đi qua, kết quả chính mình lại không tại, chuyện này có chút cổ quái. Phương Minh đem Một Xuân cho hắn giấy gấp 3 lần sau bỏ vào trong túi. Một Xuân nhìn thấy Phương Minh động tác này, nhịn không được cười nhạo một câu. Phương chủ nhiệm còn vụng trộm giấu tài liệu rồi, cái này lại không kiểm tra, người giấu đi làm gì? Phương Minh nguyên bản không nghĩ như vậy nhiều, chính là cảm thấy hình vẽ này không sai. Mộc Xuân đối với giáo sư đột nhiên rời đi chuyện này phân tích cũng là đạo lý rõ ràng, cho nên thuận tay liền gấp lại bỏ vào trong túi, không nghĩ tới còn bị Mộc Xuân bắt được cơ hội rêu cận một phen. Này có chút quá tại không hữu hảo đi. Thoạt nhìn này Tâm Khoa vẫn còn có chút không đáng tin cậy a, nhưng là nói đến, Hứa Đan làm sao lại tới lầu năm đâu? Chẳng lẽ là tìm đến Mộc Xuân phiền toái gì? Hứa Đan là tới tìm ngươi." Phương Minh đứng lên hỏi. Mộc Xuân không có phủ nhận cũng không gật đầu, này hái muội biểu thị Phương Minh cũng không quá yêu thích, thế là lại hỏi một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm bác sĩ, tốt nhất đừng quá phận cùng những việc này liên quan đến nhau. Vẫn là muốn chuyên chú bệnh viện thường công tác tương đối tốt. Già viện trưởng vẫn luôn nói, bác sĩ phải hiểu được tự, tuyệt đối không nên bị bên ngoài thế giới ảnh hưởng, chúng ta hẳn là chú ý tốt chính mình bệnh nhân. À, đúng vậy, cho nên ta làm nàng đi ngoại khoa kiểm tra, thoạt nhìn hẳn là thầm tử phong bác sĩ tại cho nàng kiểm tra đi, ngươi có muốn hay không đi xuống hỏi một chút uống Một tiểu nói, hoàn toàn cũng không có đem Phương Minh có hảo ý khuyên bảo đặt tại trong đầu. Vậy được đi, ta đi xuống hỏi một chút. Phương Minh nói xong nhìn một chút cửa đối diện trong phòng khám truyền đến tiếng nói, liền lại hỏi, đối diện cũng có bệnh nhân sao? Một xuân thẳng thắn trả lời, là sợ bác sĩ, có lẽ ta nhìn một chút. Nói xong một xuân chạy về máy tính bên cạnh kiểm tra một hồi đăng ký hệ thống quả nhiên ngay tại 10 phút đồng hồ phía trước có một vị tên là lưu viên Nam bệnh nhân treo hảo hiện tại hiện đang sở tư tư phòng mạch bên trong sở bác sĩ đã có thể xem bệnh vẫn là chỉ là người đang bận thời điểm giúp người trước để ý một chút bệnh nhân Làm một ít thông thường kiểm tra cùng giao lưu Phương Minh hơi nghi hoặc một chút nếu là thật liền trực tiếp làm sở tư tư xem bệnh cho bệnh nhân lời nói một xuân cũng có chút quá hồi nháo một cáirưi vào quan hệ đến bệnh viện tới thực tập pháp luật chuyên nghiệp nghiên cứu sinh làm sao có thể một năm thời gian liền có thể xem bệnh cho bệnh nhân rồi Này tâm khoa thật sự chính là gánh xiếc thú đồng dạng a. Phương Minh trở lại ngoại khoa phòng khám bệnh, đúng lúc không có bệnh nhân, thế là liền hỏi Thẩm Tử Phong có phải hay không đến rồi một cái gọi hứa đan bệnh nhân. Thẩm Tử Phong híp mắt lại cười hề hề nói, nhớ rõ nhớ rõ, này nữ hải cùng Nhị Thứ Nguyên bên trong nữ hải đồng dạng, ta ý tứ là cùng việc bên trong anh giống như a, khí chất, khí chất thượng quả thực giống nhau như lúc, nếu là anh đi vào thế giới hiện thật hẳn là liền cùng hứa đan không sai biệt lắm. Phương Minh biết Nhị Thứ Nguyên nữ hải bộ dạng dài ngắn thế nào, câu bình con mắt liền rất lớn không chân thực, ngay từ đầu tới bệnh viện xem bệnh thời điểm, Phương Minh cũng đối với nàng phi thường cùng cùng chiếu cố. Chủ yếu là cái loại này cũng gọi tới yếu đối cảm giác nghe thẩm tử Phong vừa nói như thế, Phương Minh cũng đại khái đoán được hứa đan hướng. Nói đến, cái này nữ hài dạ dày không có vấn đề à, đây là nàng kiểm tra báo cáo, ta bên này đã bắt được. Thẩm tử Phong đem báo cáo đưa cho Phương Minh. Phương Minh tiếp nhận nhìn một chút, đích xác nhìn không ra có vấn đề gì liền ngẩng đầu lại hỏi thẩm tử Phong, kiểm tra đơn tượng viết cái gì. Thẩm tử Phong vừa cười một chút, không có hảo ý nhà dánh, ngươi nhất định đoán không được là ai mở kiểm tra đơn. Phương Minh đã sớm biết là Mộc Xuân mở kiểm tra đơn, nhưng nhìn đến Thẩm Tử Phong như vậy cao hứng cũng liền nghĩ đến cùng hắn diễn diễn kịch. Cổ nhân có nói, giúp người hoàn thành nước vào nhà. Thế là Phương Minh tò mò hỏi, là ai à? Chẳng lẽ là Giang Hồng bên kia? Thẩm Tử Phong đắc ý lắc đầu, trả lại hạ lắc lư mấy lần bả vai. Thoạt nhìn chuyện này thật làm hắn thực sung sướng đồng dạng. Phương Minh ngược lại có chút buồn bực. Thẩm Tử Phong không phải cùng Mộc Xuân quan hệ rất không tệ nhà, như thế nào bây giờ trở nên kỳ quái? Nhìn lên Mộc Xuân chê cười cũng như vậy vui vẻ. Người còn nói sao? Phương Minh trầm mặt lại, lại khôi phục bình nghiêm túc. Thẩm Tử Phong biết chính mình cái này liên quan tử bán có hơi quá đành phải nhanh lên công bố đáp án là một Xuân A, một bác sĩ mở kiểm tra đơn nói là dạ dày chảy máu. A, dạ dày chảy máu, dạ dày chảy máu kiểm tra đơn kết quả vấn đề gì cũng không có kiểm tra ra tới. Phương Minh lần này có chút choáng, đây là bao nhiêu năm phía trước dạ dày chảy máu đâu vẫn là gần nhất phát sinh. Thẩm Tử Phong vô tội lắc đầu, cái này hắn thật là không biết, bởi vì hắn tay bên trên chỉ có một trường kiểm tra đơn, ta chỉ là hỗ trợ hội trần một chút, mặt khác thật cũng không rõ ràng, cũng may này vị nhưng nữ hại không có việc gì. Bất quá vị cô nương này cùng ta nói một bác sĩ không chỉ có riêng là làm nạn tới ngoại khoa kiểm tra một chút, hơn nữa còn ra điện tâm đồ, tuyến giáp trạng công năng còn có cái gì nguyên tố vi lượng kiểm tra, dù sao là thật nhiều hạng kiểm tra đâu rồi, ngươi nói một bác sĩ có phải hay không có chút hung ác. Thẩm Tử Phong nói xong, hướng về phía Phương Minh giơ lên lông mày, kết quả Phương Minh cũng không thấy được hắn đôi mắt to được bao nhiêu. Bây giờ còn có bệnh nhân bởi vì ngươi đôi mắt tiểu không muốn ngươi xem bệnh sao? Phương Minh đột nhiên đổi đề tài, Thẩm Tử Phong lập tức phát giác được bầu không khí có chút xấu hổ, tối đầu làm việc không nói. Ngươi biết cái này nữ bệnh nhân là ai chăng? Phương Minh tối đầu nhìn kết quả kiểm tra hỏi. Thẩm Tử Phong lắc đầu, Không biết, ta làm sao biết ta, chính là tâm khoa bệnh nhân đi. Gần nhất lục soát thượng nữ Hải trực tiếp tự sát chưa thỏa mãn tin tức cuối cùng cũng biết ta. Phương Minh hỏi, "Biết một chút cùng cái này nữ Hải có quan hệ gì sao?" Thẩm Tử Phong trả lời, "Chính là cái này nữ Hải." Phương Minh vừa nói như thế, Thẩm Tử Phong đầu bên trong giống như bị rót vào một ly đá đông lạnh nước chanh. Quay một chút tự sát chưa thỏa mãn. Phương Minh đơn giản đem trước đó phát sinh chuyện cùng Thẩm Tử Phong nói một lần, sau đó phát hiện Thẩm Tử Phong tựa hồ thật không chú ý những mà lưới này thượng tin tức, cũng không biết hắn sau khi làm việc đều tại bận rộn chút cái gì. Hiện tại nàng lại đột nhiên xuất hiện tại Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, hơn nữa đi một bác sĩ nơi nào, ngươi nói nàng có phải hay không là cố ý? Thẩm Tử Phong sờ sờ cái cằm, tụ tinh hội thần nói chính mình nghi hoặc. Ngươi tại sao có thể như vậy cảm giác, làm người đứng xem cảm giác đầu tiên sao? Phương Minh có chút hiếu kỳ. Ta cũng coi là tại viện y học đọc sách trong lúc rựỡi vào một đống lớn suy luận tiểu thuyết sống qua một đám mùa đông học cha nhà, cho nên đối với loại này vụ án a, suy luận a đều tương đối có hứng thú, vừa rồi chính là dùng suy luận cảm giác thuận miệng vừa nói như thế, lão sư không cần để ở trong lòng. Thẩm Tử Phong khoát khoát tay ngượng ngùng cười. Phương Minh cũng cười lên tới, đừng nói, thẩm tử phong ý tưởng này thật đúng là rất có thể." Liền Phương Minh cũng thực sự nghĩ không gian nếu như không phải cố ý vì đó, hứa đang làm sao lại hôm nay đột nhiên xuất hiện tại hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm lầu năm, lại vừa vặn đi tìm một Xuân, sau đó. Nghĩ tới đây Phương Minh bỗng nhiên cảm thấy trên vai một trận hàn ý, hắn chuyển nhìn một chút lưng phía sau treo vách tường điều hòa không khí, lại đưa tay đến điều hòa không khí phía dưới cảm thụ một chút nhiệt độ. "Là gió mát không sai a." Phương Minh lẩm bẩm. Thẩm tử phong hỗ trợ nhìn một chút điều hòa không khí điều khiển từ xa, đích thật là chế ấm hình thức không sai. Thế là nhẹ giọng hỏi: Làm sao vậy lão sư, có phải hay không có vấn đề gì? Không có, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc. Phương Minh nói lại dừng, suy nghĩ một chút vẫn là không có tính toán nói cho Thẩm Tử Phong. Dù sao chuyện này thoạt nhìn có chút kỳ quặc, nếu là thật chính là như hắn suy nghĩ lời nói, cái này hứa đàn thật đúng là một cái rất có lòng dạ nữ nhân, cùng này phúc yếu đối đỡ liêu dáng vẻ thực sự không thể cung cấp. Đúng lúc này, một vị hơn 70 tuổi bệnh cũ người đi vào ngoại khoa phòng mạch, sau còn đứng một cái làn da tuyết trắng, cẩn thận từng ly từng tí thậm chí có chút kiếp đảm nữ hải. Không phải cái gì khác bệnh nhân, chính là nữ đàn. Phương Minh cảm thấy cái này hứa Đan nhất định là nhìn thấy hắn ngồi tại phòng mạch bên trong, nhưng là hứa Đan nhưng thật giống như không có trông thấy đồng dạng, đi thẳng tới Thẩm Tử Phong bên cạnh phía trước chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, sau đó nói: "Thẩm bác sĩ, ngượng ngùng quấy rầy ngài, ta đi kiểm tra phòng bên kia, nói là kiểm tra đơn y tá đã đưa đến ngoại khoa phòng khám bệnh bên này, làm ta chính mình tới lấy một chút." Hứa Đan nói chuyện thời điểm, thoạt nhìn có chút cố sức, cũng không biết là điểm tâm không có ăn no vẫn là tới tới lui lui làm một vòng kiểm tra làm nữ hải mệt đến. Bởi vì nữ hải thanh âm rất nhẹ, Thẩm Tử Phong thanh âm cũng trở nên nhẹ xuống tới. Kết quả Phương Minh bên này Lão Tiên sinh bởi vì lỗ thai không tốt, nói chuyện thanh âm đột nhiên liền vang vọng cả gian phòng mạch. Bác sĩ, ta muốn đo một cái huyết áp, đầu ta chóng, chóng đầu. Một bên vô đầu mình, một bên lớn tiếng nói chuyện. Thập tử phong đều bản năng hướng về Lão Tiên sinh nhìn thoáng qua, thế nhưng là Phương Minh lưu ý đến hứa Đan An vị tại ghế bên trên, khẽ động cũng không hề đọt qua, thật giống như bất thình lình ẩm ý thanh hoàn toàn không có hủ đến nàng. Điểm này lại cùng nàng yếu đối hình tượng nhìn qua có chút mâu thuẫn. Phương Minh cũng nói không rõ, luôn cảm thấy chỗ nào đều có chút không thích hợp, nhưng là lại nói không rõ đến cùng loại này không thích hợp cảm giác là chuyện gì xảy ra. Bác sĩ không nên lại thành kiến, nhất là đối với mỗi một cái bệnh nhân đều không nên lại vào trước là chủ thành kiến. Cái này đạo lý Phương Minh còn nhớ rõ lúc trước giáo sư vẫn luôn nhắc lên, đối với bệnh nhân một khi có vào trước là chủ nhận biết liền dễ dàng tại trị liệu bên trong sinh ra cố định tư duy, sẽ không nhìn thấy có chút triệu chứng, sẽ sơ sót có chút địa phương trọng yếu. Tỷ như Phương Minh nghĩ đến, hắn đối với Lưu Mặc bệnh sơ sẩy khả năng cũng là bởi vì có vào trước là chủ nhận biết, hắn luôn cảm thấy Lưu Mặc từ nhỏ thể đều rất tốt, biểu tỷ lại rất biết chiếu cố Lưu Mặc, cho nên tuổi tác này hài tử cũng chính là ăn nhiều đồ vật chưa kịp tiêu hóa, chàng đạo sốt ruột ngăn chặn mà thôi. Lúc ấy, có phải hay không còn có tuyến giáp trạng loại hình vấn đề, Phương Minh đích thật là không có ngay lập tức nhớ tới. Phương Minh lặng lẽ thở dài, đem lực chú ý tập trung đến giả tiên sinh huyết áp bên trên. Một giờ chiều, một Xuân cưới xe đạp đến Chi Nam phụ thuộc y học trung tâm sau không có trực tiếp đi môn trần đại lâu, mà là tới trước Bạch Lộ phòng bệnh, y tá nói cho một Xuân Bạch Lộ đã xuất viện, xuất viện thời điểm còn chiếu cố một câu nếu là một bác sĩ đến thăm nàng liền nói hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Một Xuân trong lòng một cái lụ bộ, hết thảy mạnh khỏe không cần lo lắng mới gọi người lo lắng. Rời đi khu nội trú về sau, một Xuân dọc theo hành lang đi ngang qua một cái rất nhỏ vườn hoa. Hoa viên bên trong có mấy cái lão nhân ngồi tại xe lăn dưới nắng, thoạt nhìn tinh thần cũng còn không tuổi. Xuyên qua vườn hoa chính là chi nam phụ thuộc y học trung tâm môn Trần Đại Lâu. Thứ tư một giờ chiều, phòng khám bệnh Đại Sảnh bên trong như cũ rất nhiều người tại xếp hàng, rất nhiều người đang đợi, rất nhiều nhân thần ngưng trọng. Một Xuân bước nhanh đi đến đầu bậc thang, hắn không quen ngồi thang máy, bởi vì bệnh viện thang máy cần chiếu cố bệnh nhân sử dụng, bác sĩ vẫn là nhiều đi bậc thang tương đối tốt. Một Xuân cũng là vì để cho bệnh nhân nhiều đi đường, tận khả năng nhiều một chút cơ hội động, mới cố ý không cho Đại Gia biết có thể ngồi thang máy đến lầu 4 sau đó lại đi đến lầu năm. Rất nhiều thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân tại Hầm Hực Kỳ sẽ xuất hiện hành động lực yếu bất vấn đề, cho nên một Xuân không có tại bảng hướng dẫn bên trên cáo biết có thể ngồi thang máy đến lầu 4 sau lại đi đến lầu 5. Ra ngoài đồng dạng kích phát bệnh nhân hành động lực biện pháp, một Xuân còn tại văn phòng thả một đài máy chạy bộ thậm chí đem trước kia sàn nhà đổi thành có thể luyện tập vũ đạo sàn nhà. Mặc dù đây đều là trương đại luật sư tài trợ. Bạn chương xong. Chương 428, nếu như ngươi đã từng nhớ rõ. Chương 428, nếu như ngươi đã từng nhớ rõ. Bất qua nói đến, một Xuân ngược lại là cảm thấy trương mai ngoại trừ cao ngạo tự đại bên ngoài Nội tại vẫn là vô cùng nhiệt tâm phi thường có từ thiện tri tâm một người. tỉ như nàng trợ giúp lưu bồi thành lập mất độc nhất vô nhị dài nhà như vậy công lực tổ chức, trợ giúp một ít gia trưởng cùng nhau vượt qua gian nan thời gian. Một lần nữa ôm hiện hữu sinh hoạt. Nói đến nhân loại tinh thần khỏe mạnh liên quan đến nhân loại sinh hoạt các mặt đều là cần đủ loại người cùng nhau tới cố gắng lẫn nhau duy trì. Tại lúc cần thiết dối ra chính mình tay, không sợ bị chế ước càng không sợ bị người nghi vấn cùng cố phụ. Nhưng là những chuyện này nói đến không dễ dàng làm càng không dễ dàng, nhất là nó không giống xem bệnh uống thuốc, tựa hồ có thể có hiệu quả nhanh chóng kết quả cũng không giống nhà máy sản xuất linh kiện, thêm lượng sản xuất tự nhiên sản xuất ra càng nhiều linh kiện. nghĩ đi nghĩ lại một xuân liền đi tới môn trận đại lâu lầu ba một gian mới tinh thể sắc và tinh thần khoa phòng mặt trước, môn bên trong ngồi một vị hắn tại quen thuộc bất quá bác sĩ. vừa chiêu tốt, một bác sĩ, xuyên áo khoác trắng một tiếng đứng lên đối một xuân chào hỏi một tiếng, quen thuộc mỉm cười, mỉm cười mê người, dương quang sáng lạn mỉm cười, là một tiếng không sai, người cũng như tên, lông mày nữ con mắt cười, một bác sĩ, người thế nào, có tâm sự. một tiếng trông thấy một xuân đứng ở ngoài cửa ngây ngốc không nhúc ních chỉ có thể lại chào hỏi một tiếng, không phải ta chỉ là kẹp tờ lại. một xuân nói đùa nói. một tiếng cười một tiếng, kẹp tờ lại rồi. ta đây tìm đọc một chút ma pháp cấm thư mục lục, hoặc là mẹ liền chuyển kỳ nghiên cứu một chút đến cùng dạng gì pháp thuật có thể giúp ngươi một lần nữa trở lại cái thời không này. một Tiếu thật đúng là nói đùa. một xuân kẹp tờ lại là bởi vì là một tiếng xưng hô hắn một bác sĩ thời điểm. một xuân không biết muốn làm sao xưng hô một Tiếu. chẳng lẽ cũng là một bác sĩ? hẳn là cũng không có đường xưng hô. một bác sĩ buổi chiều tốt, ta có phải hay không đến sớm? một xuân nói. ha ha, hóa ra là tạm ở chỗ này nha nói đến, ta cũng cảm thấy là lạ cho nên hai chúng ta cá nhân hẳn không có biện pháp tại cùng một nhà bệnh viện công tác với được, thật là có điểm tiếc nối đâu. Mục tiếu lấy ra một cái màu đỏ cái ly, mặt trên có một mảnh đại đại bông tuyết. Mục Xuân cảm thấy cái chén này cũng phi thường nhìn quen mắt, nhưng là nhất thời bán hội nghị không ra ở nơi nào nhìn thấy qua. Nói đến chính mình ký ức thật không có hoàn toàn khôi phục à, có phải hay không muốn đi Trương Văn Văn nơi nào làm một ít thần kinh học phương diện kiểm tra sẽ tốt hơn một chút. Vẫn là Mục Xuân lắc đầu, nghĩ thầm tại sao có thể như vậy không chịu nổi, chẳng lẽ Mộc Tiêu cầm trên tay thứ gì hắn đều sẽ cảm thấy nhìn quen mắt? Đây cũng quá kỳ quái đi. Ai biết, Mộc Tiêu lại nói. Cái chén này nhận biết sao? Là ngươi nha. Tại sao? Một Xuân lắc đầu. Ừm, là ngươi. Chúng ta cùng đi thụy điện thời để mua. Ta nói thụy điện nói hẳn là mua một ít màu làm cùng màu vàng vật phẩm. Như vậy tương đối phù hợp bọn họ nơi nào phối màu yêu thích. Nhưng là ngươi không phải nói, cái này màu đỏ cái ly khá là đẹp đẽ. Nếu như là màu làm cùng màu vàng, cái ly sẽ làm cho ngươi nghĩ đến nghi ra ở nhà cái kia hào phóng hộ. Thế là liền mua cái này. Một Tiếu một bên nói một bên chờ cà phê chậm rãi vào màu đỏ ly bên trong. Sau đó đem cái ly đưa tới Một Xuân Tay bên trên. người trước kia uống cà phê yêu thích thêm đường, hiện tại còn thêm sao? Mộc Tiếu hỏi: "À, hiện tại cũng không có thêm đường, ngược lại là có đôi khi sẽ giống như Trương Văn Văn như vậy thêm bảy khối khối băng." Mộc Xuân Thành thật trả lời. Nghe được Trương Văn Văn tên, Mộc Tiếu cười ha hả: "Trương Văn Văn cái này người còn được à? Hắn chính là ta đã thấy nhất nói như thế nào đây, tự do tản mạn bác sĩ, bất quá nói đến hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không tệ lắm, hơn nữa à, còn cùng nước ngoài những cái đó giáo sư quan hệ đặc biệt tốt, đồng thời đều là tinh lực tràn đấy. "Đúng vậy a, Trương Văn Văn là không tệ, phi thường hữu tú." Mộc Xuân cũng đi theo khen khởi Trương Văn Văn. "Bất quá, Trương bác sĩ thế nhưng là vẫn luôn nói Một Xuân chính là thiên phú dị bẩm, một bác sĩ quả thực là cái kỳ nhân, làm việc chưa từng theo chương pháp nhưng lại thường thường có hiệu quả. Thật muốn nhìn xem một Xuân mạch não có phải hay không cùng người bình thường không giống nhau à? Một Tiếu nói xong ngồi xuống, một Xuân cũng tại đối diện nàng An Tĩnh ngồi xuống. Đột nhiên phòng mạch bên trong liền không có người nói chuyện, cũng không có điều hòa thanh âm. Nơi này điều hòa không khí coi như không tệ, thế mà không có thanh âm nha. Một Xuân đột nhiên không quá ưa thích trước mắt loại này An Tĩnh, bởi vì như vậy An Tĩnh tình hình hạng, hắn sẽ nghĩ khởi cùng một Tiếu cùng nhau đi học thời gian. Hắn cũng không biết đối với hiện tại hai người tới nói đến tột cùng là một lần nữa hồi ức đi qua thời gian hảo vẫn là chuyên tâm làm tốt chính mình công tác càng tốt hơn, dù sao mục tiêu thoạt nhìn cũng có rất nhiều công tác cần hoàn thành, còn mới tiếp chi nam phụ thuộc y học trung tâm thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh công tác. Lúc nào quyết định tới nơi này làm việc? Một xuân hỏi, là viện trưởng cùng ta hàn huyên một chút, cũng là bởi vì ngươi duyên cớ, bởi vì ngươi làm mấy món rất đẹp đại hảo sự, cho nên tinh thần vệ sinh văn phòng bên kia cũng đối các bệnh viện lớn đưa ra một bộ phận yêu cầu, hy vọng có điều kiện bệnh viện trước tiên có thể mở thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh, cho nên ta liền đến. Đương nhiên ta tới đây cũng không phải dựa vào chính ta lợi hại, còn là bởi vì Sở giáo sư đề cử đâu. Một tiếu khiêm tốn giải thích một phen. Một Xuân lập tức khoát khoắt tay, "Sở giáo sư đều nói với ta, rõ ràng là Chi Nam mời tới bên này, giáo sư đề cử ưu tú thể sắc và tinh thần khoa tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, kết quả kỳ thật thật nguyện ý tại bệnh viện công tác cũng không mấy cái đúng không? Lúc sau lại có 2 năm, cái này chuyên nghiệp không có chiêu sinh, cho nên căn bản cũng không phải bệnh viện có hay không điều kiện mở thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh, chúng ta nhiều hải tại chữa bệnh thượng đầu nhập vẫn là vô cùng lớn." Muốn mở một cái thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh sẽ không quá khó, khó khăn chính là chuyên nghiệp thể xác và tinh thần khoa bác sĩ khó tìm, nhân tại không đủ mới là mấu chốt. Một tiêu rõ ràng một xuân ý tứ, thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh tốt nhất muốn cách bệnh nhân gần một chút, nếu như vẹn vẹn chỉ có một cái bệnh viện có thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh, rất nhiều người liền sẽ bởi vì quá xa lười đi xem bệnh, nhưng là nếu như mấy cây số bên trong liền có thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh, như vậy bệnh nhân chạy chữa xuất liền có thể đề cao thật lớn. Nhất là tại nguy cơ trạng phía dưới, Tỉ như một cái có tự sát hướng hầm hực bệnh nhân, nếu như bệnh viện quá xa hắn khả năng liền không muốn đi. Dưới đại bộ phận tình huống bệnh như vậy người là sẽ không buôn ba mười mấy cây số đi tìm một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tâm sự. Cũng coi là Hàn Huyên vài câu, một tiếu đem một bản bút ký cùng một cái túi hồ sơ bỏ vào một Xuân trước mặt. Đây là cái gì? Một Xuân hỏi. Ngươi xem một chút có phải hay không nhìn rất quan mắt. Một tiếu bưng cà phê nói. Một Xuân đáp ứng về sau mở ra trước sổ ghi chép màu nâu sổ ghi chép bên trong mật mượt ghi chép đại lượng bút ký cùng trường hợp theo chữ viết phân tích bản bút ký này thế nhưng đại bộ phận là từ một Xuân chính mình viết. Mỗi một trang phía bên phải đều có một đầu đạm đạm gấp hành, gấp hành bên cạnh bút tích không phải một Xuân, một Xuân suy đoán hẳn là Mục Tiếu bút tích. Đây là bọn họ thường dùng ghi chép phương thức, lưu một đầu 5 cm tả hữu cột chống cấp đối phương tăng thêm chú thích cùng bổ sung nội dung. Bản bút ký này bản nhìn qua có chút cổ xưa, có lẽ là thời đại học cũng đã bắt đầu sử dụng. Một Xuân nhìn tờ thứ nhất thượng nội dung, là liên quan tới ép buộc chứng trường hợp, trang thứ 2 cũng thế, trang thứ 3 cũng thế, trang thứ 4, trang thứ 5. Đây đều là. Một Xuân ngẩng đầu nhìn một Tiếu, muốn nói lại tôi. Không có việc gì, muốn hỏi cái gì đều có thể hỏi. Ngươi ký ức có lẽ còn có thiếu hụt, có lẽ ta có thể giúp ngươi một ít bận đự." Một tiếng trả lời. "Được rồi, cảm ơn Mục Tiếu." Mục Xuân nói xong lại tiếp tục đem lực chú ý tập trung ở bút ký bên trên. Nhìn thấy một phần ba lúc, Mục Xuân thấy được một cái gọi là Tiểu Lan Bình trường hợp. Tiểu Lan Bình hẳn là dùng tên giả, trường hợp ghi chép thời gian là 6 năm trước, năm đó Mục Xuân hẳn là còn tại đại học, cái này trường hợp nhân vật chính lúc ấy đi vào nhiều hải thành phố các bệnh viện lớn tìm kiếm trợ giúp, về sau tìm được sở giáo sư. Nhưng sau Mục Xuân đi theo cái này gọi là Tiểu Lan Bình nữ hai tháng thời gian, ghi chép xuống nàng lúc ấy sinh hoạt rất nhiều phương diện. Nàng làm một cái co giúm chứng người bệnh. Một Xuân sau khi xem xong hỏi một tiếng. "Đúng vậy, co giúm chứng, hoặc là xưng là tụ hệt kệ hội chứng, loại bệnh này thường hiếm thấy, nhưng là ngươi đã từng gặp được như vậy bệnh nhân, đồng thời nghiên cứu qua một ít phương pháp trị liệu." Nói đến đây, một Xuân ký ức lại khôi phục một chút. "Không sai, lúc ấy cái này nữ hài 16 tuổi, hiện tại 20 ra mà đi, là cái thực vất vả nữ hài tử, nàng triệu chứng ta nhớ được phi thường mắt bên trong, rất ít gặp đã có co giúm lại có lời xấu xa, hơn nữa tính tình dễ gợi Lần đầu tiên phát bệnh thời gian là 7 tuổi, mới vừa vào tiểu học thời điểm." bởi vì không có cách nào tại khóa đường bên trên dự yên lặng bị rất nhiều đồng học chế dế, gia trưởng bị nhiều lần mời đến trường học, nhưng là gia trưởng cũng không có cách nào. nửa học kỳ sau, lão sư đề nghị làm Tiểu Lan Bình chuyển tới một chỗ học tập áp lực đối lập nhau nhỏ một chút ba thê đội tiểu học, không cần một hai phải tại huyện bên trong tốt nhất tiểu học miễn cưỡng học tập. như vậy đối với Hải Tử không chỗ tốt người đối diện giải áp lực cũng rất lớn. Tiểu Lan Bình 33 là một cái sĩ diện lại người tính tình nóng nảy, chúng ta ra chính là có thể đọc huyện bên trong tốt nhất tiểu học ngươi vì cái gì muốn ta đi một chỗ bình thường tiểu học. Dung Tiểu Lan bình chính mình nói tới nói, lúc ấy nàng cảm thấy bị khuất, bởi vì chính mình cũng vô pháp khống chế những cái đó động tác cổ quái cùng loạn thất bát tao nói chuyện xúc động. Đến lúc sau bị ba ba đánh vô số lần về sau, nàng vẫn là tuyệt vọng. Mỗi một lần đều là bởi vì nàng nhịn không được muốn chịu, cơ bắp vô cùng gấp gáp chính là chịu một chút mới có thể tốt một chút. Cố co lại cố lại đích xác cũng có nhìn, nhưng là ba ba có đôi khi liền sẽ ngại phiền. đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước người yêu, căn bản không có có chuyện như vậy. Tiểu Lan Bình xem ra chính mình là ba ba lớn nhất xấu hổ. Hai ngày nghi xưa nay không làm nàng đi ra ngoài. Bất kỳ cái gì khóa ngoại hoạt động tất cả đều không cho nàng tham gia. Tiểu Lan Bình yêu thích ca hát, nghĩ muốn gia nhập trường học hợp sướng hướng thú khóa, nàng năn nỉ ba ba đi cùng lão sư nói nói, liền nói nàng chỉ tham gia chương trình học không tham gia học kỳ biểu diễn, hỏi một chút lão sư có thể hay không. Tiểu Lan Bình ba ba từng thành từng thanh nàng vùng gia địa phương, nói, liền ngươi quái vật này đồng dạng chữ ba, ai dám để ngươi tham gia ban đồng ca a, ngươi tham gia hải tử khác gia trưởng không phải muốn tới trường học cãi lộ sao? Ta cho ngươi nói, ngươi chỗ nào cũng không cần đi, tan học liền cho ta hảo hảo ở tại nhà bên trong đợi, chỗ nào đều không cho phép ngươi đi đừng mẹ nó đi ra ngoài cho ta mất mặt, ta coi như không có người cái này nữa nhi. Nói xong lại là ném nàng cùng nàng mụ mụ Lý Tiểu Phương hai người ở nhà mắt to chừng mắt mắt to. Tiểu Lan Bình rất xinh đẹp, không có những bệnh trạng này thời điểm thoạt nhìn chính là một người phi thường xinh đẹp có sức sống học sinh trung học. Nàng về sau thế nào? Một Xuân ngẩng đầu nhìn một tiếng. Về sau tựa như người trong sổ viết như vậy, nàng mẫu thân là nhà bên trong duy nhất cái tin tưởng nữ nhi chỉ là ngã bệnh nhất định có thể trị liệu người tốt, những người khác tất cả đều đối với cái này nữ hải phi thường lạnh lùng, nhưng là cũng may có mụ mụ yêu đối với Tiểu Lan Bình tới nói đã đầy đủ. Bởi vì Tiểu Lan Bình loại này kỳ quái bệnh, Tiểu Lan Bình ba, ba cùng Mụ Mụ cuối cùng vẫn tại nàng học trung học về sau ly hôn, dùng ba ba nói tới nói, ta cũng coi như xứng đáng các ngươi mẫu nữ hai người, đều nói cái gì hài tử tiểu không thể không có hoàn chỉnh gia đình, cho nên ta nén giận nhiều năm như vậy, hiện tại hài tử học trung học, không, coi là nhỏ hài tử, hai người các ngươi luôn có thể bỏ qua ta, làm ta cũng ngẩng đầu làm người đi. Một Xuân bất đắc dĩ gật gật đầu, như vậy sự tình cũng không hiếm thấy. Lý Tiểu Phương phân đến nhà bên trong một nửa tiền tiết kiệm, nhưng là phòng ở cùng cổ phiếu liền đều bị Tiểu Lan Bình ba, ba lấy hắn hủy khuất nhiều năm như vậy vì lý do chiếm thành của mình. Một giọt cũng không nguyện ý rõ gì ra tới. Tổng cộng 10 vạn nguyên, Lý Tiểu Phương mang theo 12 tuổi Tiểu Lan Bình đi khắp nơi, mỗi đến nghỉ thời điểm chính là bọn họ đi bệnh viện xem bệnh thời điểm. Theo huyện bên bệnh viện bên trong đến thành phố bệnh viện lại đến ngồi xe lửa đi thành phố lớn bệnh viện, cuối cùng đi đến nhớ hải. Vì để cho Tiểu Lan Bình không cần lại tại gia tộc chịu người khác kỳ thị, Lý Tiểu Phương cùng Tiểu Lan Bình thương lượng tốt nghiệp trung học liền không đi học, mụ mụ đi thành phố lớn làm công. Ngươi ngay tại nhà bên trong muốn nhìn sách liền đọc sách, muốn chơi cái gì chơi cái gì, chúng ta không đi ra xem sắc mặt người khác, ngươi ở nhà lên mạng, không ai biết ngươi có ma bệnh, tất cả mọi người cho là ngươi là bình thường nữ hài. Ngươi liền phát phát ảnh chụp nhất định cũng sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Lý Tiểu Phương nói không sai, Tiểu Lan Bình đích xác thực nhận người yêu thích. Tại trên mạng nàng cũng gặp phải rất nhiều bằng hữu, cùng nhau trò chuyện an nhỉm, trò chuyện trò chơi. Tất cả mọi người là học sinh trung học niên kỷ, liền nói đều tại Niếu Hải gia tới tụ hội đi. Tiểu Lan Bình cũng không dám nói chuyện, nàng từ sợ. Tiểu Lan Bình càng ngày càng không dám tại trong cuộc sống hiện thực cùng người lui tới một cái khác quan trọng nguyên nhân là nàng lời xấu xa chứng cùng một cái phi thường kỳ quái tiểu động tác, lời xấu xa triệu chứng dùng Tiểu Lan Bình chính mình nói tới nói chỉ cần không có cảm xúc thực kích động hoặc là cùng mụ mụ gãi nhau loại hình, liền sẽ không đặc biệt phát tác, bởi vì ta cũng không thế nào đi ra ngoài, cho nên đọc sách nhất là đọc tiểu thuyết thời điểm ta cả người đều sẽ thực buông lỏng, buông lỏng lúc sau ta liền sẽ không nói không ngừng, co rúm cũng sẽ thay đổi ít. Nhưng là cái kia tiểu động tác lại rất khó thay đổi ngược lại là nàng tập trung lực chú ý chơi game thời điểm mới sẽ không phát tác, cái kia tiểu động tác chính là Tiểu Lan Bình sẽ là không phải dùng ngón tay đi chặt một chút thứ gì, lúc nhỏ nàng đều là nhịn không được chặt những bạn nó khác, hoặc là chặt bút chỉ hội cùng sách vở, vì để cho chuyện này thoạt nhìn không có biết bát như vậy. Tiểu Lan Bình trăm phương ngàn kế đem chặt những vật khác đổi thành chặt chính mình cánh tay, sẽ chỉ ở thực ngẫu nhiên một chút cũng không khống chế được thời điểm mới có thể đi chặt chính mình thân thể bên ngoài đồ vật. Tại cùng chính mình thân thể đối kháng quá trình bên trong, Tiểu Lan Bình có thể nói là tinh bị lựa tận. ăn vô số dược, theo chú ý không tập trung đến đa động chứng còn ăn cái gì trị liệu chứng động kinh phát tác dược, dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe càng là vô số kể. Dùng Tiểu Lan Bình chính mình nói nói, ta ăn xong dược nhiều lắm, làm sao có thể nói rõ ràng ăn xong chút cái gì? Ta hiện tại chỉ lo lắng ta có phải hay không vĩnh viễn đều phải dựa vào mụ mụ chiếu cố, vĩnh viễn không có khả năng tìm được việc làm. Mộc Xuân đọc xong tiểu Lan bình thường hợp sau hít một hơi thật sâu. Một tiếu vội vàng an ủi, không nên quá lo lắng, nàng về sau vẫn là rất tốt, vẫn luôn tại Như Hải, hơn nữa gần nhất nàng còn giao một cái bạn trai, một cái đồng dạng tựa hội chứng người bệnh. Thật sao? Một cái bạn trai cũng là tựa hội chứng người bệnh. Mộc Xuân quả thực không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy, mặc dù nhân loại tại 2000 năm phía trước liền có loại bệnh tật này ghi chép, bất quá mãi cho đến hôm nay vẫn cứ không có rất tốt phương thức trị liệu, phải biết này tại chúng ta lĩnh vực này quá thường gặp. Sồ loạn, cơ bắp run rẩy. Nhân mặt, kỳ quái thủ thế còn không có không tự chủ được chửi mắng cùng chửi bậy, những bệnh trạng này tại mỗi một cái chủng tộc, mỗi một loại văn hóa cùng mỗi cái xã hội giai tầng đều có thể nhìn thấy, tu hệ tệ hội chứng người bệnh mặc dù nhân số rất ít, nhưng là phân bố lại thực đều đều. Bất luận cái gì tật bệnh đều sẽ mang đến tính hai mặt, một phương diện mang theo mãnh liệt bản thân cần, tại tu hệ tệ hội chứng tới nói là không thể kháng cự xúc động, các loại cưỡng chế cùng sử dụng lực lượng. Bệnh nhân sở tác sở vi, hoàn toàn trái với chính mình ý nguyện, hoặc là vẹn vẹn tuẩn theo tật bệnh bản thân ý nguyện. Cho nên cho tới nay đối với tuổi hệ tệ hội chứng người bệnh cái gọi là ma quỷ phụ thân hoặc là nói mê mội khả năng không hề chỉ là một loại hình dung tử. Một thiếu nâng cầm lên nhìn Mục Xuân, "Uy, ta đều nói xong, ngươi liền không cảm ơn ta cái gì?" Mục Xuân cười có chút xấu hổ, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là vẫn chưa nói xong đây." "Vậy được rồi." Mục Tiếu lắc đầu, tiếp tục nói, "Cận đại y học nghiên cứu đối với tuổi hệ tệ hội chứng làm rất nhiều rất nhiều giải thích đã từng cho rằng qua là đạo đức phương diện vấn đề, một loại của ý hoặc là đùa ác." tiếp tục bởi vì Phật Lạc theo Đức Đối với cái này triệu chứng phi thường to mò thế là liền thành tinh thần phân tích tương quan tinh thần tật bệnh, lại sau đó đến thuốc thịnh hành thập niên 60, mọi người lại bắt đầu sử dụng các loại thuốc, tỷ như phát phái định như vậy thuốc tới trị liệu. Loại này bệnh nhân. Lại về sau, lại có người tuổi hội hệ hội chứng là một loại đồng hồ báo thức thần kinh truyền vật chất mất đi cân bằng đưa đến hóa học tật bệnh. Một tiểu nói đến đây, một xuân người không được cười ha hả. Một tiểu phát hiện một xuân tại cười lúc sau, mất nói, ngươi có phải hay không đã sớm nhớ lại? Ngươi có phải hay không cố ý giả bộ như không nhớ rõ? còn muốn ta một đoạn lớn một đoạn lớn giảng giải cho ngươi à? một xuân ngươi đối với ta như vậy thật thích hợp sao? không cảm thấy quá phận sao? một xuân một mặt vô tội liều mạng gật đầu, cười cười, ta không phải, không phải cười cái này, ta chỉ là nghĩ đến ngươi chờ một chút lại muốn nói. Tuệ hệ tệ hội chứng tồn tại ở từng cái khác biệt này. ngành nghề bên trong, bao quát rất nổi danh tác gia ít thít ít có thể là tuệ hệ tệ hội chứng người bệnh, nào đó nào đó nhà số học có khả năng cũng là tiềm ẩn tuệ hệ tệ hội chứng người bệnh, còn có nào đó nào đó âm nhạc gia cũng có thể là tuệ hệ tệ hội chứng người bệnh loại hình. Ta nghĩ đến ngươi nói những cái đó danh nhân bất quái, ta liền đặc biệt muốn cười. Một tiểu cầm lấy một chi bút chỉ hướng Mục Xuân đem tới. Cười cười thế mà còn là bạo lực như vậy. Mục Xuân một tay bắt lấy bay tới bút chỉ, vừa nói, "Hở? Ngươi này tay không bắt bút chỉ bản lãnh thế nhưng không có thoái hóa." Một tiểu nói, "Bạn chương xong, chương 429, nếu như không phải ngươi nói sai không tại ta." Chương 429, nếu như không phải ngươi nói sai không tại ta. Loại này sao? Cơ bắp cùng đại não đã luyện thành một loại nào đó vận động phản xạ đi, dù sao nhìn thấy bay tới thời điểm lại đột nhiên biết muốn làm thế nào. Một Xuân giải thích, nói thật chính hắn cũng không thể xác định này nguyên lý có phải thật vậy hay không là chuyện như thế. Được rồi, đừng làm rộn, nơi này là bệnh viện. Một thiếu ho khan một tiếng, quay người ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên. Cho nên, chẳng lẽ ngươi cho rằng không đúng sao? Mô Ra liền hẳn là một vị tuệ hệ tệ người bệnh, ta chính là cho là như vậy, còn có Hư Hổ Phét nhất định là ép buộc chứng, không thể nghi ngờ, ta nhất quán chủ trương đồng thời kiên trì thể sắc và tinh thần khoa trị liệu không nên cực hạn tại hóa học trị liệu, phẫu thuật trị liệu, các loại hành vi trị liệu, tinh thần phân tích trị liệu hoặc là nhận biết liệu pháp, mà là hẳn là dung hợp bệnh nhân nội tại cùng bên ngoài đem bệnh nhân đặt tại hắn sinh hoặc bên trong, mà không phải theo hắn sinh. Hoặc hoàn cảnh bên trong đến một cái chân không hoàn cảnh bên trong tiến hành trị liệu. Chúng ta trị liệu rất lớn một phần là muốn để bệnh nhân có thể trở về sinh hoạt. đương nhiên cái này cũng có thể vẫn luôn là tương đối lý tưởng hóa. Lý tưởng hóa không có lỗi gì, chính là như vậy. Không chỉ là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ cùng bệnh nhân chính mình nỗ lực, chúng ta còn muốn tranh thủ càng nhiều có thể tranh thủ người. Tỷ như thân nhân bệnh nhân, tỷ như cộng đồng cư dân đối với một việc lý giải, tỷ như toàn dân tinh thần khỏe mạnh ý thức lại tỷ như tăng cường tự sát nguy cơ can thiệp người chuyên nghiệp trình độ đây đều là chúng ta hẳn là suy xét sự tình nếu như chúng ta đều không suy xét nói có bao nhiêu người lại sẽ đi suy nghĩ đâu một xuân nghiêm túc nói giống như những lời này hắn nói qua vô số lần đồng dạng mục tiếu theo một xuân mặt bên trên thấy được cái kia nàng quen thuộc ngây thơ một xuân thiện lương một xuân cùng đối với chính mình sợ đi đường tin tưởng không nghi ngờ một xuân thế nhưng là nàng cũng biết một xuân đã từng hoài nghi tới đã từng hoài nghi tới hắn kỳ vọng cùng cố gắng hết thể đều là không đúng phí công là không có ý nghĩa hắn bi thương tuyệt vọng thậm chí mê thất hiện tại một xuân là như vậy đáng ngưỡng mộ Như vậy kiên nghị, lòng lánh trí tuệ cùng thông dong qua mang, đây là nàng yêu tha thiết một Xuân A. Thế nhưng là một tiểu biết, một Xuân tình huống cũng không nhất định vĩnh viễn sẽ giống như bây giờ, năm trước đầu năm thời điểm hắn lại bị bệnh, một loại đại não một lần nữa khởi động đồng dạng trạng thái, tỉnh lại sau nương theo bộ phận ký ức mất đi. May mắn, hắn không có mất đi song hắn kinh nghiệm cùng tri thức. Chính là cảm ơn trời đất, hắn lại đem những cái đó do dự, phủ định cùng sợ hãi đều quên hết, mặc dù hắn cũng tựa hồ quên đi một tiếu Sở giáo sư nghiên cứu thật lâu cũng không có rất tốt biện pháp. Mục tiêu đương nhiên không thể chờ người khác tới bảo hộ Mộc Xuân. Mặc dù về nước về sau một bộ phận trước đó đã có chút mặt mày nghiên cứu tiến triển sẽ thoáng chậm một chút, nhưng là nàng có thể lưu tại Mộc Xuân bên cạnh bảo hộ Mộc Xuân, lấy đồng sự thân phận cũng tốt, lấy đồng hành thân phận cũng được, hoặc là chính là bạn học cũ thân phận, chí ít nàng có thể vẫn luôn tại bên cạnh hắn cùng hắn ứng đối rất nhiều rất nhiều chuyện. Ta giống như nhớ rõ chúng ta đi thụy điển thời điểm cũng là vì bãi phòng một vị tùa hết hệ hội chứng người bệnh, tình huống lúc đó ta đã nhớ lại. Mộc Xuân nói xong nhanh chóng đem sổ ghi chép lật xem một lần mục tiêu nhắc nhở một xuân không tại sổ ghi chép bên trong liên quan tới thụy điện kia vị lê ấm khoa phụ sản bác sĩ trường hợp tại trong túi hồ sơ trung bình bác sĩ tên gọi là do bớt hắt là thụy điện trong một cái chấn nhỏ khoa phụ sản bác sĩ vị bệnh nhân này là sở giáo sư tại châu âu giao lưu lúc nghe một vị thần kinh học giáo sư nói lên lúc ấy sở hiểu phong đối với này vị thỉnh thoảng phải làm cho tốt nhiều tiểu động tác bác sĩ phi thường tò mò như vậy khả năng một cái cơ bắp đột nhiên sẽ co quắp một trận không ngừng máy mắt thậm chí tại thần kinh học giáo sư miệng bên trong thỉnh thoảng sẽ còn giật giật người thế nhưng có thể trở thành một người khoa phụ sản bác sĩ Mọi người đều biết, bác sĩ cần chính là tinh tế, chuyên chú cùng chuyên nghiệp kỹ thuật tố dưỡng, thế nhưng là như vậy một cái ngay cả đứng cũng không thể an tĩnh người làm sao có thể hoàn thành khoa phụ sản phẫu thuật. Ông như vậy hiếu kỳ sở hiệu phong về nước về sau liền đem cái này bệnh nhân sự tình nói cho một tiếu, lúc ấy mùa xuân ngay tại vì tiểu lan bình sự tình cảm thấy bối rối, giáo sư liền nói liên hệ nhìn xem có thể hay không đi bãi phòng một chút, nhìn một chút đến tột cùng lại như thế nào trưởng thành một vị bác sĩ. Về sau giáo sư bởi vì bệ buộn nhiều việc trường học dạy học công tác không có cách nào đi bãi phòng người bệnh nhân kia một tiếu cùng một xuân liền được như vậy một cái cơ hội tại trên quốc tế được hưởng nổi danh thần kinh học giáo sư cùng đi tới rồi thụy điện hạ của tiểu Trấn. chính gặp tháng 4, cỗ xe xuyên qua thơ chữ tình giống nhau mỹ diệu tiểu Trấn, đi tới nhà này tên là hạ cùng trung tâm bệnh viện khoa phụ sản phòng bệnh vừa mới đi vào phòng bệnh khu hành lang một xuân cùng một tiếu liền nhận ra do bất bác sĩ bởi vì một người mặc màu xanh nhạt quần áo phẫu thuật bác sĩ chứng chính không ngừng sờ hắn lô thay sau đó hai chân qua lại sách theo bên tường đã trượt tuyến hắn động tác có một loại cổ gái tiết tấu mỹ cảm giống như mỗi một cái động tác đều phải làm được đối xứng cùng số chán. Giáo sư nói đùa nói, có phải hay không một cái rất có sức sống bác sĩ nam, chính là yêu thích hết thể đều phải một đôi. Kia sinh con thời điểm làm sao bây giờ, sản phụ không có khả năng đều sinh xong bào thai à, đại bộ phận đều là một cái đi. Mục Tiêu nói, giáo sư còn chưa kịp trả lời Mục Tiêu, Do Bất liền nhảy mang nhảy chạy đến ba người trước mặt, này nghe nói có vị xinh đẹp y học sinh ra chúng ta nơi này, Do Bất hài hước lại nhiệt tình chào hỏi, này đúng vậy, chúng ta muốn tới cùng ngươi cùng nhau thảo luận một cái công tác. Mục Tiêu dùng trôi chạy tiếng Anh trả lời nói, kia thật là quá tuyệt, ta bạn gái vừa mới bởi vì chịu không nổi ta đúng đúng hà khắc. Rời đi ta, ta rất vui lòng tại dạng này thời điểm có thể cùng xinh đẹp đồng hành làm việc với nhau. Do bất rất có phân tắc vui đùa. Cấp một xuân cùng mục tiêu ấn tượng đầu tiên là, do bất tại bệnh viện bên trong không chỉ có không có nhận đến người khác xa lánh, hơn nữa công việc hàng ngày đối với hắn mà nói là một cái đặc biệt vui sướng chuyện. Do bất rất hào phóng cấp đại gia giới thiệu hắn công việc thường ngày, nói chuyện thời điểm thỉnh thoảng sẽ chặt một chút bên cạnh tường hoặc là tay bên trên sổ ghi chép, nếu như những vật này đều không có, hắn sẽ có chút táo bạo. Loại này táo bạo là đột nhiên xuất hiện, nói cách khác phía trước một giây đồng hồ do bất thoạt nhìn còn rất bình thường, chỉ là động tác rất nhiều, sẽ còn nhảy tới nhảy lui, nhưng là sau một giây đồng hồ hắn đột nhiên liền bắt đầu thực táo bạo thực phiền muộn, trò hay cái kia toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói đều không thích hợp. Hắn bắt đầu cố gắng tìm được đồng dạng có thể lại chạc lại chụp đồ vật, nếu như thực sự tìm không thấy, do bất liền sẽ lập đi lặp lại đụng vào hắn lô hai, bên trái 10 lần bên phải 10 lần, sau đó mua đến số chắn thời điểm liền muốn giao thế đá một lần chân. Một Xuân quan sát được do Bất sẽ lặp đi lặp lại bộ này động tác, thẳng đến hắn cho rằng mỗi một cái nhịp đều tại chính sát đốt, tay tại sở lỗ hai cái thứ hai thời điểm, chân nhất định phải giao đá ra đi một lần, hai cái động tác này nhất định phải hoàn toàn hợp phép, nếu có trước tiên hoặc là trì hoãn đều phải lần nữa tới qua. Nếu là mấy lần không đúng, do Bất liền sẽ phi thường phiền não, rất nhiều người có thể sẽ đối với một cái lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn là không thể thành công sự tình từ bỏ lòng tin, không làm. Nhưng là do Bất khác biệt, hắn bực bội, một bên bực bội một bên tức giận một bên vội vàng những việc này. Chờ hắn sau khi hoàn thành, hai lòng nói cho đại gia, nhẹ nhàng một ít. Thật là đã không thường thường có thể như vậy, khả năng bởi vì bạn gái chia tay sự tình đi. Do bất lạc quan thực làm người ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn cũng hoàn toàn không tị hiểm nói lên chính mình bởi vì có như vậy một ít cổ quái vấn đề nhỏ, giao mấy nữ bằng hữu đều không hoan mà tán. Giáo sư nói, hắn bạn gái đều rất xinh đẹp, ngay từ đầu cũng đều yêu thích hắn loại này cổ quái dáng vẻ. Nói đến, cũng sẽ có người cảm thấy rất thú vị. Đúng vậy, ta thoạt nhìn như cái vẫn luôn tinh thần rất tốt hậu tử, nhưng là ta tại làm phẫu thuật thời điểm hoàn toàn không giống. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ta giải phẫu quá trình. Do bất mời phía dưới. Một Xuân cùng một Tiếu liền có cơ hội tại ngày thứ hai tham gia một cái do Bất Bác sĩ phụ trách phẫu thuật. Có thể nhìn thấy hắn không giống một cái vui sướng hầu tự dáng vẻ. Một Xuân cùng một Tiếu trong lòng đều rất chờ mong. Giáo sư cười vô vô một Xuân bà bay, ta lần đầu tiên xem thời điểm quả thực vượt qua ta hết thảy tưởng tượng. Giáo sư vừa nói như thế một Xuân liền càng mong đợi. Vào lúc ban đêm do Bất Bác sĩ mời mọi người đi nhà hắn uống địa, Giáo sư đối với cái này đặc biệt cao hứng, nói là kiên rượu thật nhiều năm, khó được lại có thể uống một chén. Do Bất Bác sĩ nghe xong giáo sư kiên rượu nhiều năm, lập tức lắc đầu, vậy ngươi liền ăn thịt hoàn được rồi, viên thịt cùng vui vẻ cũng là lựa chọn rất tốt chờ ta trước khi tan sở, các ngươi hẳn là đi mua ba cái cái ly, bởi vì ta không quen người khác dùng cái chén của ta. Yêu cầu này có thể không? Do bất hỏi xong, ba người gật gật đầu, thế là liền có cái này màu đỏ đồng tuyết đồ án cái ly. Một Xuân hiện tại tất cả đều nghĩ tới. Buổi tối không sai biệt lắm khoảng 8 giờ, Do bất cấp đại gia chuẩn bị xong viên thịt, khoai Tây còn có hun khói cá hồi cùng một mâm lớn rau quả cùng với một ít Mexico bắp lúa phiến. Do bất không cho bất luận kẻ nào vào phòng bếp, hắn nói hắn có một ít bệnh thích sạch sẽ, nếu có người xa lạ tiến vào phòng bếp, hắn sẽ cảm thấy hết thảy đặt tại bên ngoài đồ ăn cũng sẽ không tiếp tục sạch sẽ. Mộc Tiếu liền hỏi, như vậy hiện tại chúng ta những người xa lạ này ngồi ở chỗ này, đồ ăn bại lộ ở trước mặt mọi người, những thức ăn này có phải hay không cũng không sạch sẽ, cũng không thể ăn. Do Bất lắc đầu, không phải, ta không có đến như vậy trình độ, chỉ là phòng bếp tương đối đặc biệt. Mộc Xuân rõ ràng, hắn có hắn một bộ quy củ, những quy củ này Do Bất không thích thay đổi, thay đổi sẽ làm cho hắn bối rối cùng khẩn trương. Đây cũng là hắn khả năng không dễ dàng tìm được thích hợp kết, hợp kết hôn bạn nữ nguyên nhân một trong, cứ việc Do Bất tại lời nói bà con cô cậu lộ hắn vẫn là thực hy vọng có một cái thế tử, bởi vì hắn yêu thích hài tử. Về phần hài tử số lượng, Do Bất cười khoa tay một cái hai. Giáo sư treo chọc nói bốn cũng là số chẵn, hoặc là 6. Do bất lung túng lắc đầu, biểu thị vẫn là hai hoàn mỹ nhất. Nếu như có thể mà nói, tám đương nhiên cũng được. Đây coi như là một chuyện cười đi. Nói xong sau do bất chính mình cười lên ha ha. Bởi vì nói chuyện phiếm nội dung thực vui sướng, cho nên tất cả mọi người không có quá để ý do bất tại bàn ăn bên trên phía trước cổ quái cử chỉ. Hắn kỳ thật không ngừng tại phân tán lực chú ý, bởi vì cái kia không biết bao nhiêu thời gian liền sẽ phát sinh một lần rung dậy. Mặt khác do bất còn nhịn không được sẽ gãi gãi khăn trải bàn, hoặc là nhấc tay sở sở bàn ăn bên trên đèn treo. Nói tóm lại, hắn ngón tay nếu như không thể chạm đến một vài thứ. Hắn liền sẽ không thoải mái. Một xuân hỏi, có phải hay không cần để cho loại này đụng vào phát ra âm thanh mới có thể thoải mái hơn một chút? Do bất lắc đầu, không có gì đặc biệt, ngươi vừa nói như thế, ta giống như cũng có chút không xác định. Bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, cũng không nhất định một hai muốn phát ra âm thanh, nhưng là đụng chạm sẽ cần phải có nhất điểm điểm phản hồi, trên lực lượng phản hồi hoặc là tựa như ngươi nói thanh âm thượng phản hồi. Do bất làm đại gia nhìn một chút bên cạnh bàn ăn tủ lạnh, tủ lạnh hơn ngàn đau nhức trăm lỗ. Do bất nói, này trên cơ bản chính là hắn từ nhỏ đến lớn chiến trường. Nói xong lại là hắn dẫn đầu cười lên ha ha. Nhìn ra, này như là nhận qua thiên thạch và chạm tủ lạnh trí ít trong nhà này có hơn 20 năm thời gian, tích lũy tháng ngày lưu lại không thể xóa đi ân ký. Mục tiêu phát hiện mấy cái tương đối lớn hố cùng so mặt khác vài chỗ càng sâu vết loãng, liền hỏi, đây cũng là dùng ngón tay đụng vào ra tới sao? Nhìn qua vết thương rất lớn. Do bất ngượng cùng nói, kia là ta ném, lúc nhỏ ta nổi giận, nổi giận phát tác liền sẽ ném đồ vật, cái gì cũng biết ném, ném cái ly, ném cái kéo, ném đĩa, ném một cái buồn lớn thịt muối mì ý, cái gì đều có thể, nếu như ta đột nhiên phát nộ, liền sẽ khống chế không nổi, ta liền nhất định sẽ đi ném đồ vật, tìm được cái gì liền ném cái gì. Có một lần ta kem chút đem cái bản dơ lên ném về tủ lạnh, về sau ta Mụ Mụ đem ta ngăn cản, cho ta một cái cà rốt, ta đem cả rốt ném tới. Nói xong do bớt bắt đầu uống địa, từ ngực từ ngực, cơ hội uống hết 2/3, sau đó hắn đánh một cái nước. Giáo hội bên trong người cùng ta Mụ Mụ nói, đứa nhỏ này có thể là ma quỷ phụ thân, chấn thượng hơn mấy chục năm trước cũng xuất hiện qua hải tử như vậy, bọn họ sẽ tại buổi tối thời điểm đi đến đằng sau núi bên trên, sau đó đối cây cối cùng chém, cuối cùng bị ma quỷ giết đi. Mụ Mụ sợ hãi ta cũng sẽ tại nửa đêm thời điểm xuyên qua đằng sau đường cái dọc theo bóng đêm leo lên núi đi trên thực tế ta biết ta đối với đường cái đằng sau ngọn núi kia một chút hứng thú cũng không có, ta chỉ là khống chế không nổi chính mình tính tình, còn có ta đều là muốn nhích tới nhích lui. giáo hội trường học lão sư ngược lại là đối với ta không sai, làm ta một người ngồi tại hàng cuối cùng, ta không cảm thấy có cái gì không tốt, ta vụng trộm đọc sách, đọc tiểu thuyết, xem ngân dược sát thủ còn có hạ sỉ một căn cứ hệ liệt, ta khó chịu thời điểm trên thực tế ta vẫn luôn khó chịu, chỉ cần ta thanh tỉnh ta chính là khó chịu, nổi giận tình huống hạ có đôi khi còn ngược lại khá hơn chút. nói như thế nào đây, chính là hết thề ta lúc thanh tỉnh ta phải thừa nhận hai loại khó chịu một loại là ta loại này đều là muốn ních tới ních lui đối với rất nhiều nơi cùng sự tình đều là đặc biệt rằng cứu chính ta quy tắc phương diện này làm ta rất khó chịu mặt khác chính là ta làm như vậy thời điểm chung quanh nhiều người ít đều sẽ đối với ta chuyện biểu thị không hiểu thậm chí sợ hãi đây cũng là cần ta tới thừa nhận cho nên mỗi ngày chỉ cần là tỉnh dậy thời điểm ta chính là thừa nhận hai loại không thoải mái, bởi vì ta cũng vậy biết xấu hổ so với người nói ta thời điểm ta cũng sẽ biết làm như vậy sẽ mang đến xấu hổ cùng với ta lại bởi vì chính mình không thể không chế chính mình thân thể cảm thấy xấu hổ nhưng là nổi giận thời điểm khác biệt ta ném đồ vật ta phẫn nộ Ta không biết chính mình đang làm cái gì thời điểm, nhưng thật ra là thực thoải mái, không cần cảm thấy chính mình có cái gì xấu hổ, cũng không kịp đi cảm thấy, chính là cảm nhận tại phương diện kia biến mất, vô tung vô ảnh, nghĩ muốn đi tìm cũng tìm không thấy, chính là tại kia vài phút hoặc là mười mấy phút biến mất. Cho nên nhưng thật ra là thực thoải mái. Các ngươi đại khái đều không có như vậy phẫn nộ qua đi. Ha ha, đương nhiên ở tình huống bình thường chúng ta vẫn là không muốn tức giận như vậy tương đối tốt, bởi vì người chúng quanh thật chịu không nổi. Ta dần dần lớn lên sau mới biết được, thế giới thượng người đại đa số đều là thực giống nhau, giống như giáo hội bên trong những cái đó người, giống như lão sư Giống ta mụ mụ cùng ba ba, bọn họ đều là người bình thường, thực tương tự người bình thường, mà người như ta rất ít tại chúng ta. Tiểu chấn ta liền biết chính ta là như thế này, chúng ta tiểu trấn nhân khẩu cũng không ít. Mụ mụ đối với ta nhích tới nhích lui vấn đề cũng không phải là thực để ý, mặc dù có chút thích xen vào chuyện của người khác người sẽ đối với ta mụ mụ lại nhại nói, vẫn là muốn cẩn thận một chút làm thêm làm cầu nguyện loại hình, nhưng là mụ mụ cũng không quá để ý, chân chính làm nàng sợ hai chính là phẫn nộ của ta. Khi còn nhỏ ta lại đột nhiên phẫn nộ, ném đồ vật, cầm lấy cái gì đều ném đến lúc sau liền phát triển thành nhìn thấy ai cũng sẽ hướng hắn ném đồ vật đi qua. Nếu như lúc kia ta đúng lúc là tại nồi nóng, có một lần ta đem ta mụ mụ ném đạn thương, chính là khỏe mắt nơi này. Hoạt động bóng đá viên đặc biệt dễ dàng bị thương bộ vị, khỏe mắt nơi này bị thương xảy ra rất nhiều máu. Nhìn qua phi thường của bố, ta dọa sợ, chạy ra tủ lạnh bên trong cầm khối băng cùng băng sữa bỏ, lại đi phòng tắm cầm, sạch sẽ khăn mặt, trọn vẹn bận rộn nửa giờ. Kia nửa giờ bên trong ta cái gì mà bệnh đều không có phản qua chuyên tâm đến không thể lý giải tình trạng, ta cảm thấy vẫn luôn bực bội thân thể đột nhiên an tĩnh lại, hết thể tế bào đều tại ta thân thể bên trong làm từng bước vận hành. Bọn chúng không có phiền não, không có vội vàng sao động, đầu óc của ta sạch sẽ tựa như buổi sáng bầu trời. Mặc dù đem mụ mụ làm hại bị thương chuyện này làm ta thực xấu hổ cũng rất khó chịu, nhưng là đêm hôm đó, làm ta nằm tại ta kia trương màu xanh đậm cái giường đơn bên trên, nhìn lên trời ngoài cửa sổ tinh không, ta đột nhiên ý thức được làm ta tại cấp mụ mụ trường lạnh cùng với dùng ôm chặt lung tung băng bó thời điểm, ta tâm liền cùng bầu trời đồng dạng, đồng dạng yên lặng. Đêm hôm đó ta liền muốn, tương lai ta muốn trở thành một người bác sĩ, mà lại là bác sĩ ngoại khoa. Nhưng là mụ mụ đối với chuyện này cách nhìn cùng ta hoàn toàn khác biệt, mụ mụ tịnh không để ý ta có phải hay không níck tới níck lui. Hành vi thói quen không tốt, nàng sợ hai ta sẽ thương tổn người khác, sợ ta tại giáo hội trường học bên trong cùng những bạn học khác đánh nhau. Kỳ thật, mụ mụ lo lắng cũng không sai, cho dù có lao sư chiếu cố, trường học bên trong vẫn sẽ có đồng học tại sau lương ta nói này nói kia, ta cũng không sợ cùng những cái đó tròn vo mập mạp đánh nhau. Ta ra tay rớt. nhanh, là trời sinh mọi người tốt người cái tục nhưng là ta thể, ta rất ít chủ động tìm người phiền phức, rất ít. mà khắc Nam Hải cũng không giống mụ mụ trễ như vậy cùn, bọn họ một rất xem xét đến sự tình không thích hợp, trốn lên tới còn nhanh hơn thỏ. Còn dư một cái thở phì phò ta chỉ có thể đối với chính mình tủ chứa đồ tạm nằm đấm vẫn luôn đập phải không nghĩ tạm mới thôi. Có đôi khi ta nghĩ, có thể hay không vĩnh viễn vẫn luôn đập xuống, nhưng là từ không có như vậy thời điểm, đều là tại nào đó một lúc sau, đột nhiên liền không tạm. Mụ mụ cấp mấy cái tại cái khác thành thị thân thích gọi điện thoại, sau đó liền mang ta đi xem bệnh, thực may mắn gặp giáo sư, ta cảm thấy xem như ta nhân sinh bên trong may mắn nhất sự tình chi lấy đi. Hắn nói với ta câu nói đầu tiên là đừng sợ, đây không phải ngươi lỗi, không cần phải sợ. Giáo sư ở một bên mỉm cười, do bất ôm giáo sư bả vai nói, là thật, tại gặp được giáo sư trước đó, ta vẫn cho rằng là ta lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta. bạn chương xong. Chương 430, nếu như ta có thể khống chế. Chương 430, nếu như ta có thể khống chế. Phẫu thuật phía trước 2 giờ, do bất ngồi trước máy vi tính xem bệnh người kiểm tra báo cáo, hắn còn đang chờ đợi cái cuối cùng kết quả kiểm tra, lúc này do bất tay phải không ngừng đập mặt bàn, thỉnh thoảng sẽ còn run rẩy mấy lần cổ cùng bà vai. Một xuân cùng một tiếu đều có chút lo lắng, nhưng là giáo sư lại ngồi ở một bên ăn tình uống vào cà phê, nhìn qua đối với do bất vô cùng tin tưởng. Giáo sư nói, đừng khẩn Trương, các ngươi quá khẩn trương, chờ hắn thượng bản phẫu thuật các ngươi liền biết chuyện gì đối với hết thảy đều có thể khống chế tự nhiên." Bản phẫu thuật công tác phi thường rương rả mỗi phút mỗi giây đều phải chú ý mười mấy dạng sự tình lúc này dung không được nửa điểm phân tâm do bất loại này tuệ hệ tẹt hội chứng người bệnh đặc thù hẳn là dễ dàng phân tâm làm sao có thể có thể thích ứng ngoại khoa phẫu thuật loại công việc này đâu do bất cũng cảm nhận được một xuân cùng một tiếu lo lắng nói ta như vậy bác sĩ khả năng tại các ngươi nơi nào sẽ không có cách nào thông qua bác sĩ tư cách kiểm tra đi hoặc là căn bản là không có cách tại thực tập trong lúc được đến tán thành cái này cũng không nhất định mặc dù bất kỳ địa phương nào đều có thể tồn tại thành kiến nhưng là nếu như biểu hiện xuất sắc quan trọng vẫn là chính mình nghĩ như thế nào một xuân giải thích nói Do Bất đối với một Xuân giải thích dị thường hài lòng, một bên run dậy một bên dùng hắn thói quen phương thức chọc lấy một chút một Xuân. Giáo sư ở một bên nhìn nhịn không được cười lên, cười xong lúc sau giáo sư còn đề nghị nhất định phải nhìn xem Do Bất phẫu thuật phía trước là có bao nhiêu điên cuồng, quả thực chính là một cái dị bẩm thiên phú diễn viên. Do Bất đi trước đến buồn rửa tay trước, khi sâu mấy lần lại co quắp mấy chục lần, sau đó hắn mới bắt đầu sạch sẽ ngón tay, bàn tay cùng cánh tay. Ngoại khoa phẫu thuật phía trước sạch sẽ cùng trừ độc công tác vốn là có nghiêm ngặt quá trình yêu cầu, nhưng là Do Bất tại tuân thủ những quy tắc này bên ngoài còn có chính mình một bộ phi thường dườm ra quá trình nhất định phải hoàn thành cho nên hắn sẽ cho chính mình dự lưu đủ rất dư dả thời gian hoàn thành đây hết thảy. Cọ rửa, với khô, cọ rửa, với khô lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó hai chân giao thế điều ước, đôi trước mặt màu trắng vách tường phát ra cú mèo đồng dạng tiếng kêu bảy. Chờ một hồi, đứng ở một bên một xuân vừa nghĩ đến cú mèo bình thường tiếng kêu tựa hồ cái thí dụ này không quá chuẩn xác, đã cảm thấy bắp chân bị thứ gì đã hai lần. Dựa theo cái này tiết tấu hẳn là chọc lấy hai lần cảm giác cùng cụ cải đặc biệt chạc đèn treo cùng chạc bàn làm việc tiết tấu là giống nhau. Trời ạ, rõ bớt, ngươi thật là làm ta say mê. Một xuân thầm nghĩ, chờ một hệ liệt nhảy nhót hoàn thành sau do bất trợ thủ vì hắn thay đổi phẫu thuật áo sau đó hắn lại một lần nữa chiếu cố sở hữu người không thể để cho ta phân tâm không cho phép trung gian có bất kỳ sự tình thúc dục cùng ảnh hưởng ta giải phẫu. Tỷ như nói người bạn gái trước điện thoại cho ngươi nói nàng lập tức tới bệnh viện tìm ngươi cấm xuất hiện. Tỷ như nói cấp chứng thất có người muốn sinh có thể hay không phiền phức do bất bác sĩ đi qua hỗ trợ cấm. Tỷ như nói nhà ngươi cầu đột nhiên ngộ độc thức ăn muốn rửa ruột cấm. lặp đi lặp lại bàn giao hết thảy là bởi vì do bất hiểu rõ vô cùng chính mình dễ dàng bị loại chuyện này nhiễu loạn tâm thần một khi làm hắn tiến vào một loại nào đó lực chú ý hải dương bên trong. Thân thể cùng đại não liền sẽ đi theo một loại xuân sẻ tiết tấu hữu hiệu hoàn thành phẫu thuật bên trong hết thảy hẳn là làm tốt sự tình. Nhưng là một khi này tiết tấu bị xáo trộn, hắn liền có thể cũng không còn có thể tiến vào loại này lực chú ý trạng thái, hắn sẽ bị từ trên biển ném tới bờ các bên trên, sau đó thở hồng hộc bị phơi thành một cái nôn nóng cá khô. Hết thể giao phó xong, do bất bắt đầu phẫu thuật thời điểm, hết thể liền đều thay đổi thoáng như kỳ tích bình thường, một xuân cùng một tiêu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mắt này vị đem quá trình giải phẫu các mặt trình hợp đến không chê vào đâu được bác sĩ vậy mà lại là một vị hệ tệ hội chứng người bệnh. Hắn cùng coi nhẹ nói chưa tiếm. Hắn nói xong một ít đắc thể chê cười, một ít lãng mạn hấp hết quỷ sân trường truyền thuyết, sau đó hắn vì bệnh nhân khâu lại vết thương, vì bệnh nhân rõ ràng u nang, hắn hai tay cùng con mắt chưa bao giờ một giây đồng hồ xuất hiện qua sai lầm, hắn tinh lực dồi dào, lực chú ý tập trung, con mắt, đầu não cùng tay phối hợp tại phẫu thuật đại bên trên quả thực không có kẽ hở. Ngoại khoa phẫu thuật là độ cao kỹ xảo công tác, người bình thường đều chưa hẳn có thể thực xuất sắc làm tốt cái này công tác, nhưng là do bất lại làm xong, hắn hoàn thành phi thường xuất sắc. Khó trách tại bệnh viện bên trong, do bất rất được nên, không có người sẽ chỉ trích cùng chế giễu hắn những cái đó vấn đề nhỏ. Tại này bên trong hắn bị đại gia kinh yêu cùng tôn kính. tính. bất xem như may mắn, mặc dù hắn sinh hoạt so với người bình thường gian nan rất nhiều, nhưng lại hắn trung quy là tìm tới chính mình sinh tồn quỹ tích cùng cố gắng phương hướng. Đối với tuổi hệ tệ hội chứng người bệnh tới nói, bọn họ thường thường rất khó đem bệnh của mình coi là vật ngoài thân, bởi vì rất nhiều không tự chủ run rẩy cùng xúc động thậm chí không dứt nói chuyện sẽ làm cho người chung quanh cảm thấy là cố ý như thế. Kỳ thật đây đều là tuổi hệ tệ hội chứng người bệnh không thể thiếu một bộ phận, là bệnh nhân sinh hoạt một bộ phận. Không nhịn được xúc động cùng run rẩy chiếm cứ tuổi hệ tệ hội chứng người bệnh sinh hoạt vị trí trung tâm, nhất là trưởng thành kỳ Bọn họ đối mặt tới tự nội tại cùng ngoại bộ hết thảy bối rối, đồng thời cũng khó có thể đem này đó bối rối coi như là vật ngoại thân. Mặc dù bây giờ đã có thể rất tốt cùng chính mình tựa hết kệ ở chung, nhưng là do bất vẫn cứ tại cùng một xuân cùng một tiếu tạm biệt lúc nói lên, bệnh này tuyệt không ôn hòa, ta không thể cảm tạ nó bất kỳ vật gì. Hắn chính là nói như vậy, mang theo bất đắc dĩ cùng càng nhiều bất đắc dĩ. Mỗi người đều có thể đem tựa hết kệ hội chứng xem thành là một loại buồn cười thậm chí cố ý làm quái hành vi, nhưng là nó cũng không ôn hòa, càng đáng sợ chính là toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người thực sự hiểu do nó no đến tột cùng làm người bệnh chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Nó tựa như là che giấu chứng động kinh chứng, phát tác càng thường xuyên, đối mặt nó lúc, người chỉ có mỏng như giấy trắng tự chủ, hoặc là nói tự chủ tại tùa hệ hội chứng trước mặt không có chút giá trị. Tại tùa hệ kẻ hội chứng yêu cầu người bệnh làm những cái đó run rẩy cùng quái thanh thậm chí nổi dẫn trước mặt, người bệnh chỉ còn nhất điểm điểm yếu kém lực lượng, mà bọn họ lại muốn đem lực lượng này lại đi chia cắt, chia cắt một bộ phận dùng để chịu đựng người chung quanh ánh mắt khác thường cùng vừa cận cùng với trả dư tiểu hậu chế nhạo. Mộc Xuân sẽ không còn quên do bất tủ lạnh thượng những cái đó bởi vì hắc nổi giận lan tràn mà thương hàng từng đống lầm bầm sẽ không quên loại bệnh này không chỉ không dễ dàng trị liệu hơn nữa rất nhiều người thậm chí đều không thể được đến chuẩn xác chuẩn bệnh. Xem hết toàn bộ trường hợp ghi chép về sau, Mộc Xuân mở rộng cánh tay một cái, nói: Ta đều nhớ, do bất bác sĩ là một cái phi thường làm cho người ta thích cùng tính trọng người. Một tiếu rửa vào trước kệ sách, bưng chén cà phê, hai điểm ánh nắng tại nàng phía bên phải bệ cửa sổ bên ngoài, Mộc Xuân phát hiện trên bệ cửa sổ cũng có một chậu bán hạ. Ngươi cũng yêu thích dưỡng loại thực vật này sao? Mộc Xuân đi lên trước nhìn một chút để ở một cái thực bình thường chậu hoa bên trong thực bình thường bán hạ. Ừm, bởi vì dễ nuôi, ta thường xuyên sẽ tới nơi chạy, đẹp mắt hoa dưỡng không được. một Tiếu tùy ý giải thích. Mộc Xuân cảm thấy không có như vậy đơn giản. Này hai buồn bán hạ trong lúc đó nhất định có liên hệ gì, hắn đem chuyện này lặng lẽ ghi ở trong lòng một bản tên là hai cái mục tiếu bút ký bên trên. Âm thầm suy tư chỉ chốc lát, Mộc Xuân đột nhiên nghĩ đến, có lẽ còn có rất nhiều mặt khác chi tiết nhỏ có thể phát hiện hai cái mục tiêu trong lúc đó liên hệ, này đó liên hệ bên trong cũng có thể chậm rãi tìm được hai loại nhân cách mộc tiếu là như thế nào biến hóa cùng giao thế đến tột cùng cái nào mới là chủ yếu nhân cách. Mộc Xuân còn tại suy nghĩ, Mộc Tiếu đi tới nhìn hắn một cái, lo lắng hỏi, có phải hay không gặp mới tuở hệ kệ hội chứng người bệnh? Mộc Tiếu nói không sai, đây chính là Mộc Xuân nóng lòng tìm đến nàng nguyên nhân. Ừm, đúng vậy, nhưng là lại không thể nói nhất định là, ta chỉ là cảm giác cùng phỏng đoán. Mộc Xuân trả lời. Mặc dù theo Tạ Thuần Bình tự thuật tới suy đoán, Tạ Thuần Bình hài Tử đích xác có thể là tuở hẹn kệ hội chứng người bệnh, nhưng là hết thề đều phải lấy nhìn thấy hài Tử về sau tài năng chân bệnh, cho nên Mộc Xuân quyết định tạm thời trước không cùng Mộc Tiếu thảo luận Tạ Bình Nhi tử Tạ Tiểu Phi trường hợp. Ngược lại hỏi Tiểu Lan Bình hiện tại tình huống. Một thiếu thoạt nhìn hiểu rõ vô cùng Tiểu Lan Bình tình huống, nàng nói Tiểu Lan Bình bây giờ tại Như Hải, gần nhất còn kết giao một cái bạn trai, bạn trai tên cứ gọi Biển Cả, cũng là một vị tự hệ hội chứng người bệnh, đồng thời Biển Cả còn là một vị âm nhạc người, hai người ở chung rất tốt, thực làm người ghen tị một đôi. Vào tháng 5 thời điểm sẽ có một cái công lích hơi điện ảnh giải thi đấu, tổ chức hoặc là cá nhân đều có thể báo danh, cuộc thi đấu này tiền thưởng cũng không tệ lắm, giải đặc biệt có 3 vạn nguyên công lích ban thưởng, vào vây thưởng cũng có 2000 nguyên, cho nên ta đã đề cử cấp Tiểu Lan Bình Nàng cùng nàng bạn trai ngay tại thân thỉnh thành lập pụ hộ hội chứng người bệnh nhà, bọn họ dự định quay chụp năm dành tua hộ hội chứng người bệnh, lấy phim tài liệu hình thức ghi chép người. Bệnh sinh hoạt hàng ngày, ta cảm thấy đây là một cái rất không tệ góc độ. Mặc dù chưa hẳn có thể cầm tới giải đặc biệt, nhưng lại như vậy hình thức có thể làm cho trên xã hội càng nhiều người hiểu rõ loại bệnh tật này, rất nhiều gia trưởng cũng có thể sớm liền biết hại tử một vài vấn đề cũng không phải là bọn họ không ngoan hoặc là không hiểu chuyện, bọn họ là không thể làm sao. Không muốn để hài tử lại tự nhiên chịu càng nhiều khổ, bọn họ rất nhiều người bản thân đã thừa nhận rất nhiều biển cả bên kia sơ bộ quay trụ kế hoạch đã xác định nhưng là dính đến biển cả cùng tiểu lan bình cần qua lại năm cái thành thị cùng với dài đến 3 tháng quay trụ cùng chế tác thời gian ta quyết định theo chúng ta công ích quỹ ngân sách bên trong vì bọn họ thân thỉnh một bộ phận giúp đỡ chuyện này đã ngươi hiện tại cũng đã khôi phục ký ức cũng hẳn là từ ngươi cùng nhau quyết định một xuân đối với quyết định này đương nhiên là 100% duy trì mặt khác một xuân lại hỏi một tiếu quay trụ cần rất nhiều thiết bị đi bọn họ thiết bị muốn thế nào giải quyết một tiếu cười nhẹ một tiếng chính là cẩn thận một xuân lão sư điểm này ngươi trước khi đến ta cũng đã nghĩ đến thế là cấp người mũ điện ảnh hiệp hội bên kia gọi điện thoại. Bọn họ người phụ trách nghe nói là vì công lực hơi điện ảnh sự tình phi thường duy trì, chỉ là đáng tiếc bọn họ nơi nào chủ yếu là làm một ít điện ảnh lợi tự thuật phương diện công tác, không có có thể dùng để quay chụp máy quay phim. Mặc dù bọn họ không có, nhưng là người phụ trách rất nhiệt tâm giới thiệu người tàn tật lưu hành tiểu đội người phụ trách cho ta, nói là bọn họ nơi nào có thường ngày cho thuê cấp người tàn tật chụp ảnh thiết bị, có chút còn rất không tệ, cần chỉ cần dựa theo quá trình thuê liền có thể phí tổn cơ hội tương đương miễn phí. Xem ra vẫn là công lực tổ chức gian trợ giúp lẫn nhau a. Mộ Xuân mặc dù cao hứng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút thất lạc. Hắn thất lạc hẳn là giấu rất sâu. Nhưng mà một tiểu còn giống như là nhìn ra, nàng chưa hề nói phá, chỉ là an ủi một Xuân, mọi thứ đều là từ điểm đến mặt, chỉ cần vẫn luôn có người quan tâm, vẫn luôn có người tại làm, một ngày nào đó sẽ có lựa biến đến chất biến thời điểm. Chúng ta ngay từ đầu làm công lích thời điểm không phải cũng chỉ có hai người sao? Năm trước toàn cầu tham gia vì tinh thần khỏe mạnh hành trăm vạn bức nhân số đã vượt qua hơn 10 vạn người, đồng thời còn có lấy ngàn mà tính tiểu cầu cũng tham gia nha. Nghe được Mục Tiếu nói như vậy, một Xuân lại có lòng tin. Tốt, vậy tiếp tục đi, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, tinh hà sáng lạn tròn nên chờ mong hai người mới vừa trò chuyện xong trường hợp, trương văn văn xuất hiện tại cửa ra vào, trông thấy một xuân tựa như thấy cứu tinh đồng dạng, ta thật không biết ngươi tại này bên trong, vốn dĩ ta là nghĩ đến thỉnh giáo tiểu học tỷ, ngươi tại này bên trong cũng quá được rồi. một tiếu quay người nhìn ngoài cửa sổ, một xuân còn lại là không biết muốn làm sao nói trương văn văn mới tốt, hắn vừa rồi như vậy tới thượng một câu ý là một tiếu chuyên nghiệp trình độ không so được một xuân sao? trương văn văn tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói chuyện có chút không thỏa đáng, vội vàng ho khan một tiếng, giải thích nói, tiểu học tỷ, ta ý tứ là, loại này việc nặng liền là một xuân lão sư tới giải đáp liên tốt, tiểu học tỷ phụ trách xinh đẹp như hoa chính là còn chưa nói xong đã nhìn thấy một xuân lung túng nhìn hắn, trương văn văn lắc đầu, đối với một xuân dùng sức xử mấy cái nhăn sắc, một xuân lại là buông buông tay mặt bên trên viết chuyện cho tới bây giờ, ta có thể có biện pháp nào? trương văn văn tiến sĩ có phải hay không gặp cái gì cần thể sắc và tinh thần khoa hiệp trợ chứng bệnh? ta cho ngươi ngược lại ly cà phê, ngươi bây giờ nói đi. ba giờ còn muốn học, ngươi không cần đi sao? một tiếng một nhắc nhở như vậy, trương văn văn lập tức nghiêm túc lên, một xuân giáo sư, một tiếng lao sư, các ngươi có phải hay không hiểu do như vậy bệnh nhân? ta bên này tu một vị nội khoa chuyển xem bệnh tới bệnh nhân, ngay từ đầu nói là đau đầu, sau đó bây giờ nói buổi tối ngủ không ngon giấc. Ăn trợ ngủ dược cũng vô dụng, vẫn là lúc tốt lúc xấu, trước mắt thần kinh khoa bên này kiểm tra không có vấn đề gì, ta tại suy nghĩ có phải hay không làm bệnh nhân đi hoa viên tiểu bệnh viện theo thể. Sắc và tinh thần khoa, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, theo nội khoa đến thần kinh khoa, hiện tại không đến hai vòng thời gian lại muốn chuyển tới đường bệnh viện trị liệu, đối với bệnh nhân trong lòng đi lên nói thật ra cũng không phải rất dễ dàng tiếp nhận đúng hay không? Mấu chốt là ta không tìm ra bất luận cái gì chứng bệnh đến, hắn chính là đau đầu, ngủ không được. Còn có đường sao? Một tiêu hỏi. Một xuân tại trong lòng nở đủ cười, quả nhiên là một Tiêu a, đây cơ hồ chính là một tiểu thường nói nhất một câu nói chỉ cần liên quan đến thảo luận trường hợp, nàng luôn là hỏi nhiều một câu, còn có khác sao? Một Tiếu cũng nhìn ra một Xuân đang len lén lén cười cái gì, quay sang nói, một bác sĩ, nghiêm túc nghe trường hợp a. Trương Văn Văn còn nói, cho nên ta nghĩ đến tới hỏi một chút Tiếu học tỷ. Ta hôm nay ngày thứ hai đi làm, Trương bác sĩ là muốn cho ta giới thiệu bệnh nhân a. Một Tiếu ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, Trương Văn Văn đi theo ngồi xuống đối diện nàng ghế bên trên. Kỳ thật ta trước đó cùng một Xuân lão sư nhắc qua, bệnh nhân này nói với ta hắn sẽ nhìn thấy ba cái chính mình. Trương Văn Văn nói xong che che miệng lại sửa soạn một chút cái mũi. Ba cái chính mình. Mục Tiếu có chút lo hâu như mày. Trương Văn Văn gật đầu xác nhận, không sai, hắn là nói như vậy, nói là ba cái hoàn toàn tương tự chính mình, nhưng là hắn biết đây không phải ảo giác, hắn cho rằng là thật. Loại tình huống này vẫn là càng nhiều hẳn là suy xét bệnh tâm thần thay đổi đi, não bộ khối u loại hình. Một Xuân nhớ rõ chính mình thượng một lần cũng là như vậy cùng Trương Văn Văn nói. Trước mắt không có phát hiện, cho nên ta mới đến tìm Tiếu học tỷ a. Trương Văn Văn lại cường điệu một lần. Suy xét đến làm bệnh nhân vượt bệnh viện khám bệnh có nhiều bất tiện, Mục Tiếu cùng Trương Văn Văn nói, bệnh nhân nguyện ý thứ ba. Thứ tư cùng thứ sáu toàn bộ ngày ta đều tại phòng khám bệnh, thời gian khác khả năng không tại phòng khám bệnh. Một tiểu bác sĩ không phải mỗi ngày tại này bên trong đi làm sao? Vẫn là nói cũng là nhiều một chút công tác." Trương Văn Văn tò mò hỏi. "Nghe nói khoa giải phẫu thần kinh Trương bác sĩ đặc biệt nhà rồi, không chỉ có thể thỉnh thoảng hướng Hoa Viên kiểu bệnh viện chạy còn có thể động một chút là xin phép nghỉ xuất ngoại viếng thăm một hai tháng, có phải hay không đầu bên trên sừng giải a?" Ta nhưng không có người như vậy thanh nhãn, ta muốn vội rất nhiều chuyện. Một tiểu nói xong mở ra một bản bút ký, trực tiếp đem một Xuân cùng Trương Văn Văn đặt ở một bên. "Cái này?" Trương Văn Văn nhìn xem một Xuân Tiểu học tỷ tính tình như thế nào vẫn là như vậy không tốt suy nghĩ. Các ngươi trước kia chính là như vậy nói yêu thương sao? Trương Văn Văn loại này thiên chân vô tà vẫn để gọi một xuân cùng một tiếu hai người được không xấu hổ? đương nhiên cũng không có cái gì thật sự hảo xấu hổ. Hai người thế nhưng trong miệng một lời, không sai, chính là như vậy. Hoàn toàn phục Trương Văn Văn thật có loại các ngươi ngay tại chỗ kết hôn tính toán tâm tình. Thứ năm buổi sáng, một xuân mới vừa định đem bán hạ phóng tới ngoài cửa sổ thấu gió lùa, chỉ thấy bầu trời càng ngày càng đen. Sau 10 phút lại rơi ra mưa to, mưa rơi hung mãnh, đối diện cao ốc thi công cũng bị bách ngừng lại. Thời tiết như vậy khả năng không có cái gì bệnh nhân đi. Một xuân ở trong lòng càng khái, vào đông mưa to, luôn cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Một xuân có chút bất an, hắn càng ngày càng tin tưởng chính mình bất an bình thường không hội ý vị chuyện gì tốt. Sở Tư Tư gõ cửa một cái đi đến, nói là đăng ký hệ thống thượng không có bệnh nhân, vừa vặn cùng Lão sư nói nói thứ tư buổi sáng người bệnh nhân kia tình huống. Sở Tư Tư dựa theo một Xuân trước đó nói phương pháp sổ thu chi đồng dạng giảng thuật một lần trường hợp, đồng thời đem chính mình nghi vấn cùng bối rối cũng đồng thời nói ra, chủ yếu chính là như vậy. Sở Tư Tư nói, nghe như là thu thập đam mê người bệnh. Mùa Xuân hỏi. Tựa như là, nhưng là hắn nói hắn vẫn luôn yêu thích thu thập nữ hài tử nội ý, ý ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, ta không biết muốn làm sao nói, ta muốn đích thật là có như vậy bệnh nhân a, thu thập thứ gì không nên làm một cái phán đoán chủ yếu tiêu chuẩn, mà là hẳn là luận sự xem có phải hay không cấu thành thu thập đam mê đi. Sở Tư Tư rất nghiêm túc nói xong, những nội dung này nàng tại đầu bên trong cũng suy tư rất nhiều lần. Lần đầu tiên phòng khám bệnh, Sở Tư Tư cũng dựa theo một Xuân nói tới, làm được lắng nghe, hữu hiệu, hiệu đặt câu hỏi cùng thu thập tin tức, Sở Tư Tư cho rằng đem so với phía trước một lần Lý Tiểu Vân phòng khám bệnh trị liệu, đồng dạng là lần đầu tiên Lần này nàng làm hẳn là so với một lần trước tốt hơn nhiều. Tại Lý Tiểu Vân trước mặt, Sở Tư Tư nhưng chỉ có gật đầu công ân a có thể làm, mà khác cơ hồ đều là làm Lý Tiểu Vân nắm mũi dẫn đi, thân là xem bệnh người Lý Tiểu Vân không chế hết thảy. Nhưng là lần này khác biệt, tại đối với tuần kén năm lần đầu tiên phòng khám bệnh trị liệu bên trong, Sở Tư Tư cho rằng chính mình vẫn là nghiêm mật hoàn thành tất yếu chính tự, quá trình cũng là tương đối thông thuận, nhưng là nàng đều là cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Người đối nội áo có nghi vấn. Một xuân hỏi. Bạn chương xong. Chương 431, nếu như hắn chưa hề nói những lời kia. Chương 431 Nếu như hắn chưa hề nói những lời kia, Sở Tư Tư mặt bên trên một hồi phím hồng, cái này có nghi vấn cũng là bình thường a, nhưng là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ có phải hay không không nên đối với loại chuyện này có cái gì thành kiến đâu. Sở Tư Tư lại nghĩ tới trước đó Lưu Tiểu Tụ trường hợp, hắn thê tử Hoàng Khả tại ngăn kéo bên trong phát hiện lão công cất dấu tam đại hộp bao cao su, một xuân cũng không có đối với này loại trường hợp có cái gì thành kiến, còn có Lâm Tiểu Cương vẫn luôn nam giả nữ trang. Thể sắc và tinh thần khoa chính là sẽ gặp phải các loại chuyện kỳ quái đi, Sở Tư Tư lắc đầu, quyết định được rồi không thể để cho một xuân cảm thấy nàng đối với nữ tính nội y có cái gì thành kiến không có, ta không có cái gì nghi vấn, liền hỏi một chút lao sư. Lần đầu tiên phòng khám bệnh ta làm như vậy, xem như hợp cách sao? Sở Tư Tư dùng ánh mắt mong đợi nhìn một Xuân, trắng trẻo sạch sẽ mặt bên trên vẫn là mang theo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ. Không hợp cách. Một Xuân nghĩ nghĩ nói. Sở Tư Tư lần này sắc mặt cũng không tiếp tục đỏ lên, mà là trở nên một hồi tái nhợt, có ý tứ gì? Không đúng chỗ nào sao? Ta cảm thấy thực thuận lợi a, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Sở Tư Tư nghĩ muốn giải thích, lại muốn thay chính mình tranh luận. Một Xuân lắc đầu, ta không phải nói ngươi làm không đúng. Ta nói là ngươi lần đầu tiên phòng khám bệnh không có bất kỳ cái gì nghi vấn, điểm này là không có cách nào làm ta nói ra hợp cách hai chữ. Lần này Sở Tư Tư do dự, nghi vấn nàng vốn là có, thế nhưng là về sau suy xét đến này phần chức nghiệp quan hệ, nàng lại nói không có. Hiện tại chẳng lẽ muốn đổi giọng đổi lại đi sao? Do dự cùng do dự gian, Sở Tư Tư không biết nói cái gì cho phải. Một xuân ngược lại là tuyệt không sốt ruột, thực kiên nhận chờ Sở Tư Tư chậm rãi giải, giải thích, hắn pha một ly cà phê, sau đó mở ra sổ ghi chép. Sở Tư Tư còn chưa nghĩ ra muốn làm sao trả lời một cái nữ hài xuất hiện tại nàng trước mắt, một cái gầy yếu, tiểu tiểu, làm nữ nhân nhìn đều tiếng lòng chịu mến nữ hài đứng tại cửa ra vào, đang định gõ cửa. một xuân bác sĩ, ta tới tái khám. hứa đan tế thanh tế khí nói xong, một cái màu trắng dù treo ở tay bên trên, màu trắng mặt dù thượng còn quấn quanh màu vàng sắc hoa văn. một xuân liếc mắt liền thấy được thanh dù này, này dù cùng tiểu tây qua trên tay kia thành, giống như, làm sao lại như vậy? một xuân tâm có một hồi bối rối, hắn ra vẻ chấn tinh chuyển động cái ghế đưa lưng về phía cửa sau, chậm rãi thu hồi sổ ghi chép, trong lòng nghĩ là, mới vừa nói bất an hẳn là cùng thanh dù này có quan hệ đi. Chuyện này tựa hồ càng ngày càng phi thoái, Hứa Đan cái này người đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Hay là nói, Thanh dù này cũng thuần túy chỉ là trùng hợp? Nàng tới bệnh viện xem bệnh là trùng hợp, cầm Thanh dù này đến khám bệnh cũng là trùng hợp sao? Không có lý do à, có lẽ là bởi vì Hứa đang tìm được hoa viên tiểu bệnh viện đến khám bệnh chuyện này tại một xuân trong lòng trí ít 80% không thể tính là trùng hợp, cho nên ảnh hưởng tới đối với Thanh dù này phán đoán, phạm vào một loại nào đó nhận biết sai lầm. Trên thực tế hoàn toàn không liên quan hai chuyện, bởi vì cùng một thời gian bên trong phát sinh, đại não liền đem hai chuyện liên hệ lại với nhau, coi là trong đó khả năng có một loại nào đó tiềm ẩn liên quan. Đại bộ phận công ty quảng cáo cùng tự truyền thông đều sẽ phương pháp như vậy, kỳ thật bất quá là sử dụng người sai lầm nhận biết mà thôi. Một Xuân khẽ thở dài một hơi, xoay người lại. Này vị là Hứa đan rất hiểu chuyện đứng tại cửa ra vào, nhìn Sở Tư Tư hỏi. Lần này ngược lại làm cho Sở Tư Tư cảm thấy bắt đầu ngại ngùng, giống như nàng thành người ngoài, bệnh nhân này ngược lại là chủ nhân nơi này đồng dạng. Này vị là Sở bác sĩ, thể sắc và tinh thần khoa một vị khác bác sĩ. Một Xuân đứng lên hướng Hứa đan giới thiệu Sở Tư Tư. Sở Tư Tư nhìn một chút Một Xuân, sau đó lễ phép theo Hứa Dan bên người đi qua, trở lại chính mình phòng mạch bên trong. Cho sợ tư tư giữ cửa nhẹ nhàng cài đóng về sau, Hứa Đan mới chậm rãi đến gần một Xuân, ngượng ngung bác sĩ, bởi vì trời mưa, ta tới chậm, vốn dĩ muốn 8 giờ liền đến, ta đoán ngài sẽ tương đối bận rộn đi. À, còn tốt, chính là ta mới vừa vọt lên cà phê nghĩ muốn nâng nâng thần, ngươi có muốn hay không tới một ly? Một Xuân hỏi. Hứa Đan lắc đầu, ta vẫn là không thích hợp uống cà phê, mặc dù dạ dày kiểm tra xong giống như không có vấn đề gì lớn, nhưng là ta cũng hẳn là không thích hợp cà phê loại kích thích này tính độ uống. Hứa Đan xuyên qua một cái màu lam nhạt dê con nhung áo khoác, bên trong là một cái nha sắc áo len vẫn là trầm thấp cổ tròn, nhìn qua đều là giống như có chút mặc quá ít. Một xuân không rõ này cô nương vì cái gì không mặc một gian cao cổ áo len, có lẽ là nàng lái xe tới, hoàn toàn cũng sẽ không ở bên ngoài dãi gió dầm mưa. Nhưng là lại nhìn nàng dù cùng áo khoác, hoàn toàn không giống theo bãi đỗ xe đi đến lầu năm dáng vẻ. Hiện tại bãi đỗ xe chỉ có trước kia một nửa lớn nhỏ, xa nhất chỗ đậu đến khám gấp bên kia cửa hồng cũng xối không đến bao nhiêu mưa, cũng liền mười mấy mét đường. Không có khả năng tại mang theo dù tình huống hạ quần áo cùng quần jean đùi bên trên dính như vậy nhiều nước mưa, lái xe tới sao? Một xuân nhìn qua rất tự nhiên hỏi. Không có là đi tàu điện ngầm tới, nào có như vậy nhiều tích xúc dùng để mua xe à, ta lại không có cách nào vào như vậy bệnh viện công công tác. Hứa Đan một bên nói một bên đem thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch vòng quanh nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt có đưa tình trở lại một xuân mặt bên trên, nói đến, nơi này thật sự hảo đồng a, có máy pha cà phê, máy chạy bộ, còn có tủ lạnh, có giá sách, thế mà còn có dương cầm, ta rất thích đánh đàn dương cầm, đáng tiếc vẫn luôn là chính mình trên điện thoại di động tìm trò chơi ngoạn, có rất ít cơ hội có thể đụng tới thật dương cầm, ta có thể hay không? Hứa Dan nói còn chưa nói hết, nhưng là là cá nhân đều có thể nghe rõ nàng nửa câu sau nguyên bản muốn nói là cái gì. Một Xuân cũng không có cách nào giả bộ hồ đồ, âm thầm suy nghĩ, này nữ hài nói chuyện cũng thật là lợi hại, căn bản không nói nhiều một chữ thế, nhưng lại vừa đúng đem nàng lời muốn nói xâm nhập đến đối phương nội tâm. Nói đến, thật là có điểm tinh thần phân tích sư khí chất đâu. Một Xuân vừa định nói, vậy ngươi muốn hay không đánh một chút? Hứa Dan trước hết mở miệng, bác sĩ, đây là ta hôm qua kiểm tra đơn, còn giống như có một phần tuyến giáp trạng công năng báo cáo còn không có ra tới, mà khác đều đã ra tới nhà. Hứa đem chọn lý trình tề báo cáo giao đến Mộ Xuân tay bên trên sau đó đem cái ghế nhẹ nhàng về phía trước xê dịch một chút, bác sĩ, ngươi tóc đều có chút trắng đâu rồi, có phải hay không thể sắc và tinh thần khoa công tác thực vất vả à? vẫn là bạn gái không có chiếu cố thật tốt ngươi đây, a nha, ta nói sai lời nói, bác sĩ hẳn là đã kết hôn rồi chứ? một xuân ngay tại nghiêm túc nhìn hứa đan kiểm tra báo cáo, hứa đan lại dùng nàng thanh âm ôn nhu tại một xuân bên người chậm rãi nói xong một ít một xuân nghe rơi vào trong xương ngủ lời nói, nhưng là một xuân tin tưởng thanh âm như vậy dù cho cái gì hữu dụng nội dung đều chưa hề nói, cũng đầy đủ làm cho người tâm thần nhuận đạo. sau đó một xuân tựa hồ lại người thấy một cỗ vân ý thảo hương vị trước nhất tối qua, hân ý thảo vì cái gì ta sẽ biết là hân ý thảo hương vị. một xuân tại đầu bên trong cố gắng lục soát cái từ này ở nơi nào xuất hiện qua, sau đó hắn nghĩ tới, hân ý thảo hương có một loại chấn tĩnh linh thần tác dụng, rất nhiều nước gội đầu cùng mỹ phẩm dưỡng da bên trong cũng sẽ tăng thêm hương ý thảo thành phần, nhưng là những cái đó không có cái gì tác dụng quá lớn. thế nhưng là nếu có người rút ra hân ý thảo hương vị đồng thời nu vào một loại nào đó mặt khác hương liệu lời nói, cũng không về phần sẽ là như vậy tình huống đi. một xuân cầm lấy chén cà phê uống hai ngụm, sau đó đem báo cáo đặt lên bàn, đi đến bên cửa sổ ra một chút cửa sổ. Hứa Đan lập tức hắt xì hơi một cái, sau đó hai tay giao thế trước người, xoay người nhìn Mộc Xuân. Một bác sĩ bên ngoài mưa thật lớn, ta đại khái vừa rồi trên đường tới có chút bị cảm. Nói đến một nửa Hứa Đan lại hắt xì hơi một cái, sau đó ngượng ngùng che miệng, lắc đầu. Thoạt nhìn thật sự là làm cho người ta, giống như thật không nên đi mở cửa sổ A, nhân ra tiểu nữ hài sẽ lạnh. Mộc Xuân chỉ có thể đem cửa sổ nhốt lại, đi qua Hứa Đan bên người, mở cửa. Hứa Đan ánh mắt vẫn luôn đi theo Mộc Xuân, giống như một cái phấn ti sùng bái chính mình thần tượng đồng dạng, nhìn xa xa nhưng lại ánh mắt lại là giây phút không rời. Hiện tại còn lạnh không? Mộ Xuân dựa vào cạnh cửa, hỏi, không lạnh, không lạnh. Hứa đan lắc đầu nhỏ giọng trả lời, vô tội bên mặt đối Mộ Xuân, nàng lòng dạ biết rõ, Mộ Xuân nhất định nhìn thấy nàng vô tội gò má cùng nàng yêu thương thần sắc. Đây là cùng hữu dụng nhất chiêu, Hứa đan tin tưởng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Đúng rồi, kiểm tra không có vấn đề. Ngươi nhìn ta bên này còn có cái gì có thể để giúp ngươi? Mộ Xuân lạnh như băng hỏi, cái này Nam Nhân, chẳng lẽ không dính khói lửa trần gian? Không, nhất định là hắn phi thường cẩn thận, cái này Nam Nhân rõ ràng rất xem trọng cảm tình, rõ ràng là thực chú ý bệnh nhân, nhất định là hắn da vẻ tỉnh táo không sai, nhất định là như vậy, vì cái gì ngay từ đầu không nghĩ tới đâu. Một người nam nhân làm hắn tâm động thời điểm, có đôi khi chính là sẽ dùng càng lạnh lùng hơn phương thức đi che giấu. Loại thời điểm này nhất định phải thấy rõ ràng, tuyệt đối không nên quá mức vội vàng cho rằng chính mình đối với hắn đã không có chiêu. Nam nhân, bất quá là một ít dùng xuống nửa bộ điểm suy nghĩ đạo vật, giả bộ tỉnh táo có làm được cái gì, kết quả là còn không đều là giống nhau. Chỉ có kia vị đại nhân mới thật sự là người chân chính người tốt, hắn đối người quan tâm là phát ra từ nội tâm, theo sinh mệnh chỗ sâu nhất yêu cùng đau lòng. Những người khác đều là đồng giá trao đổi trò chơi, mặc kệ chuyện gì. Tại trong lòng của bọn hắn đều là có giá cả có thể cân nhắc. Bác sĩ này cũng giống như nhau, đã hắn muốn ta kiểm tra, ta đây liền đi kiểm tra, cùng với cô Túng, lấy yếu thắng mạnh, Muốn chính là nhịn người bình thường không thể nhịn. Hứa Đan ý đồ để cho chính mình giữ vững tình táo, nàng rất nhanh liền làm được. Một Xuân cũng đang nỗ lực để cho chính mình giữ vững tình táo, hắn cảm thấy hắn hẳn là không cái gì vấn đề. Bởi vì tại một Xuân mắt bên trong, mặc kệ Hứa Đan trên người có bao nhiêu bí mật, cũng mặc kệ nàng trên người cố này mê hoặc lòng người mùi là chuyện gì xảy ra, đầu tiên nàng đều là hoa viên tiểu bệnh viện thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân. Hứa Đan lại giống lần trước đồng dạng nắm thật chặt chính mình áo len, sau đó hướng Mộc Xuân đứng thẳng phương hướng nói, không có cái gì bệnh có phải hay không liền không thể tới thể sắc và tinh thần qua rồi. Người hôm qua nói chính là hợp hực cùng nghĩ muốn tự sát, đúng hay không? Vẫn là ta nhớ lầm rồi. Mộc Xuân không trả lời thẳng Hứa Đan vấn đề, bởi vì Mộc Xuân không cho rằng Hứa Đan biết vấn đề kia đáp án là cái gì. Huống hộ vấn đề này bản thân cũng không giống như là một cái vấn đề. Nàng nghĩ muốn chính là cái gì? Nàng mục đích lại là cái gì? Ừ, đúng vậy. Ta hợp lực bây giờ nhìn lại cùng ta đã từng dạ dày chảy máu không có quan hệ, ta dạ dày tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng vấn đề. Hứa đan chậm rãi nói xong, thanh âm lại có tích phân nghẹn nào. Theo trên báo cáo đến xem, là không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ còn phải chờ một chút tuyến giáp trạng công năng phần báo cáo kia, còn có ta xem ngươi phổi bộ kiểm tra báo cáo cũng không có cái gì vấn đề, như vậy ngươi sẽ có lưng phía sau đau đớn sau. Một xuân đi trở về chính mình chỗ ngồi. Hắn không xác định là thời gian dài. Hắn đã thích đứng kia cổ hương vị cho nên hiện tại cảm thấy phòng bên trong hương vị phai nhạt rất nhiều, vẫn là trên thực tế mở cửa về sau kia cổ hương vị liền bị lưu động không khí mang đi. Một xuân ngồi trở lại chỗ ngồi sau đích sắc không có cảm giác được vừa rồi như vậy nồng đậm khí tức. Ta đây hôm nay là không phải bổng phí tới một lần, ta có phải hay không quá nóng lòng thứ sáu tới tai khám cũng là có thể đúng không? Bác sĩ thứ sáu buổi sáng hẳn là cũng tại bệnh viện A ta tại suy nghĩ nếu như kiểm tra không ra cái gì thân thể bên trên vấn đề có thể hay không ta thật là có cái gì trên tinh thần vấn đề đâu rồi, tỷ như nói, ta có phải hay không bởi vì hầm lực cho nên ăn không vô đều đồ vật, không phải là bởi vì dạ dày không tốt mới hầm lực Hứa Đan phân tích trên thực tế rất có đạo lý hơn nữa thực chuẩn xác. đúng vậy, ngươi phân tích rất đúng. Một Xuân khen ngợi một câu. Hứa Đan mặt bên trên rốt cuộc lộ ra tươi cười. như vậy ta khổ sở thời điểm có phải hay không đều có thể tới đây. có phải hay không hầm vực thời điểm tìm bác sĩ tâm sự tâm tình liền sẽ biến hảo. ta chỉ là lo lắng ta có thể hay không đều là nghĩ đến tự sát. Hứa Đan đột nhiên đem chủ đề chuyển rời đến tự sát. Mộc Xuân vẫn luôn tại nghiêm túc nghe Hứa Đan nói mỗi một chữ, nàng thanh âm thử Ounu, làm cho người ta toàn thân vô lực cái loại này Ounu, đồng thời nàng ngữ tốc rất chậm, một loại một bên tại chờ đợi phản hồi, một bên tại nói đi xuống tận lực chậm chạp. Mộc Xuân rất quen thuộc này loại ngữ tốc thượng không chế, tại cùng bệnh nhân câu thông thời điểm Mộc Xuân cũng thường xuyên sẽ dùng này loại cố ý khống chế thanh âm, đưa khí cùng nói chuyện tốc độ phương thức không ngừng bắt giữ người nghe phản ứng, tùy thời thay đổi đằng sau muốn nói nội dung, có một chút giống như mỏ đá quá sông ý tứ. Hứa Đan đã nhiều lần dùng phương thức như vậy cùng Mộc Xuân nói chuyện, mặc dù thực onu, nhưng là trong câu chữ lại là từng bước tiến dần lên. Hỏi trước Mộc Xuân có phải hay không mỗi ngày đều đi làm? Hỏi tiếp chính mình có hay không có thể tùy thời đến. Lại sau đó xem Mộc Xuân đối với hai vấn đề này đều không có phản ứng, liền lui một bước đổi thành giống như cùng bác sĩ nói chuyện phiếm tâm tình sẽ biến tốt. Câu này câu mang theo rõ ràng chính hướng của Vũ. Xem Mộc Xuân vẫn là không cho. Ra cái gì hữu dụng phản hồi? Qua trong dây lát lập tức lại thay đổi sắc lực, nói chính mình đều là nghĩ muốn tự sát. Thừa Dan hiển nhiên là nắm đúng Mộc Xuân đối với tự sát hai chữ độ mẫn cảm sẽ phi thường cao. Coi như biết nàng là cố ý như vậy nói cũng không dám coi như không có nghe được. Đạo lý rất đơn giản, một xuân làm nhất danh thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, lại là hiện tại nhiều hải thị dân thực yêu thích thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, hắn đảm đương không nổi coi nhẹ bệnh nhân nghĩ muốn tự sát trách nhiệm. Nếu là một bệnh nhân ở trước mặt hắn nhiều lần nói qua chính mình có tự sát ý nghĩ, mà này vị thể sắc và tinh thần khoa minh tinh bác sĩ lại mắt điếc tai ngờ, hoặc là coi như gió bên thai không có để ở trong lòng, như vậy một khi ngoại trừ chuyện gì, bác sĩ này khó từ tội lỗi. Cái này logic thật sự là quá đơn giản, Thứa Đan cũng đã đối với này loại logic cùng phương pháp xem nhẹ được quen. Bác sĩ, một xuân không trả lời. Duran liền nhẹ nhàng thúc dục một chút, đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi một xuân áo khoác trắng ống tay áo. Một xuân lấy lại tinh thần, "À, ngượng ngùng, vừa rồi tại xem bệnh viện kiểm tra hệ thống, xét nghiệm khoa bên kia khả năng ngoại trừ điểm tình huống, ngươi kia vị máu dạng cần một lần nữa kiểm tra, ngươi xem, bằng không ngươi thứ hai lại đến xem báo cáo cũng là có thể." "Như vậy sao?" "Vậy được rồi, ta đi." Hứa Đan cố ý giả bộ như muốn rời khỏi. Một xuân lập tức đứng lên, "Hiện tại mưa không lớn, ngươi về sớm một chút, còn có, bất kỳ cái gì thời điểm xuất hiện tâm tình không tốt đều có thể tới thể xác và tinh thần khoa, nhất định phải tới trước tìm ta, có thể không?" Nghe Mộc Xuân cuối cùng những lời này, hứa đan trong lòng nghĩ là, quả nhiên, đứng lên liền đi một chiêu này vẫn hữu dụng, đã cuối cùng có chút thu hoạch, hôm nay rứt khoát rừng ở đây, nàng cũng định được rồi, này mấy ngày liền không đến phiền một Xuân, nàng còn có việc khác cần hoàn thành, nhìn chầm chầm quá gấp cũng không phải là chuyện gì tốt, căng chặt có độ mới là tốt nhất. Hứa đan rời đi nửa giờ sau, một Xuân thấy được bạch lộ, nàng xem ra tựa như là hoàn toàn già năm sáu tuổi, mặc dù Trang Dung rất tinh xảo, như cũng khó nén mỏi mệt cùng đau khổ. Một xuân cấp bạch lộ ngã cà phê, bạch lộ lại nói rượu còn không có tỉnh. Nếu như bây giờ uống một ly cà phê lời nói, trái tim có thể sẽ chịu không nổi. Bạch lộ về nhà sau cảm xúc thoạt nhìn còn không bằng tại bệnh viện thời điểm. Hiện tại bạch lộ cả người nhìn qua đều thật không tốt, khả năng bởi vì còn nguyên nhân. Nàng môi hơi khô nước, màu hồng đào son môi nhìn qua có rất nhiều dựng thẳng đường vân. Nàng sắc mặt nhìn không ra là đỏ vẫn là bạch, bởi vì nàng đánh đào màu hồng má đỏ. Toàn bộ trang dung kỳ thật rất không tệ, nhưng là khẩn trương bả vai cùng tan ra, ánh mắt bán hết thảy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bạch lộ cũng không có ngày xưa yêu nhà cùng thong Ta cảm thấy ta sinh hoạt chính là loạn thất bắt ao, thật vất vả vượt qua một chút chính mình vấn đề, lại tới vấn đề mới. Ta thậm chí lại bắt đầu hoài nghi một số vận mệnh mà nói. Tối hôm qua ta ngủ không được, liền bắt đầu soát cờ cờ cùng công chúng hào các loại văn trường, nói cái gì nữ nhân một bước sai từng bước sai, nói cái gì hạnh phúc bị hủy bởi chính mình tay bên trên. Ta đại khái chính là tại gặp hành hạ đi, dù sao ta là có lỗi người. Bạch lộ mắt túi xuống, rơi lệ, bả vai bên trên hạ run run, run sau đó khóc lớn. Một xuân mới vừa mở ra tủ lạnh muốn cho bạch lộ nhận một ly sữa bò, còn nghĩ cho nàng một ít bánh quy quỳ, nhìn nàng hẳn là uống rượu mặc khác đồ ăn sẽ không ăn quá nhiều. Mặc dù một xuân còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hơn phân nửa cùng hà bình có quan hệ. chuyện này quá quỷ dị, mới vừa tới hứa đan, hiện tại lại là bạch lộ. mưa bên ngoài còn như vậy lớn, có phải hay không hà bình bên kia có cái gì vấn đề mới? một xuân đưa cho bạch lộ một ly sữa bò nóng, lại cho nàng hai khối uy hóa bánh bích quy. bạch lộ đem đồ ăn tất cả đều phóng tới mặt bàn bên trên, một ngụm cũng không muốn ăn. cho ta một ly nước sạch có được hay không? ta biết ta hẳn là ăn một chút gì, nhưng là ta ăn không vô, ta cái gì đều ăn không vô. được rồi, ta rót nước cho ngươi. Một Xuân lại cấp Bạch Lộ rót một chén nước. "Ta hôm qua đi xem qua hắn, ta nói với hắn, đã ngươi cũng không có làm gì, ta đây lựa chọn tin tưởng ngươi." "Một bác sĩ, ngươi biết không, ta kỳ thật tâm tình đã rất tốt, ta, ta quyết định một lần nữa bắt đầu lại, mặc kệ đi qua như thế nào hoặc là trong tim ta có bao nhiêu lý không rõ đổ vật, ta đã nghĩ qua, ngươi nói không sai, trước tiên đem chuyện trước mắt quyết định tốt, không thể tùy ý ta trượng phu tại cảnh sát nơi nào bị người ta vu hãm." Bạch Lộ lúc nói lời này rất có khí thế, một bộ muốn bảo vệ Hà Bình, tuyệt không nhận bất luận cái gì không công bằng đối đãi quyết tâm cũng là hiện thị do hoàn toàn. "Bạn chương xong. Chương 432" nếu như cố gắng đi sinh hoạt chương 432 nếu như cố gắng đi sinh hoạt rất tốt à chính là hẳn là như vậy tương lai như thế nào cũng hiện tại ngươi muốn làm gì mặc dù có quan hệ nhưng là cũng không phải quyết định người có lúc nhất định là muốn trước đem trước mắt chuyện quan trọng nhất đối đầu làm tốt về phần đi qua như thế nào chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ trộn qua một khối cao su ngươi nhân sinh liền thật không thể qua sao vậy thật là đáng sợ tất cả mọi người nhân sinh đều thành Hugo dưới ngòi bút nhiễm a nhường vì nói bụng đến nhanh muốn chết đi tiểu chất tử trộn một ẩu bánh bao nhân sinh không còn có biện pháp hào hào quá như vậy chuyện xưa quá bi thảm nhưng là bạch lộ là có thể lựa chọn phần lớn người sẽ không bởi vì trộn qua một ổ bánh bao liền vĩnh viễn sống ở chỉ trích bên trong, bởi vì sinh mệnh vẫn là có chuyện cần ngươi gánh chịu trách nhiệm. Thì như ngươi trưởng phu hiện tại cần ngươi tín nhiệm. Mục Xuân khích lệ Bạch lộ quyết định, Bạch lộ thở dài, thoáng bình tĩnh một chút. Sau đó, không khí trong phòng cũng không có thật sự hảo chuyện lên tới, bởi vì Bạch lộ thoáng bình tĩnh lúc sau lại tiến vào triệt để hỗn loạn trạng thái, nàng thậm chí có chút nói năng lộn xộn, Mục Xuân càng là khó mà tin được nàng lời nói là thật, còn là bởi vì Bạch lộ hiện tại hỗn loạn cảm xúc cho nên nói ra tới nói cũng biến không có chút nào logic. Bởi vì Bạch lộ nói, nàng bị Hà Bình cười nạo, nói nàng tự cho là đúng nói chính mình đã sớm không yêu nàng, đồng thời còn nói bên ngoài những chuyện kia hắn cũng không phải không biết. Bạch Lộ một bên nói một bên lắc đầu, một bên cắn môi, hắn ý tứ chính là, hắn đã sớm không yêu ta, đã sớm nghĩ đến muốn cùng ta tách ra, chỉ bất quá trở ngại tất cả mọi người là trong hội này người, dù sao điển hình nhiều năm như vậy, chỉ cần mặt mũi thượng duy trì được rồi, hắn cũng không trông cậy vào còn có thể có phu thê cảm tình, hắn đã sớm muốn cùng ta ngả bài, nói chúng ta hẳn là qua một loại hôn nhân bên trong cuộc sống tự do, cấp tự qua chính mình, ai cũng không muốn hỏi đến đối phương. Sự tình, ai cũng không cần quản đối phương làm cái gì chính là chính mình làm chính mình muốn làm chuyện bởi vì hắn đã không yêu ta hắn đã sớm có rất nhiều nữ nhân hắn vì cái gì như vậy nói một xuân hỏi ngươi vì cái gì như vậy hỏi bạch lộ kinh ngạc nhìn một xuân chẳng lẽ này đó không phải là sự thật bản thân sao hà bình đã sớm không yêu ta ta hẳn là sớm hơn thời điểm liền đã rõ ràng đi hắn khắp nơi biểu diễn khắp nơi biểu diễn nào có như vậy nhiều địa phương có thể đi à ngoại trừ giàn nhạc biểu diễn hắn còn tiếp rất nhiều công tác trên cơ bản những công việc này đều tại nơi khác hoặc là đông nam á bắc mỹ châu âu dù sao chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy ngươi biết không Ta cảm thấy hắn đã chôn tránh ta rất lâu, chính là vì cùng người khác cùng một chỗ thuận tiện đi, dứt khoát bốn biển là nhà cũng liền không cần một cái cố định nhà, sẽ không lại bị một ngôi nhà trói buộc. Nay đó cùng với nói là bạch lộ nghe Hà Bình nói mới có ý nghĩ không bằng nói là nàng đã sớm trôn giấu ở trong lòng tâm sự, lo lắng Lão Công đã yêu người khác, vững tin Lão Công yêu người khác, hiện tại lại có chứng cứ cùng chứng nhân chứng minh Lão Công yêu người khác, cuối cùng Hà Bình còn thân hơn khẩu thừa nhận này tất cả mọi chuyện. Còn có cái gì đạo lý muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy nói đâu? Nhưng là làm bạch lộ ngẩng đầu nhìn một xuân thời điểm. Một Xuân bình thường mặt bên trên lại là không có chút nào gợn sóng bình tĩnh, loại an tĩnh này quả thực làm cho người ta hoài nghi chính mình có phải hay không tại đối một mặt đen không thấu ánh sáng tưởng tại nói chuyện. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hôm nay tần tân khổ khổ chạy tới là cùng ngươi nói đùa lời nói sao? Bạch Lộ Dương lên quẹt miệng, là tại tự dĩ ước. Ta cảm thấy là, ta cảm thấy các ngươi đều tại nói đùa. Một Xuân tỉnh táo lại nghiêm túc nói, Bạch Lộ ừ ngược ngược ngược uống xong nguyên một chén nước, say rượu người dị thường khát nước. Một xuân nhìn ra, Bạch Lộ tối hôm qua nhất định uống không ít, bởi vì hiện tại phòng bên trong đã tràn ngập mùi rượu. Cô nghỉ lại, gặp được sự tình tiếp tục uống rượu, một xuân trong lòng không nói ra được cảm giác khó chịu. đây không phải trước mặt cố gắng tất cả đều lãng phí một cách vô ích sao? đứng lên một xuân đi đến bạch lộ phía sau, lại vây quanh cái bàn bên kia, cầm lấy nàng cái ly, một lần nữa cấp bạch lộ rót một chén nước. ngươi cần ăn một chút đồ vật, bằng không ta cho ngươi gọi một phần cháo, ngươi ăn xong lại trở về. một xuân một bên đề nghị một bên lấy điện thoại di động ra mở ra đói bụng a, ta không muốn ăn. bạch lộ nói, lời mới vừa nói mở đầu, một xuân liền đánh gãy nàng, bắp nô tôm bóc vào cháo, xương xền rau cải sôi cháo, gan heo, gan heo coi như xong cháo trứng muối thịt nạc, sinh lăn cháo cá, bào ngư cháo, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời khách. Ta không ăn. Vậy rau xanh cháo thịt nạc được rồi, ăn lên tới dễ dàng một chút. Nói xong, Mục Xuân liền hạ xuống đơn, sau đó nói cho Bạch Lộ, 20 phút đồng hồ liền sẽ đưa đến. Cảm ơn, nhưng là ta thật không đói bụng. Ta biết, nhưng là ngươi cần ăn cơm, ngươi khóc quá nhiều lại uống quá nhiều, đại não đường điểm không đủ, ngươi bây giờ không đầu óc. Mục Xuân nói xong, đem ánh mắt theo Bạch Lộ bên cạnh rời, nhìn lên máy tính. Bạch Lộ ngồi ở một bên thỉnh thoảng đánh run rẩy, hai người trầm mặc rước chừng 10 phút đồng hồ, Bạch Lộ mới mở miệng nói, một Xuân bác sĩ ta Ngươi thanh tỉnh một chút sao? Mộc Xuân hỏi. Bạch Lộ gật gật đầu. Tốt, Hà Bình vì cái gì như vậy nói? Mộc Xuân vẫn là vấn đề giống như vậy, hỏi lần thứ ba. Lần này Bạch Lộ rốt cuộc nghe rõ ràng Mộc Xuân ý tứ, ngươi nói là hắn cố ý như vậy nói. Mộc Xuân vui mừng nhẹ gật đầu. Đây là cường tội, hơn nữa còn có bạo lực gia đình, hình sự tội là trốn không thoát, trên cơ bản phải ngồi tù, hơn nữa sẽ không nhẹ phán, muốn nhìn hắn là chuẩn bị toàn bộ nhận tội vẫn là bộ phận nhận tội, còn phải xem hắn có phải hay không dự định chính mình mời luật sư biện hộ. Như vậy nhiều sự tình ngươi không cảm thấy có vấn đề gì sao? Người bình thường nhất định là muốn phủ nhận hoặc là tìm lý do. Người tiên sinh thu vào lại không kém, thậm chí có thể nói hơn một năm nay theo thanh danh tăng mạnh, hắn lại khắp nơi kiếm tiền, thu vào nhất định không tồi đi. Nghe xong Mộc Xuân như vậy nói, Bạch Lộ cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói cho Mộc Xuân Hạ Bình đích xác tại hai vòng phía trước cho nàng 60 vạn chuyển khoản. Toàn bộ đều là này hơn nửa năm kiếm, hắn còn nói tại bang có mua một bộ trung cư, đã thanh toán xong tiền đặt cọc, cuối năm giao phòng thời điểm sẽ đem số dư trả nợ. Ta thật không biết hắn như vậy có thể kiếm được như vậy nhiều tiền. Bạch Lộ nói xong ngượng ngùng đánh một cái nước, lại là một cú cồn lên men hương vị. Người uống bao nhiêu? Mộc Xuân hỏi, Đại Khái rất nhiều đi, ta không biết, bác sĩ cũng không phải không biết ta uống rượu về sau liền mơ hồ. Bạch Lộ tự trách mập mờ suy đoán, không phải ngươi uống rượu về sau mơ hồ, phần lớn người uống rượu về sau đều là mơ hồ, cho nên cũng không cần uống rượu à? Một Xuân biết lúc này cùng Bạch Lộ nói này đó không dùng, nàng đã uống, đã hồ đồ rồi, chỉ có thể chờ đợi nàng chậm rãi khôi phục lý trí, sau đó làm rõ toàn bộ sự kiện. Chuyện này như thế nào đột nhiên lại biến thành như vậy, Một Xuân đều cảm thấy có chút trở tay không kịp, đến cùng Hà Bình nơi nào chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên nói ra hoàn toàn ý nghĩa sự thật tới? Hẳn là cái này Hà Bình cũng có hai nhân cách, một loại nhân cách tin tưởng chính mình cũng không có làm gì, một loại khác nhân cách lại là cái phóng đãng không bị trói buộc người. khắp nơi hái hoa ngắt của sau đó còn có bạo lực vấn đề. Nếu là như vậy, kia vụ án quả thực càng thêm rắc rối phức tạp. Ngươi nói ta phải làm sao? Ta đại khái ngủ 3 giờ, sau đó ta đã cảm thấy thực sợ hãi, không biết vì cái gì đột nhiên thực sợ hãi. Thật giống như ta sẽ triệt để cùng hắn tách ra, mà lại là không có cảm tình tách ra, hắn không yêu ta rồi, hoàn toàn không yêu ta rồi. Tại ta còn không có không yêu hắn trước hắn liền không yêu ta, hắn thậm chí không yêu ta đến thà rằng cùng vấn cùng một chỗ. Còn đối với người ta làm ra như vậy sự tình, ngươi nói ta là một cái cỡ nào không có mị lực nữ nhân, bạch lộ như vậy nói xong sau, sau một xuân dùng sức lắc đầu, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào bạch lộ. bây giờ không phải là ngươi hối hận những chuyện này thời điểm, vậy ngươi nói cho ta hà bình nhìn qua có phải hay không hoàn toàn giống như hai người, có phải hay không nói chuyện thần thái cùng nói chuyện ngựa khí đều cùng bình thường hà bình không giống nhau, ngươi hiểu rõ nhất hắn, hắn trước kia có hay không qua như vậy tình huống, ta ý tứ là cùng một kiện sự nói ra hai cái hoàn toàn khác biệt sự thật. bạch lộ bị một xuân vấn đề hỏi có chút mê mang, nghĩ nửa ngày vẫn lắc đầu một cái, không có. Hắn vẫn là một cái đầu góc rất rõ ràng người, chưa từng có người nói này loại tình huống, ta hoàn toàn không nhớ ra được, cũng nghĩ không ra được. Một Xuân không nói gì. Bạch Lộ nhìn thấy Một Xuân không nói gì thêm, lại giải thích nói, thật, một bác sĩ, hắn nói này đó thời điểm không có hòa bình lúc không giống nhau, hắn hay là hắn ta xác định là hắn, chỉ là hắn tâm biến a, hắn nói cho ta hắn tâm cùng hắn thân thể đều phản bội ta mà thôi, không có khác biệt, khác biệt chỉ là cảm tình. Vậy kỳ quái a là cái gì sẽ làm cho hắn đột nhiên như vậy nói đâu? Cho nên Hà Bình có phải hay không đã nhận tội rồi? Một Xuân hỏi. Bạch Lộ gật gật đầu, đã toàn bộ nhận tội. Hắn nói không cần tiện phức ta mời luật sư, cũng không nghĩ gặp lại ta, nói rất lạnh lùng, lạnh lùng đến giống như đối với người xa lạ thậm chí tựa như tại đối với địch nhân nói chuyện đồng dạng, ta quả thực hoài nghi hắn có phải hay không căm hận ta. Bất quá, căm hận ta cũng bình thường, hắn ý tứ chính là ta làm sự tình hắn cũng đều rõ ràng, cho nên ta cũng không có tư cách chỉ trích hắn cái gì, ta chỉ cần tiếp nhận hiện tại sự thật, chỉ cần nhận mệnh là được rồi. Cho nên ngươi nhất định không có ý định cho hắn tìm luật sư đúng hay không? Một Xuân nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy sự tình biến hóa quá nhanh, hơn nữa quá không hợp logic. Bạch Lộ cười khanh khách lên, có một loại vô cùng quỷ dị cùng bi thương mỹ, đẹp dung nhan, xấu xí cùng bẻ con cảm giác. tại cùng một khuôn mặt bên trên, quả thực yêu ma đồng dạng. bạch lộ, ngươi tỉnh táo một chút. một xuân khuyên một tiếng, ta không muốn tỉnh táo. bạch lộ đột nhiên đứng lên ngồi trên mặt đất lượn quanh vài vòng, cùng nhảy mông cổ múa vũ giả đồng dạng. sau đó nàng nhìn thấy dương cầm, thân du đồng dạng thân trên không nút đít, hai cái chân kéo đi đến trước dương cầm, đột nhiên đem dương cầm mở ra, sau đó đứng tại dương cầm bên cạnh, cùng tiểu cuồng khóc sau đó một chút đem hai cánh tay đồng thời đập vào dương cầm bên trên. ta tỉnh táo cái gì? ta còn bình tĩnh hơn cái gì? Hết thề đều là ta tự tìm, đều là báo ứng, bạch lộ cùng hống. Hai tay nâng lên đặt tại, một lần tiếp tục một lần. Dương cầm thả ra tuyệt vọng run rẩy âm thanh, quỷ khóc sói gào tràn ở dê qua ở đây. Vừa vặn lúc này, Lưu Điền Điền gõ cửa đi đến. Một bác sĩ, ta nhìn thấy giao hàng tại bệnh viện cửa không biết như thế nào đến người bên này, ta đã thu xuống tới sau đó cho người đưa ra. Lưu Điền Điền nói xong vụng trộm nhìn thoáng qua bạch lộ, sau đó nhẹ nhàng hỏi Mộ Xuân, làm sao vậy? Điên rồi. Mộ Xuân đem Lưu Điền Điền gọi vào một bên, tại bên thai nàng nói một câu nói. Lưu Điền Điền nghe xong về sau gật gật đầu, ta lập tức liền đi mãi cho đến nước mắt chảy tới trên phím đàn, Bạch Lộ mới khôi phục thanh tỉnh, nàng nhanh lên dùng tay háo lau khô trên phím đàn nước mắt, xoay người đối với Mộc Xuân nói: thật xin lỗi, thật xin lỗi, như vậy tốt dừng cẩm. Cháo lạnh, tới uống một chút đi. Được. Bạch Lộ xoa xoa nước mắt, nước nở đi đến bên cạnh bàn. Say quá, khóc qua, điên qua về sau, Bạch Lộ đích thật là đói bụng, hai ba lần liền ăn nửa bát cháo, ăn xong về sau, cảm xúc cũng thoáng tốt hơn một chút. Mộc Xuân vừa định nói Hà bình sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ, cần cùng Bạch Lộ một lần nữa nói một chút, Bạch Lộ lại không làm Mộc Xuân mở miệng liền nói. Vốn Dĩ Hạ Thiên 21 ngày đó lần thứ 2 thi dự tuyển ta chuẩn bị tiêu bang ép điệu trưởng thứ 2 tự sự không có. 38, bất quá không có cơ hội diễn đấu, ta ý tứ là ta làm dương cầm nhà biểu diễn tiếp sống đã triệt để kết thúc, giống như chỉ là tuổi thơ ngộng, mà bây giờ chính là ngộng kết thúc. Ngay từ đầu thời điểm, ta không có rất khó chịu, bởi vì tử vong cảm giác thật đáng sợ cũng thực mới mẻ, bác sĩ có thể minh bạch ta ý tứ sao? Tiên tĩnh bên trong chỉnh tề âm nhạc, đột nhiên lẫn vào hỗn loạn khối lỗi, những cái đó người khoác đen trắng khóa khối lỗi, là ma giai điệu, bọn chúng không phải thiên sứ tin mừng, mà là ma giai điệu, đột nhiên theo ta đầu ngón tay len lỏi ra tới. Ngay từ đầu là một cái, sau đó hai cái, ta tựa như một đầu trong rừng mê thất hiệu, không có phương hướng, ta sợ hãi, ta vội vàng nghĩ muốn bắt lấy những cái đó chính sắc gầm, thật giống như ta dựa vào bốn điều yếu ớt chân tại lá khô đầy đất rừng. Dầm trong ngách nhỏ chạy, dưới chân là không ngừng vỡ vụn lá cây cùng đất ra bùn đất thanh âm, đỉnh đầu đây là mây đen dày đặc, mưa to muốn tới. Cuối cùng, ta ngất ngã, bất tỉnh nhân sự, ta tại ánh mắt bên trong trông thấy vô số quang cái bóng, giống như các loại nhan sắc côn trùng, về sau ta nghe thấy rất nhiều người nói chuyện thanh âm, thanh âm rất ồn ào, vô cùng vô cùng ầm ĩ. Ta cảm thấy chính mình thân thể dị thường đại Vô cùng vô cùng cự đại. Bên cạnh ta dương cầm thì tại không ngừng thu nhỏ lại, rất rất nhỏ, cuối cùng chỉ có ta bàn tay như vậy lớn. Theo sát lấy sau lưng ta sân khấu cũng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến còn nhỏ hơn ta thời điểm ta bắt đầu sợ hãi, nhưng là sợ hãi không dùng. Nó càng ngày càng hẹp, cuối cùng biến thành một cái vòng tròn trụ, lại sau đó liền trở thành một cái dao sắc bén, cực kỳ đằng sau thì biến thành châm, căn này kim đâm tại váy của ta bên trên, ta cảm giác nó chính đâm thủng váy của ta, chậm dãi chạm đến ta là ra, là một loại có thể đoán được đau đớn. Lúc này ta bắt đầu thất kinh, ta la lên, la to, không có người để ý tới ta. Dương dần biến a bộ dáng, bầu trời biến thành mật ong đồng dạng nhan sắc, sau đó nó bắt đầu hòa tan, đến rơi xuống không phải mưa, trung quanh có gió, nhưng cũng không phải bình thường thế giới bên trong, gió, trung quanh gió có một loại hương vị, phi thường cô độc hương vị, ta không biết như thế nào hình dung cô độc là mùi vị gì, đại khái chính là khi còn nhỏ trời mưa trên đường về nhà đột nhiên bắt đầu mưa, trốn tại cầu vượt hạ người được xi si măng hỗn hợp này, bùn đất cái loại này mùi tanh đi, to Lại ta khi đó thật sự rõ ràng người thấy một loại nào đó hương vị, sau đó ta liền nghĩ đến cái mùi này chính là cô độc, vĩnh viễn sẽ không được cứu chỗ cô độc, vô tận cô độc chính là chỉ một loại hương vị cho nên không có âm nhạc có thể biểu hiện cô độc, không có, căn bản không có. Ngay sau đó không biết trôi qua bao lâu, với ta mà nói đại khái đã có mấy đời đã lâu như vậy, ta nghĩ đến có lẽ ta muốn chết, bởi vì tử vong chính là vĩnh viễn cô độc đi, cho nên ta ngửi được hẳn là mùi vị của tử vong. Bầu trời đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hòa tan, giống như tủ lạnh bên trong ngưng kết mật vong đột nhiên bắt đầu chảy xuống trôi, thật nhiều thật nhiều, bị mật vong đụng tới hết thảy thực vật đều lại ra tốc sinh trưởng, thật nhanh thật nhanh, một đóa hoa hồng phi tốc lớn lên, biến thành cự đại hoa hồng. Nó căn bản không biết dừng lại cũng không hề khô héo dấu hiệu, nó tựa như là muốn tới trên bầu trời đi ăn giữa bầu trời kia mà ống, hoặc là muốn trở thành bầu trời một bộ phận. Sau đó ta phát hiện bên cạnh ta cây cũng tại điên cuồng sinh trưởng, Người truy ta đổi bên trong, hết thảy thực vật đều bởi vì quá độ sinh trưởng lẫn nhau chen chúc lại với nhau, cuối cùng, bọn chúng đem toàn bộ bầu trời đều biến thành tường bên trên tranh vẽ bình thường thực vật đại bức tranh, tựa như giáo đường đỉnh đồng dạng. Ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không thể đậy, ta ý thức được bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ thay đổi phương hướng hướng về ta nện xuống đến, cứ đại hoa hồng há miệng ra, mỗi một phiến trên lá cây đều là con mắt bên hai của ta là hết thảy đời này luyện tập qua khúc dương cầm mỗi một cái thủ đô lâm thời rõ ràng mỗi một cái hợp âm đều đều trôi chảy ta bắt đầu tiến vào bạch nhạc khúc bên trong yên tĩnh và chỉnh tề ta bắt đầu không tại bối rối ta dần dần không cảm thấy sợ hãi mà là chờ mong tới đi đều xuống đây đi đem ta triệt để vui lấp trụ đi tại sao cùng sợ hãi đến trước đó ta cảm thấy ta thân thể biến thành một thanh kiếm sau đó ta phá vỡ này đó dây leo quấn quanh không gian chờ ta tỉnh lại ta ngay tại bệnh viện một xuân lặng lặng nghe xong đây hết thảy bạch lộ triển lộ nét mặt tươi cười chết qua một lần cảm giác kỳ thật rất có quyền lên tiếng Bạch Lộ những lời này, nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng là Một Xuân vẫn là nghe rõ Bạch Lộ nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Nếu là chết qua một lần, đã hóa thân thành kiếm, liền không nên lại trốn tại vỏ kiếm bên trong đi, có hay không nghĩ tới cùng với tại bi thương sa suốt tinh thần đi xuống, không bằng hảo hảo cố gắng một lần, có lẽ cố gắng còn sống là một loại vẫn luôn bị xem nhẹ tốt nhất biện pháp. Một Xuân thử nghiệm nói ra chính mình ý nghĩ, hắn không có trông cậy vào vẹn vẹn bằng vào những lời này, liền có thể lập tức làm Bạch Lộ phát sinh cái gì thay đổi. Sự bi thương của nàng cùng ấy nãy, hai bên đều không ít, tựa như đánh trận đồng dạng, đánh tới về sau hôn tạp cùng một chỗ, nhiều loại tình cảm xen lẫn chao tạp cuối cùng liền sẽ để người vô lực, táo bảo không biết làm sao. bạch lộ uống xong một điểm cuối cùng cháo, thoạt nhìn nguyên khí khôi phục không ít, cho nên khi ta tỉnh lại thời điểm, ta chỉ biết là chính ta không có chết, ta hoàn toàn không nghĩ tới tranh tài dương cầm sự tỉnh. tiếp theo chính là ta lão công chuyện, cũng là về sau mới nhớ tới. tối hôm qua ta uống rượu say mới phát hiện ta thật là một cái phi thường người ích kỷ, bởi vì ta mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại thời điểm cũng không nghĩ tới hắn chính cuốn vào cùng nhau vụ án bên trong, là vụ án, a hình sự vụ án a, đó lấy buổi sáng hôm nay ta tỉnh lại, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới những cái đó. Ta chuyện làm thứ nhất nghĩ đến chính là ta Dương Cầm kiếp sống có phải hay không kết thúc, ta cuối cùng một lần biểu diễn còn chưa bắt đầu liền kết thúc, ta nhân sinh, ta gần nửa đời hết thệ kiên trì cùng cố gắng cứ như vậy toàn không có, hơn nữa trách ta chính mình sao? Bạn chương xong, chương 433, nếu như vô điều kiện tiếp nhận. Chương 433, nếu như vô điều kiện tiếp nhận. Không, Quái Hà Bình mới đúng chứ, người như hắn thế mà còn nói ta, còn nói ta có cái gì có lỗi với hắn địa phương, hắn có hay không nghĩ tới ta Dương Cầm kiếp sống khả năng từ đây kết thúc, ta tính mạng cũng có thể trước mấy ngày liền kết thúc cho nên ta cũng không phải là cỡ nào để ý hắn không yêu ta, ngươi biết không? Ta không thèm để ý, ta khổ sở chính là, ta nhân sinh giống như không có phương hướng, ta đột nhiên, vừa rồi, Trong thấy dương cầm thời điểm, đột nhiên cảm thấy, ta không còn có tư cách bình nó, ta mất đi không phải ta trưởng phu cùng một cái đã từng yêu ta nam nhân, ta mất đi chính là ta dương cầm. Hơn nữa ta sớm tại cùng với hắn một chỗ về sau liền bắt đầu mất đi dương cầm, bởi vì ta dần dần cách xa nó, ta mới có thể như vậy hy vọng hạ bình vẫn luôn tại bên cạnh ta, hắn không ở bên cạnh ta thời điểm ta mới có thể như vậy cô độc, ta cô độc đến liền dương cầm đều không muốn chạm, ta liền đi nghe âm nhạc ta đi quần bà, ta bỏ mặc chính mình, bởi vì ta không thoải mái, ta không có ta vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể ôm trụ sinh hoạt, ta đem bọn nó ký thác vào một người nam nhân cảm tình bên. Trên. Đây không phải một cái chuyện cười lớn sao? Bạch Lộ nghĩ muốn cấp một Xuân diễn tấu một liền tiêu bang này thủ tự sự khúc, một Xuân vui vẻ đồng ý. Tốt, ta rất vui lòng nghe ngươi diễn tấu, vẫn luôn thực sùng bái Bạch Lộ lão sư, còn có, Cung Hải cũng tổng nói với ta, Bạch Lộ lão sư diễn tấu là trường học bên trong tốt nhất, nhất là lão sư diễn tấu Bạch 12 bình quân luật quả thực là sách giáo khoa đồng dạng một xuân như vậy ca ngợi bạch lộ cho bạch lộ rất nhiều lòng tin cùng cổ vũ. mặc dù bạch lộ đối với tới tự một xuân cổ vũ đã sớm hẳn là tập mại thành thói quen, nhưng là người chính là rất kỳ quái, đều là nghe được cổ vũ cũng sẽ không biến thói quen cùng chết lặng. nhân loại chính là một loại yêu thích bị cổ vũ cùng ca ngợi giống loài. đương nhiên những cái đó có ý nghĩa cổ vũ càng nhiều hơn chính là muốn tới tự người thiện lương cùng bị cho rằng là hữu hảo người. thư tình giả ý rất khó biến thành thật. đây cũng là thể xác và tinh thần khoa trị liệu bên trong một cái thực huyện diệu địa phương. tại trong sách vợ gọi là đồng tình, theo mặt chữ thượng xem chính là cảm nhận được cùng đối phương giống nhau tình cảm. điểm này nói dễ, làm cũng không phức tạp khó ở nơi nào đâu, khó tại như thế nào biểu hiện ra ngoài làm cho đối phương biết ngươi là thật tâm tại ca ngợi hắn, chân tâm thật ý cảm thụ được hắn cảm nhận được đau khổ. nay loại đồng tình cần tích lũy cùng thực tế, chỉ có tại đồng tình bên trong mới có thể tích lũy đồng tình kinh nghiệm, mà Mộ Xuân lại cho rằng cái này quá trình kỹ xảo không bằng bản tâm tới quan trọng. Có lúc chính là muốn nâng tiện lương cùng không có thành kiến tâm đi tiếp thu một người, cho nên phối hợp vô điều kiện tiếp nhận đồng tình thường thường là càng có ý định hơn nghĩa. Bạch lộ đối Mộ Xuân cười nhẹ một tiếng, hơi có chút ngại ngùng, sau đó nàng quay người đi hướng dương cầm, chưa từng bắt đầu giai điệu, dần dần tiến vào an tĩnh, đến linh động. Bạch Lộ càng ngày càng bồn lỏng, trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Diễn tấu hoàn tất lúc sau, Mộ Xuân dùng hết toàn lực vô tay, phản phất hiện tại đang ở tại Nhữu Hải âm nhạc trung tâm khán đài bên trên, nhìn Ưu Tú Dương cầm diễn tấu ra hoàn mỹ diễn dịch tiêu băng này thủ tự sự khúc. Bạch Lộ cũng giống hoàn toàn đắm chìm tại diễn tấu hiện trường như vậy, mặc dù xuyên áo len cùng váy liền áo, nhưng lại hào quang diệu nhân. Bên kia, Lưu Điền Điền theo Mộ Xuân nơi này rời đi sau cũng không có trực tiếp trở lại phòng khám bệnh đại sảnh y tá đài, mà là đi đối diện Sở Tư Tư phòng, nàng đem Mộ Xuân nói cho nàng biết sự tình hoàn chỉnh báo cho Sở Tư Tư về sau, Sở Tư Tư lập tức liên hệ Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh vừa vặn cũng tại vì Hà Bình sự tình cảm thấy đau đầu, thực hiện nhiên hắn cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng sức lực, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, chính cùng Trương Hợi thương lượng chuyện này là như vậy trực tiếp làm từng bước đi kế tiếp chương trình vẫn là nhìn nhì lại, lấy Trương Hợi làm người tới nói nhất định là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thế nhưng là hắn đối với chuyện này cũng rất có cái nhìn, dù sao lúc ấy hắn cùng Lưu Nhất Minh huống phí chạy một lần hứa đan nhà bên trong, hơn nữa hắn còn tại hứa đan nhà bên trong phát hiện một ít không rõ với máu, muốn hay không nhiều một việc đâu, Trương Hợi còn không có suy nghĩ kỹ càng, vụ án này thoạt nhìn rất rõ ràng. Hứa Đan khống cáo hạ bình cường đồng thời bạo lực tổn thương nàng nhiều lần, như vậy lên án phi thường rõ ràng, hơn nữa Hứa Đan còn không có vì tình tự sát một màn như thế vợ kịch. Truyền thông tất cả đều đứng tại nàng bên này, hiện tại nàng thành đại hồng nhân, người bố bên trên phấn ti số cơ hồ muốn tiếp cận một cái đang hồng tiểu Minh Tinh. Liên tục 3 ngày thượng hot search up, nhất khôi hài sự tình là Hạ Bình bên này vừa mới nhận tội, mấy phút đồng hồ sau chuyện này ngay tại vệ bộ bên trên thành nóng nhất tin tức. Chương hợi đối với chuyện này rất là để ý, Lưu Nhất Minh cũng biểu thị quá nhanh đi, đây cũng là Hứa Đan mới vừa đi ra cảnh sát cục đại môn thời gian, như thế nào toàn thế giới cũng đã biết. Bộ dạng này giống như là thế vận hội mùa hè thời điểm từng cái thi đấu còn tại trong trận chung kết cái đại tạp chí liền bắt đầu chuẩn bị bài viết, một bên muốn chuẩn bị nào đó phương chiến thắng, một bên muốn chuẩn bị một phương khác chiến thắng, đợi đến vừa ra kết quả thời điểm, lấy ra trước đó viết xong bản thảo lập tức gửi đi. Mọi người đều biết loại thời điểm này thời gian chính là lưu lượng, công chúng hào cũng tốt, người bù cũng tốt, ngay lập tức gửi đi chính là chiếm được đại nhân khí, càng là hướng xuống càng là ít. Tự truyền thông đều là như vậy thao tác, cho nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khôi hài sự kiện, tỉ như một trận điển kinh thi đấu nào đó nào đó đội thu được quán quân, kết quả nửa giờ sau sửa lại, tổ ủy hội nói nào đó đội có tuyển thủ tồn tại ác ý phạm quy, hủy bỏ thứ nhất thành tích, người thứ hai liền biến thành quán quân. Nhưng là mạng bên trên lúc này cũng sớm đã lại vô số văn chương tại ăn mừng nào đó nào đó đội thu hoạch được quán quân. Loại chuyện này cỡ lớn thi đấu chuyện thời kỳ thường xuyên phát sinh, bình thường độc giả cũng không cảm thấy kinh ngạc, mấy lần trước còn cảm thấy buồn cười, hiện tại liền đã biết là trước đó chuẩn bị hai phần bản thảo. Như vậy xáo lộ cảnh sát cục đương nhiên cũng là rõ ràng cho nên tại Hà Bình chân trước rời đi cảnh sát cục chân sau liền xôn xao tin tức tại mạng bên trên xuất hiện sau Trương Hợi càng phát giác chuyện này có chút kỳ quặc Lưu Nhất Minh tiếp vào sở tư tư điện thoại xong cùng Trương Hợi nói rõ một chút nguyên nhân Trương Hợi nghe xong là Hoa Viên tiểu bệnh viện một bác sĩ bên kia cũng gặp phải vấn đề lập tức vô vô Lưu Nhất Minh lưng phía sau nói là làm lúc cùng đi hứa đang nhà bên trong một Xuân bác sĩ cùng sở tư tư bác sĩ đi Lưu Nhất Minh chi tiết báo cáo đúng vậy Trương ca là một Xuân bác sĩ làm ta đi hiệp trợ điều tra một cái chuyện ta có chút thời gian đang gấp sợ chậm khả năng chậm trễ chuyện có thể hay không tạm thời rời đi một chút Trương Hợi lập tức biểu thị đồng ý, nói nơi này có hắn tại không có việc gì, sau bữa cơm chưa trở về cũng không quan hệ, Trương Hợi còn đặc biệt chiếu cố lưu nhất minh, gặp được vấn đề không nên gấp gáp, tuyệt đối không nên xúc động, nghe nhiều nghe một xuân bác sĩ ý nghĩ, cái này trẻ tuổi bác sĩ thật rất có bản lĩnh, thể nghiệm và quan sát lòng người cùng nhìn rõ sự kiện năng lực không thể so với chúng ta kém, hơn nữa tại thể nghiệm và quan sát lòng người phương diện quả thực không giống như là người bình thường. Lưu Nhất Minh đi qua chuyện gần nhất cũng là đối với một Xuân Phi thường tín nhiệm cùng sùng bái, chỉ là khổ vì cảnh sát cục sự vụ bận rộn không có cách nào giống như Sở Tư Tư đồng dạng đi theo một Xuân bên cạnh học tập. Bất quá hắn hiện tại cũng vừa có thời gian liền sẽ lật xem sở hiệu phong giáo sư xuất bản cùng phiên dịch sách, rất nhiều không biết rõ địa phương liền nhớ kỹ hướng Sở Tư Tư thỉnh giáo hoặc là cùng Sở Tư Tư cùng nhau thảo luận. Lưu Nhất Minh lái xe đến Hoa Viên tiểu Bệnh Viện bãi đỗ xe, Sở Tư Tư đã tại bãi đỗ xe lối vào chờ đợi Lưu Nhất Minh. Chờ lâu lắm rồi sao? Bên ngoài trời mưa to còn rất lạnh, ngươi có phải hay không à? Ta sẽ không cho ngươi gọi điện thoại sao? Ngươi đến cùng có đầu góc hay không a? Lưu Nhất Minh lốt bốt nói một trận, sợ tư tư kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhả dánh một câu, ngươi chừng nào thì trở nên cùng Ngô Phương Mai lão bà bà đồng dạng, nhiệt tình. Ngô Phương Mai lão bà bà, nói lên này vị lão bà bà, Lưu Nhất Minh chỉ sợ đời này đều rất khó quên, một tháng qua vài chục lần, mỗi lần đều nói đồng dạng sự tình, đây coi như là hắn tiếp xúc qua cực kỳ có kiên nhẫn lao nhân chỉ nhất. Ngay từ đầu Lưu Nhất Minh còn có chút không kiên nhẫn, nhưng là đến lúc sau, hắn ngược lại cũng cảm thấy này vị lao thái thái kỳ thật thật có ý tứ, hơn nữa gần nhất nàng lại tới một lần, chính là đem trương hợi làm cho dở khóc dở cười người cười cái gì? Nhanh à, nắm chặt thời gian. kia vị nhiễu hải hoác kim tiên sinh lần này như thế nào như vậy dài thời gian cũng không có đem những chuyện này biết rõ ràng đâu. Ta coi là vẫn là giống như trước đây rất nhanh liền có thể nắm giữ toàn bộ tin tức. Sở Tư Tư hỏi, là ta bên này có chút trì hoãn đi, bởi vì sự tình tương đối bận rộn, còn có một nguyên nhân là ta không có lý do tiếp tục truy tra chuyện này. Ngay từ đầu Hà Bình phủ nhận thời điểm, dựa theo quá trình hắn cần tìm luật sư, nhưng là hắn chẳng hề làm gì, vẹn vẹn phủ nhận là không có ích lợi gì, muốn thoát khỏi hiểm nghi giảm, cứu chính là chứng cứ đúng không? Hắn chính là nói không phải hắn làm hứa đan lại không phải nói là hắn làm, này loại tính xâm án, nữ sinh như vậy không cáo, hà bình rất khó tránh hiểm nghi Lưu Nhất Minh hướng Sở Tư Tư giải thích nói, nhớ hải vào đông trời mưa làm cho lòng người tái. Lưu Nhất Minh mặc dù trong lòng cũng sốt ruột, nhưng lại không có cách nào tăng tốc tốc độ xe. Sở Tư Tư ngược lại là trong lòng sốt ruột, có chút đứng ngồi không yên. Lưu Nhất Minh thế là liền cấp Sở Tư Tư nói Ngô Phương Mai sự tình, nói lúc ấy phá Lưu Hoa vụ án về sau, Ngô Phương Mai tới qua một lần cảnh sát cục, giảng thuật chính mình như thế nào đã biết từ lâu Lưu Nguyệt cùng Lưu Hoa hai tỷ muội có vấn đề, mà lại là bởi vì nàng nhiều lần nhắc nhở. Một Xuân bác sĩ mới phát hiện Lưu Nguyệt tỷ tỷ Lưu Hoa cùng Lão nhân tử vong vụ án có quan hệ, còn nói nàng cùng Lưu Nguyệt Tầm Mỹ một trận, trực tiếp làm Lưu Nguyệt khí đến chính mình tại bệnh viện bên trong thửa. Nhận Lão nhân chết đều là nên, đều là vô tội. Còn nói đây chính là mặt bên chứng minh nàng chính là hung thủ nha. Còn có như vậy chuyện. Sở Tư Tư ngược lại là không có nghe bệnh viện bên trong có người nhắc lên, cho nên nghe về sau cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Đúng vậy à, lô lão Thái Thái có ý tứ là cấp cho nàng ban phát một cái công dân tốt thưởng loại hình, bởi vì à, nàng thế nhưng là giúp cảnh sát phá đại án à. Sở Tư Tư cười ra tiếng. Nghĩ thầm nô phương mai thoạt nhìn thật đúng là có mấy phần ra ngoài ý định à, thế nhưng như vậy mạnh ý nghĩ cũng có thể nghĩ ra được sao. Vì làm dịu trong lòng khẩn trương cùng lo lắng, sở tư tư cảm thấy còn không bằng liền theo Lưu Nhất Minh tâm sự nô phương mai lao bà bà sự tình đi, thế là lại hỏi, như vậy là muốn thế nào hảo thị dân thường đâu? Là đeo ở trên người hồn trương vẫn là treo ở nhà bên trong cửa thường A. Lưu Nhất Minh không cười, mà là đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chìm trụ thanh âm nói, bất quá, ta cảm thấy đây không phải một cái chuyện gì xấu, nói như thế nào đây? Ngươi xem Ngô A Bà ngay từ đầu đối với rất nhiều chuyện là bất mãn, nàng đối với rất nhiều bộ phận hành chính điểm có vô cùng vô cùng nhiều như vậy như vậy bất mãn, nói không làm, nói kéo dài thời gian, nói cái gì đã bóng đồng dạng đem nàng từ nơi này đã phải nơi nào, nàng còn đều là nghĩ đến muốn khiếu lại một ít bộ phận, thế, Là à, thật là đem nhiều hải tỏa án à, viện kiểm sát còn có các khu huyện đồn công an đều đi khắp, ta lần trước họp còn nghe được Mã Lộ nói lên, hắn từng tại sáng tạo cái mới vườn khu bên kia công tác thời điểm cũng đã gặp qua như vậy một cái bà bà, thật là nhiễu hải thứ nhất tinh lực rồi dảo bà bà A ta xem là nhiều hải thứ nhất phàn nàn nhiều hơn lao bà bà đi nhưng là một Xuân bác sĩ cũng không biết dùng cái gì biện pháp đem nàng chữa trị xong hiện tại nàng rất ít lại oán giận nơi này đau chỗ đó đau đi sợ tư tư nói xong nhìn một chút ngoài cửa sổ mưa to đem toàn bộ nhiễu hải đều dính ướt đem người tâm tình cũng đều biến tử khí nặng nề một Xuân bác sĩ chính là có biện pháp ta như thế nào cũng không nghĩ tới Ngô Vương mai bà bà thế mà lại còn nghe một người Lưu Nhất Minh cảm khái nói còn giống như thật là như vậy nàng còn đối với một Xuân lão sư đặc biệt quan tâm luôn muốn cấp một Xuân lão sư giới thiệu bệnh nhân đâu còn có à đại khái đây chính là lão sư chỗ lợi hại đi ta là liền môn đạo đều nhìn không ra ttòi ta vẫn là mỗi ngày tại hoa viên tiểu lâu năm đi làm người đâu sở tư tư có chút hệ hoại, đại khái là trời mương nguyên nhân mỗi lần nhìn thấy chính mình cùng lao sư chênh lệch liền sẽ cảm thấy cái chênh lệch này có phải hay không mãi mãi cũng không có khả năng thu nhỏ lại hơn nữa lao sư hẳn là vẫn còn tiếp tục học tập không ngừng tiến bộ đi ta cảm thấy khó có nhất một chút việc nô Phương Mai bà bà tại quan niệm thượng thay đổi lưu nhất mình nói sở tư tư không rõ những lời này ý tứ thế là nghi hoặc mà nhìn lưu nhất Minh trước tiên Ngô Phương Mai bà bà đối với chúng ta bộ phận hành chính là có rất nhiều ý kiến cùng bất mãn nhưng là ngươi nhìn nàng hiện tại thế nào nàng thế mà chạy đến chúng ta này nhắc tới nghị cho chính nàng một cái công dân tốt bát thưởng, điều này đại biểu cái gì đâu? Lưu Nhất Minh nhìn một chút sở tư tư, thuận tiện nhìn một chút phía bên phải kiếm chiếu hậu. Xe đã lái vào Khương Phong nhà đỗ xe kho, bởi vì không có liên hệ đến Khương Phong, nhưng là lại là sự tình khẩn cấp, Lưu Nhất Minh liền không có chờ Khương Phong hồi phục, nghĩ đến trước đi bệnh viện tiếp sở tư tư, sau đó lái xe đi Khương Phong nhà trên đường tại chờ tin tức chính là, ai ngờ mãi cho đến Khương Phong nhà tiểu khu tầng dưới cũng không có liên hệ đến hắn. Kỳ quái, sẽ rất ít xảy ra chuyện như vậy a? Lưu Nhất Minh lung lay đầu, lại liếc mắt nhìn điện thoại, không sai à? Dick Sắc chưa hồi phục tin tức cũng không có gọi điện thoại, kỳ quái, hắn chẳng lẽ không ở trong nhà. Trong thấy Lưu Nhất Minh cầm điện thoại một mặt mê mang, Sở Tư Tư chỉ có thể hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Nhất Minh lập tức lắc đầu, không có việc gì, chính chúng ta lên đi, kia gia hỏa nếu như đi ra ngoài nói nhất định sẽ nói cho ta biết, đã không cùng ta nói qua sẽ ra cửa, liền nhất định tại lầu các bên trên. Sở Tư Tư do dự chỉ chốc lát, vẫn lắc đầu, dù sao đổ mưa to, lầu một trong hành lang cũng không có hơi ấm, thật là rất lạnh. Lưu Nhất Minh nhìn thấy Sở Tư Tư lạnh bờ môi đều có chút phát ra màu tím, càng là đau lòng mà nói, "Chúng ta đợi thang máy tới liền lên đi thôi, thử trước một chút xem trước đó cái kia mật mã." Ông chỉ có thể nghĩ như thế pháp, Sở Tư Tư hiểu chuyện gật gật đầu, Lưu Nhất Minh cởi xuống chính mình khăn quàng cổ cấp Sở Tư Tư vây lên, Sở Tư Tư muốn nói không cần làm phiền, mang hai đầu khăn quàng cổ cũng quá không thích hợp đi, lời nói còn không có nói ra miệng, Lưu Nhất Minh liền dành ở phía trước mở miệng, như vậy còn rất đẹp mắt, có lẽ sang năm ổ liền sẽ học tập như người loại này thu đông mặc phong cách. Sở Tư Tư mắt to nháy nhá nháy. Chấp nửa ngày thế, nhưng cũng không nghĩ ra như thế nào phản bác Lưu Nhất Minh nói đến, ngược lại là đem thang máy cấp trở được. Lưu Nhất Minh cản trở cửa thang máy làm Sở Tư Tư tiến tiến, sau đó chính mình mới đi đến đệ xuống khương phong nhà tầng lầu. Hắn thật rất ít đi ra ngoài sao, hay là hắn đi ra ngoài cũng không có để người biết? Sở Tư Tư hỏi. Rất ít, liền ta biết hắn nhiều thời gian như vậy đến nay, hắn liền đi ra một lần cửa, chính là lễ giáng sinh, kia đoạn thời gian, hắn giống như xuất ngoại đi, đi đông nam á, hành tung của người này cũng không bí ẩn, kỳ thật. Hắn đại bộ phận thời điểm chính là tại lầu các bên trên, chỗ nào đều không đi. Lưu Nhất Minh trả lời. Chính là một cái nhếu hải bản hoắc kim a, nhưng là hoắc kim vẫn là cần người chiếu cố, hắn không cần người chiếu cố sao? Hoàn toàn có thể tự mình sinh hoạt. Mặc dù sở tư tư trước kia liền đã rõ ràng Khương Phong thói quen sinh hoạt, nhưng vẫn là lại rất nhiều nghi vấn, nàng kỳ thật đối với Khương Phong tình huống phi thường tò mò, một loại ra ngoài bác sĩ hiếu kỳ đi, hắn thoạt nhìn đích thật là cùng đinh gia tuấn khi đó có một chút giống như, nhưng là hắn bản thân ý thức cùng ý thức lại là rất rõ ràng, nếu như là đinh gia tuấn thời điểm nghiêm trọng nhất giống như cái xác không hồn, Khương Phong liền không giống nhau, Khương Phong càng giống là một cái robot, một cái không dính khói lựa trần gian, không sống tại trong cuộc sống hiện thực người máy. Mặc kệ là cái xác không hồn cũng tốt, vẫn là người máy cũng được, tóm lại đều để Sở Tư Tư có một loại giống nhau cảm giác, chính là không có linh hồn. Sở Tư Tư rõ ràng linh hồn cái từ này tựa hồ có chút ngụy khoa học chi ngại, bởi vì giới khoa học trước mắt còn không có công luận nói thế giới thượng có phải thật vậy hay không tồn tại linh hồn này loại đồ vật, cho nên nói chính xác hơn hẳn là cùng loại cùng linh hồn vật như vậy đi, tỉ như một bộ phận cảm giác lực cùng một bộ phận tinh thần. Tóm lại chính là thiếu chút vào gì, hoặc là có thứ gì bị che kín, bỏ qua hoặc cắt ra chính mình sinh mệnh. Theo tàu điện ngầm cửa mở ra, hai người tới Khương Phong trước cửa nhà, Lưu Nhất Minh lại cấp Khương Phong gọi điện thoại. Kết quả vẫn không có người nào tiếp. Lưu Nhất Minh lần này có chút nóng nảy, vì cái gì không gõ cửa đâu, chúng ta có thể gõ cửa à? Sở Tư Tư đưa ngón trỏ ra, chỉ chỉ cửa bên trên một cái màu trắng tiểu nút bấm, cái này không phải chuông cửa nút bấm sao? Lưu Nhất Minh giống như xem đại anh trong viện bảo tàng văn vật đồng dạng ngắm nghĩa cái này màu trắng nút bấm, đương nhiên thoải mái mà nói một câu, đúng à? Ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không có chú ý đến chuyện này đâu. Chuyện gì à? Đến cùng có thể hay không nhấn chuông cửa a Sở Tư Tư đem thu dỗi về túi áo bên trong, thật là lợi quá. Lưu Nhất Minh gật gật đầu, đương nhiên có thể ta đều bị làm hồ đồ rồi, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới Khương Phong nhà cửa bên trên cũng là có chung cửa. Nghe Lưu Nhất Minh vừa nói như thế, Sở Tư Tư vừa định gật đầu nói là, một cái ý niệm kỳ quái xông vào Sở Tư Tư đầu bên trong, nàng đột nhiên nhớ tới trước đó có một lần tới Khương Phong nhà, gặp được một cái bị sợ tại trong phòng nhỏ kẻ trộn. Cái này Khương Phong chỉ sợ là tinh thông kỳ môn độn giáp cơ quan chi thuật, nếu là này môn mặt bên trên có cái gì kỳ quật đâu. Sở Tư Tư lấy thủi chọ đụng đụng Lưu Nhất Minh, "Lắc đầu. Bạn chương xong. Chương 434, nếu như thanh em này cất giấu cái gì bí mật." Chương 434, nếu như thanh em này cất giấu cái gì bí mật. Làm sao vậy? Lưu Nhất Minh đã vươn tay ra nhấn chuông cửa lại bị Sở Tư Tư ngăn trở. Ngươi có phải hay không đối với cái này môn linh không có ấn tượng? Sở Tư Tư hỏi. Lưu Nhất Minh cũng không sợ Sở Tư Tư chế cười, gật đầu thừa nhận nói, là như vậy, ta là không nhớ rõ cái này cửa bên trên trước kia có như vậy một cái màu trắng chấm tròn, có lẽ bởi vì mỗi một lần ta đều sẽ cầm tới khương phong cấp công lực đi, công lực bên trong chưa từng xuất hiện cửa nơi này, ta khả năng liền vẫn luôn không có chú ý. Sở Tư Tư dùng sức lắc đầu, sắc mặt có mấy phần chần chờ. Lưu Nhất Minh chỉ có thể rối xoay tay lại, lui lại một bước, hai tay nhẹ nhàng để lại Sở Tư Tư hai bên bà vai, hai người lại cách cửa xa một bước. Lưu Nhất Minh mới nói khởi, đến cùng làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên sắc mặt như vậy kỳ quái? Sở Tư Tư đem chính mình lo lắng nói cho Lưu Nhất Minh, đồng thời cũng nói đến lần trước cái kia bị giam tại phòng bên trong thật nhiều ngày kể trong chuyện. Thế nhưng là Lưu Nhất Minh nghe Sở Tư Tư nói xong sau chẳng những không có rõ ràng hơn rõ ràng, ngược lại là càng thêm hồ đồ rồi. À, cho nên, Lưu Nhất Minh nhẫn lại tính tình, cho nên không thích hợp a Nhất Minh ngươi là ngành nào tốt nghiệp? Sở Tư Tư hỏi. Trường cảnh sát. Lưu Nhất Minh tiêu ngạo mà trả lời, "Ở trước đó ta học chính là." Không đợi Lưu Nhất Minh nói xong, Sở Tư Tư cấp lời nói đến, "Ngươi trưởng nào thì như vậy không cần thận qua. Các ngươi trưởng cảnh sát huấn luyện chẳng lẽ sẽ làm cho ngươi đã tới như vậy nhiều lần đều không có chú ý tới này môn mặt bên trên lại một cái cửa linh nút bấm sao?" Sở Tư Tư vừa nói như thế, Lưu Nhất Minh lập tức nghiêng mặt qua lại nhìn một chút cửa bên trên cái này màu trắng nút bấm. Tại vân tay cùng mật mã khóa phía trên ước chừng 50 cm địa phương, cái này vị trí trước kia hẳn là không có cái này môn linh nút bấm. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là không được đụng cho thỏa đáng. Sở Tư Tư vươn tay ra đặt tại bên miệng A một ngụm hơi ấm, sau đó hai chân giao thế chạy chậm mấy lần, chỉ thiếu chút nữa giống như Lưu đạm đạm như vậy tại chỗ xoay quanh. Vậy chúng ta liền gõ cửa đi, vấn đề đơn giản như vậy. Lưu Nhất Minh nói xong, đem Sở Tư Tư giấu ở phía sau, chính mình còn lại là đi tới cạnh cửa, giống như cánh cửa này đằng sau sẽ xuất hiện cái gì khủng bố u linh hoặc là hiếp hiếp mắt quái vật. Ngay tại Lưu Nhất Minh vừa muốn gõ cửa thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại là Khương Phong đánh tới. Lưu Nhất Minh nhận điện thoại, thời điểm nhìn sợ tư tư một chút, khả năng bởi vì một ngày đều tại mưa dầm giá dích, cho nên trong không khí có một cái quỷ dị bầu không khí vung đi không được. Nhưng là Lưu Nhất Minh thế, nhưng là Dương Cương khí mười phần Đại Nam Nhân A, như vậy có thể biến vui buồn thất từ đâu? Thế là hắn kết nối điện thoại về sau, liền đối với Khương Phong tới trước một trận phàn nàn, không đợi Khương Phong nói chuyện Lưu Nhất Minh đã nói mấy trăm tự. Nữ tốc nhanh chóng quả thực có thể đi nào đó tiết mục Tivi làm chủ trì người. Chờ Lưu Nhất Minh tả thoại xong, mới phát hiện Khương Phong thanh âm có chút không đúng, ngươi thế nào? này thanh âm A kỳ quái, có phải là bị bệnh hay không? Khương Phong. Đợi không được Khương Phong trả lời, Lưu Nhất Minh lại hỏi một lần. Khương Phong nói cho Lưu Nhất Minh, hắn muốn đồ vật đã đều tìm đến, điện thoại cúp máy sau 30 giây cửa phòng sẽ tự động mở ra, mở ra sau hắn lại 30 giây thời gian tại tay trái một bên vào tay một cái ổ cứng di động, hết thảy hắn cần âm tần số liệu phân tích cùng so sánh kết quả đều tại cái này ổ cứng di động bên trong, nhưng là đọc đến tốc độ khả năng không phải thực lý tưởng, đề nghị sử dụng phối trí đầy đủ cao máy tính. Lưu Nhất Minh đã thành thói quen Khương Phong này loại xáo lộ, tự nhiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhưng là phàn nạn vẫn là không thiếu được. Tại Thương Phong thanh niên mệt mỏi kết thúc sau đến điện thoại triệt để cút máy chi gian 5 6 giây thời gian bên trong, Lưu Nhất Minh vẫn là không nhịn được nói thêm một câu, "Thương Phong ta tìm cơ hội nhất định." Còn chưa nói xong, lỗ hai bên trong liền truyền đến "tút tút tút tút" bưu thanh âm, "Ta đi lấy ổ cứng di động, ngươi không muốn theo tới rồi, vạn nhất chấm dứt mấy ngày không có cách nào đi nhà vệ sinh kẻ trộm loại hình, ngươi sẽ hù dọa." Lưu Nhất Minh nói xong, đi về phía trước một bước, đứng ở cửa phía trước bắt đầu đếm xem, đến tới 18 thời điểm, cửa liền tự động mở ra. Thật sự chính là quá nhân, cả ngày đem sinh hoạt quá trình trạch nam hành vi nghệ thuật thật sự có ý tứ sao? Cái gì tại 30 giây bên trong lấy đi ổ cứng di động, nói cùng trong địa điệp trong phim ảnh sáo lộ đồng dạng, ta không lấy đi chẳng lẽ cửa còn có thể bẻ gãy, ta tay vẫn là ổ cứng di động liền sẽ tự động tiêu hủy, một cái nho nhỏ nổ tung, sau đó biến thành một tia thuốc lá bay đến trên trần nhà sao? Không tin Tạ Lưu Nhất Minh gặp gần nhất này đoạn thời gian nhất làm cho hắn tức giận một việc, hắn cố ý không có tại trong vòng thời gian quy định gỡ xuống ổ cứng di động kết quả là ổ cứng di động bên trong nội dung toàn bộ bị thanh trừ, nhìn ổ cứng thượng một khối đồng hồ lớn nhỏ trên màn hình xuất hiện ngay tại khôi phục ban đầu thiết trí cùng ban đầu thiết trí đã hoàn thành mấy chữ này về sau, Lưu Nhất Minh triệt để đối với Khương Phong có chút khó chịu. Khương Phong, ngươi như vậy có phải hay không có chút ngoạn quá phần a, là ta tìm người hỗ trợ hiệp trợ phá án a, ngươi tại sao có thể như vậy tùy hứng, nói đem nội dung thanh trừ liền đem nội dung thanh trừ. Còn không có hiểu rõ Khương Phong là dùng phương pháp gì đem ổ cứng di động khôi phục ban đầu thiết trí lưu nhất minh thở phì phò dự định xông lên hai lầu tìm Khương Phong hỏi một chút thanh trừ, lúc này sợ tư tư lại đi đến, hỏi, bắt được không có, lưu Điền điền tại nhóm bên trong tức đâu. Hỏi như thế Lưu Nhất Minh càng tức giận hơn, một hai phải lên lầu hỏi một chút thanh trừ không thể hơn nữa tổng còn muốn này ra hỏa đem nội dung một lần nữa phục hồi như cũ đi bằng không khương phong chẳng phải là hưởng phí phân tích những video này hắn cũng hưởng phí chờ lâu như vậy sao thế nhưng là không có gian phòng sách hướng dẫn sử dụng lưu nhất minh chợt phát hiện nguyên bản cầu thang địa phương hiện tại chỉ là đông lạnh tủ lạnh tựa như cỡ lớn bán trong tràng trang sinh tươi đông lạnh đồ ăn cái loại này tủ lạnh chỉ là kích thước muốn nhỏ hơn một ít mà thôi nơi này nguyên bản không phải tủ lạnh lưu nhất minh đối với chính mình trí nhớ lần nữa tràn ngập lòng tin lần trước tới khương phong nhà thời điểm nơi này là một cái tiểu thất tủ chơi ạ Này hơn 200 mét vuông phòng ở như thế nào bị Khương Phong Thanh đột liền biến thành một cái mê cung đồng dạng địa phương. Lưu Nhất Minh ổn định lại tâm thần, Sở Tư Tư đứng tại bên cạnh hắn cũng không dám phát ra âm thanh. "Lên đây đi, các ngươi đang làm gì?" Khương Phong Thanh em đột nhiên xuất hiện tại hai người lỗ thay bên trong, chỉ nhìn thấy phòng khách bên trong đột nhiên sáng lên trở, tại đến gần ban công địa phương có một khối hộp đồng dạng đồ vật. "Đây là cái gì? Phục cổ thang máy?" Lưu Nhất Minh tức giận hỏi. "Ngươi không cần phải để ý đến, đứng lên trên chính là, còn có ngươi bạn gái." Khương Phong trả lời. "Không thấy người, nhưng người này thanh, lúc này" Sở tư tư trong lòng càng phát giác cái này Khương Phong chính là cổ quái có chút bệnh trạng. Chờ hai người đến lầu các về sau, lại nhìn thấy một cái quen thuộc thư phòng, nhưng là lần này, Khương Phong cùng trước đó nhìn thấy có chút khác biệt, hắn mặc một bộ hơi mỏng áo hủ ti, màu xanh là cây đậm, áo hủ ti phía trước cùng dưới nách tất cả đều trở nên so địa phương khác nhan sắc càng đậm, thoạt nhìn, Khương Phong vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, nhưng là lầu các thượng không có cái gì máy chạy bộ cũng không có cái gì vận động dụng cụ, Khương Phong này đó mồ hôi là thế nào tới? Nói lên cái này lầu các bố cục, nhưng thật ra là Khương Phong bộ này phục thức phòng tầng thứ ba. Tại nóc phòng là một cái thực cao sần dốc kết cấu, cho nên Khương Phong cái này cải tạo phòng ốc rộng sư, tại hai tầng trên kết cấu lại là một cái ba tầng lầu cắt. Vốn dĩ này loại sử dụng diện tích phương thức cũng là không gì đáng trách, nếu không phải là bởi vì phòng ở hết thảy cách cục thường xuyên tại biến, chỉ có cái này lầu cắt, liền bài trí đều cơ hồ không có biến hóa bên ngoài, cũng sẽ không để Sở Tư Tư cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng nổi chi sự. Tóm lại, cái này Khương Phong tại Sở Tư Tư trong lòng là càng ngày càng thành bí ẩn. Vì cái gì đem cứng di động thượng nội dung thanh trừ a? Lưu Nhất Minh tức giận hỏi. Ta không có lấy ngươi tiền càng không có cùng ngươi ký qua cái gì hợp ta chỉ là đáp ứng hỗ trợ, nếu là ta đáp ứng hỗ trợ, đó chính là dựa theo ta ý nghĩ để hoàn thành chính là, không sai đi. Khương Phong không cam lòng yếu thế cùng lưu nhất minh đối Hai người như vậy ngươi một lời ta một câu ngược lại là thoạt nhìn Khương Phong cả người đều bình thường nhiều. Giống như một cái cùng lưu nhất minh tuổi không sai biệt lắm người nên có dáng vẻ. Như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại ổ cứng không có, chúng ta còn vội vã muốn nảy bên trong đồ vật đâu. Lưu Nhất Minh kỳ thật cũng không sốt ruột, nhưng là một xuân sốt rồi à, cho nên sợ tư tư cũng rất gấp, nói cái gì bệnh nhân tại bệnh viện, tốt nhất có thể biết tình huống thật loại hình. Mắt thấy đã qua sắp đến một giờ, chỉ sợ bệnh nhân cũng đã theo Hoa Viên tiểu bệnh viện rời đi đi. Nghĩ tới đây Lưu Nhất Minh tính tình liền càng không tốt, trực tiếp đem Khương Phong xe lăn đẩy lên máy tính bên cạnh, nói: "Ta vẫn là thích xem ngươi ngồi tại cái này vị trí, ngươi hôm nay như thế nào di động đến cái bàn nhỏ bên kia? Ta vừa rồi có chút việc đang bận, cho nên làm chậm trễ ngươi chuyện, xin lỗi." Khương Phong nhiên một sửa trước đó cùng Lưu Nhất Minh không ai nhường ai dáng vẻ, hiện tại lại quy củ ngồi tại máy tính bên cạnh. Chính là gọi là Khương Phong một khi ngồi trước máy vi tính, ngươi sẽ cảm giác toàn bộ thế giới đại khái chính là như vậy cái bộ dáng, thời gian chưa từng có trôi qua qua. Được rồi, ngươi trả lời cái này vị trí liền có thể bắt đầu làm việc. Lưu Nhất Minh phủi tay, giống như Khương Phong xe lăn có cái gì kỳ quái bột phấn đính vào hắn tay bên trên đồng dạng. Tiếp tục Lưu Nhất Minh lại hỏi Khương Phong, hiện tại phải làm sao? Những cái đó âm tần đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Phong hoán đổi một lần máy tính giao diện, sau đó, đầy màn hình màn hình cùng âm tần văn kiện ánh vào sở tư tư cùng Lưu Nhất Minh mắt bên trong. Như vậy nhiều văn kiện, muốn một đám xem sao? Lưu Nhất Minh nhìn xuống trên văn kiện thời gian, có dài có ngắn, nhưng là chỉnh bình phong văn kiện nếu như tất cả đều xem một lần chỉ ít cũng muốn hơn một giờ. Chính là đủ rồi, nào có cái này thời gian a, Lưu Nhất Minh sợ sợ Tư Tư xuất ruột, vỗ vỗ nàng bà vai, nói, đừng có gấp, chúng ta phóng tới ổ cứng di động bên trong đến trên xe đi xem, một đường nhìn trở lại liền tốt. Cũng chỉ có thể như vậy, Sở Tư Tư gật gật đầu. Nếu có thể biết những văn kiện kia bên trong là vật hữu dụng liền tốt, như vậy nhiều văn kiện, quả thực chính là mỏ kim đáy biển đồ dạng. Sở Tư Tư ngay tại âm thầm bối rối, khương phong hỏi, các ngươi là muốn điều tra thứ gì? Cái này Lúc ấy chỉ là để ngươi giải mã một chút những cái đó thanh âm viên nào đúng hay không?" Lưu Nhất Minh hỏi lại Khởi Khương Phong tới. Khương Phong gật gật đầu, "Ngươi là nói như vậy, một chữ không kém, chính là nói toạc dịch một chút thanh âm viên áo. Lần này đến phiên Lưu Nhất Minh lung túng, hiện tại nhớ tới nhiệm vụ này giống như có chút quá tại sơ lược, hứa đang tự sát video tổng cộng kéo dài gần 10 cái giờ, chỉ là nàng giờ phía trước video liền có 6 giờ đồng hồ, video tổng lớn nhỏ 9 d muốn theo những video này bên trong giải mã ổ não bối cảnh thanh em nhưng theo nghe xong những nội dung này lượng công việc tới nói cũng đã đủ lớn. Khương Phong lúc ấy thế, nhưng là không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới, nói đến cũng đã là phi thường đủ cấp lưu nhất minh mặt ngu giá cả đều không có lên tiếng qua một tiếng. Lúc ấy Lưu Nhất Minh vội vàng hứa đan tới cục bên trong lên án Hà Bình cường một chuyện, một bận rộn, lại đem Khương Phong nơi này công tác quên đi, liền giá cả đều không có cùng Khương Phong nói tốt. Lại về sau, Hà Bình ngày đầu tiên phủ nhận tội ác, ngày thứ hai lại hoàn toàn thừa nhận, Lưu Nhất Minh lại càng không có nhớ tới một bộ phận Khương Phong nơi này giải mã âm tần sự tình. Thật xin lỗi, cái này tiền phương diện, chúng ta thân huynh đệ vẫn là muốn minh tính sổ. Không thể lãng phí ngươi thời gian giúp ta làm vốn nên là chính ta hoàn thành sự tình. Lưu Nhất Minh phi thường lễ phép hướng Khương Phong xin lỗi, thái độ hữu lễ, ngôn từ khẩn thiết. Khương Phong trừng mắt lên nhìn thoáng qua Lưu Nhất Minh, "Ừm, ngươi rốt cuộc nhớ lại a, ta cho là ngươi cũng trở nên yêu thích không làm mà hưởng." "Ngươi?" Lưu Nhất Minh vừa định giải thích chính mình chỉ là quên, Sở Tư Tư lại kéo một chút hắn ống tay áo, đối với hắn nháy, nháy mắt. Lưu Nhất Minh rõ ràng Sở Tư Tư là có ý gì, không sai, hiện tại việc cấp bách khẳng định là biết tiên tri nội dung bên trong, không thể bởi vì chính mình tạm thời cảm xúc làm chậm trễ quan trọng chuyện. Cái này âm tần giải mã kỹ thuật so với các ngươi tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, ngươi khả năng cho là ta lần này đem sự tình làm chậm chết em, hoặc là ta không giải quyết được chuyện này, bởi vì thế mà như vậy giải thời gian đều không có tin tức. Khương Phong một bên nói một bên mở ra trong đó hai cái tiểu văn kiện, sau đó lại giải thích nói, ngươi xem, liền này hai cái cuối cùng thành hình tiểu văn kiện, ta dùng 69 giờ mới làm xong. 69 giờ. Lưu Nhất Minh lẩm bẩm. Đích xác rất dài, nhất là đối thiên tài Khương Phong tới nói. Ừm, bởi vì hạng kỹ thuật này bản thân không có đại gia tưởng tượng như vậy dễ dàng. Chuyên gia hệ thống đối với video cùng hình ảnh truy tung cùng năng lực phân tích đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. nói cách khác, mặc kệ cỡ nào mơ hồ, trên thực tế chúng ta đều có thể thông qua đại số liệu hoàn nguyên đến mắt thường nhưng phân biệt rõ ràng trình độ. Tỉ như ngươi quen thuộc biển số xe quay chụp, coi như không phải HD camera quay chụp đến, hoặc là quay chụp đến rất mơ hồ, cũng rất dễ dàng phân tích ra được hình ảnh bí mật đã cơ hồ giống như là không. Nói cách khác bất luận cái gì rõ ràng hình ảnh đều có thể thông qua chuyên gia cấp phân tích phá giải ra khả bịa biết rõ ràng độ, nhưng là âm tần nhưng không có dễ dàng như vậy, nguyên nhân là. Thương Phong không có tiếp tục nói hết. Đầu tiên là bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được hai người này hẳn là nghe không hiểu lời kế tiếp, cùng nghe không hiểu người đem vấn đề kỹ thuật, trên cơ bản chính là đem một cái độ khó cao vấn đề kỹ thuật giảm chiều không gian thành một cái phi thường cấp thấp vấn đề kỹ thuật, giống như những cái đó một lề nhóm nghe rõ, kỳ thật sáu đều là đang lãng phí thời gian. Khương Phong đem âm hưởng mở ra, sau đó bắt đầu phát ra trong đó một đầu âm tần. Đây là ta lấy ra đối với các ngươi mà nói hẳn là rất hữu dụng một đầu âm tần, nghe một chút xem là cái gì sao. 5 d 5 lenken 7 dắt 10 20 11 ngượng ta là đói bụng a giao hàng. Cái này canh ta dọc đường gắn một ít, ngươi muốn sao? Ngươi có muốn hay không? Ta cấp lui về, đem tiền lui ngươi 12 không quan hệ rồi 11 cách 12 đắt 5 đắt 4 đắt 12 cách 14. Sở Tư Tư nhìn Lưu Nhất Minh, Lưu Nhất Minh thì nhíu chặt lông mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nghĩ đến rất nhiều chuyện, rõ ràng rất nhiều mâu thuẫn cùng cổ quái địa phương. Làm hắn quay người nhìn Sở Tư Tư thời điểm, Sở Tư Tư mặt bên trên cũng giống như nhau giật mình, bờ môi hé mở, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì. Khương Phong nhìn hai người trầm mặc dáng vẻ, hỏi, có vấn đề gì sao? Các ngươi không có tại video bên trong nghe được đoạn đối thoại này đúng hay không? Sở Tư Tư cùng Lưu Nhất Minh cùng nhau gật đầu. Sau đó Sở Tư Tư nói lên nàng tại Khương Phong mới vừa đem phá giải video giao cho Lưu Nhất Minh lúc sau, cũng chính là cứu vớt Hứa đang tự sát ngày đó, tại bệnh viện trên máy vi tính hoàn toàn không có lưu ý đến có như vậy một đoạn âm tần. Lưu Nhất Minh cũng nói căn bản không có đã nghe qua. Nhưng là Sở Tư Tư rất nhanh lại bổ sung, thế nhưng là rất kỳ quái, một Xuân lão sư hỏi ta nhiều lần, có hay không để cao đến thanh âm gì, ta nói không có, về sau còn đem thai nghe cho hắn. Phải không? Âm nhạc ra tiếng rất sao? Khương Phong lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Ngươi nói là Mộc Xuân lão sư cũng phát hiện này đoạn thanh âm. Lưu Nhất Minh hiển nhiên cảm thấy như vậy sự tình thật bất khả tư nghị, vì cái gì tất cả mọi người không có nghe thấy, Mộc Xuân lại phát hiện? Cái này âm nhạc gia tính giác là có ý gì? Khương Phong cảm thấy Lưu Nhất Minh là tại này bên trong lãng phí chính hắn thời gian, một hồi còn nói rất gấp, hiện tại lại đối sự tình khác như vậy cảm thấy hứng thú, thế là trả lời một câu, không có gì, về sau có thời gian lại cùng ngươi nói đi, ta tin tưởng nghe tiếp theo điều âm tần về sau, ngươi sẽ cảm thấy ngươi mặt đối với sự tình phức tạp hơn. Khương Phong so phần lớn người đều giải một cái chân lý, đó chính là ngươi hiểu do càng nhiều, càng là đào móc đến sự vật càng bản chất những vật kia, hoặc là càng là tại phức tạp thế giới bên trong ý đồ chỉnh lý này chân tướng cùng bản chất. Như vậy chờ đợi ngươi tuyệt đối không phải ngắn gọn sơn phong hòa thanh tấu hồ nước, mà là càng thêm lẫn lộn không rõ phần tử kết cấu, ngươi sẽ bị này đó không ngừng biến hình kết cấu nhất điểm điểm cuốn chặt lấy, trở thành bọn chúng một bộ phận, trở thành một chủng loại giống như tổ cấu thể đồ vật, một cái càng ngày càng mê mang quái vật. Hắn như vậy nắm giữ kỹ thuật người, nếu là không thể khống chế chính mình tâm, như vậy đi hắn hủy diệt cũng không xa. Bởi vì thế giới là không cho phép ngươi đi xem tấu này bản chất, bản chất cũng không phải là một chương giấy trắng. Lòng người có lẽ cũng giống như nhau đi. Khương Phong đột nhiên đối với cái này có thể phân biệt ra trong video thanh âm người có mấy phần hứng thú, cái này người gọi Mộc Xuân, hắn tại trong lòng nhớ ký hắn tên, không sai, cái này Mộc Xuân hắn đã nhận biết mấy tháng, theo chỉnh lý sợ tư tư hủy thác hắn chỉnh lý cái kia diễn đàn bắt đầu, hắn liền đã nhận biết cái này người, cái này nơi nơi mạng bên trên chợ giúp qua rất nhiều người lao sư, nhưng là hắn tên không phải gọi một Tiếu sao? Kỳ quái, như vậy cái này một Tiếu là ai đâu? 15kHz thanh 9 tiếng âm sướng 13 âm nga 18 không có ca tử, là một người nam nhân thanh âm. Lưu Nhất Minh hỏi: "Khương Phong là đầu?" Sở Tư Tư lại nói, như là thanh âm một nữ nhân. Khương Phong vẫn là lắc đầu, hỏi: "Thanh âm này là nam hay là nữ rất trọng yếu sao? Cũng không phải rất quan trọng, nhưng là ngươi hiển nhiên cảm thấy nó quan trọng mới có thể đem nó lấy ra à? Lưu Nhất Minh một tay khoác lên Khương Phong bả vai bên trên, lại phát hiện lòng bàn tay có loại ẩm ướt lạnh buốt cảm giác, này ra hỏa quần áo vì cái gì từ bên trong bắt đầu đều là ướt đẫm. Bạn chương xong. Chương 435, nếu như không ai hỗ trợ trị liệu. Chương 435, nếu như không ai hỗ trợ trị liệu. Từ đối với bằng hữu bản năng quan tâm, Lưu Nhất Minh làm Khương Phong đem những này video tất cả đều sao chép đến ổ cứng di động lúc sau, lại hỏi một câu: người đang bận cái gì? Vì cái gì quần áo đều là ướt đẫm, chúng ta đi vào đều đã 10 phút đồng hồ, ngươi quần áo như thế nào vẫn là như vậy ướt. Khương Phong không có để ý Lưu Nhất Minh, mà là Lưu Lạc đem văn kiện toàn bộ sao chép hoàn tất, đồng thời một lần nữa khởi động ổ cứng di động mật mã thiết trí. Ta cái này ổ cứng di động là chính ta cải tiến qua, trên cơ bản cũng chính là cùng trong đĩa điệp bên trong thiết bị không sai biệt lắm lợi hại, ngươi cẩn thận một chút, nếu là nói nhầm. Hoặc là thua sai mật mã nó có thể sẽ tự động khôi phục nguyên thủy thiết trí, chỉ có ta mới có thể lần nữa mở ra. Khương Phong nói xong đem ổ cứng dao đến Lưu Nhất Minh tay bên trên, Lưu Nhất Minh lại lui trở về. Ta không muốn, ngươi cho ta làm một cái đơn giản, như vậy phức tạp ta thực phiền phức. Khương Phong chính là hận không thể đem Lưu Nhất Minh trực tiếp ném ra, vì để cho hai người nhanh lên rời đi, Khương Phong chỉ có thể tìm một cái bình thường ổ cứng di động lại phục chế một phần. Ta cho ngươi nói càng là bình thường ổ cứng di động càng là nguy hiểm. Được rồi, đạo lý là nói không hiểu. Khương Phong vẫn chưa nói xong, Lưu Nhất Minh đã đem hai cái ổ cứng cùng nhau nhét vào áo khoác trong túi. Huynh đệ. Ta ơn a, ta lưu một cái nguy hiểm, ta đem cái kia hoàn mỹ mã hóa cấp một xuân lao sư, như vậy ta liền không sợ chậm trễ thời gian, bởi vì đang tìm ngươi thời điểm làm chậm trễ không ít thời gian, ta chỉ có thể đằng sau đổi tới. Một bên nói, một bên kéo sở tư tư cánh tay, mang theo sở tư tư rời đi lầu các, vừa nghĩ tới theo đi lên địa phương rời đi, lại phát hiện cái kia đầu hũ hộp đồng dạng trang bị như thế nào không thấy. Khương Phong, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Mỗi ngày tại nhà bên trong dạy vào những vật này chơi vui sao? Lưu Nhất Minh tức giận nói. Chơi vui a? Khương Phong một mặt sống không còn gì luyến tiếc hồi đáp. Đưa hai người xuống lầu rời đi về sau, Thương Phong rốt cuộc lộ ra thần tình thống khổ, hắn xe lăn phía dưới đã gớp một mảng lớn nước động, còn tốt vừa rồi vẫn luôn tại dẫn đạo Lưu Nhất Minh cùng sở tư tư lực chú ý mới không có bị hai người bọn họ phát hiện. Hắn đem xe lăn hướng phía sau di động một ít, ấn xuống xe lăn một cái nút, cụ thể nói đến đó căn bản cũng không tính là xe lăn, cũng là một cái di động cao trí năng xe nhỏ, nếu là nói cho Lưu Nhất Minh, cái này xe lăn có thể trực tiếp coi như thang máy sử dụng tại chỗ xuống đến lầu một, Lưu Nhất Minh cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Cái này Thương Phong chính là hắc khoa kỹ cùng công nghệ cao đại danh tử. Ở phương diện này mặc kệ Khương Phong làm ra cái gì tốt ngoạn sự tình, Lưu Nhất Minh cũng sẽ không ngạc nhiên, bởi vì là Khương Phong nha. Nhưng là nếu là hắn biết hiện tại Khương Phong ngay tại làm cái gì hắn không chỉ có sẽ ngạc nhiên, hơn nữa có thể sẽ hoài nghi nhân sinh. Sở Tư Tư theo đi vào thang máy một khắc này bắt đầu liền có chút lo lắng, nói là Khương Phong thoạt nhìn không thích hợp. Bởi vì nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, cho nên Sở Tư Tư chỉ là thoáng cùng Lưu Nhất Minh nói một lần chính mình lo lắng, muốn nhìn một chút Lưu Nhất Minh ý nghĩ, không nghĩ tới Lưu Nhất Minh lại nói hắn cũng phát hiện, hôm nay Khương Phong quá kỳ quái à, quả thực muốn đàn đòn. Sở tư tư ngẩng đầu nhìn thang máy đình chót, không thể nói gì nữa. Khương Phong chân cột cầm máu mang, đây là hắn theo mạng bên trên mua sắm, còn phí đi không ít chu trường, lách qua hết thảy có thể sẽ tra được hắn thân phận thật sự thai hoa ngầm. Cuối cùng từ nước ngoài mua được bộ này cầm máu mang, hắn muốn chính là một lần liền thành công, cho nên hắn làm xong chu toàn chuẩn bị, bao quát cả một cái tủ lạnh khối băng còn có chuẩn bị sung túc băng khô, muốn chính là đem chân theo thân thể bên trên lấy đi. Biện pháp này mặc dù tàn nhẫn, nhưng là chính mình động thủ cơm no áo ấm đạo lý Cương Phong cũng là rõ ràng, đã chữa bệnh đường đi đi không thông, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đối với chính mình đầu này chân đã căm thủ đến tận xương thủy lại tùy ý nó tại trên thân thể của mình sẽ chỉ làm mỗi một ngày sinh hoạt đều không có ý nghĩa. Khương Phong rốt cuộc chuẩn bị ngay hôm nay mình vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Hắn đã đem hết thể chuyện có thể xảy ra đều nghĩ kỹ nhưng là không có nghĩ tới là Lưu Nhất Minh cùng sợ tư tư lại đột nhiên xông tới. Trần thực tính sai nếu là người như ta mang binh ở tiền tuyến đánh trận nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến đánh trận chuyện này Khương Phong liền càng thêm gấp không thể chờ muốn đem chân triệt để lấy đi. Chỉ cần tạo thành không thể lịch chuyển tổn thương liền có thể thu hoạch được cắt chi thuật cái này tổn thương quá đáng giá sau đó hắn cần phải làm là giả thiết hảo gọi xe cứu thương thời gian, tự động mở cửa, làm xe cứu thương đem hắn tiếp vào bệnh viện, nơi này gần nhất bệnh viện hẳn là Ngung Xuyên phụ thuộc y học trung tâm. này đó chỉ cần biết rõ ràng chương trình, đều có thể làm được. duy nhất phiền phức là, nếu như hắn không thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, bệnh viện Vương Diện liền sẽ thông báo người nhà, cứ như vậy liền sẽ ngoài định mức nhiều ra rất nhiều phiền phức. tóm lại, cũng là bởi vì không có thể tại bang có hoàn thành phẫu thuật, cho nên mới sẽ nhiều ra phiền toái nhiều như vậy tới. nghĩ tới đây, Cương Phong bất đắc dĩ mở ra cầm máu mang. Chân có chút tê dại lợi hại, này loại ngay tại chịu đựng cảm giác thống khổ làm Khương Phong cảm thấy rất an tâm. Căn cứ tại bang có xác định và đánh giá kết quả, hắn không phù hợp bị ỏi phẫu thuật tiêu chuẩn, đến tuột cùng là nguyên nhân gì? Rõ ràng phi thường căm hận, rõ ràng là cảm thấy căn bản cũng không cần nó tồn tại. Đứng lên đi đường chuyện này làm Khương Phong đau khổ không thôi. Có phải hay không tồn tại một loại nào đó ép buộc tính quan niệm? Khương Phong nhớ tới tại chỉnh Lý Sở tư tư nghĩ muốn phục hồi như cũ diễn đàn lúc thấy qua cùng loại tử, nó chính là một cái người bệnh bởi vì một loại nào đó vung đi không được ý nghĩ cuối cùng dẫn đến hai tay nát giữa, hai ngón tay hoại tử. Nghĩ tới đây, Khương Phong đột nhiên có đối với cái này diễn đàn thượng chuyện sinh ra hứng thú. Nói đến, ở trong nước tới nói, như vậy diễn đàn thực sự hiếm thấy, huống chi vẫn là 7, 8 năm trước thô lậu nghiên cứu kỹ thuật diễn đàn. Nghĩ tới đây, Khương Phong một lần nữa trở lại trước máy vi tính, mở ra diễn đàn. Bởi vì cái này diễn đàn sở hữu người là một cái gọi một thiếu người mà không phải một xuân, cho nên sở tư tư đến hiện tại cũng không cách nào quyết định phải chăng muốn một lần nữa khởi động cái này diễn đàn. Đích xác, trong đó liên quan đến pháp luật trách nhiệm là cần thận trọng suy xét gần nhất, Khương phong phát hiện một cái phương pháp tới đối kháng muốn đem chân mau trong chặt đức ý nghĩ, phương pháp này là hắn trong lúc vô tình phát hiện. hắn biết rất nhiều người bệnh thông qua thu thập tàn tật người ảnh chụp tới làm dịu xúc động cùng đau khổ, nhưng là những hình này, cho dù là mang theo mãnh liệt tính ám chỉ người tàn tật ảnh chụp cũng vô pháp làm Khương phong thu hoạch được bình tĩnh. hiệu quả trên thực tế còn xa không bằng Khương phong đem lực chú ý đầu nhập trong trò chơi. Khương phong tại ngẫu nhiên bên trong phát hiện, đọc những cái đó chân thực người bệnh tự thuật sẽ làm cho hắn cảm thấy rất bình tĩnh làm hắn cảm thấy bất an cùng bực bội thời điểm liền sẽ đi đọc diễn đàn thượng những bệnh nhân kia chuyện xưa hắn đối với một xuân hoặc là một tiếu giải thích như thế nào đáp lại loại không có chút nào hứng thú chỉ là đọc những bệnh trạng này bản thân cùng người bệnh tri gian lẫn nhau nhắn lại cấp khương phong mang đến rất nhiều bình tĩnh lưu nhất minh sau khi lên xe trước cấp trương hợi gọi điện thoại sở tư tư cũng liên hệ lưu điền điền hỏi thăm bệnh viện tình huống bên kia lưu điền điền nói nhìn qua một xuân lão sư tại cùng bệnh nhân chơi nhà tròi quá ra ra sở tư tư ngậm trong miệng không có nói ra người bên kia thế nào lưu nhất minh lo lắng hỏi trước tiên nói một chút ngươi tình huống bên kia đi ta bên này hẳn là có tốt, sợ tư tư muốn nói lại thôi, nàng còn không biết rõ lưu điển điển nói chơi nhà chọi là có ý gì, ta bên này khả năng còn là muốn chờ ta trở về mới được, cũng không có gấp gáp như vậy, âm tần vật liệu nhiều nhất chỉ có thể coi là tham khảo, chúng chi này đó âm tần ý vị như thế nào ta còn không có hiểu rõ, ta nhấc đầu nhất sự tình là hà bình đột nhiên thay đổi chủ ý, thừa nhận hết thảy tội ác, cứ như vậy, chúng ta tại cứu hứa đan cùng ngày gặp được rất nhiều nghi vấn đều giống như trở nên râu ria, bởi vì người trong cuộc đã thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn, chuyện gì? ngươi nói là hà bình thừa nhận hứa đan hết thảy lên án. Đây chính là cường cùng bạo lực gia đình a, khó trách một Xuân lão sư gấp gáp như vậy để cho ta tới tìm ngươi." Sở Tư tư sợ hãi thán nói. "Nói như vậy, là Hà Bình phu nhân tại một Xuân lão sư phòng mạch a?" Liễu Nhất Minh hỏi. "Đúng vậy, chợt nhìn nàng trạng huống cũng không quá tốt, ta ra tới trước đó còn nghe được tiếng đàn dương cầm. hôm nay mưa lớn như vậy, sẽ đến xem thể sắc và tinh thần khoa người đồng dạng đều là gặp tương đối chuyện khẩn cấp đi, nếu là nhất điểm điểm cảm xúc không tốt loại hình, nhiều nhất đi làm xin phép nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi lên tốt, đặc biệt chạy một lần bệnh viện đoán chừng rất nhiều người đều sẽ không tao hứng." Sở Tư Tư phân tích xong lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, mưa tựa hồ lớn hơn. Hôm qua Hà Bình lão bà đi gặp qua hắn, về sau giống như cãi lộn lên, nhìn như vậy tới thê tử là không tin trượng phu đột nhiên liền thành cường phản đi, loại đả kích này cũng quá lớn, vượt quá giới hạn không đủ còn mạnh hơn còn muốn bạo lực gia đình, còn bức bách nhân ra nữ hài tử tự sát, như vậy sự tình làm vợ nhất định là so điên cuồng, làm không cẩn thận lại sẽ là cùng nhau tự sát tán, hiện tại người thật yếu ớt, động một chút là nghĩ đến tự sát giải quyết hết thảy, cũng là không người. Nào, Lưu Nhất Minh lắc đầu, một bộ hoàn toàn không thể để ý tới nhân loại sẽ cái gì mà sẽ không có việc gì liền muốn tự sát dáng vẻ. Khó trách sáng sớm hôm nay Bạch Lộ liền đến bệnh viện, không đúng, sáng sớm hôm nay tới bệnh viện thứ nhất vị bệnh nhân không phải Bạch Lộ, là Sở Tư Tư bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim một hồi tăng tốc, quả thực liền cùng Lưu Nhất Minh đột nhiên đạp phanh lại đồng dạng. Phát giác Sở Tư Tư hơi khác thường lúc sau, Lưu Nhất Minh đưa tay đụng đụng Sở Tư Tư cái chán, sau đó phát hiện, tiểu nha đầu này vậy mà tại mạo mồ hôi lạnh. Lưu Nhất Minh mau đem xe bên trong điều hòa không khí nhiệt độ lại nâng cao một ít, Sở Tư Tư lại cảm thấy quá nóng đem điều hòa không khí trực tiếp tắt đi. Ngươi như thế nào đột nhiên sắc mặt như vậy kém? Lưu Nhất Minh hỏi. Ta Ta vẫn là trước không nên tùy tiện suy đoán tốt. Sở Tư Tư nghĩ đến buổi sáng tại cùng một Xuân lão sư thảo luận trường hợp thời điểm, đột nhiên đến rồi một vị bệnh nhân, người bệnh nhân kia mặc một bộ màu phấn lam dê con nung áo khoác, cả người thoạt nhìn rất nhỏ, liền cùng Khâu Bình vóc dáng cao không sai biệt cho lắm, bên ngoài hù dọa rất lớn mưa, cái này nữ hải cấp Sở Tư Tư cảm giác tựa như là mưa hóa thành một người, tóm lại mang theo vài phần quỷ quật khí. Lúc ấy còn không có như vậy cảm giác rõ rệt, nhưng là hiện tại, Sở Tư Tư nhớ lại, nàng hoàn toàn nhớ lại. Nay vị tại Bạch Lộ trước đó tới thể sắc và tinh thần khoa xem bệnh nữ hải hẳn là tự sát trực tiếp nữ hải, chính là hứa đan bản nhân nghĩ tới đây, sở tư tư càng phát giác hô hấp không thoải mái, phía sau giống như có một đoàn màu tím đen cái bóng chậm rãi hướng nàng đi tới, mềm nhẹ vuông tay, sau đó nháy mắt bên trong bóp lấy sở tư tư cổ. người thế nào? lưu nhất minh lại hỏi, ta có một loại rất bất an cảm giác, tựa như trước đó tại nhiễu hải núi bên trên ăn cơm đồng dạng, ngươi còn nhớ rõ sao? cái kia mặc áo mưa bại lộ đam mê, sở tư tư thanh âm có chút run rẩy. nghe sở tư tư vừa nói như thế, lưu nhất minh lập tức nhíu chặt lông mày, chuyện kia hắn làm sao có thể quên? vào lúc ban đêm kia đốn thái lan đồ ăn nhưng trên cơ bản tương đương, cái gì cũng không ăn. Sở tư tư cơ hồ dọa một đêm đều không có an tâm lại, liền xem như đưa nàng sau khi về đến nhà, nàng vẫn chưa tỉnh hồn. Hơn nữa chuyện kia kết cục cơ hồ vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, quả thực so điện ảnh còn muốn ly kỳ. Ngươi nói là ngươi bây giờ cảm giác cùng đêm hôm đó đồng dạng khẩn trương. Câu này vừa mới hỏi xong, Lưu Nhất Minh lại hỏi, ta muốn hay không đem xe trước ngừng một chút, ngươi có phải hay không trái tim không thoải mái? Hiện tại cả khuôn mặt đều trắng. Sở tư tư vội vàng lắc đầu, bả vai lúc lên lúc xuống khi dễ, thật sự có mấy phần như là tâm động quá nhanh dáng vẻ. Ngươi đừng dọa ta, không thoải liền nói, ta dẫn ngươi đi bệnh viện bên này cách Ngung Xuyên phụ thuộc y học trung tâm rất gần ta mang ngươi tới làm cái điện tâm đồ kiểm tra một chút Lưu Nhất Minh nói xong đã chuẩn bị biến đạo ngoại bên cạnh trực tiếp đại chuyển hướng Ngung Xuyên y học trung tâm đi đầu tuần Vui Xuyên quốc tế cuộc tranh tài Dương cầm thi dự tuyển bên trên một vị tuyển thủ phát sinh đột tử sự kiện nhiệt xuân sao chú ý điểm thực sự nhiều lắm đầu tiên người tuyển thủ kia là Hạ Bình Thế Tử sau đó này vị tuyển thủ niên quý là lần này Vui Xuyên quốc tế cuộc tranh tài Dương cầm bên trong lớn nhất lại sau đó chính là các loại tiểu bát quái còn nói cấp cứu bác sĩ liền này vị tuyển thủ Tình Nhân còn có nói phu thê song song vượt quá giới hạn Tình Nhân bác sĩ hiện trường cấp cứu Diệu thủ hồi xuân. đương nhiên ra bác quái bên ngoài còn có cái nhiều dân mạng biểu thị hiện trường cấp cứu thiết bị chuẩn bị không đủ. Quốc tế cuộc tranh tài Dương cầm như vậy trọng yếu thi đấu, người xem, ban giám khảo, tuyển thủ cộng lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nên chuẩn bị một cố khẩn cấp xe cứu thương tại nhiều hải âm nhạc trung tâm đỗ xe kho tùy thời đợi mệnh sao? Chẳng lẽ hiện trường không có công việc nhân viên hiểu được cấp cứu sao? Nếu là không có bác sĩ ở đây, chẳng lẽ sở hữu người cũng chỉ có thể nhìn tùy ý tuyển thủ như vậy chết tại đài bên trên? Thi đấu chuyện tổ ủy hội khuyết thiếu an toàn ý thức, mùa đông động mạch tim tật bệnh phát xương thai hoàng lẩm. Trước kia người không quá sẽ nghĩ tới động mạch tim tật bệnh sẽ tại bạch lộ như vậy người trẻ tuổi trên người thành trí mạng sát thủ nhưng là hiện tại áp dụng chính là như thế tại bạch lộ kẽ dịu trước đó nàng cũng là không có tra ra qua bất luận cái gì trái tim vấn đề Lưu Nhất Minh nhìn thấy Sở Tư Tư như vậy sắc mặt tái nhợt trong lòng cũng là rất gấp Sở Tư Tư lại kéo lại Lưu Nhất Minh cánh tay Nhất Minh ta nhớ ra rồi là cùng một người thật là cùng là một người Sở Tư Tư con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước giống như kính chắn gió thượng ngay tại diễn ra hollywood điện ảnh lại hình như nàng được rồi cận thị hạng nặng hoàn toàn thấy không rõ lắm màn hình bên trên phụ đề Tư Tư ngươi không nên làm ta sợ. Ánh mắt của ngươi nhìn qua như là như là thấy quỷ, ngươi thật không nên làm ta sợ, này bên ngoài mưa như vậy lớn, Khương Phong hôm nay cũng thật cổ quái, các ngươi đều làm sao vậy? Chính nói chuyện, xe bên trong âm hưởng phát ra cổ quái ngâm nga âm thanh, ổ cứng di động phát sáng lên, Lưu Nhất Minh kiểm tra một hồi ổ cứng di động số liệu tuyến, đích xác kết nối tại bên trong khống đài USB tiếp lợi bên trên. Tại dạng này thời điểm xuất hiện này, đoạn hứa đang tự sát lúc bên ngoài gian phòng âm nhạc, Lưu Nhất Minh đều cảm giác có chút sợ tóc gáy Sợ tư tư lạch cạch một tiếng nổ xong số liệu tuyến, sau đó đối với Lưu Nhất Minh nói, ta xác định, buổi sáng hôm nay Bạch Lộ tới Hoa Viên Tiểu bệnh viện trước đó Hứa Đan cũng đã tới bệnh viện, hơn nữa cùng một Xuân bác sĩ Hàn Huyên không sai biệt lắm, có nửa giờ. Hứa Đan đi Hoa Viên Tiểu bệnh viện. Lưu Nhất Minh đối với Sở Tư Tư nói không phải không tin, mà là hắn cảm thấy đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hứa Đan vì cái gì muốn đi Hoa Viên Tiểu bệnh viện? Chờ một hồi, có lẽ nàng chính là đi xem bệnh a. Tại Diễu Hải thành phố, nếu như một người muốn nhìn thể sắc và tinh thần khoa, hẳn là chọn lựa đầu tiên sẽ đi Hoa Viên Tiểu bệnh viện lầu năm tìm một Xuân đăng ký đi, Một Xuân lão sư hiện tại không chỉ là tại một bộ phận thị dân trong lòng xem như một cái kỳ hoa hồng bác sĩ. Tại hệ thống tư pháp bên trong càng là có truyền ngôn nói Tân Xuân qua đi muốn cùng đại học nói một chút, hợp tác mở rộng một ít hệ thống tư pháp tương quan thể sắc và tinh thần khoa trương chính học, hoa viên tiểu. Bên này đồn công an còn nói mời một xuân đến giảng bài, đây quả thực là một xuân một người đem thể sắc và tinh thần khoa công tác xâm nhập đến Nhiêu Hải thành phố các mặt ta. Cho nên cũng không tốt nói hứa đan đi tìm một xuân có cái gì khác nguyên nhân, sợ tư tư có phải hay không khẩn trương quá độ rồi. Có lẽ nàng chính là đi xem bệnh. Lưu Nhất Minh cẩn thận muốn hỏi. Không, ta cảm giác nói cho ta, không phải như vậy, không có như vậy đơn giản, tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Ta cảm thấy cái kia nữ hài trên người có một loại thực thần bí độ vật, ta cũng không nói lên được, nhưng là nghĩ đến nàng nu nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, ta liền. Sở Tư Tư không có nói tiếp, bởi vì nàng cảm thấy phía sau nói ra có chút mất mặt, thực sự có có chút nguy khoa học. Lưu Nhất Minh nghe Sở Tư Tư vừa nói như thế, lập tức nói, đó chính là không phải đi xem bệnh, nhất định có vấn đề gì, ta tin tưởng Tư Tư cảm giác sẽ không sai. Lưu Nhất Minh đầu điểm cùng cầm tới mặt ong gấu đồng dạng ra sức. Dù sao Sở Tư Tư nói cảm giác không đúng liền là không đúng, chính là như vậy. Ta trở về vẫn là muốn tra một chút. Vì cái gì nàng đột nhiên sẽ tìm đến lão sư, ta cảm thấy cái này nữ nhân đặc biệt làm cho người ta bất an. Sợ Tư Tư nói xong, cuốn chặt lấy một chút khăn quàng cổ, lại đem xe bên trong điều hòa không khí một lần nữa mở ra. Nàng có một lần nữa hồi tưởng một lần chuyện hồi sáng này, cái kia nữ hài tiếng nói quả thực tựa như nấu thật lâu canh xương hầm. Buổi sáng mưa lớn như vậy, cái kia nữ hài dù che mưa vẫn luôn tại hướng xuống nước chảy, nàng xem ra nếu không kinh gió dáng vẻ gọi người không thể rời đi con mắt. Không tính đặc biệt đẹp ngũ quan lại có loại làm cho người ta thần hồn điên đảo mỹ cảm. Sở tư tư thật đúng là không biết muốn làm sao biểu đạn, đến tột cùng là bởi vì buổi sáng nàng còn chưa có tỉnh ngủ mới có thể cảm thấy một cái nữ hài đặc biệt mê người, còn là bởi vì lúc ấy phòng bên trong mở ra hơi ấm, sau đó hứa đan lại vừa vặn. Không đúng. Sở tư tư càng nghĩ càng không đúng sức lực, hứa đan cái này nữ hài cho nàng cảm giác thật sự là mê giống nhau. 4. Bạch lộ uống xong cháo về sau cảm xúc đã khá nhiều, nói là có thể trở về công ty đi làm. Đi làm còn có thể làm dịu một ít trong lòng bực bội, Mộc Xuân đề nghị nàng vẫn là lưu tại phòng khám bệnh đánh một hồi đàn, thứ nhất là Mộc Xuân cho rằng nàng hiện tại trạng thái không thích hợp đi trường học công tác, rượu còn không có toàn tỉnh, lại khuyết thiếu giấc ngủ, đi ra ngoài lái xe là không thể nào, đi tàu địa ngầm nói cũng không an toàn, tóm lại vẫn là lưu tại bệnh viện tương đối tốt một ít. Bản chương xong. Chương 436, nếu như ngay từ đầu liền không đúng. Chương 436, nếu như ngay từ đầu liền không đúng. Bật lộ cho rằng Mục Xuân có chút khẩn trương quá độ, nhưng là nghĩ đến bác sĩ cũng là vì nàng hảo thế là liền lưu lại. Lưu điền, điền nửa đường đi vào một lần trông thấy bạch lộ đang gậy đàn, còn trông thấy bạch lộ đối với này một xuân túi người, một xuân ra vẻ người xem dùng sức vỗ tay. Trang diện nói có nhiều quỷ dị liền có nhiều quỷ dị, cho nên mới cùng sở tư tư nói cảm thấy hai người đang chơi đùa mọi nhà kỳ thật chính là nhân vật đóng vai trò chơi. Sở Tư Tư cùng Lưu Nhất Minh đi vào cửa xem bệnh đại sảnh thời điểm đã nhìn thấy Lưu Điền Điền, Sở Tư Tư liền vội vàng hỏi: rụng rụng ngươi tại sao không có tại lầu 5 a? Lưu Điền Điền phất phất tay, đừng nói nữa, vừa rồi lại tới mấy cái nói là muốn phỏng vấn một xuân bác sĩ người, đầu năm nay ta cũng không rõ ràng. Trước kia có phải hay không chỉ có phóng viên mới có thể nói ta muốn phỏng vấn ai, ai ai vậy, hiện tại hơi một tí tới một cái cái gì tự do soạn bản thảo người, truyền thông soạn bản thảo người, chuyên mục tác giả, tiết mục tổ phó đạo diễn, còn có cái gì đại truyền hình biên đạo, liền muốn phỏng vấn một Xuân bác sĩ, ngươi nói có đúng hay không hiện? Tại phỏng vấn một người cũng rất dễ dàng rồi. Ta đang nghĩ ta có phải hay không cũng nói chính mình là cái gì chuyên mục tác giả liền có thể đi phỏng vấn đến ta thích Minh Tinh, tỉ như tiêu chiến, vương nhất bác hoặc là quan hiệu đồng cũng được à? Như vậy ngươi để cho bọn họ đi lên sao? Sở Tư Tư liền vội vàng hỏi. Lưu Điền điền mặt chầm xuống, đương nhiên không có Ta liền nói bọn họ vì cái gì đều không động động đầu óc, kỳ thật chỉ cần treo cái hào nói là đau đầu muốn treo thể sắc và tinh thần khoa, chẳng phải trực tiếp đi lên nhà. hết lần này đến lần khác không có một người nghĩ đến, đều chạy đến nơi này hỏi có thể hay không phỏng vấn một Xuân Lão sư. Ai? Ta đương nhiên nói không được à, nơi này là bệnh viện, bác sĩ là không thể tùy tiện phỏng vấn. Nghe đến đó, Lưu Nhất Minh cởi xuống khăn quan cổ, cảnh giác hỏi một câu thường xuyên có người tới phỏng vấn một Xuân Lão sư sao? Lưu Điền Điền gật, gật đầu, đúng vậy à, một Xuân hiện tại rất hòa à, bất quá cũng không biết này đó người là tới phỏng vấn cái gì, bởi vì à. Hiện tại quay chúng quanh một Xuân Lão sư tin tức thật sự là nhiều lắm. Ta quả thực hoài nghi, nếu Hải chẳng lẽ liền một Xuân một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ sao? Vì cái gì tất cả mọi người tới phỏng vấn một bác sĩ vẫn là nói tay to đón gió, hắn gần nhất với các ngươi cảnh sát đi quá gần. Này đó người nhưng thật ra là muốn mặt bên hiểu do một ít các ngươi cục cảnh sát nội bộ bí mật đi. Thật là vì viết ra văn chứng đến, không từ thủ đoạn. Ta không thích này đó người hết thể đều càng rớt. Ừm, ngươi làm như vậy thật rất đúng. Hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục như vậy làm. Lưu Nhất Minh đột nhiên rất nghiêm túc nói. Lưu Điền Điền lần này có chút hồ đồ rồi, cái này người là đại biểu cảnh sát lập trường tại cùng nàng nói chuyện còn đại biểu bằng hữu lập trường tại giúp Mộ Xuân lão sư nói đâu. Như vậy người bệnh nhân kia còn tại lầu bên trên sao? Sở Tư Tư hỏi. Lưu Điền Điền gật gật đầu, ta vừa rồi không nói sao? Đương nhiên tại a, đang gây đàn, người đi đến lầu 4 liền có thể nghe được. Đi đến cầu thang sau Lưu Nhất Minh hỏi Sở Tư Tư mọi người cùng nhau đi tìm hứa đang ngày đó một Xuân bác sĩ có phải hay không đem nàng lưu tại tầng dưới. Sở Tư Tư gật đầu nói phải, sau đó đem Mộ Xuân bác sĩ lúc ấy đối chính mình lời nói nói cho Lưu Nhất Minh, Lưu Nhất Minh lại hỏi Có phải hay không này, đó người cũng là tự xưng soạn bản thảo người hoặc là phóng viên. Sở Tư Tư biểu thị không rõ ràng, nhưng là cũng đều là, hơn nữa bọn họ tới rất nhanh, nhóm đầu tiên tới hai người tại Lưu Nhất Minh bọn họ lên lầu không đến 2 phút đồng hồ liền đến, quả thực giống như là, quả thực không phù hợp lẽ thường Lưu Nhất Minh cắn môi một cái, chuyện này lúc ấy thoạt nhìn không có gì, nhưng là bây giờ nhìn lại tới quá nhanh, liền có chút không hợp với lẽ thường Chẳng lẽ là ở tại cùng một cái tiểu khu phóng viên? Là lúc nào tiếp vào tin tức đâu? Vẫn là nói nhìn thấy trực tiếp về sau này, đó người liền bắt đầu tìm kiếm hứa đang địa chỉ. Lưu Nhất Minh đột nhiên cảm giác được rất nhiều chuyện đều chen một lượng, đem cái này vốn dĩ bất quá là cứu trợ một cái tự sát nữ hài sự tình trở nên sương mù nồng nặc. Loại chuyện này vẫn là hỏi một chút một xuân đi. Đi đến lầu năm hành lang, Lưu Nhất Minh nhìn đồng hồ tay một chút, mắt thấy là phải 11 giờ rưỡi, nghĩ thẩm cơm trưa phía trước đích sắc cũng là sẽ không kết thúc bên trong, không bằng một hồi lôi kéo một xuân lão sư hảo hảo tâm sự. Lần trước tôn tường vân bản án cũng là như vậy, cùng một xuân lão sư tán gẫu qua về sau trong lòng liền rộng mở thông suốt. Lần này xem ra vẫn là muốn rủi vào lão sư tới chỉ điểm sai lầm, làm rõ ý nghĩa mới tốt. Hành lang bên trên đích xác có dương cầm thanh âm. Lưu Nhất Minh cùng Sở Tư Tư đi tới cửa phòng cửa ra vào lúc, Dương cầm Thanh Âm cũng không có trung đoạn, lại nhìn Mộ Xuân dáng vẻ, cả người nằm tại nghỉ ngơi ghế bên trên, hai chân vệnh lên ở trên bản sách, hai tay gối lên đầu đằng sau, một bộ trầm tĩnh tại âm nhạc bên trong say mê bộ dáng. Sở Tư Tư thật muốn đi lên tại Mộ Xuân lỗ hai bên cạnh lớn tiếng kêu lên một tiếng, nước sôi đến rồi. Lưu Nhất Minh nhìn thấy phòng mạch cảnh tượng này, thật sự là vừa muốn cười vừa muốn khóc, này tủ lạnh, máy pha cà phê, máy chạy bộ, chất lượng tốt luyện công sàn nhà, còn có Dương Cầm mỹ nhân, thoải mái dễ chịu nghỉ chưa ghế dựa, thế này sao lại là cửa bệnh viện phòng a, căn bản chính là thường ngày nhân ra phòng khách nhà phòng khách bên trong mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp, rõ ràng là bạn gái tại cấp bạn trai diễn tấu khúc Dương Cầm cảnh tượng. này muốn thế nào đi vào quấy giày đâu. Lưu Nhất Minh phát hiện không chỉ có là hắn không biết phải làm như thế nào mới tốt, Sở Tư Tư cũng làm mở mịn đứng ở ngoài cửa. ngược lại là trước Dương Cầm bạch lộ phát hiện Sở Tư Tư cùng Lưu Nhất Minh, yêu nhã giơ tay lên, sau đó đứng lên. một bác sĩ, người có khách, người có khách. lời gì? Lưu Nhất Minh cảm thấy hai người này thoạt nhìn thật đúng là trong phòng khách tu dưỡng thể xác tinh thần tiểu tình nữ a. chẳng lẽ không biết hai người thân phận nha, bạch lộ thế nhưng là hạ bình lão bà hơn nữa hai người này đã từng bởi vì cùng nhau ăn lẩu bị nhảm chán dân mạng chụp được tới qua tiếp tục mùa xuân lại tại vui xuyên quốc tế tranh tài dương cầm lần đầu tiên thi dự tuyển cứu được bạch lộ mạng bên trên văn trường càng là lẫn lộn xôn xao mặc dù đại bộ phận người vẫn là thấy được thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ anh dũng cứu người một mặt nhưng tổng cũng tránh không được có người ở nơi đó gây sóng gió chỉ sợ thiên hạ không loạn nói cái gì mang theo tình nhân quá khi dương cầm diễn tấu ra thi đấu hiện trường đột phát bệnh tim thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ diệu thủ hồi xuân tình nhân xem ra so lão công có thể tin hơn A càng có vì hơn lưu lượng không từ thủ đoạn văn chương cầm hạ bình cùng bạch lộ gần nhất phát sinh hai chuyện đối nghịch so nói cái gì một bên là nam chính bạo lực gia đình tiểu tam bên kia là tình nhân cứu nữ chính tính mạng hai vợ chồng này chính là đem hiện đại cầu hết nuôn tình diễn nghệ đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh hoàn toàn chính là đem một xuân hình tượng nói xấu cứ việc loại này văn chương số lượng cùng đưa tin một xuân cứu người số lượng so sánh quả thực kém mấy cái số lượng cấp nhưng là này loại tiểu chúng thanh âm đều là liễu lo không ngừng còn có rất nhiều người liền yêu thích này loại kịch vui hóa thanh âm giúp đỡ lập ra một xuân cùng bạch lộ trước đó cùng một chỗ ăn lẩu video Khoa trương nhất chính là còn có người lật đến một xuân cùng bạch lộ tại công lý chi tinh thị dân âm nhạc hội thượng ảnh chụp. Rõ ràng chính là tại hành lang bên trên gặp mấy phút, bất quá là chào hỏi chụp hình. Nói đến còn là bởi vì đoạn thời gian trước lưu hành bên trái ta là ta ít ít ít như vậy chụp ảnh chung trò chơi, cũng không biết là ai đem cùng ngày ảnh chụp truyền đến mạng bên trên, có lẽ chính là bạch lộ chính mình đi. Nghĩ muốn khí khí hà bình, làm hắn tức giận, kết quả bị nhiều chuyện người cầm đi làm văn chương. Cũng có thể là khâu bình, bởi vì cùng ngày nàng giống như cũng chụp như vậy tự chụp. sở tư tư nghĩ không rõ lắm, tóm lại gần nhất một xuân làm chuyện gì tựa hồ cũng sẽ bị truyền thông chú ý cũng không biết một xuân lão sư có phải hay không trời sinh võng hồng thể chất. bạch lộ nói một tiếng có người đến lúc sau, một xuân vẫn là lười biếng ngồi tại ghế bên trên, mắt phải gạt mở một cái khe hở nhìn một chút, mới phát hiện sở tư tư cùng lưu nhất minh đứng tại cửa ra vào. sau đó, một xuân xoạch nhảy dựng lên, lưu cảnh sát ngươi cũng tới kia thật là quá tốt rồi. lưu nhất minh bị một xuân đột nhiên tôn kính như vậy giọng điệu dọa đến có chút, đói bụng. nói đến cũng đích xác nhanh đến thời gian ăn cơm. ta đây liền đến giới thiệu một chút đi. một xuân hai tay đặt tại người phía trước qua lại xoa mấy lần, ngẫu nhiên một bộ quán cơm nhỏ lão bản chào hỏi khách khứa đua bản ăn cơm dáng vẻ. Này vị là Lưu cảnh sát, tuổi trẻ tài cao, can đảm hơn người, tâm như tú hoa châm bảy trước đó cái kia bại lộ của bản án chính là hắn giải quyết, phi thường lợi hại cảnh sát. Mục Xuân nói xong đối Lưu Nhất Minh giơ ngón tay cái lên. Lưu Nhất Minh trong lòng bay qua một đám chim sẻ, này Mục Xuân lại tại hát cái nào một màn a? Hướng bạch lộ giới thiệu xong Lưu Nhất Minh lúc sau, Mục Xuân lại tràn đầy phấn khởi hướng Lưu Nhất Minh giới thiệu một lần bạch lộ, nói bạch lộ là nếu hải trẻ tuổi nhất có triển vọng nữ diễn tấu ra. Bạch lộ đại khái đã thành thói quen Mục Xuân phương thức nói chuyện, mặc dù biết rõ ngôn từ quá mức hoa trường, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó chúng ta trở lại chuyện chính. Bắt đầu thảo luận hôm nay vấn đề quan trọng. Một Xuân đột nhiên ngữ khí biến đổi, cả người cũng cùng vừa rồi vẻ phải cười đùa tí tưởng dáng vẻ khác nhau rất lớn, trở nên siêu cấp đứng đắn thậm chí có tích phân quyền vì cảm giác. Lưu Nhất Minh nhịn không được đem bàn tay đến trong túi muốn đem sổ ghi chép lấy ra, chuẩn bị tùy thời ghi chép quan trọng nội dung. Tựa ở dương cầm bên cạnh bạch lộ còn lại là chuyên chú nhìn Một Xuân, chờ nghe hắn nói lời kế tiếp. Lưu cảnh sát nơi nào cũng đã biết Hà Bình đột nhiên thừa nhận hết thảy tội danh sự tình a. Một Xuân hỏi, Lưu Nhất Minh gật gật đầu, hôm qua hứa đan tới qua về sau, Hà Bình liền thừa nhận tất cả mọi chuyện, nói đều là hắn làm. Hứa Đan lên án không có nửa điểm vi phạm hiện thực địa phương. Bạch Lộ nghe xong cũng không có rất khó chịu, chỉ là nhẹ nhàng thở hắt ra, còn lại một chữ cũng chưa hề nói. Nhìn thấy Bạch Lộ vẫn là rất bình tĩnh, Mục Xuân liền tiếp theo nói ra, hắn hỏi Tham Lưu nhất Minh tại Hứa Đan lên án này hai hạng tội danh bên trong là có phải có rõ ràng thời gian điểm. Lưu nhất Minh biểu thị cường cùng bạo lực gia đình kỳ thật đều không có rõ ràng thời gian điểm, bởi vì dựa theo Hứa Đan ý tứ, không chỉ là. Bạch Lộ mẫn cảm phát giác được Lưu nhất Minh sở dĩ còn chưa nói hết hắn ngay tại nói lời là bởi vì những lời này có thể sẽ tổn thương đến nàng, thế là lắc đầu đối với Lưu nhất Minh cùng Mục Xuân nói có cái gì tình huống cứ nói đi, không cần lo lắng cho ta, ta đã chết qua một lần, sẽ không lại tùy tiện chết một lần, ta nghĩ ta có thể ứng phó. Dù sao hôm qua Hà Bình cũng đã nói với ta rất rõ ràng, lại kém cũng không thể so với hôm qua hắn nói những cái đó càng kém. Bạch Lộ Thoạt nhìn cảm xúc đứt sát so vừa tới thời điểm ổn định rất nhiều, hoàn toàn không giống buổi sáng như vậy đầu não hỗn loạn, cảm xúc lẫn lộn. Ta đây đã nói. Lưu Nhất Minh gật đầu cảm ơn Bạch Lộ, lúc sau tiếp tục nói, là như vậy, chúng ta còn không có cụ thể điều tra đến thời gian vấn đề, Hà Bình liền đã thừa nhận hạ hết thể tội danh, hơn nữa thừa nhận rất nhanh, thực chỉ để, rất tốt, như vậy rất tốt. Bạch Lộ ra vẻ thoải mái mà nói, "Bạch Lộ có phải hay không biết Hứa Đan tự sát ngày đó Hà Bình ở đâu?" Lưu Nhất Minh hỏi. Bạch Lộ biểu thị cái này căn bản không quan trọng, bởi vì hắn ở đâu cùng Hứa Đan có một ngày tự sát không có quan hệ, Hứa Đan là tự sát không phải bị mưu sát, cho nên không ở tại chỗ chứng minh loại hình không có ý nghĩa gì. Lưu Nhất Minh thừa nhận Bạch Lộ phân tích một chút sai lầm đều không có, đích thật là hắn hỏi nhiều một câu. Vấn đề này ý nghĩa cơ hồ bằng không. Không phải như vậy. Giới thiệu xong hai người biết nhau về sau, Mục Xuân Liên vẫn luôn không nói gì, chỉ là ngồi ở một bên nâng cái ly không biết tại uống chút gì. Ly bên trong cũng nhìn không ra có phải hay không còn có cà phê hoặc là nước. Một Xuân lão sư, ngươi lời này ý tứ là? Lưu Nhất Minh có chút không hiểu, chính là ý tứ này cũng không phải là không dùng, mà là phi thường hữu dụng, hết thảy thời gian điểm đều có ý nghĩa. Một Xuân nói xong đột nhiên biến mất. Đám người nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng với một hồi chuột lục tung thanh âm, Một Xuân mới lại lần nữa xuất hiện tại đại gia trước mắt. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Một Xuân thở hồng hộc nói. Một trương giấy trắng, Lưu Nhất Minh cùng Bạch Lộ rất là kinh ngạc, sở tư tư ngược lại là có chút không cảm thấy kinh ngạc từng một Xuân lão sư yêu thích tới trên đất tìm giấy trắng, cũng không biết vì cái gì mỗi lần đều có thể tìm được. Sở Tư Tư lạnh nhạt nói, thời gian rất quan trọng, một Xuân không có bận tâm đại gia kinh ngạc, phối hợp trên giấy xoát xoát xoát hỏa mấy cái riêng người cùng mấy cái lẫn nhau kết nối tuyến. Có cái gì quan trọng, hắn đều thừa nhận. Bạch Lộ bất đắc dĩ nói xong, đi về phía trước mấy bước, giống như là muốn hướng cửa sổ bên kia đi một chút, chần chờ một chút lại lui trở về dương cầm bên cạnh, hai tay quanh đặt tại người phía trước. Một Xuân lão sư, có ý nghĩ gì cứ nói đi. Ta bên này cũng rất muốn nghĩ biện pháp. Ta cùng trương ca cũng cảm thấy toàn bộ sự kiện là lạ, nhưng là hà bình nhận tội chúng ta cũng không có cái gì biện pháp, coi như phải làm chút gì cũng muốn hà bình bên kia đổi giọng mới được. Lưu nhất minh thẳng thắn nói, nhưng thật ra là một cái rất đơn giản sự tình. Hứa Đan cùng hà bình nhận biết thời gian, hà bình đi qua hứa Đan nhà số lần, hứa Đan lên án hà bình cường hành vi phát sinh thời gian cụ thể, cùng với bạo lực gia đình thời gian cụ thể đoạn, kia đoạn thời gian hoặc là có một ngày xuất hiện bạo lực gia đình, chỉ cần làm hứa Dan nói ra là được rồi. Nhưng là ta đoán chừng nàng là sẽ không nói ra, bởi vì một xuân muốn nói lại thôi. Lưu Nhất Minh đã rõ ràng một Xuân muốn nói điều gì, một chút không sai. Thời gian rất quan trọng, chỉ cần Hứa Đan nói rõ ràng thời gian, chuyện này liền trở nên rất mơ hồ. Cũng không nhất định, Hứa Đan hoàn toàn có thể tính toán hảo mỗi một lần Hà Bình đi nhà nàng bên trong thời gian, sau đó liền nói là mấy ngày nay, chúng ta cũng không có cách nào, hết thảy liền nhìn nàng nghĩ như thế nào, cho nên không thể mù quáng đến hỏi Hứa Đan đến tột cùng những chuyện này phát sinh ở có một ngày, bởi vì rất có thể thời gian điểm hoàn toàn chuẩn xác. Một Xuân nói xong, lại tại trên giấy qua lại vẽ mấy đạo là ngang. Kia phải làm sao? Nói như vậy thời gian vẫn là không trọng yếu, sở tư tư hoàn toàn hồ đồ rồi. Sự tình như thế nào càng ngày càng phức tạp. Chỉ thấy một Xuân trên hai tay nâng, dối cái lưng mệt mỏi, nằm ở ghế bên trên, ta cũng không phải là cảnh sát, ta làm gì muốn nghiên cứu phức tạp như vậy sự tình a, giao cho cảnh sát hoặc là luật sư muốn liên tốt, nếu là ta nhà, ta không ngại nhìn xem hí, ngẫm lại vấn đề này đến tột cùng vì cái gì như vậy hảo ngoạn chính là, còn có a, Hà Bình đến cùng vì cái gì lại đột nhiên thừa nhận đâu? Chẳng lẽ Hứa Đan uy hiếp hắn nói mang thai? Một Xuân vừa nói như thế, Bạch Lộ kém chút hôn mê bất tỉnh, sợ tư tư vừa vặn đi qua đỡ nàng, bằng không nàng thật khả năng cái xỉu. Lâu như vậy đều không có mang thai, ta thậm chí hoài nghi hắn hoặc là ta, bạch lộ nhút nhát nói, phải không? cho nên vì cái gì đây? Mộ Xuân lại hỏi một lần vì cái gì? Lưu Nhất Minh vẫn luôn tại nghiêm túc nghe Mộ Xuân nói mỗi một câu nói, cảm thấy Mộ Xuân trong lời nói có hàm ý, lại không biết hắn đến cùng có ý tứ gì. Một người nam nhân làm sao có thể thừa nhận những chuyện này đâu? Thứ nhất, thật sự là hắn đã làm những việc này. Thứ hai, hắn hoàn toàn không có làm qua những việc này, nhưng là có không thể không thừa nhận lý do. Mộ Xuân quay người đối giá sách lẩm bẩm, tuy nói là lẩm bẩm thế nhưng là thanh âm cũng không nhẹ, tất cả mọi người nghe được. Thì như có cái gì nan ngôn chi ẩn, sợ từ từ hỏi. Có khả năng, Lưu Nhất Minh nói, có một chuyện, vừa rồi Mộc Xuân lão sư nói mang thai thời điểm ta nghĩ đến một việc. Bạch Lộ cao mày, một bên lắc đầu vừa nói, còn giống như không có làm tốt muốn đem phía sau nói ra được chuẩn bị. Là cùng các ngươi phu thê sinh hoạt có quan hệ sao? Mộc Xuân xoay người lại, ôn nhu hỏi. Bạch Lộ cảm kích nhìn thoáng qua Mộc Xuân, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta coi là phu thê đến lúc này khả năng đều là như vậy, nó như thế nào đây, chúng ta? Bạch Lộ vẫn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Nếu là không tiện nói ta trước tiên có thể đi ra ngoài. Lưu Nhất Minh đứng lên, đi ra ngoài cửa không cần, ngươi cũng là đang giúp ta, chúng ta không cần đi ra, không phải ngươi vấn đề, ta chỉ là đang nghĩ muốn làm sao nói, bạch lộ nói xong đi hướng một xuân, một xuân đứng lên, đứng ở bạch lộ bên người, đừng sợ, chúng ta tới nghĩ biện pháp, không cần phải sợ, nếu là quá khó xử cũng không cần nói, bạch lộ được sự cổ vũ, hít sâu một hơi mở miệng nói, chúng ta vẫn luôn không có hải tử, nhưng là năm trước, hà bình từng theo ta nói qua hắn nghĩ muốn một hải tử, khi đó là ta không nguyện ý, từ sau lúc đó, hắn tựa hồ càng ngày càng bận rộn, chúng ta lẫn nhau tri gian tựa hồ cũng có chút đi càng ngày càng xa liên quan tới hài tử sự tình cũng không tiếp tục hảo hảo nhắc qua nhưng là chúng ta phương diện kia cố gắng có thể nói là càng ngày càng ít hơn nữa ta tiên sinh hắn luôn là rất cẩn thận ta nói là hắn có chút quá phận cẩn thận thậm chí đến có chút cổ quái tình trạng Tỉ như hắn sẽ kiểm tra đến cùng có hay không chuẩn xác sử dụng một xuân không đợi bạch lộ nói xong cũng cấp lời nói đến chính là hắn không muốn sinh con lưu nhất minh cùng sợ tư tư vội vàng nhanh chóng gật đầu bạch lộ ngượng ngùng nói là là hẳn là ý tứ này vì cái gì một xuân lập tức hỏi vì cái gì bạch lộ kinh ngạc trợn to mắt Ta chưa từng có cẩn thận nghĩ tới, bởi vì ta không như thế nào nghĩ tới muốn hại tử, ngược lại là hắn đã từng nghĩ tới, sau đó còn thực cố gắng qua. Nhưng là về sau thật giống như từ bỏ. Bạn chương xong, chương 437, nếu như động cơ giấu rất sâu. Chương 437, nếu như động cơ giấu rất sâu. Ta biết đại khái. Một Xuân nói, Hà Bình trên người nhất định có cái gì chúng ta không có phát hiện nguyên nhân, thì như việc khó nói. Người ý tứ là, Hà Bình nhận tội có nguyên nhân khác, cũng không phải là bởi vì hắn thật đã làm những chuyện kia. Liệu Nhất Minh hỏi. Phi thường có khả năng, nhưng đây không phải ta phải quan tâm sự tình. Ta quan tâm chính là ta bệnh nhân. Còn người hiểm nghi loại chuyện này không phải ta phải quan tâm, chỉ là ta cần trợ giúp ta bệnh nhân làm rõ tình huống hiện tại mà thôi. Mà hắn tiên sinh hà bình sự tình hiện nhiên là trước mắt đối với nàng mà nói trọng yếu nhất. Một xuân một bộ lời thề son sắt lại việc không liên quan đến mình sở hà hán giới một đao hoa dáng vẻ làm lưu nhất mình bối rối không thôi. Thế là hắn lấy ra khương phong nơi nào cầm tới ổ cứng di động. Đối với một xuân nói, ngươi muốn ta mang đến đồ vật, hiện tại có thể nghe một chút sao? Được rồi, nghe một chút. Hẳn là có tiếng người nói chuyện. Một xuân nói, làm sao ngươi biết? Sở Tư Tư cùng Lưu Nhất Minh mở to hai mắt cùng nhau hỏi, Bạch Lộ hoàn toàn không biết mấy người này tại đánh cái gì bí hiểm, chỉ có thể ở một bên an tĩnh không nói một lời. Làm sao ngươi biết có tiếng người nói chuyện? Ta cùng Sợ Tư Tư đều không có nghe được. Lưu Nhất Minh rất muốn hỏi hỏi rõ ràng. Vừa rồi Khương Phong cũng đã nói, cái này người khả năng có âm nhạc ra lô thay đi. Chính suy nghĩ hỏi lần nữa, một Xuân lại nói, A nha, ta chính là đoán mò, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ nhà, yêu thích lớn mật giả thuyết, ngươi thật sự liền không có ý nghĩa, nhanh lên thả ra cho chúng ta nghe một chút đi. Một Xuân vừa nói như thế, Lưu Nhất Minh cũng chỉ có thể đem ổ cứng di động cùng máy tính liền cùng một chỗ, sau đó mở ra âm tần phát hình kia hai đầu giải mã ra tới thanh âm. Đây là đói bụng a giao hàng a. ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên, quá nhiên, quá tốt rồi. Một Xuân ha ha ha ha cười ha hả cười quả thực quá không có lễ nghi. Lão sư, lão sư, ngươi làm gì cười thành như vậy? Sợ từ từ nghi hoặc hỏi. A, sợ từ tư, tư đói bụng sao? Ta muốn hay không cấp đại gia điểm một chút cơm chưa? Gần đây có một nhà bánh bao hấp mùi vị không tệ, thêm bảy nguyên còn có thể thêm một bát chua cay canh Chua cay trong soup ăn đến thật thì theo kia Một Xuân khách khi đối với ba người nói, thế nhưng là ba người ai cũng không có phản ứng. Một Xuân cuối cùng sợ tư tư nhìn không được, cẩn thận hỏi, lão sư, trước nói đứng đắn xử đi, chuyện ăn cơm không nóng này đi, hẳn là không nóng này à? Lưu Nhất Minh nhìn đồng hồ tay một chút nói, có khả năng hay không một kẻ tự sát còn tự sát đến một nửa đói bụng gọi một phần giao hàng ăn một chút. Người này thoạt nhìn hơn phân nửa là cái rất có phẩm vị, ăn hàng à? Một Xuân lại đem thân thể kéo thành sâu giòm đồng dạng, duỗi lưng một cái, nằm ở chính mình nghỉ ngơi ghế bên trên. Đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới? Trời ạ, như vậy đơn giản đạo lý. Lưu Nhất Minh bỗng nhiên đứng lên, bạch lộ đối rối mà nhìn Lưu Nhất Minh, Lưu cảnh sát, ta không rõ các ngươi tại nói cái gì, đây là cái gì âm tần? Chẳng lẽ là cái kia nữ hải tự sát video bên trong? Bạch lộ dù sao chỉ ở tin tức bên trong đọc được qua một cái nữ hải vì hạ bình tự sát. Về phần video bộ phận mạng bên trên cũng chỉ có mấy cái đoạn bình phong ghi chép, mặc dù phát số lượng thực cao, thậm chí bị một ít huyền nghi loại công chúng hào cầm đi làm không ít văn trường nói cái gì giải mã trong đó hiện tượng kỳ dị chờ chút. Nhưng là nguyên thủy video cũng chỉ có ba, 4 điều, bạch lộ không có nhìn qua cũng là bình thường. Lưu Nhất Minh an ủi bạch lộ nói, ta cảm thấy sự tình hẳn là có chút xem rõ ràng. Nếu như ngay từ đầu cái này tự sát cũng không phải là chân thực, như vậy đằng sau liên tiếp chuyện xưa cũng có thể là không chân thực. Tuy rằng cái này Âm Tần chưa hẳn có thể làm cường hữu lực chứng cứ trực tiếp làm cho cả tình tiết vụ án từ đây trở nên minh lãng, nhưng là thực hiện nhiên cái này Âm Tần đối với hoàn nguyên toàn bộ thời gian chân thật bộ mặt có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện giờ chuyện này huyên náo dư luận xôn xao, biết rõ ràng chân tướng sự tình đã không chỉ là đối với Hà Bình, Hứa Cảnh sát hoặc là bạch lộ đám người có quan hệ chuyện nghiêm chỉnh mà nói nó quan hệ đến toàn bộ Niếu Hải thậm chí rộng lớn hơn đám người đối với chuyện này cách nhìn tự sát, minh tinh, bạo lực gia đình, vượt quá giới hạn, tính xâm, mỗi một cái nhãn hiệu đều có thể kéo theo trăm vạn thậm chí ngàn vạn lưu lượng. Những việc này vì sao lại trùng hợp như vậy phát sinh ở cùng nhau? Bạch lộ vẫn không hiểu lắc đầu, cuối cùng nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một Xuân. Bạch lộ tại sắp gặp tử vong thời điểm có nghĩ đến hay không muốn ăn cơm? Một Xuân hỏi. Bạch lộ vừa định lắc đầu nói cái này sao có thể, làm sao lại nghĩ đến muốn ăn cơm? đông nhiên nàng rõ ràng một xuân nói tới cũng không phải là nàng có nghĩ đến hay không ăn cơm mà là cái kia tự sát nữ hải tại sao gọi là một phần giao hàng là giao hàng bạch lộ nói suy xét đến một xuân lập trường dù sao hắn là một cái bác sĩ nếu là luôn có vụ án đem một xuân liên lụy trong đó tựa hồ đối với bác sĩ tới nói cũng không phải chuyện gì tốt vừa rồi lưu điền điền còn tại nói gần nhất đều có rất nhiều người nói muốn tới phỏng vấn một xuân như vậy sự tình nếu là nhiều chỉ sợ đối với một xuân lão sư không có chỗ tốt gì viết văn chương những cái đó người cũng mặc kệ sự thực là cái gì bọn họ quản chính là độc giả muốn nhìn cái gì. Thế là Lưu Nhất Minh tiếp nhận Bạch Lộ nói nói, Hứa Đan nếu như muốn tự sát, lại vì cái gì cho chính mình điểm giao hàng? Cái này tại lo di tượng rất kỳ quái, phi thường không hợp lý. Hơn nữa Hứa Đan tại Trần thuật Tình tiết vụ án thời điểm đều là phi thường có trật tự cũng phi thường tự tin, không giống như là một cái trên tinh thần có vấn đề gì, mơ hồ một bên chờ đói bụng a đưa bữa ăn một bên còn đi mở cửa lấy bữa ăn, đồng thời còn ở nơi đó trực tiếp uống thuốc tự sát. Bạch Lộ gật gật đầu, lần này nàng tất cả đều nghe rõ, cũng càng xem rõ ràng Lưu Nhất Minh nói tới nếu là tự sát chuyện này cũng không phải là chân thực, như vậy đằng sau hết thảy chuyện đều có thể không chân thực những lời này chân chính hẳng nghĩa. Hết thảy đều có thể là giả, nhưng là vì cái gì? Bạch Lộ nghĩ đến hết thảy đáp án có lẽ Hà Bình đều biết, nàng hỏi Mục Xuân có phải hay không lại đi nhìn xem Hà Bình. Một Xuân lắc đầu, ta vốn là muốn giúp ngươi đem tâm tình bình phục lại sau khuyên ngươi lại đi nhìn xem Hà Bình, nhưng là hiện tại, ta không rõ lắm, đây hết thảy vẫn là xem ngươi hoặc là nói xem Hà Bình là thế nào muốn, bởi vì ta không hiểu rõ hắn tình huống, chỉ là lần trước tại Chi Nam phụ thuộc bệnh viện phòng bệnh bên trong ngắn ngủi trò chuyện, hoàn toàn không đủ để làm. Ta chờ một hồi. Mục Xuân đột nhiên hồi tưởng lại vài ngày trước Hà Bình nói chuyện vẻ mặt và hắn nói qua mỗi một câu nói trong câu chữ đều là đối hứa đan hết thể lên án phủ nhận có thể nói là toàn bộ phủ nhận hắn cảm tình nhìn không ra có cái gì hư giả chi sử hắn đối với bạch lộ cũng có được thâm hậu tình ý cùng tự trách mặt khác còn có cái gì địa phương không có chú ý tới bạch lộ nói hà bình không nguyện ý sinh con vì cái gì nghĩ muốn sinh con hà bình đột nhiên đối nhau dục chuyện này trở nên tiểu tâm cẩn thận còn tại suy nghĩ bên trong lưu nhất minh đứng lên đối với một xuân nói lão sư ta về trước cảnh sát cục cái này ổ cứng di động lưu cho ngươi ta nơi đó còn có một cái một xuân vội vàng đứng lên một chút đổ xong số liệu tuyến, nắm lên ổ cứng di động nhét vào Lưu Nhất Minh tay bên trong. Ta muốn này loại đồ vật dùng làm gì? Ta không quan tâm, ta không muốn. Ta trước đó chính là tùy ý nói chuyện giống như video bên trong còn có thanh âm khác, không nghĩ tới như vậy khó khăn vấn đề kỹ thuật thế nhưng ngươi đều có biện pháp giải quyết. Tuyệt đối đừng nói cho ta là ai giải quyết, cũng đừng làm ta cuốn vào cao cấp như vậy kỹ thuật bên trong. Ta cũng không muốn dẫm vào bất kỳ một cái nào cao cấp kỹ thuật lĩnh vực siêu cấp khủng bố. Lưu Nhất Minh một mặt kinh ngạc, nghi thầm, cái gì tình huống? Mới vừa rồi còn hào hảo. hảo. Này một Xuân lão sư tại sao lại đột nhiên một bộ trốn tránh trách nhiệm, có thể trốn thì trốn tiểu thị dân bộ dáng. Lưu cảnh sát, ta trời sinh nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đối đừng đem này loại trọng án yếu án liên lụy đến ta trên người, ta chỉ muốn hảo hảo kiếm tiền, cho nhiều bệnh nhân nhìn xem bệnh, chữa trị xong bệnh nhân là được rồi, cái này cảnh dân hợp tác tự nhiên là công dân tốt hẳn là tận nghĩa vụ, như vậy ngoài định mức tăng thêm liền có thể miễn thị miễn đi. Một Xuân Đủ kiểu xin khoan dung làm Lưu Nhất Minh mơ mơ màng màng, chỉ có thể đem ổ cứng di động nhận lấy phóng tới trong túi. Ta đây cáo từ trước, hôm nay đã tạ bác sĩ Lưu Nhất Minh nói xong cùng Sở Tư Tư lên tiếng chào trở về cảnh sát cục đi. Còn lại Bạch Lộ cùng Sở Tư Tư, Bạch Lộ trầm tư thật lâu, sau đó đối với Mộ Xuân nói, ta có thật không tốt cảm giác, ta nghĩ ta hẳn là lại đi xem hắn, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngươi coi như không biết chuyện này được rồi, phiền phức bác sĩ. Bạch Lộ nói xong, cầm lấy chính mình áo khoác chạy ra phòng mạch. Mộ Xuân gãi gãi đầu lại duỗi thân cái lưng mỏi ngáp một cái, Sở Tư Tư đóng cửa lại phòng cửa sau đó ngồi tại Mộ Xuân đối diện nhẹ giọng hỏi, buổi sáng có phải hay không hứa đang tới qua? Một Xuân sững sốt một chút, nhớ tới Sở Tư Tư đích sắc cũng nhìn qua Hứa Đan trực tiếp video sẽ nhận ra được cũng rất bình thường, thế là hắn liền ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Quả nhiên là nàng. Sở Tư Tư gấp a ấp cũng nói, "Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm, lão sư, ta cảm thấy cái này Hứa Đan trên người có một loại khí chất rất đặc biệt, phi thường lệnh người bất an." Một Xuân không nói gì, nhưng là hắn thừa nhận Sở Tư Tư cảm giác nói chính xác. "Lão sư, không phải ta đối với tới thể sắc và tinh thần khoa xem bệnh bệnh nhân có cái gì thành kiến, ta biết có thành kiến là không đúng, nhưng là cái này Hứa Đan, ta thật cảm thấy có chút kỳ quái, nàng trên người hết thảy chuyện đều rất kỳ quái." Loại cảm giác kỳ quái này liền cùng ta lần kia ở trên núi gặp được bại lộ cùng cảm giác thực tương tự, cùng với bất an và vài điểm sợ hãi, nàng giống như là xuyên một cái mê hoặc người áo mưa, áo mưa bên trong không biết dạng gì tâm linh. Sở Tư Tư trước kia coi là đem chính mình đối với hứa Đan cách nhìn nói ra về sau, nàng trong lòng sẽ nhẹ nhàng một ít, nhưng là không như mong muốn, nàng chẳng những không có cảm thấy chỉ chốc lát nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm như là dẫm vào sương mù nồng nặc trong rừng rậm, mà một Xuân lại đối với cái này không có chút nào ý nghĩ đồng dạng, ngồi ở chỗ đó hể bài không lúc đích. Lão Dương, ngươi thật không có cảm thấy sao? Sau khi hỏi xong. Sở Tư Tư bỗng nhiên đứng lên, đi đến một xuân bên cạnh, hoạt động con chuột, tại đăng ký trong hệ thống tra tìm hứa đan tên. Không nhìn không biết, vừa nhìn, hứa đan thế nhưng tới qua hai lần. Nàng tới qua hai lần rồi. "Lão sư, là cái gì vấn đề? Nàng vì sao lại tìm được hoa viên tiểu bệnh viện tới? Ta vì cái gì càng nghĩ càng khẩn trương?" Sở Tư Tư hai tay có chút run rẩy, có lẽ là cơm chưa đến còn đói bụng nguyên nhân, thế nhưng càng ngày càng cảm thấy tâm hoảng. Một xuân chần chờ có nên hay không nói cho Sở Tư Tư, hứa đan tình huống đích xác rất kỳ quái, Sợ Tư Tư lần này cảm giác phi thường minh mẫn. Nhưng là Mộ Xuân không nghĩ hảo muốn làm sao nói cho sợ từ từ. Thứ nhất sợ nàng lo lắng, thứ hai tại không có làm rõ đầu mối trước đó. Mộ Xuân từ trước đến nay là càng thích im miệng không nói. y gì theo tình huống trước mắt tới phân tích, bạch lộ thấy Hà Bình lúc sau, Hứa Đan tự sát cùng lên án tính xâm sự kiện hẳn là sẽ có mới tiến triển. Có lẽ cách tình tiết vụ án chân tướng không xa, có âm tần chứng cứ. Lưu Nhất Minh bên kia nếu là nguyện ý tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền có thể phát hiện càng đa nghi hơn điểm. Bao quát Hứa Đan tại video bên trong dùng thuốc, dùng kỹ thuật thủ đoạn so đối những dược vật này đến cùng là nhà ai công ty ra tiểu mới bánh kẹo cũng chưa chắc khó khăn dường nào. đương nhiên. Hứa Dan nếu như tâm tư kín đáo nàng có thể sẽ đem này đó bao con động cùng dược hoàn để vào miệng bên trong, sau đó đợi đến nhất định nhiều thuốc tại miệng bên trong không chứa được lúc sau lại phun ra. Đây chính là nàng vì cái gì vừa ăn dược vừa uống rượu một bên phun nguyên nhân một trong, lấy say rượu nôn mửa cùng thuốc phản ứng nôn mửa để che giấu nàng đem ăn vào đi dược phun ra sự thật này. Nếu như là làm như vậy, Hứa Dan không cần đem thuốc thay thế thành bánh kẹo, chỉ cần tìm một ít bình thường thuốc làm bộ dùng chính là. Nếu như nàng lại nghĩ nhiều một chút, cũng có thể tại miệng bên trong phóng một cái rất nhỏ vật chứa, đem thuốc bỏ vào trong miệng lúc sau trực tiếp bỏ vào tiểu vật chứa bên trong, sau đó cùng nhau nổ ra. Loại phương pháp này có thể phòng ngừa thuốc gặp được miệng bên trong nước bọt phát sinh hòa tan. Dù sao rất nhiều bao con nhậu một khi hòa tan hậu vị nói là thực khổ Lưu Nhất Minh không khó lắm nghĩ tới những thứ này phương pháp. Tóm lại hứa đan nếu như tại thuốc cùng nôn ngựa thượng làm bộ, như vậy tự sát làm bộ sát xuất cơ hồ cũng liền lên cao đến 90% trở lên. Bắt lấy cái này đầu nguồn lúc sau, cẩn thận thăm dò, nhất điểm điểm chỉnh lý tình tiết vụ án mỗi một cái phương diện. Điểm này càng không cần một Xuân lo lắng. Hệ thống tư pháp là chuyên nghiệp tinh tuệ. Tăng thêm cùng ngày liền có cự đại điểm đáng ngờ. Hứa phòng bên trong căn bản không có cồn vị, có thể nghĩ cái này rượu đế cái bình đựng nước ma thuật nhất định là vì giả tự sát mà chuẩn bị như vậy vấn đề liền đến hứa đan vì cái gì muốn giả tự sát toàn bộ chuyện xưa vốn dĩ rất rõ ràng từ hứa đan một người bắt đầu tự sát trực tiếp đến lên án hà bình tính xâm lại đến hà bình nhận tội Thoạt nhìn đây là một cái có người có quả lo gì không có vấn đề gì cả tình tiết vụ án nhưng là bây giờ nếu như hứa đan tự sát là giả như vậy cái thứ nhất vấn đề lớn chính là nàng vì cái gì muốn giả tự sát một cái người thật là tốt giả tự sát là vì cái gì cảnh sát bộ phận tạm thời không làm suy nghĩ Mộc Xuân hy vọng có thể theo thể sắc và tinh thần khoa góc độ tìm đến đến hứa đan giả tự sát động cơ, nhân vì cái gì sẽ giả tự sát. Sở Tư Tư cũng là không khoáy giày Mộc Xuân, nàng bụng ngồi tại Mộc Xuân đối diện lấy ra sổ ghi chép to to vẽ vẽ, ý đồ suy luận toàn bộ sự kiện. Gần 12 giờ, Lưu Đạm Đạm cầm bánh bao đi tới, nhìn thấy thể sắc và tinh thần khoa bên trong lặng ngắt như tờ, giòn giễn đi đến dương cầm bên cạnh ngồi xuống, chờ Sở Tư Tư kịp phản ứng lúc, quả thực giật này mình. Ngày mưa rầm, không muốn như vậy an tĩnh có được hay không? Sợ Tư Tư phản nàn nói, ta không có à, ta muốn Mộc Xuân lão sư đại khái cho ngươi mở bớt nhỏ tư tư tỷ có phải hay không ngay tại trắc nghiệm à? một xuân lão sư thế nhưng cho ngươi đơn độc trắc nhiệm thật sự là ta thua thiệt lớn nhà. lưu đạm đạm mất hứng tại chỗ ngày mấy lần. ngươi không cần tỏa môn xem bệnh sao giữa trưa? một xuân lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. ta bị một cái lao thái thái cuốn cho tới trưa, thật vất vả lao thái thái nói nàng đi ăn cơm chưa? ta mới có thời gian đến lầu năm đến. buổi trưa hôm nay vốn chính là chủ nhiệm trực ban, không cần ta trực ban, ta còn nghĩ đi lên cùng lão sư học tập một chút đâu rồi. dù sao lầu năm đồng dạng đều không có người nào. lời vừa ra khỏi miệng mới biết gió táp mưa xa không chỉ có thể phát sinh ở bên ngoài cũng là có thể phát sinh ở phòng bên trong. Chỉ nhìn thấy một Xuân cùng Sở Tư Tư ánh mắt hai người bên trong mang theo như lưỡi đao lạnh lùng, hận không thể dùng ánh mắt đem Lưu Đạm Đạm bộ làm hại. sát khí. Lưu Đạm Đạm vội vàng đem bánh bao nhét vào miệng bên trong, như ăn tươi nuốt sống nuốt vào, nhìn thấy hắn nghẹn khó chịu, Sở Tư Tư chỉ cần để bút xuống dốc cho hắn chén nước. Đến cùng dạng gì bệnh nhân đem chúng ta Lưu Đạm Đạm bác sĩ bận biểu liền cơm chưa cũng không thể hảo hảo ăn. Sở Tư Tư quan tâm hỏi, chính là, ta trước đó cùng một Xuân bác sĩ nói qua, có cái lao thái thái luôn nói nửa đêm ngủ không được, ăn cái gì dược đều vô dụng, nói là mang theo nuốt bị thai cũng vô dụng đem mũ mang lên ngủ cũng vô dụng. Hôm nay vẫn là cùng Ngô Phương Mai A Bà cùng nhau tới. Ngô A Bà nói nàng cũng nghe đến mẹo thề. Lưu Đạm Đạm một bên nói một bên cho chính mình thuận mấy lần, cuối cùng đem bánh bao nuốt xuống. Có hay không làm cái gì kiểm tra? Mục Xuân nâng cầm lên hỏi. Vốn dĩ ta muốn chuyển xem bệnh đến thể sắc và tinh thần khoa, nhưng là Lưu Đạm Đạm lời còn chưa dứt, cửa ra vào liền đến hai vị lao thái thái, một vị sinh long hỏa hổ, một vị khác thoạt nhìn đã có tuổi nhưng là tinh thần cũng khá. Một vị chính là Ngô Phương Mai lao thái thái, một vị khác nhìn Lưu Đạm Đạm liền nói bác sĩ này không được hắn không tin bệnh nhân nói lời nói đều đem chúng ta lão Azi nói lời vào thai này ra thai kia trí nhớ còn không bằng chúng ta tuổi tác lớn lão nhân ra tốt cái này tiểu bác sĩ không được không được bị bệnh nhân ở trước mặt như vậy cớ trách lưu đạm đạm hai gò má đỏ lên hận không thể chui vào tủ lạnh bên trong đi một xuân bác sĩ để ta làm cái chứng à ta này vị lao tỷ muội nói sự tình không phải giả là thật nàng thật nghe được mèo kêu thanh âm mỗi lúc trời tối đều có hiện tại nàng đều đã không có cách nào hào hào ngủ cái này nội khoa tiểu bác sĩ không tin lời nàng nói đều là hỏi nàng chút cái gì khác quay tới quay lui thuốc uống hai tuần lễ Một chút tác dụng không có, còn làm bằng không đi xem một chút ngũ qua khoa, nói là có phải hay không, có ủ đãi. Nô Phương Mai đứng tại một xuân bên cạnh tựa như một bộ bác sĩ người nhà dáng vẻ. Nô Phương Mai như vậy hướng bên cạnh nhất trạm, một xuân chỉ có thể ngồi ngay ngắn, tiếp nhận bệnh nhân chữa bệnh bảo hiểm tạm cùng các bệnh, lật đến mới nhất vài trang nhìn một lần. Bệnh nhân tên là Hắc Tiên, tuổi tác 80, này qua hết năm mắt thấy là phải 81, tinh thần ngược lại là cũng không tệ lắm, không giống như là hàng đêm ngủ không yên người. Người già buổi tối giấc ngủ thời gian vốn dĩ cũng liền đối lập nhau ngắn một chút, bất quá bọn hắn rất nhiều đều có thói quen ngủ trưa có chút cũ người ngủ chưa có thể ngủ ba giờ, mệnh nhọc liền ngủ thói quen dưỡng thành lúc sau, buổi tối giấc ngủ thời gian ít chút cũng là đích xác không phải quá ảnh hưởng ban ngày sinh hoạt trạng thái. 80 tuổi hách tiên nhìn qua thân thể không sai, xuyên cũng rất thỏa đáng, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, đi ra ngoài còn tỉ mỉ trang điểm qua một phen, ngược lại là có mấy phần phần tử trí thức gia đình lao học giả dáng vẻ. theo trước đó ca bệnh ghi chép xem, lao thái thái khỏe mạnh phương diện cũng không có cái gì lớn tình huống, liền có chút cao huyết áp cùng mãn tính túi mật viêm vấn đề. bản chương xong.